trong 601, bọn họ vậy mà tiến vào vòng trong. Mộ Phàm Phỉ không có cho Hắc Phong Cự Lang bản thể quá nhiều thời gian, nâng kiếm liền hướng Hắc Phong Cự Lang bên hông đâm tới. Hắc Phong Cự Lang huy động móng trước, bắn ra Mộ Phàm Phỉ thân kiếm, có thể Mộ Phàm Phỉ sớm có dự liệu, tay phải cong ngón đúng ra, một viên nguyên lực màu tím ẩn nốt theo đầu ngón tay bắn ra, vô tư, chính giữa Hắc Phong Cự Lang eo. Ẩm. Hắc Phong Cự Lang né tránh không kịp, lập tức bị đâm trúng. Vết thương nhất thời toát ra đỏ tươi huyết dịch, trên người đau đớn lập tức kích phát Hắc Phong Cự Lang huyết tính, móng trước hướng mộ Phạm Phỉ nơi bả vai bắt đi. Mộ Phạm Phỉ lần này bởi vì không kịp phản ứng lúc, mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng bị bắt tối tệ bả vai, quần áo bị vết máu nhuộm đỏ, nàng cắn răng, không để ý tới thương thế trên người, công kích lần nữa Hắc Phong Cự Lang. Quân Vũ, Hoa Ngọc Anh, Mạnh Liệt Dư Viêm ba người đứng ở một bên, rất lạnh nhạt mà nhìn. Thấy mộ phàm phỉ cũng không có bởi vì bị thương mà nổi giận, cảm thấy cảm thấy an ủi, đáy mắt né qua hài lòng. Trong náy mắt, mộ phàm phỉ cùng hát phong Cự lang lại qua không dưới trăm chiều, mộ phàm phỉ thế công càng ngày càng mạnh, càng ngày càng quen thuộc. Mặc dù trên người cũng có rất nhiều da vết thương, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng, mà xem xét lại hát phong Cự lang, trên người nhiều chỗ vết thương, đều là bị nguyên lực màu tím đánh trúng, vết thương có thậm chí sâu đủ thấy xương. Máu tươi đã đem hắn toàn bộ thân thể nhuộn đỏ, hắn khí thế cũng ở đây dần dần yếu bớt. Cuối cùng, mộ phàm phỉ một kiếm đâm vào hắc phong cự lang phần bụng, hắc phong cự lang quát to một tiếng, không cam lòng ngã xuống thân thể, mất đi khí tức. Mà mộ phàm phỉ nhìn đến hắc phong cự lang cuối cùng chết, thở ra một cái, cũng không lo trên người mình thương thế, chạy đến quân vũ bên người, trên mặt là nụ cười hưng phấn. Vũ ca ca, ta thành công. Mộ phàm phỉ chạy đến quân vũ bên cạnh nụ cười hưng phấn cười nói, ừm, quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu, đối với mộ phàm phỉ phản ứng rất hài lòng. Sau đó, giúp mộ phàm phỉ nơi sửa lại một chút vết thương, quân vũ đi tới hắc phong cự lang bên cạnh, ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay xuất hiện long hoàng kiếm, hướng hắc phong cự lang trên bụng đâm một cái, nhảy lên, một quả màu xám yêu hạch theo cự lang trong bụng nảy ra, rơi xuống quân vũ trong tay, rồi sau đó mấy người tiếp tục đi vào phía trong. Bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, quân vũ bốn người cũng theo vòng ngoài tiến vào vòng trong phạm vi. Vừa tiến vào vòng trong phạm vi, bầu không khí đều không giống với, trong không khí rõ ràng nhiều hơn nhiều chút mùi máu tanh, lại để cho quân vũ chịu đựng gian nan, hắn chính là thích yêu thú nhiều mới, như vậy thì có thể thu hoạch càng nhiều yêu hạch, đồng thời cũng nhiều hơn một phần tiến vào không hoàng cung bảo đảm. Mà ở trong bảy ngày này... Mộ phàm phỉ bởi vì nàng kia chắc Việt Thiên Phú cùng với cường hãn năng lực lĩnh ngộ, tại trong 7 ngày này, có thể nói là tiến bộ to lớn. Bây giờ nàng, tu vi mặc dù mới vừa là luyện thần cảnh ngũ trọng, bất quá cùng luyện thần cảnh cửu trọng yêu thú đánh nhau cũng sẽ không nói xuống. Hơn nữa, bởi vì không ngừng giết chóc, cho nên, bây giờ mộ phàm phỉ trên người, bất chút hướng ngây thơ, thêm mấy phần ác liệt cảm giác, thế nhưng, đang đối mặt quân vũ thời điểm, Nàng vẫn một bộ chưa trưởng thành dáng vẻ, hỏi cái này hỏi cái kia, để cho quân vũ rất là bất đắc dĩ. Ở bên trong vây đi cho tới trưa, cũng không có có phát hiện gì, rất nhanh ban đêm hạ xuống. Trong rừng rậm có vẻ hơi tối tăm, quân vũ bốn người cũng biến thành cảnh giác. Hai người các ngươi có hay không từng giết đế tôn cảnh ngũ trọng đi lên yêu thú. Chính đi tới, quân vũ như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhìn một cái cùng ở bên cạnh hắn ba người, mở miệng hỏi. Đế tôn cảnh ngũ trọng, không có đây. Mộ phàng phỉ thứ nhất trả lời, trên mặt mang nghi ngờ biểu tình, không biết quân vũ hỏi cái này để làm gì. Ta cũng không có. Mạnh liệt tuyệt viêm cái thứ nhì trả lời, sắc thực, đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, đủ để xé liệt sơn sông, không phải mấy người bọn họ có khả năng đối phó. Giống nhau. Hoa Ngọc Anh trả lời thập phần đơn giản, bình thường đế tôn cảnh ngũ trọng đi lên yêu thú đều hết sức xấu xí đáng sợ. Nàng mới không nghĩ tiếp xúc những thứ kia buồn nôn ra hỏa. Vậy thì thật là tốt, nếu không, chúng ta đi giết mấy cái. Vừa vặn săn được điểm yêu hoạch, ta muốn chỉ cần có mấy cái đế tôn cảnh ngũ trọng trở lên yêu thú yêu hoạch, sợ rằng nhất định có thể tiến vào top 3 rồi. Đối với cái này một điểm, Quân Vũ hiện ra rất tự tin, chung quy, lấy hắn đối với những học viên kia hiểu, sợ rằng vẫn chưa có người nào dám dẫn đến đế tôn cảnh tam trọng đi lên yêu thú. Ta nói Vũ huynh, Này, ngươi cũng quá khoa trương đi, đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú à, sợ rằng gầm một tiếng cũng đủ để xé rách thiên địa, ngươi đi treo chọc bọn hắn làm cái gì. Hơn nữa, loại này yêu thú chỉ sợ cũng khó tìm đi. Quân vũ lấy mở miệng, mãnh liệt tuyệt viêm liền mặt đầy kinh ngạc nhìn quân vũ, âm dương quay khi nói. Mộ phàm phỉ cùng hoa ngọc anh mặc dù không có mở miệng, thế nhưng, kia nhìn về phía quân vũ ánh mắt, giống vậy quá dị. Đối với cái này... Quân vũ chỉ là khỏe môi nhàn nhạt nâng lên, cũng không có đối với bọn họ kinh ngạc mà kỳ quái. Trung Quy, đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, đối với Hoa Ngọc Anh bọn họ đúng là xa không thể chạm. Bất quá, cái này cũng không ngăn cản được hắn phải đi dẫn đến đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú quyết tâm. Trung Quy, cái này thì cho nhiều hắn một phần tiến vào không hoàng cung bảo đảm, mặc dù gì đó gầm một tiếng đủ để xé rách thiên địa. Bất quá quân vũ có đối phó biện pháp. Các ngươi liền nói có đi hay không chứ? Mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng quân vũ vẫn sẽ không quên chính mình mục tiêu, tiếp tục hỏi. Ba người cũng không có lập tức làm ra quyết định, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng tại quân quyết. Thấy vậy, quân vũ tiếp tục cổ động, các ngươi sẽ không muốn tiến vào không hoàng cung, để cho cha mẹ trên mặt làm rặng rỡ, thử nghĩ. Nếu như kết quả cuối cùng là mỗi người các ngươi trong tay đều có một quả đế tôn cảnh ngũ trọng yêu hạch, tiến vào không hoàng cung há chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Hít, dường như cũng có đạo lý, ta đây liền không đếm xỉa đến, ta đi. Mánh liệt tuyệt viêm từ nhỏ ở gia tộc không được thích, nhận được gật bỏ, suy nghĩ một chút mình có thể tiến vào không hoàng cung, có khả năng tàn nhận đánh những người đó khuôn mặt, dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng. Ta cũng phải đi. Mộ phàm phỉ thì phải đơn thuần rất nhiều, Quân vũ đi nơi nào, nàng liền theo. Cuối cùng, ba người ánh mắt đồng thời rơi xuống Hoa Ngọc Anh trên mặt. Được rồi, ta cũng đi đi. Mặc dù Hoa Ngọc Anh rất không muốn tiếp xúc những thứ kia xấu xí ra hỏa, bất quá chiều hướng phát triển, chính mình cũng không thể một người lạc đàn đi, cũng chỉ đành đáp ứng. Ừ, rất tốt, chúng ta đây tiểu xuất phát đi, bởi vì ta đã cảm nhận được một cái đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú vị trí. Nói xong, quân vũ cũng không để ý ba người phản ứng, nhìn chúng rồi một cái phương hướng, thân pháp triển khai, thẳng hơi mà đi. Mộ phàm phỉ ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức đi theo. Mà ở quân vũ bọn họ rời đi đồng thời, giờ khắc này ở không hoàng học viện, không hoàng cung trong đại điện, ngũ đại trưởng lão đang ngồi ở trên ghế, trước người có một cái màn ảnh lớn, trên màn ảnh ra hắc cám xâm lâm tổng thể bản đồ, còn có đủ loại kiểu dáng điểm sáng. Điểm sáng tự đại biểu lấy từng cái tiến vào rừng rầm học viện, là bọn hắn tiến vào hát cám xâm lâm trước, phát ra ngọc bài phát ra, các trưởng lao chính chú ý mật thiết lấy trên màn ảnh điểm sáng di động. Đồng nhiên, ngồi ngay ngắn trung gian đại trưởng lao khúc chấn nghiệp nhướng mày một cái, ngón tay hướng trong màn ảnh gian, thán phục vậy mà có người tiến vào rồi hát cám xâm lâm vòng trong ác độc đảm điên rồi sao? Bởi vì kinh ngạc, khúc chấn nghiệp theo bản năng tay vịn ghế đem, đứng dậy trong đôi mắt nồng đậm không tưởng tượng nổi chương 602, thần thú phong bạo gì đó lúc này nhị trưởng lão tôn kế mới cũng bị khúc chấn nghiệp tiếng gào hấp dẫn đứng dậy cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh lớn nhìn quả nhiên có bốn cái điểm sáng nhanh chóng trong chiều vây đến gần kia rõ ràng chính là hắc ám xâm lâm đại hiểm chi địa ác độc đàm điên rồi điên rồi nhanh lên một chút nhanh lên một chút thông báo ngọc giản trụ sở chính bên kia Đối với bọn họ Ngọc Giảng tiến hành kêu gọi, để cho bọn họ trở lại. Tôn kế mới hốt hoảng chỉ huy sau lưng bộ hạ, rất sợ lần so tài này xuất hiện gì đó không may. Ừ, tại đem bọn họ gọi ra đồng thời, thuận tiện tra một chút nhóm người kia thân phận, ta rốt cuộc muốn nhìn một chút, là kia bầy to gan lớn mật tiểu tử lại dám tự tiện xông vào ác độc đàm. Khúc chấn nghiệp đi theo đối với bộ hạ phân phó nói, ngựa khí tuy là trách cứ, đáy mắt lại hiện ra kích động quang. Không hoàng học viện trong lịch sử, thật là thời gian rất lâu không có xuất hiện qua lớn mật như thế học viên. Ừ. Bộ hạ kia tôn kính đạo, sau đó, thân ảnh trận lóe, biến mất ở không bên trong hoàng cung. Lại nói quân vũ đáng người. Quân vũ ước chừng được rồi một khắc đồng hồ thời gian, tại một mảnh giới đất chống dừng lại, chính cho chuyện, bốn người trong ngực ngọc giản đồng thời sáng lên, linh thức bên trong cũng theo đó chuyển tới không hoàng học viện trụ sở chính đưa tin viên thanh âm. Các ngươi bốn người, mau mau rời đi ác độc đảm, bằng không, sinh tử có thiên mệnh, cùng không hoàng học viện không liên quan. Sau khi nghe xong linh thức bên trong tiếng ồn, quân vũ bốn người liếc nhìn nhau, đều là cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Đó lấy, bốn người tiếp tục hướng hắc ám xâm lâm nội bộ đi tới. Đi tới một chỗ lùn cây trước, quân vũ đương nhiên dừng lại, phía sau hắn, Mộ Phàm Phỉ ba người theo sát dừng lại. Mạnh Liệt Tuyệt Viêm nhướng mày một cái, Ngờ tới có chuyện phát sinh, quét một vòng trung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhìn quân vũ, cảm thấy thập phần nghi ngờ, không hiểu quân vũ tại sao phải dừng lại, vừa muốn mở miệng, lại bị một trận tiếng gào cắt đứt. Bốn người tầm mắt đều nhìn chầm chầm đột nhiên nhảy ra yêu thú, gần cao 3 mét độ, phần lưng dài một đôi con rơi giống nhau cánh, cao lớn trên thân thể phủ đầy vàng bạc đường vân, thon dài tứ chi lộ ra thập phần cường tráng hữu lực. Phần đuôi còn có một cây gần một mét roi giống nhau cái đuôi, to lớn trên trán, một cái to lớn vương chữ hiện ra tại nơi đó, con ngươi màu vàng bên trong tràn đầy hung tàn. Cái này yêu thú, chính là đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, con rơi cánh hổ vương. Nhân loại, nhanh rời đi nơi này, nơi này là ta địa bàn, nếu không giết các ngươi. Con rơi cánh hổ vương nhìn chầm chầm đứng trước mặt nó nhỏ bé nhân loại, ngữ khí không tốt, không hổ là đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú. Chỉ riêng một tiếng gầm nhẹ, không khí chung quanh đều chấn động. Chặt chặt, đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, gầm một tiếng xé rách thiên địa, một chảo cào nát thương khung. Không tệ, không tệ, rất lợi hại, bất quá, bổn công tử hôm nay giết chính là ngươi loại này lợi hại yêu thú. Quân vũ trong mắt xuống quan sát một chút con rơi cánh hổ vương, trong miệng khinh miệt, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía hoa ngọc anh, hoa ngọc anh. Ta xem này con rơi cánh hổ vương yêu hạch cũng có thể đổi lấy không ít điểm tích lũy. Như thế, người muốn không muốn. Giọng nói kia, thần thái kia, phảng phất tình thế bắt buộc, bất quá. Đây chính là đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thu a Hoa Ngọc Anh bọn họ thật không biết quân vũ tự tin nơi nào đến. Cho nên, dù cho Hoa Ngọc Anh lại thần kinh không ổn định, nghe được quân vũ mà nói, cũng không nhịn được khỏe miệng co giở, nhìn một chút trước mắt cao lớn uy vũ con rơi cánh hổ vương. Lại nhìn một chút chính diện khuôn mặt mỉm cười quân vũ, Hoa Ngọc Anh đông nhiên không biết trả lời như thế nào. Thật là cuồng vọng gia hỏa, muốn giết buồn vương, nhất định chính là cho cười, hôm nay ta đến cùng nhìn một chút người đó chết. Bị quân vũ miệt thị như vậy, con rơi cánh hổ vương lập tức lên cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, đại địa đều run rẩy động. Này rung rung, đưa đến không hoàng cung cũng đi theo dùn một cái. Khúc chấn nghiệp dùng nguyên lực chế trụ thân thể mới có thể dùng chính mình ngồi vững trên ghế, mới vừa rồi hắn nghe được con rơi cánh hổ vương giống giận, cộng thêm không hoàng cung mới vừa rồi lay động, nhất thời biết cái gì đó, lại có người tại dẫn đến đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú. Có phải hay không mới vừa rồi kia bốn cái tiểu quỷ? Tam trưởng lão, đi thăm dò, đi nhanh cha. Khúc chấn nghiệp mắt tròn tròn, nhìn về phía tam trưởng lão tôn kế mới, nóng nảy dọng mệnh lệnh tôn kế mới nói. Phải đại trưởng lão, ta lập tức đi làm. Tôn kế mới bận rộn đáp ứng, mang theo ba cái thủ hạ, rời đi không hoàng cung. Lại nói vạn độc đàm phụ cận. Quân vũ nghe con rơi cánh hổ vương phải đối phó hắn, cười lạnh một tiếng, thật là lớn gan chó, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tiểu tuyết, người này liền giao cho ngươi, tựa hồ ngươi có thời gian rất lâu không có hoạt động một chút rồi. Mộ phàm phỉ ba người nguyên bản còn đối với quân vũ mà nói cảm thấy nghi ngờ đột nhiên thấy quân vũ trong ngực chui ra một cái màu vàng kim vật còn sống, con ngươi không tự chủ được co rút lại, chờ nhìn thấy kia màu vàng kim vật còn sống sau khi hạ xuống, lập tức biến thành một cái cao 3 mét năm đôi hồ ly, con ngươi co rút lại lợi hại hơn, con hồ ly này là thế nào đi ra, tại sao bọn họ cũng không có phát hiện. Ha ha, chủ nhân, ngài yên tâm, sắc thực thời gian rất lâu không có hoạt động, tên hôn đản này liền giao cho ta đi cuối cùng từ quân vũ trong ngược bên trong đi ra, còn có cái có thể đánh, tuyết hồ tâm tình tất nhiên hết sức kích động, nói với quân vũ xong, liền đưa mắt nhìn sang con rơi cánh hổ vương, khỏe môi nâng lên một cái thập phần tà khí nụ cười. Con rơi cánh hổ vương tự nhiên cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tuyết hồ, con ngươi co rút lại, hắn theo tuyết hồ trên người, cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ khí tức, đáy mắt né qua nghi ngờ. Hơn nữa, Hắn còn cảm thấy viêm liệt trên người cái loại này uy áp kinh khủng, đó là cao cấp yêu thú đối với cấp thấp yêu thú uy áp, chẳng lẽ cái này năm đuôi hổ ly vậy mà so với chính mình cấp bậc cao hơn, hắn vậy mà không đoán ra tuyết hồ tu vi. À, thật lâu không có đánh trống, cảm giác xương đều gì xét, hôm nay ước chừng phải thật tốt đánh một trận. Tuyết hồ một bên làm vận động nóng người, vừa nhìn con rơi cánh hổ vương, tà khí nói, trên người nó thần thú uy áp đã bị hắn thu vào. Xem ra hôm nay là chuẩn bị thật tốt đánh một trận. Hèn mọn đồ vật, tìm chết. Con rơi cánh hổ vương nếu không cảm ứng được tuyết hổ tu vi, đơn giản không cảm ứng, quả nó, ở nơi này hắc cám xâm lâm vòng trong, hắn chính là lão đại, không có người hoặc là yêu thú có thể xâm phạm ngươi quyền uy, con hổ ly này cũng giống vậy. Dứt lời, con rơi cánh hổ vương liền mở cái miệng rộng, trong miệng ngưng tụ một khấu nguyên lực phong bạo, hiệu hướng tuyết hổ bắn tới, cái này phong bạo cuốn hai bên. Đến mức, cây tối toàn bộ sụp đổ, hơn nữa có mánh liệt xoan úp, rất hiển nhiên, đây chính là dành riêng cho đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú đặc kỹ, thần thú phong bạo. Đối mặt bất thình lình thần thú phong bạo, tuyết hồ cũng không nút nhát, năm cái đuôi che ở trước người, đem thần thú phong bạo ngăn ở bên ngoài, lại không ngăn cản được, phong bạo to lớn quân lực, phong bạo cùng tuyết hồ vi ba đụng nhau lúc, chu vi 10 mét, toàn bộ bị phong bạo lấy, nếu không phải quân vũ dùng nguyên lực cái lồng bảo vệ thân thể chỉ sợ cũng bị đánh chạy. Mộ phan phỉ, hoa ngọc anh, Mạnh liệt tuyệt viêm cũng giống vậy, Rối rít dùng nguyên lực cái lồng bảo vệ thân thể, lúc này mới được tại trong báo tố sinh tồn. Chương 603, đây là mơ, đây là mơ. Đương nhiên, coi như thần thú tuyết hồ, cũng không phải là chỉ có thể một vị phòng thủ, coi như thần thú, hắn thần thú huyết mạch cũng đã kích phát ra một nửa, có thể phát ra một bán thần thú kỹ năng, chính là thiên uy. Ngay tại tuyết hồ dùng cái đuôi ngăn cản cái kia phong bạo công kích được chính mình lúc, màu vàng kim trong con người bỗng nhiên kim quang trật lóe bầu trời oanh một tiếng kêu vang trong không khí cho bụi đều bị chấn run một cái, đó lấy, áp lực vô hình từ trên xuống dưới, hướng con rơi cánh hổ vương gió nhẹ bạo lên ép đi. Theo vẻ này áp lực vô hình càng ngày càng nặng nề có thể thấy phong bạo vị trí chậm rãi rơi xuống, cuối cùng oanh một tiếng đập phải mặt đất, mặt đất bị xoé ra một cái cái hố nhỏ. Cắt đá hướng bốn phía tung tóe, quân vũ bọn họ có nguyên lực vòng bảo vệ, mới không có bị thương tổn đến, mà ở cái hố nhỏ bên trong xoay tròn. Phong bạo tốc độ xoay tròn dần dần biến đổi, cho đến cuối cùng, hóa thành không khí, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục thiên uy. Tuyết hổ phát ra uy áp cũng không có bởi vì phong bạo biến mất mà dừng lại, trong con ngươi kim quang lóe lên tốc độ nhanh hơn, uy áp cũng càng ngày càng nặng nề, đưa đến con rơi cánh hổ vương không thể không nằm trên đất. Tài năng giảm bất kia uy áp thân thể của mình tổn thương. Bất quá, Tuyết Hồ Trung Quy vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa thành thần thú, cộng thêm sử dụng Thiên Uy rất hao phí linh thức, Tuyết Hồ rất nhanh thì không kiên trì được, vì phòng ngừa mình tới thời điểm liền cùng con rơi cánh hổ vương quyết chiến khí lực cũng không có, bận rộn thu hồi Thiên Uy, thừa dịp con rơi cánh hổ vương còn không có thở dốc tới thời khác, chân trước cao dương, móng vuốt sắc bén lóe lên lấm liệt hàn quang, hướng con rơi cánh hổ vương bả vai hùng hãn bắt đi mà con rơi cánh hổ vương há sẽ bị tuyết hồ một chảo này tổn thương. Chung quy hắn cũng là đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú. Tuyết hồ mặc dù là cao quý thần thú, cũng bất quá luyện thần cảnh cựu trọng, cấp bậc không bằng chính mình. Coi như là thần thú cũng không dọa được hắn. Chỉ thấy con rơi cánh thân thể trợn lóe, liền xuất hiện ở tuyết hồ bên trái, vẫy đuôi một cái, đột nhiên đánh ra một đạo tia chớp, xen lẫn nguyên lực, hướng tuyết hồ phần bụng gào thét mà đi. Tuyết Hổ hiển nhiên không nghĩ tới con rơi cánh hổ vương sẽ tốc độ nhanh như vậy, mắt thấy con rơi cánh hổ vương vọt đến chính mình bên trái, lập tức ở không trung xoay chuyển thân thể, tận lực để cho bụng mình không bị nguyên lực đả kích thương tổn đến. Con rơi cánh hổ vương một đòn không trúng, cũng không nổi giận, thân thể né qua Tuyết Hổ lần nữa đánh tới móng nhọn, vọt đến Tuyết Hổ phía sau, lại vừa là vây đuôi một cái, một đạo sen lẫn nguyên lực điểm sáng lần nữa hướng Tuyết Hổ đập tới. Tuyết Hổ toàn thân bùng nổ nổ lên. Chính mình không phát huy còn tưởng là mèo bệnh, kim sắc đáy mắt một đạo hoàng mang nẹ qua, toàn thân lông tóc nổ lên, như căn căn gai nhọn, hưu một tiếng, những thứ kia lông tóc cùng nhau phát ra, hướng con rơi cánh hổ vương xạ kích mà đi. Con rơi cánh hổ vương mặc dù đã kích rất mạnh, thế nhưng độ linh hoạt cũng không cao, thấy tuyết hổ lông tóc bàn tới, lập tức xoay chuyển thân thể, dùng chính mình cường tiên giống như cái đuôi hướng những thứ kia lông tóc phiến đi. Ba ba ba ba. Những thứ kia bộ lông như cương châm bị con rơi cánh hổ vương hất một cái, rơi xuống đất, có để ngang trên đất, có cắm vào mặt đất. Bất quá, Tuyết Hồ đả kích cũng không có đình chỉ, tại con rơi cánh hổ vương cái đuôi hướng hắn bước trước khi tới, liền một cái nhảy, trôi lơ lửng ở giữa không trung, móng đuôi sáng lên, hướng phía trước đâm một cái, tại né tránh không kịp con rơi cánh trên người hổ vương lưu lại năm đạo vết thương, máu tươi lập tức phun ra ngoài, một đòn trúng đích, Tuyết Hồ lập tức biến chuyển phương vị. Con rơi cánh hổ vương bị tuyết hổ vạch đến thân thể, gào lên đau đớn một tiếng, móng trước hướng tuyết hổ phương vị bắt đi. Hắn trong lòng đã sớm vô cùng phẫn nộ, giờ phút này hắn, chỉ muốn làm một việc. Chính là đem trước mắt tên hỗn đản này giết chết. Có thể mắt nhìn mình sẽ bị con rơi cánh hổ vương móng trước bắt, tuyết hổ trên mặt nhưng không thấy chút nào kinh hoàng, ổn định như thường. Thậm chí, khỏe miệng còn hơi hơi dương lên, tại con rơi cánh hổ vương móng bước hạ xuống trước. Tuyết Hồ dĩ nhiên sử dụng bí pháp, thân ảnh trong chớp mắt biến mất, xuất hiện ở con rơi cánh hổ vương phía bên phải, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tuyết Hồ thân thể trên không trung ngã về phía sau, trong miệng xạ kích ra một đạo nguyên lực đả kích, lấy một cái thập phần xảo trá góc độ hướng con rơi cánh hổ vương thân thể tiền bộ đập tới, con rơi cánh hổ vương lần nữa không né kịp, bị Tuyết Hồ trong tay nguyên lực đả kích tập chủng, máu tươi nhiễm đỏ trên người nó kia vàng lông màu trắng so sánh cùng tuyết hồ cùng con rơi cánh hổ vương ở giữa đánh nhau, quân vũ bốn người liền muốn dễ dàng nhiều. Quân vũ tìm một gốc cây dựa vào phía trên, nhìn tuyết hồ cùng con rơi cánh hổ vương đánh nhau. Tại hắn bên trái đằng trước, mộ phàm phỉ chính không chớp mắt nhìn chằm chằm chàng này đánh nhau, bởi vì quân vũ mới vừa rồi đã đã nói với hắn, để cho hắn học tập cho giỏi học tập. Về phần hoa ngọc anh cùng mãnh liệt tuyệt viêm cũng ở đây một bên yên tĩnh nhìn chung quy thần thú cùng đế tôn cảnh ngũ trọng giữa yêu thú với nhau tỉ thí, không là lúc nào muốn nhìn liền có thể nhìn đến. Trên đất trống, con rơi cánh hổ vương cùng tuyết hổ đã qua trên trăm chiều, con rơi cánh trên người hổ vương đã có rất nhiều nơi vết thương, máu tươi chảy ròng, vàng bạc xen nhau lông tóc cũng bị nhuộm thành rồi màu đỏ tươi, hắn khí thế cũng biến thành càng ngày càng yếu, đã không hề tấn công, mà là chuyển thành phòng thủ. Xem xét lại tuyết hổ. Loại trừ trên người lông tóc có chút nổn ngang bên ngoài, trên căn bản cũng không có bị thương, hơn nữa thành thạo, vừa nhìn liền biết không có suất toàn lực. Thật ra thì con rơi cánh hổ vương đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú thực lực, là không thể nghi ngờ, mặc dù đổi thành hoa ngọc anh, manh liệt tuyệt viêm cùng mộ phàm phỉ trong ba người bất kỳ một cái nào, cũng không thể đem đánh bại, chỉ là, hắn rất xui xẻo đụng phải là thân là thần thú tuyết hổ. Tuyết hổ thân là thần thú. Cường độ thân thể tất nhiên muốn so với con rơi cánh hổ vương cường hãn, hơn nữa trong cơ thể nó đã kích phát ra một nửa máu của thần thú, cho dù đối phương cấp bậc cao hơn nó, cũng đối với nó không làm nên chuyện gì, chung quy tuyết hổ cằn cơ ở nơi đó, cho nên, con rơi cánh hổ vương chống lại tuyết hổ, kết cục phải là thất bại, không có ngoài ý muốn. Con rơi cánh hổ vương là càng đánh càng khó chịu, tuyết hổ nhưng là càng đánh càng hưng phấn, chiến cuộc hoàn toàn là thiên vệ một bên. được rồi Tuyết hồ, chơi đã liền giết chết hắn đi, thuận tiện đem hắn yêu hạch lấy ra. Thấy con rơi cánh hổ vương bị tuyết hồ chơi đùa vô cùng thê thảm, quân vũ cuối cùng rất tốt bụng mà mở miệng ngăn cản. Phải chủ nhân. Nhận được quân vũ mệnh lệnh, tuyết hồ lập tức biến ảo động tác, thế công càng hung hiểm hơn, cuối cùng cái chán bị tuyết hồ một chảo đâm rách, ô hô bỏ mạng, đón lấy, tuyết hồ liền nhảy đến con rơi cánh hổ vương bên cạnh, móng nuốt hướng nó trên bụng nhỏ xé một cái, vừa móc rút ra lúc trong tay đã nhiều hơn một mai màu vàng kim yêu hạch chủ nhân cho tuyết hồ hưng phấn khoẻ môi nước ra xoay người đem yêu hạch ném cho quân vũ quân vũ vững vàng tiếp lấy đó lấy tuyết hồ liền trở lại quân vũ bên người chỉnh sửa một chút lông tóc lại lùi về bản thể chui vào quân vũ trong ngực toàn bộ quá trình mộ phan phỉ hoa ngọc anh man liệt tuyệt viêm quả thực nhìn là trợn mắt mắt mủn miệng há đại có thể nhét một viên trứng gà "Yêu người ta, Ba người nhìn chăm chú Quân Vũ, trong lòng không khỏi đồng thời dâng lên như vậy một cái từ ngữ, giờ phút này, chỉ có cái từ ngữ này mới thích hợp nhất Quân Vũ. Mà giờ khắc này, không bên ngoài hoàng cung, một người thị vệ hoang mang rối loạn chạy tới, tiếp lấy nằm ở đại trưởng lão Khúc Chấn Nghiệp bên tai gì thay mấy câu, "Có thể dùng Khúc Chấn Nghiệp nhất thời con ngươi khuyết đại, ba một tiếng, sợ đánh ghế đem, đứng, dậy." Chương 604, mà ngọn lửa Cung Long Gì đó, con rơi cánh hổ vương, bị giết. Hơn nữa, chính là mới vừa rồi đám kia tiến vào ác độc đảm bốn cái tân sinh làm. Khúc chấn nghiệp trợn to hai mắt, nhìn về phía thị vệ hỏi, hy vọng nhiều chuyện này không phải thật, bằng không, hắn thật có chồng sống ở trong mơ cảm giác. Bất quá, thị vệ cũng rất khẳng định ánh mắt, trở về khúc chấn nghiệp đạo, khúc trưởng lão, xác thực như tiểu cương tài sở nói, tại ngọc giản trụ sở chính mới vừa chuyển tới tin tức. Bọn họ đưa ra cảnh cáo bốn người kia căn bản không rảnh để ý, tiếp tục hướng ác độc đàm phương vị đi, căn cứ linh thức cảm ứng. Bốn người bọn họ giữa đường hẳn là gặp đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú con rơi cánh hổ vương. Ngay từ đầu, Ngọc Giản trụ sở chính còn có thể cảm ứng được con rơi cánh hổ vương khí. Tức, nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất, này chỉ có một cái khả năng, chính là hổ vương chết. Chết! Khúc chấn nghiệp ánh mắt mặc dù trận to đến cực hạn, Bất quá thực lại quá kinh ngạc, lại mạnh mẽ mở to một ít, liền trong trắng mắt lên tia máu đều có thể nhìn đến, ý vị lắc đầu, không, có khả năng, không, có khả năng. Khúc chấn nghiệp lắc đầu, cảm giác đây chính là đang nằm mơ, ngã ngồi tại trên ghế, hắn như thế cũng không thể tin tưởng, mới vừa tiến vào Không Hoàng học viện bốn cái tân sinh vậy mà giết chết một đầu đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, cái này nhất định là mộng, đây là mơ. Lại nói quân vũ bên này Quân vũ trong tay bưng máu chảy đầm địa con rơi cánh hổ vương yêu hoạch, lòng bàn tay thoát ra một cỗ nguyên lực, xoắn ốc chuyển động, rất nhanh đem màu xanh nhạt yêu hoạch lên bọc bọt máu thanh tẩy sạch sẽ, rồi sau đó ném cho hoa ngọc anh, cho ngươi. Hoa ngọc anh cả người vẫn còn đờ đẫn bên trong, một cái đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thù a mới vừa rồi lại bị nàng tận mắt thấy bị quân vũ giết, hơn nữa, quân vũ dáng vẻ tựa hồ một điểm cũng không để bụng. Ngược lại biểu hiện loại sự tình này với hắn mà nói căn bản là qua quýt bình thường. Hoa Ngọc Anh vững vàng tiếp nhận quân vũ ném qua tới yêu hạch, bất quá, trong ánh mắt còn có mơ mộng cảm giác, này thật giống là một giấc mộng. Một bên, Mãnh Liệt Tuyệt Viêm mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt thần sắc cũng xếp bài cùng Hoa Ngọc Anh giống nhau, về phần mộ phàm phỉ còn chưa phản ứng kịp. Này, thu kết. Quân Vũ đối với ba người phản ứng không có một chút dư thừa biểu tình. Chỉ là đối với Hoa Ngọc Anh dặn dò, tỏ ý nàng vội vàng đem yêu hạch thu. Há, nha, biết. Hoa Ngọc Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem yêu hạch đưa vào bên hông treo trong túi đựng đồ. Và, không mang theo như vậy, tại sao chỉ có Hoa Ngọc Anh tỉ tỉ một người có thể nắm giữ đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú yêu hạch? Này yêu hạch ta cũng phải, ta cũng phải á. Thấy Hoa Ngọc Anh thành công đem con rơi cánh hổ vương yêu hạch chiếm làm của mình. Mộ Phàm Phỉ đen nhánh con ngươi chuyển động, đột nhiên chạy đến Quân Vũ bên người, kéo Quân Vũ ống tay áo, nháy hắn cặp kia thủy uông uông ánh mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nói: Yên tâm, không phải ít rồi ngươi. Mỗi lần đối mặt Mộ Phàm Phỉ bộ kia đáng thương dáng vẻ, Quân Vũ liền chống đỡ không được. Lúc này, tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta cũng biết Vũ ca ca tốt nhất. Được đến Quân Vũ trả lời, Mộ Phàm Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhiều mây chuyển tình, mặt mày cong cong. Cười vậy kêu là một cái xuân quang rực rỡ. Hít, lại nói, ta cũng muốn một cái a ám vũ minh, ngượng ngùng cầu ngươi cũng đưa ta một cái. Manh liệt tuyệt viêm tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, cũng đi tới quân vũ bên cạnh, phát biểu ý nghĩ của mình. Ta không phải nói, người người đều có sao. Đối với manh liệt tuyệt viêm dáng vẻ, quân vũ có chút không quá thói quen, nhàn nhạt hồi đáp. Đứng ở một bên hoa ngọc anh nhìn một màn trước mắt này, Có chút giở khóc giở cười. Bọn họ thật là cho là đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú là dễ dàng đạt được như vậy sao? Nếu để cho bên ngoài biết đến, ở trong mắt bọn hắn mong muốn mà không thể thành đế tôn cảnh yêu thú, lại bị quân vũ nói thành người người đều có, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ muốn đụng tường chứ. Được rồi, trời sắp tối rồi, đại gia cũng đừng náo ám vũ rồi, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đi. Ngầm đầu nhìn liếc mắt sát trời, Hoa Ngọc Anh ngay sau đó tiến lên một bước, hướng về phía ba người nói. Chính là a, ta đều hơi mệt chút, vừa vặn, nơi này là con rơi cánh hổ vương địa bàn, tạm thời sẽ không có đường yêu thú tới, chúng ta tối hôm nay ở nơi này thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Bị Hoa Ngọc Anh vừa nhắc, quân vũ cũng chú ý tới thiên lập tức phải hắc, bọn họ bây giờ đang ở con rơi cánh hổ vương trên địa bàn, mỗi một cao cấp yêu thú đều có chính mình lãnh địa chúng chi là đế tôn cảnh ngũ trọng cấp bậc con rơi cánh hổ vương, tại hắn trong lãnh địa, sẽ không xuất hiện cái khác cao cấp yêu thú. Đúng a ta cũng mệt mỏi, còn nữa, thật là đói đây. Mộ phàm phỉ hít hít hắn khả ai mũi, bịu môi, hét lên. Bốn người đem đất trống thu thập một chút, sau đó xuất ra lương khô cùng nước, sau khi ăn xong liền đều tự tìm một gốc cây, ở phía trên nghỉ ngơi. Quân vũ thừa dịp ba người khác không chú ý. Tại bọn họ trung quanh bày một đạo cấm chỉ, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây gian khe hở vẩy vào trên mặt, đánh thức đang ở ngủ say người, cong lên lông mi khẽ run, chậm rãi mở ra, mang theo nhiều chút mê mang, nhìn trung quanh một chút hoàn cảnh, suy nghĩ tình hồn, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng như nước. Quân vũ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện còn lại ba người còn đang ngủ, đưa hắn bảy cấm vừa thu lại, rơi xuống đất trong tay nắm cho tới nay bị coi như vũ khí dùng cốt phiến, bước chân khẽ nhúc nhích một bên luyện tập bộ pháp, vừa nghĩ tới sự tình. Đợi một hồi, Hoa Ngọc Anh cũng tỉnh lại, sau đó mánh liệt tuyệt viêm cùng mộ phạm phỉ cũng đều tỉnh lại, bốn người tùy tiện dùng ít đồ, liền tiếp tục hướng trong rừng rậm đi tới. Lấy quân vũ bốn người tu vi, hơn nữa trong ngực thần bí tuyết hồ, tại hắc cám xâm lâm trung bộ phạm vi cơ hồ có thể hoành hành không trở ngại, không có gì tính khiêu chiến. Cho nên, bốn người quyết định tiếp tục hướng trong rừng rậm vòng đi, xem có thể hay không nhận được điểm bảo bối. Dọc theo đường đi, quân vũ gặp phải một ít kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ dừng lại đem thu vào chính mình trong chữ vật giới chỉ. Khi tiến vào hắc cám xâm lâm ngày thứ hai, quân vũ liền cho hoa ngọc anh ba người một người một mai không gian giới chỉ, bên trong không gian đều không phải là đặc biệt lớn, chỉ có mười mấy thước khối không gian, cho dù như vậy, ba người vẫn là kinh hãi nửa ngày. Theo không ngừng đi sâu vào, quân Vũ bốn người đã tiến vào Hắc Ám xâm Lâm 11 ngày, tự sát con rơi cánh hổ vương sau đó, quân Vũ cũng vì mãnh liệt tuyệt viêm giết một đầu cùng con rơi cánh hổ vương giống nhau đế tôn cảnh cấp 5, mà ngọn lửa cùng Long tại bị quân Vũ diệt trừ sau, cùng con rơi cánh hổ vương giống nhau, cũng ngoi ra hắn bụng nhỏ bên trong yêu hạch, đưa cho mãnh liệt tuyệt viêm, mà cùng này chuyện vui liên tục là, mãnh liệt tuyệt viêm khi lấy được mà ngọn lửa cùng. Long yêu hạch không lâu sau cũng trực tiếp theo luyện thần cảnh ngũ trọng biến thành luyện thần cảnh lục trọng vì thế máy liệt tuyệt viền tên hướng kia còn phải sắt rồi nửa ngày càng đi rừng rậm chỗ sâu đi thiên địa nguyên khí cũng càng đầy đủ bởi vì thường xuyên không có loài người đặt chân nguyên nhân hắc ám xâm lâm trùng bộ đi vào trong vị trí bên trong những thư kia quý trọng hoa có dáng dấp niên đại cũng càng lâu xa nhìn đến quân vũ hai mắt sáng lên mặc dù hắn trong chữ vật giới chỉ không sai biệt lắm muốn đầy bất quá hắn vẫn tham lam thu sạch xuống Trung quy, thứ tốt ai sẽ ngại nhiều đây. Thấy quân vũ bộ kia hưng phấn bộ dáng, mọi người đều là kỳ quái, là hạ quân vũ đối với những thứ kia hoa hoa thảo thảo như vậy yêu thích, lại còn không biết quân vũ một cái thân phận khác, chính là tam phẩm đan vương. Trường 605, tìm chết tới. Theo quân vũ mấy người càng ngày càng hướng trong rừng rậm đến gần, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm cũng vì vậy trở nên náo nhiệt không nớt. Trong rừng rậm đây, quân vũ thực hiện chính mình lời hứa. Chia ra cho mộ phàng phỉ, hoa ngọc anh, mạnh liệt tuyệt viêm săn được rồi một quả đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú yêu hạch, trừ những thứ này ra, trả lại cho bọn hắn là được săn được không ít luyện thần cảnh yêu thú yêu hạch, căn cứ quân vũ tính toán, không sai biệt lắm cũng có thể để cho bọn họ tiến vào không hoàng cung rồi. Ở trong rừng rậm đủ loại chém giết một tháng, quân vũ bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi chút ít, vì vậy, cuối cùng mấy ngày trực tiếp trong rừng rậm vây dựng hai cái lều vải, Nam sinh một gian, nữ sinh một gian, nhàn nhã tại trên cỏ ăn thịt nướng, nói chuyện trời đất. Căn cứ ngọc giản trụ sở chính truyền về tin tức, làm đại trưởng lão khúc chấn nghiệp vậy mà nghe được có bốn cái tân sinh chính trong rừng rậm vây dựng lều vải nấu cơm dã ngoại lúc, thiếu chút nữa không có quen đi qua. Này, những thứ này rốt cuộc là cái gì tiểu quỷ à? Vậy mà tại người kia người cũng không dám đặt chân một bước vòng trong rừng rậm dựng lều vải nấu cơm dã ngoại. Khúc chấn nghiệp thế giới, ngộng ảo. Cuối cùng, một tháng thời hạn đến, vay ngoanh liệt liệt tân sinh cuộc so tải cũng chuẩn bị kết thúc. hắc ám xâm lâm vào ngoài, theo trận đấu kết thúc thời hạn tức thì sắp đến, ở trong rừng rậm lịch luyện một tháng những học sinh mới, từng cái lôi kéo mệt mỏi thân thể, hướng lao sư quy định địa điểm tập hợp chạy tới. Đám này nguyên bản gọn gàng xinh đẹp học sinh mỗi một người đều vô cùng chất vật, so với mới vừa vào rừng rậm thời điểm, ít một chút ngây thơ nhiều một chút khí tức bén nhọn. Đương nhiên, trong những người này, không bao gồm quân vũ bốn người, bốn người bọn họ loại trừ trên người chút ít bùn đất, cảm giác có chút phong trần mệt mỏi, khí tức trở nên so với trước kia càng thâm hậu hơn ở ngoài, còn lại, trên căn bản không có gì thay đổi. lính đội người đàn ông trung niên cùng hơn 10 người lao sư nhìn trước mặt đại biến dạng học sinh, đều âm thầm gật gật đầu. Các vị đồng học, đi qua một cái nguyện huấn luyện, tin tưởng các ngươi đã linh hội tới lần này huấn luyện mục tiêu, tại lần này trong huấn luyện cũng nhất định có lợi rất nhiều. Bây giờ ta tới trước tuyên bố một hồi lần này huấn luyện kết quả. Lần này huấn luyện hạng nhất này đây quân vũ cầm đầu bốn người đội ngũ, bọn họ số điểm là cao nhất, san giết yêu thú chẳng những nhiều, hơn nữa cấp số thập phần cao. Tên thứ hai là lâm sông đội ngũ, hạng 3 là bên ngoài dương đội ngũ, lĩnh đội nam tử tại tân sinh môn bên cạnh tuyên bố thành tích, làm độc được chính mình. Đều hương phấn không thôi, đương nhiên, trong này như cũ loại bỏ quần vũ bọn họ. Lĩnh đội tuyên bố kết thúc, phân phó học sinh trở lại quán rượu, có thể bọn học sinh vừa muốn rời đi, lại bị một cái thanh âm giả mua gọi lại, chờ một chút. Đại trưởng Lão, Nhị trưởng Lão, Tam trưởng Lão. Lĩnh đội kinh ngạc nhảy một cái, xoay người, hiếu kỳ ai nói chờ một chút, khi thấy Đại trưởng Lão khúc chấn nghiệp, Nhị trưởng Lão lâm hưng phát, Tam trưởng Lão tôn kế mới ba người thân ảnh lúc. Lập tức lộ ra hết sức cung kính biểu tình. Khúc chấn nghiệp đối với lĩnh đội cung kính cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, ngay sau đó đi thẳng tới bọn học sinh bên cạnh, vang vọng thanh âm hỏi dò, mới vừa rồi, là vậy một thất học sinh xông vào hát cám xâm lâm vòng trong vạn độc đàm. Khúc chấn nghiệp thanh âm vừa hạ xuống mà, giống như một quả quả bom rơi vào học sinh trong bầy, tiếng nghị luận nổ lên. Gì đó, xông vào vạn độc đàm. Ta không nghe lầm chứ. Đúng vậy, xông vào vạn độc đàm, đây không phải là tìm chết sao. Trời ạ, rốt cuộc là ai làm? Nghe chung quanh học sinh đối với bọn họ nghị luận, quân vũ bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là theo với nhau trong ánh mắt thấy được do dự, không biết đại trưởng lao có ý gì. Trong lúc nhất thời, không muốn biết không cần đi đi ra thừa nhận chuyện này, là chúng ta làm. Nhưng ngay khi quân vũ do dự rốt cuộc muốn không nên ra ngoài, mộ phàm phỉ bỗng nhiên đi ra, thừa nhận nói, Trước khi, vẫn không quên cho quân vũ một cái ánh mắt, ý tứ nói, cái này có gì tốt do dự. Quân vũ khẽ miệng tàn nhẫn kéo ra, thầm nghĩ tiểu nha đầu này vẫn là xã hội kiến thức quá cạn, ai biết tự mình tiến vào vạn độc đàm có phải hay không xúc phạm học viện quy định A, nếu là bởi vì lúc này, đến lúc đó bị phạt ra học viện, tiểu nha đầu này tội lỗi cũng lớn. Quân vũ chính đu hoán ánh mắt nhìn về phía mộ phàm phì lúc, lúc này, ánh mắt mọi người đang nhìn hắn. Đại trưởng lão cũng giống vậy, nhìn về phía quân vũ, mộ pham phỉ, manh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc anh bốn người, đáy mắt một vẻ vui mừng, rồi sau đó vang vọng thanh âm rằng đạo, ngày mai, các ngươi bốn người đến không hoàng cung báo cáo. Nói xong, xoay người, rời đi ngoài rừng rầm gây. Gì đó, không hoàng cung. Này, cái này cũng rất lợi hại đi, trực tiếp tiến vào không hoàng cung ai. Nếu như nói mới vừa rồi bọn học sinh nhìn về phía quân vũ ánh mắt vẫn là kinh ngạc, bây giờ hết thể biến thành hâm mộ. Mà quân vũ bản thân chính là thở một hơi dài nhẹ nhõm thật may kết quả không phải hắn suy nghĩ như vậy. Ngược lại, lại thầm tự vui mừng, hắn rời không hoàng ghi chép là càng ngày càng gần. Tại quán rượu ở một đêm, ngày thứ hai, mọi người lên đường trở về học viện. Theo hắc cám xâm lâm một đường buôn ba trở lại không hoàng học viện. Học viện rất là nhân đạo mà cho sở hữu tân sinh thả ba ngày nghỉ. Quân vũ bốn người trở lại mỗi người nhà trọ, nghỉ ngơi một đêm sau đó. Ngày thứ hai, ước lên Hoa Ngọc Anh cùng Hoa Ngọc Cạnh, năm người cùng nhau, ở trung tâm thành rượu ngon nhất lầu thiên hương lâu bên trong chuẩn bị cùng nhau thật tốt. An một bữa. an mừng quân vũ bốn người thu được lần này tân sinh huấn luyện hạng nhất, hơn nữa hoàn thành công bị đại. Trường Lao chỉ đích danh, tiến vào không hoàng cung. Mặc dù quân vũ đối với những thứ kia danh tiếng gì đó không phải rất để ý, hắn để ý chỉ là không hoàng ghi chép, thế nhưng, Hoa Ngọc Anh một phần tâm ý, hắn cũng không tiện cự tuyệt, cho nên, liền đáp ứng rồi Hoa Ngọc Anh đề nghị. Quân vũ vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, mang trên mặt nửa há mặt nạ màu bạc, tóc dài dùng một cây buộc tóc giúp kéo, khỏe môi là một vệ lãnh đạm mà xa cách nụ cười, trong tay nắm một mực bị hắn coi như vũ khí cốt phiến, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa tự có một cỗ kiểu khác khí chất chảy ra như là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ngang ngược vừa tựa như lãnh đạm thêm xa cách cao quý khí, khí làm cho người ta một loại như gần như xa vọng mà sinh thán cảm giác tại hắn bên phải là theo sát hắn mộ phàn phỉ nàng một đầu tóc đen dùng ngọc quan thật cao buộc lên một đôi chạm con mắt màu xanh lam thủy uông uông không nói ra làm người thương yêu bên trái là một thân màu đen cẩm bào hoa ngọc cạnh Tuấn Mị trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ có đang nhìn hướng bên cạnh hắn Quân Vũ thời điểm, hắn đấy mắt mới có thể dính vào một tầng nụ cười. Hoa Ngọc cạnh bên phải chính là một thân huyền y, y hay mánh liệt tuyệt viêm, trên mặt hắn là tựa như cười mà không phải cười biểu tình, mang theo nhiều chút bất cần đời, chỉ có đáy mắt tình cờ né qua tình quang mới để người ta biết hắn cũng không như hắn chỗ biểu hiện như vậy. Mà Hoa Ngọc Anh đi ở mộ phàm phỉ bên cạnh, hôm nay nàng người mặc màu xanh nhạt trang phục. Tóc cũng là thật cao buộc lên, ít một chút đại gia khuê tú văn nhã, nhiều hơn một kia nhi nữ giang hồ hiên ngang cùng anh khí, cùng mộ phàng phỉ vừa vặn ngược lại. Một nhóm năm người đều là phong hoa chắc Việt hạng người, đi ở trên đường chính, tự nhiên trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm, nhận lấy tới từ bốn phương tám hướng nóng bỏng ánh mắt, mấy người đều lộ ra thập phần ổn định. Đi vào thiên hương lâu đại môn, trong phòng khách tầm mắt liền toàn đều tập trung vào quân vũ năm người trên người, bất quá. Mấy người đều không để ý đến, mà là hướng thẳng đến nhã gian lầu 2 đi tới, Hoa Ngọc Anh đã sớm vì bọn họ định xong căn phòng. Chỉ là, còn chưa lên lầu, liền nghe được một trận sắc bén tiếng kê Năm người tầm mắt theo bản năng nhìn về phía cửa. Chương 606, không thích nữ nhân. Nhẽ, này không phải chúng ta lần này tân sinh huấn luyện hạng nhất sao. Cực kỳ uy phong A, không nghĩ đến lại ở chỗ này đúng phải, thật là thật trùng hợp. Lý Thiên Biển mặt đầy tinh xảo mặt mũi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hắn nhìn về phía quân vũ đáy mắt tràn đầy hoán độc, không nghĩ đến khô lâu sẽ vậy mà cũng có thất thủ thời điểm, ám vũ này lại còn thật tốt đứng ở chỗ này, thật là lãng phí hắn nhiều tiền như vậy. Lý Thiên Biển bên cạnh đi theo hắn đại ca Lý Thiên Hùng, đi qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Lý Thiên Hùng trên mặt thương cơ bản đã khỏi hẳn, đứng ở Lý Thiên Biển bên người. Nhìn về phía quân vũ đấy mắt cũng có một tia ván đầu, Mà ở bên cạnh hai người, đứng một cô thiếu nữ cùng một người đàn ông. Thiếu nữ thoạt nhìn 17, 8 tuổi dáng vẻ, một thân màu hồng đào thêu váy đưa hắn là lướt hấp dẫn vóc người biểu hiện tinh tế, một đầu tóc đen trên đầu vén lên, lông mày nhỏ dài, một đôi xinh đẹp mắt to, cao thẳng sống mũi, xinh xắn miệng, mặc dù không kịp quân vũ trước gặp qua những người đẹp như vậy không có được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng tính một hiếm thấy mỹ nhân chỉ là, nàng kia mặt đầy kiêu ngạo thần tình, cùng với nàng xem tất cả mọi người đều một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử, có thể dùng nàng phần kia mỹ cảm miễn cưỡng phá hư mấy phần. Mà nam tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi, một thân trường bảo màu lam bao quanh hắn thon dài thân thể, dung mạo mặc dù không kịp hoa ngọc cạnh đám người tuấn mỹ, lại mang theo một cỗ chính khí, còn có kia cả người phát ra khí chất cao quý, biểu hiện nam tử thân phận không đơn giản. Vị công tử này Tiểu nữ nghe tiếng nhã, muốn cùng công tử làm một bằng hữu, không biết công tử có đồng ý hay không. Quân vũ đám người còn làm mở miệng nói cái gì, liền thấy thần tình kiêu kiêu ngạo nữ tử vậy mà đi tới mánh liệt tuyệt viêm trước mặt, mặt đầy xấu hổ đối với mánh liệt tuyệt viêm nói muốn cùng hắn kết giao. Thiếu nữ cử động để cho quân vũ mấy người đều là hung hãn giật mình một cái, chung quy, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, thiếu nữ thật không ngờ lớn mật, bất quá. Nghĩ đến mánh liệt tuyệt viêm tên kia đối với nữ nhân chẳng ghét, mấy người nhìn về phía thiếu nữ đáy mắt đều là một trận đồng tình. Ai, người nói hắn thích ai không tốt. Làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng cái kia đối với nữ nhân ghét cay ghét đắng mánh liệt tuyệt viêm cơ chứ. Quả nhiên, nguyên bản còn tựa như cười mà không phải cười mánh liệt tuyệt viêm nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, nhìn về phía nghe tiếng nhã đáy mắt nổi lên khởi điểm điểm phong bạo. Nữ nhân... Rời buồn thiếu ra xa một chút, buồn thiếu ra ghét nhất nữ nhân, bao gồm ngươi. mãnh liệt tuyệt viêm ngữ khí thập phần bất tiện, cái này nữ suy nghĩ rốt sao. Hắn ghét nhất nữ nhân, tự nhiên còn dám tới dẫn đến hắn, thật là chăn sống. Ngươi, nghe tiếng nhã hiển nhiên cũng không ngờ rằng mãnh liệt tuyệt viêm sẽ là phản ứng như thế, vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy để cho nàng khó chịu, phải biết, nàng nhưng là tầng thứ 6 trung tâm thành con gái thành chủ. Khi nào chịu qua đối đại như vậy, kết quả là, đại tiểu thư tinh khí phát tác, thoang cái mất đi tỉnh táo, rất là tức giận trừng mắt về phía rồi mánh liệt tuyệt viêm. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là trung tâm thành con gái thành chủ, ngươi thật không ngờ đối với ta, nhanh lên một chút đối bảng tiểu thư nói ấy nấy, nếu không, ta nhất định muốn ta phụ vương giết ngươi. Điêu Hoa tùy hứng lời nói theo nghe tiếng nhã trong miệng bay ra, ngón trỏ phải chỉ mánh liệt tuyệt viêm. Giống như phụ nữ đánh đá bình thường Mỹ lệ khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên xấu xí, tiêu ngạo bộ dáng làm người vừa nhìn tự phát án. Nghe được nghe tiếng nhã mà nói, Lý Thiên Biển khỏe môi ngâng lên đắc ý mỉm cười, hừ hừ, ám vũ, lần này xem ngươi tiểu tử làm sao bây giờ. Đem trung tâm thành thành con gái gọi tới buồn nôn buồn nôn quân vũ, là Lý Thiên Biển cố ý, hắn chính là muốn thấy được nghe tiếng nhã cùng quân vũ mấy người phát sinh xung đột, hắn tọa sơn quan hổ đấu. Tại tầng thứ 6 trung tâm thành, không hoàng học viện tất cả thuộc về phủ thành chủ quản, lần này, Lý Thiên biển ngược lại muốn nhìn một chút quân vũ làm sao bây giờ. Lý Thiên hải đại ca Lý Thiên hùng cũng là mặt đầy đắc ý, tựa hồ là đang đợi quân vũ đám người thua thiệt. Mà cái kia đứng ở nghe tiếng nhã bên người nam tử nhưng chỉ là nhữ mày một cái, hiển nhiên cũng là đối với nghe tiếng nhã động tác không rất hài lòng, chỉ là, lại không có tiến lên ngăn cản. Quân vũ mấy người vẫn như cũ là một bộ gió nhạt mây xanh dáng vẻ. Bọn họ đối với mánh liệt tuyệt viêm điểm này tự tin vẫn có. Mặc dù đối với mánh liệt tuyệt viêm miệng trốn thực lực như thế nào không biết, thế nhưng cũng không nên sẽ kém. Thật sao? Bổn thiếu gia thật là sợ a. Tiêu bổn thiếu bây giờ liền bực này lấy phụ hoàng ngươi tới giết rồi bổn thiếu đi. Bất quá giờ phút này bổn thiếu gia còn muốn dùng cơm, ngươi cho bổn thiếu gia cút sang một bên, không muốn ảnh hưởng bổn thiếu gia dùng cơm. Đối với nghe tiếng nhã huy hiếp, mánh liệt tuyệt viêm chỉ là cười lạnh, theo này đại tiểu thư tính khí thì phải biết phủ thành chủ là mặt hàng gì. Đối với người như thế, hắn mới không muốn cho cái gì tốt sắc mặt đây. Người, các người, nghe tiếng nhã nguyên bản cho là mình nói ra thân phận của mình, mánh liệt tuyệt viêm tất nhiên sẽ sợ, lại không nghĩ tới, người ta căn bản cũng không thèm nghĩa nàng, hơn nữa còn để cho nàng lăn xa xa, chê hắn ảnh hưởng nàng dùng cơm. này, quả thực là. Từ nhỏ đã không có bị người khi dễ qua nghe tiếng nhã như thế nào chịu cam tâm, lập tức, cũng không để ý đây là tại trước mặt mọi người, chỗ sâu tay phải, xuất ra một đạo nguyên lực, hướng mánh liệt tuyệt viêm đánh tới. Nghe tiếng nhã mặc dù là tầng thứ sáu phụ thành chủ con gái, thiên phú cũng không tệ, thế nhưng, cũng đã phụng bồi quân vũ trải qua hắc cám xâm lâm lịch luyện mánh liệt tuyệt viêm so sánh, vẫn là kém chút ít, hướng chi, mánh liệt tuyệt viêm sau lưng còn có quân vũ càng không phải là nghe tiếng nhã có thể so sánh, cho nên, đối với nghe tiếng nhã tập kích, mãnh liệt tuyệt viêm cũng không đặt ở trên người. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là, hắn liền sẽ không tức giận, thật tốt đi theo quân vũ mấy người đi ra ăn một bữa cơm, liền đụng phải một cái như vậy chẳng biết tại sao nữ nhân, cho nên nói hắn ghét nhất nữ nhân, đều là một ít dối trá đổ vợ. mãnh liệt tuyệt viêm rất dễ dàng liền lẽ qua nghe tiếng nhã đạ kích, Nhìn về phía nghe tiếng nhã đái mắt tràn đầy khinh thường, loại này tự cao tự đại nữ nhân, hắn là ghét nhất, không có bản lĩnh, còn dám tới tập kích hắn. Nghe tiếng nhã hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tập kích lại bị Mãnh Liệt Tuyệt Viêm như thế dễ dàng tránh thoát, nguyên bản còn có chút sợ hãi, nhưng lại thấy Mãnh Liệt Tuyệt Viêm nãy mắt kia không che giấu chút nào khinh thường, lập tức huyết khí dâng trào, lý trí gì đó đều bị nàng ném qua một bên. Giờ phút này nàng chỉ muốn muốn cho cái này lớn mật nam tử một bài học, này đây, nhấc chân một ước, liền hướng mãnh liệt tuyệt viêm lần nữa đánh tới. mãnh liệt tuyệt viêm không có nghĩ tới cái này, nghe tiếng nhã thật không ngờ khó dây dưa, sẽ lần nữa ra tay với chính mình, vì vậy, mãnh liệt tuyệt viêm nổi giận, tức giận, hạ thủ cũng không lưu tình nữa. Chật lách người tử, tránh thoát nghe tiếng nhã chân, quay lại thân thể, đầu ngón tay phát ra một đạo nguyên lực. Hướng nghe tiếng nhã nơi bả vai bắn mạnh tới, tốc độ nhanh, để cho nuông chiều nghe tiếng nhã né tránh không kịp, bả vai lập tức bị nguyên khí gây thương tích, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ áo quẩn. Nghe tiếng nhã hét lên một tiếng, tay bụm lấy bả vai, thân thể hướng về sau ngã xuống, thật may bên cạnh hắn nam tử cơ trí, đưa hắn tiếp lấy, nếu không là hắn sợ rằng phải té thảm. Nghe tiếng nhã phẫn hận nhìn mãnh liệt tuyệt viêm, bởi vì đau đớn mà nói không ra lời, đỡ hắn nam tử cao mày. Nhìn về phía mánh liệt tuyệt viêm đấy mắt mang theo từ từ khói mù, về phần Lý Thiên Biển cùng Lý Thiên Hùng chính là mặt đầy cười trên nôi đau của người khác biểu tình. Này mánh liệt tuyệt viêm trọc phủ thành chủ con gái, chắc hẳn lần này nên gặp nạn rồi. Trưng 607, viện trưởng đều bị khiếp sợ. Quân vũ tựa vào thang lầu trên tay vịt, ánh mắt lười biếng nhìn cuộc nháo kịch này, đem đối diện mấy người thần sắc đều thu tại đáy mắt, buông xuống xuống mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Về phần trong quán rượu những người khác, chính là việc không liên quan đến mình nhìn trước mắt chàng hảo hí này. Nữ nhân, không muốn khiêu chiến buồn thiếu ra danh giới cuối cùng, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Manh liệt tuyệt viêm vốn là cái hỉ nộ vô thường người, nổi bật chán ghét nữ nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần bị nghe tiếng nhã dẫn đến, tính nhẫn mại đã sớm bị trà sáng, đương nhiên, hắn còn có lý trí, không có tại chỗ giết nghe tiếng nhã. Ồ! Vậy tại Hạ Ngược lại rất muốn biết, vị công tử này có năng lực gì? Hậu quả này lại là trong chúng ta thành phủ thành chủ đều không gánh nổi. Lúc này, đỡ nghe tiếng nhã nam tử lỏng ra nghe tiếng nhã, cuối cùng đi tới trước mặt, nhìn Mãnh Liệt Tuyệt Viêm, lạnh lùng hỏi: "Phủ thành chủ thì ngon rồi sao? Phải biết, ở nơi này tầng thứ 6, cũng không phải là các ngươi phủ thành chủ một nhà độc quyền, người khác e sợ các ngươi, bổn thiếu gia cũng không sợ." Mãnh Liệt Tuyệt Viêm đứng tại chỗ, Cảm thoáng nâng lên, đối mặt với đàn ông kia, trên mặt bất cần đời đã bị thu hồi, mà là mang theo một cỗ khí thế ác liệt, cùng một cỗ tử trong đến ngoài tôn quý khí chất. Công tử có thể nghĩ thông suốt. Thật muốn cùng chúng ta phủ thành chủ là địch. Nam tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới mãnh liệt tuyệt viêm đúng là ngông cuồng như vậy, không đem phủ thành chủ coi ra gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vị công tử này, ta nhớ ngươi lầm chứ? Cũng không là bằng hữu ta muốn cùng ngươi môn phủ thành chủ là địch, mà là các ngươi phủ thành chủ muốn tìm chúng ta phiền toái. Phủ thành chủ đại tiểu thư là ưa thích bằng hữu của ta, có thể là bằng hữu ta không thích hắn, hắn không tiếp thụ nổi, liền nói muốn giết bằng hữu của ta, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phủ thành chủ lễ nghi? Nếu thật là như vậy, vậy tại hạ thật đúng là bội phục trong các ngươi thành phủ thành chủ, giống vậy, tại hạ cũng không thể nói gì được. Quân vũ không đợi mánh liệt tuyệt viêm mở miệng, liền đi tới bên cạnh hắn, nhìn tên đàn ông kia, hơi mở miệng cười, chỉ là đấy mắt hiện lên tí ti lanh ý. Quân vũ lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người chính là rối loạn, đối với trung tâm thành phủ thành chủ cách làm, tất cả mọi người thành tốt xử cùng khinh bị thái độ. Còn nữa, vị công tử này, tại hạ cảm thấy, ngươi chính là thật tốt trở về giáo dục muội muội của ngươi tương đối khá, trung quy này tầng thứ sáu cũng không phải là chỉ có các ngươi phủ thành chủ một thế lực, cũng không phải là duy các ngươi độc tôn, chớ có chọc không nên dây vào người, vì chính mình tăng thêm tai nạn. Quân vũ lãnh đạm thanh âm vang lên lần nữa, trong lời nói mang theo rõ ràng cảnh cáo ý. Hắn tin tưởng, nếu như người thành chủ này phủ thiếu gia không phải là một kẻ ngu mà nói, hắn là sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Trung quy, hắn đối với bọn họ đám người này thân phận có thể không phải rất hiểu đây. Nơi này Trung Quy cũng không phải là các ngươi một nhà độc quyền, vẫn là thu hồi các ngươi phụ thành chủ tính khí tương đối khá. Hoa Ngọc Anh cũng lên trước một bước, đứng ở mánh liệt tuyệt viêm bên người, lạnh lùng nói, thân là tầng thứ 6 trung tâm thành một trong tứ đại gia tộc hoa gia trưởng tôn nữ, mặc dù biết phụ thành chủ tại tầng thứ 6 là áp đảo bọn họ hoa gia tồn tại, bất quá, nàng bây giờ nhưng là có không hoàng học viện, không hoàng cung đệ tử thân phận, tin tưởng, phụ thành chủ muốn đối phó bọn chúng hoa gia cũng phải phỏng đoán nàng phân lượng, tự nhiên đối với bọn họ không sợ rồi. Nam tử u ám tầm mắt nhìn lướt qua đối diện tương đương chấn định mấy người, trong lòng suy tư hồi lâu, rốt cục vẫn là quyết định nhịn một chút, đợi trở về cha do những người này thân phận lại xử lý cũng không muộn. Làm ra quyết định Nam tử kéo một cái bên cạnh hắn nghe tiếng nhã, cũng không quay đầu lại rời đi thiên hương lâu. Mà Lý Thiên Biển cùng Lâm Thiên Hùng hai người tại Nam tử gió nhẹ thanh nhã sau khi rời đi. Tàn nhận chừng mắt liếc mánh liệt tuyệt viêm đám người, cũng lập tức đi theo, rời đi thiên hương lâu. Cái này nhạc đệm nho nhỏ vẫn không thể ảnh hưởng quân vũ mấy người dùng cơm tâm tình, cho nên năm người cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng, tại thiên hương lâu đại ăn một bữa, mới trở về mỗi người nhà trọ. Quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm hai người còn chưa đi tới hai người nhà trọ cửa, liền nhìn đến cửa đứng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử lo lắng lấm lét nhìn trái phải, tựa hồ đang chờ người nào. Nhìn đến quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm hai người lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng làm người ta bước nhanh mà tới. Tại hạ là viện trưởng trợ lý trần An, không biết hai vị vị nào là ám vũ đồng học. trần An đi tới mánh liệt tuyệt viêm cùng quân vũ trước mặt hai người, không đợi hai người mở miệng, dành trước tự giới thiệu mình, thuận tiện đem chính mình vấn đề hỏi ra. Phải biết, hắn đã ở chỗ này chờ hồi lâu, viện trưởng để cho hắn tới mời ám vũ, hắn tự nhiên không dám thờ ơ. ta là Tuy nhiên không minh bạch đối phương là ý gì, thế nhưng, người này tự xưng là viện trưởng trợ lý, hơn nữa thái độ tốt đẹp, quân vũ cũng không có không trả lời đạo lý, gật gật đầu, hướng về phía Trần An nói. Ám vũ đồng học, viện trưởng để cho ta tới, mời ngươi đi không hoàng cung một chuyến. Nghe được quân vũ trả lời, Trần An liền đem ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, nói ra chính mình mục tiêu. Quân vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn một chút Trần An, lại quay đầu nhìn về phía mãnh liệt tuyệt viêm, mãnh liệt tuyệt viêm, ta theo hắn đi không hoàng cung phòng viện trưởng, ngươi đi về trước đi. thấy mãnh liệt tuyệt viêm tuổi hồ có lời muốn nói, quân vũ mở miệng lần nữa, ta biết người đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta không có việc gì. mãnh liệt tuyệt viêm mặc dù lo lắng quân vũ an nguy, nhưng thấy hắn như thế nói, cũng biết ngăn trở không được, lần nữa nhìn một chút quân vũ cùng trần an liếc mắt, gật gật đầu, xoay người hướng nhà trọ đi tới. Thấy mãnh liệt tuyệt viêm rời đi, quân vũ mới xoay người lại, hướng về phía Trần An nói, xin dẫn đường đi. Trần An gật gật đầu, đi ở phía trước quân vũ, một đường lĩnh lấy quân vũ hướng viện trưởng phòng làm việc mà đi. Không hoàng học viện viện trưởng phòng làm việc, tại bốn tầng không hoàng cung lầu cuối, làm quân vũ cùng sau lưng Trần An, đứng ở không hoàng cung lầu bốn thời điểm, nhìn kia màu đỏ loét môn, hơi có chút kinh ngạc. hắn ngược lại không nghĩ tới, viện trưởng phòng làm việc lại là toàn bộ bốn tầng. Cái này thoạt nhìn tựa hồ là có từng điểm từng điểm đại đây. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tương đối kinh ngạc mà thôi. Trần An tiến lên đưa tay tại màu đỏ lét trên cửa nhẹ nhàng khấu trừ vài cái, chờ đến bên trong truyền tới không run sợ thiên na trung khí mười phần thanh âm sau đó, quay đầu lại chiêu quân vũ nở nụ cười, liền dây rùa chốt cửa, đẩy cửa ra, sau đó đi vào, mà quân vũ thì theo sát phía sau. Toàn bộ viện trưởng phòng làm việc chia làm bên trong, bên ngoài hai gian, Quân vũ vị trí, chính là phòng ngoài, chân đạp tứ cấp yêu thú mây lửa sư tử ra lông làm thảm, đập vào mắt cũng là chút ít đồ cổ hoặc là có giá trị không nhỏ đồ vật, dựa vào tường là một vòng tủ sách, phía trên thật chỉnh tề để rất nhiều thư tịch, một trường trăm năm lê hoa gỗ làm bàn đọc sách, một cái giống vậy chất liệu ghế dựa mềm, trên bàn sách chỉnh tề để một ít thư tịch cùng viết sử dụng tờ giấy cùng bút. Toàn bộ phòng làm việc trang sức đơn giản xa hoa, khiêm tốn mà đại khí, Không run sợ thiên mặc một món dấu trường bảo màu lam, đang ngồi ở trước bàn đọc sách, trong tay nắm bút, thần tình nghiêm túc, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Viện trưởng, ám vũ đồng học mời tới. Trần An tiến lên một bước, đứng ở bàn đọc sách đối diện, đối chính tại nhập thần không run sợ thiên nhẹ giọng nói. Trường 608, Bàng hữu, cũng là địch nhân. Ừ, biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Không run sợ thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trần An. Vừa liếc nhìn đứng sau lưng Trần An quân vũ, vung lên ống tay áo, tỏ ý Trần An rời đi. Ừ. Trần An tất nhiên không dám phản bác, tối đầu đáp một tiếng, liền xoay người lại, rời đi làm việc trước. hơn nữa rất tự giác đem cửa phòng làm việc đóng lại. Viện trường đại nhân, không biết tới tìm ta, có chuyện gì. Chờ đến phòng làm việc môn bị đóng lại, quân vũ tôn kính dáng vẻ đứng ở không run sợ thiên bên cạnh, hỏi dò. Người chính là Ám Vũ. Không run sợ thiên nhất mở miệng, liền không có mới vừa rồi đối mặt Trần An lúc nghiêm cẩn cùng uy nghiêm, ngược lại giống như một cái tiểu lão đầu, cười ha hả nhìn quân vũ. Ừ, quân vũ gật đầu. Chính là ngươi lúc trước tân sinh trong đại tái mặt, xông vào ác độc đàm. Không run sợ thiên tiếp tục hỏi, lúc này, hắn biểu tình nghiêm túc lên. Ừ, quân vũ cũng không có giấu giếm, trung quy, cái này đã là mọi người đầu biết chuyện. Chặt chặt, không tệ lắm. Tiểu tử, liền ác độc đàm cũng dám vào. Không run sợ thiên chân mày cao lại, có hay nói giỡn ý tứ. Quân vũ khỏe môi khẽ nhếch, cũng không tiếp lời, trung quy, hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp. Sau đó, không run sợ thiên cười ha ha, lại hỏi, còn nữa, ta nghe đại trưởng lao khúc chấn nghiệp nói, ngươi không chỉ có tiến vào ác độc đàm, hơn nữa trừ đi một đầu đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú. Khi, phải quân vũ tiếp tục thành thật trả lời. Ám vũ. Ngươi dám nói nói dối. Chẳng biết tại sao, không run sợ thiên bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên, cả giận nói. Ta không có nói láo. Không run sợ thiên vốn cho là mình như vậy sẽ hù được quân vũ. Trung quy, hắn thật không tin tưởng một cái tân sinh có khả năng có năng lực diệt trừ một đầu đế tôn cảnh cấp bậc yêu thú. Hắn thật đúng là chưa bao giờ nghe, cho nên mới dùng nơi này pháp gạt gạt quân vũ. Muốn cho hắn nói thật, thật không nghĩ đến, quân vũ căn bản là thản nhiên không núp ních. Không chút nào chịu hắn ngựa khí ảnh hưởng, như vậy cảm giác giống như, hắn là một cái tối cao vương giả giống nhau. Nói dối nhưng là phải bị trục xuất học viện. Không run sợ thiên tiếp tục uy hiếp. Ha ha, viện trưởng đại nhân, ta nghĩ ngươi sẽ không buồn chán đến treo chọc một cái tiểu học sinh mức độ chứ. Ta có không có giết chết một đầu đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, lấy ngài địa vị, còn chưa phải là trang một cái đã biết, cần gì phải ở chỗ này treo chọc tiểu tử đây. Quân Vũ ngử khi đã có một ít nguy hiểm mùi vị. Ha ha, không tệ, không tệ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thấy Quân Vũ căn bản không vì hắn đe dọa mà có một tí biểu tình thay đổi, Không run sợ Thiên thừa nhận. Lần này hắn rốt cục thì bại xuống trận tới. Viện trưởng đại nhân, ngài còn có việc sao? Không việc gì mà nói, ta nghĩ ta đi trước đi. Quân Vũ quả thực không nghĩ sẽ cùng hắn cãi vã rồi, muốn rời đi. Ok, ngai tiểu tử này. Thật là không một chút nào khả ái, có biết hay không có thể được ta triệu kiến, tại không hoàng học viện mà nói nhưng là một món rất vinh quang sự tình, ngươi lại cảm thấy không cần quan trọng gì cả. Thấy quân vũ như thế chẳng thích hắn, không run sợ thiên nhất thời cảm giác rất mất mặt, giúp đỡ chính mình vãn hồi một điểm. Hiếp, được rồi, viện trưởng, ta rất tôn kính ngươi, nhưng là ngươi tổng phải nói cho ta biết ngươi kêu ta đi tới đấy muốn làm gì chứ. Bằng không... Ta ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra à? Quân Vũ lấy tay che chắn, biểu thị rất không nói gì. Không phải mình không hiểu viện trưởng, mà là viện trưởng cũng không hiểu hắn à? Được rồi, thật ra thì là như vậy. Á Vũ, ta gọi ngươi tới là liên quan tới tiến vào không hoàng cung một chuyện. Nghe nói ngươi là lần này tân sinh huấn luyện hàm nhất, đúng không? Bị Quân Vũ nói một chút, không run sợ Thiên Lão khuôn mặt có hơi hồng. Thế nhưng con ngươi lại nhất chuyện. Rất nhanh vì chính mình cứu danh dự Đúng vậy Thế nào Quân vũ hỏi Đúng như vậy Ban đầu đại trưởng lao thấy ngươi dị bẩm thiên phú Nói ngươi có thể trực tiếp tiến vào không hoàng cung Bất quá bị ta bắt bỏ Trung quy Cái này không phù hợp không hoàng học viện quy củ nói chính sự Không run sợ trời cũng không hề cười vui vẻ Mà là trở nên có chút nghiêm túc Nhìn quân vũ nghi ngờ ánh mắt Tiếp tục mở miệng Ngươi cũng biết trở thành tân sinh huấn luyện hẳn nhất là có cơ hội có thể tiến vào không hoàng cung, bất quá khi tiến vào không hoàng. Cung trước, ngươi còn cần đối mặt một ít gì? Gì đó? Quân vũ che tại dưới mặt nạ chân mày thoáng hất lên, đáy mắt mang theo nhàn nhạt hứng thú, nguyên bản hắn đối với vào không hoàng cung liền tràn đầy hứng thú, lúc này nghe không run sợ thiên nhất nói, hứng thú càng thêm rồi rào rồi. Tiến vào không hoàng cung, chuyện làm thứ nhất chính là muốn tiếp nhận không hoàng cung xếp hạng đánh bại không hoàng cung xếp hạng cái cuối cùng học sinh. Không Jun sợ Thiên ngồi rót cho mình một ly trà, ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Quân Vũ chậm rãi nói: "Không hoàng cung xếp hạng, đó là cái đông đông gì?" Nghe được Không Jun sợ Thiên mà nói, Quân Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn Không Jun sợ Thiên, chờ hắn giải thích. "Đúng như vậy, ngươi nên cũng biết, tiến vào không hoàng cung liền có thể được rất nhiều ưu đãi, thế nhưng, đây cũng là phân cấp bậc." Mà tình anh bảng chính là cái này cấp bậc căn cứ, mỗi 10 người tính một cái cấp bậc, xếp hạng càng đến gần trước, thưởng thụ đãi ngộ càng tốt, đang dược, hoàng khí tất nhiên không cần phải nói, còn có khế ước cao cấp yêu thú cơ hội, cho nên, không hoàng cung cạnh tranh nhưng là hết sức lợi hại. Nói đến chỗ này, không run sợ thiên có thâm ý khác nhìn thoáng qua quân vũ, tiểu tử này có khả năng diệt trừ một đầu đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú, lợi hại như vậy. Lão nhân gia ông ta bây giờ đối với thực lực của hắn nhưng là quá hiếu kỳ nữa à? Ồ. Vậy bây giờ không hoàng cung hạng nhất là ai? Quân Vũ Nhãn Châu xoay động, thờ ơ hỏi: "Ngươi đoán một chút, ngươi cũng hẳn nhận biết." Hoa Hoa. Không run sợ Thiên nhìn Quân Vũ, nháy nháy mắt, dáng vẻ thật sự là có chút tức cười. "Sẽ không phải là Hoa Ngọc cạnh cái tên kia chứ?" Quân Vũ trong đầu né qua Hoa Ngọc cạnh cùng Hoa Ngọc anh dáng vẻ, có chút không xác định hỏi. Thật đúng là bị ngươi cho đã đoán đúng, chính là hoa ngọc cạnh. Đối với quân vũ có khả năng đoán được là hoa ngọc cạnh, không run sợ thiên biểu thị rất kinh ngạc, hắn chỉ bất quá hơi chút cho một chút xíu nhắc nhở, hắn liền đoán được, tiểu tử này thật có chút ý tứ. Ồ, thật đúng là không nhìn ra, tên kia lại là không hoàng cung hãm nhất, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Quân vũ như là hơi xúc động, hoa ngọc cạnh tên kia rất có thể đủ mê mọi người thật là một điểm cũng không nghĩ đến không hoàng cung hạng nhất lại là cái kia nhìn như bất cần đời hoa gia đại công tử hoa ngọc cạnh cái thế giới này quả nhiên rất kỳ diệu đúng vậy bất quá tóm lại ám vũ ngươi muốn muốn tiến vào không hoàng cung thì nhất định phải đánh trước bại hắn nếu như thất bại hừ hừ hạng nhất cũng hủy bỏ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chứ không run sợ thiên đối với quân vũ kia cảm khái dáng vẻ rất xem thường hắn mặc dù đối với quân vũ thực lực không phải rất rõ Thế nhưng, nói đến đối với Hoa Ngọc Cạnh, hắn thật không tin tưởng quân vũ có thể đánh thắng hắn, cho nên hoài nghi. Hít, cái này cũng ta không biết đây, được rồi, viện trưởng, ngươi cũng không cần nhân cơ hội dùng phép khích tướng kích ta, dù sao không hoàng cung ta là vào định, nếu tiến vào không hoàng cung có quy định này, ta đây, vui vẻ tiếp nhận. Quân vũ nhàn nhạt thanh âm, lại tràn đầy ngang ngược. Chương 609, quy củ mới, khiêu chiến. ha ha Tiểu tử, rất có loại à, không tệ, chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể may mắn. Đúng rồi, còn có một việc, Ám Vũ, ngươi có phải hay không cùng cái kia Lý trưởng lao cháu trai Lý Thiên Biện kết thủ? Không run sợ thiên khẽ mỉm cười, rất không cho là đúng trả lời, lại nghĩ đến trước nhận được tin tức, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Quân Vũ, thập phần chịu đựng hỏi dò. Chuyện này viện trưởng cũng biết. La, cái tên kia quá náo loạn, nhất định phải chính mình tìm không phải mãi. Ta có thể có biện pháp gì? Quân vũ cảm giác mình rất oan, hắn cũng không muốn nói, đúng vậy, có người nhất định phải muốn bị đánh, hắn cũng bất đắc dĩ à. Mặc dù tuy là nói như thế, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lý trưởng lão người này cũng không tệ lắm, chính là tương đối bao che. Ngươi dạy lý thiên biển cũng được, chính là không nên giết rồi hắn, nếu không, ta cũng không tiện cùng lý trưởng lão giao phó. Không run sợ thiên có chút ngữ trọng tâm trường nói với quân vũ. Lý trưởng lão cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, hắn tự nhiên không hy vọng quân vũ cùng Lý trưởng lão kết thù. Ta rõ ràng, chỉ cần hắn không nên đụng đụng chạm ta danh giới cuối cùng. Bất quá như đã nói qua, ngươi chính là để cho cái kia Lý trưởng lão thật tốt quản giáo một hồi hắn cái kia tiểu tôn tử. Nếu không ngày nào chọc không nên dây vào người, ta đây cũng không có cách nào. Nhún vai một cái, quân vũ có chút hảo tâm đề nghị. Ta này cũng biết, ta sẽ cùng Lý trưởng lão nói. Không run sợ thiên gật đầu một cái, biểu thị hắn hiểu. Được rồi, hẳn không có sự tình khác rồi, đây là hai đàn bách hoa tiểu, viện trưởng, coi như là ám vũ hiếu kính ngài, ngươi ước chừng phải chậm kiểm chế một chút uống, ta đi trước. Quân vũ vung tay lên, đem hai đàn bách hoa tiểu thả vào không run sợ thiên trên bàn, giao phó một tiếng, xoay người rời đi. Mà không run sợ thiên, cả người tâm tư đều nhào tới bách hoa tiểu phía trên, chờ hắn khi phản ứng lại sau. Quân Vũ đã tới mở ra. Quân Vũ theo viện trưởng phòng làm việc trở lại, thấy chung quanh không có người, trực tiếp một cái thuần gì, xuất hiện ở cửa túc xá, mở cửa đi vào, phát hiện Mãnh Liệt Tuyệt Viêm vậy mà ngồi ở phòng khách chờ hắn, hơi có chút ít ngoài ý muốn, tiếp xúc được hắn lo âu ánh mắt, đáy lòng ấm áp, cũng ở đây trên ghế dựa mềm ngồi xuống. "Á Vũ, viện trưởng tìm ngươi không có chuyện gì chứ?" Mãnh Liệt Tuyệt Viêm thấy Quân Vũ trở lại, lập tức mở miệng hỏi dò. Quân Vũ cũng không có ý định giấu giếm hắn, liền đem Không Jun sợ Thiên tự nói với mình sự tình đối với Mãnh Liệt Tuyệt Viêm nói một lần, cùng Quân Vũ trò chuyện một hồi, liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Quân Vũ đã đem Không Jun sợ Thiên nói cho hắn biết sự tình nói cho Hoa Ngọc Anh cùng mộ Phạm Phỉ, để cho bọn họ làm chuẩn bị, đồng thời cũng đem tự mình biết một ít liên quan tới Không Hoàng cung đồ vật báo cho rồi bốn người. 3 ngày nghỉ kỳ kết thúc, Quân Vũ bốn người bị theo chính mình lớp học điều chỉnh đến Không Hoàng Cung, sáng sớm liền tại Hoa Ngọc cạnh đi cùng, hướng Không Hoàng Cung vị trí địa phương mà đi. Không Hoàng Cung là một tòa độc lập ba tầng kiến trúc, một tầng là một cái phòng khách, tầng 2 chia làm năm gian phòng học, ba tầng chính là hai cái sân tỷ võ, cung cấp học sinh luận bàn dùng. Bởi vì có tân sinh thêm vào Không Hoàng Cung, cho nên Không Hoàng Cung ban đầu 46 người loại trừ Hoa Hoa Ngọc cạnh ngoài ra, Đều thật sớm xuất hiện ở lầu một phòng khách, bọn họ đều rất tò mò, đến cùng kia bốn gã người mới là hình răng gì. Quân vũ năm người liền như vậy tại mọi người nhìn chăm chú xuống, đi vào lầu một phòng khách. Thấy quân vũ bốn người vậy mà cùng hoa ngọc cạnh tiến tới với nhau, trong phòng khách sở hữu không hoàng cung đệ tử đều kinh ngạc mà không nói ra lời. Đây là một thần mã tình trạng. Tại sao không hoàng cung hạm nhất, thiên tài tuyệt thế vậy mà cùng lần này tân sinh chung một chỗ? Hơn nữa xem ra quan hệ bọn hắn còn rất không tồi. Hơn nữa, nếu như nói hoa ngọc cạnh vẹn vẹn cùng quan hệ bọn hắn lời hay, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng, là thần mã thoạt nhìn hoa ngọc cạnh cùng quan hệ bọn hắn không chỉ có tốt hơn nữa tương đương thân mật. Ai tới nói cho bọn hắn biết, lao đại bọn họ không phải là cùng ai cũng giữ một khoảng cách sao. Là thần mã bây giờ xuất hiện bốn cái tần sinh vậy mà cùng hắn thoạt nhìn quan hệ rất tốt dáng vẻ. Chẳng lẽ nói... Cái thế giới này chân huyền huyễn rồi hả? Không lo những người khác thấy thế nào, quân vũ bốn người biểu hiện rất bình tĩnh, đối với mọi người rơi vào bốn người trên người ánh mắt, không có bất kỳ không thích tướng địa phương, về phần hoa ngọc cạnh, thì càng thêm bình tĩnh, nói thế nào hắn cũng là bây giờ không hoàng cung lão đại, đối với cái này những người này, nhưng là không có chút nào sợ hãi. Bốn vị này chính là hôm nay muốn gia nhập chúng ta không hoàng cung bốn vị tân sinh, theo thứ tự là ám vũ. Mộ phàng phỉ, hoa ngọc anh, Mạnh liệt tuyệt viêm, dựa theo không hoàng cung quy củ, là yêu cầu bọn họ và không hoàng cung trước mắt một tên sau cùng tỷ võ, tốt quyết định bọn họ có thể hay không tiến vào không hoàng cung. Bất quá, hôm nay chúng ta đổi một hồi quy củ, trong các ngươi loại trừ tốt người ngoài ra, người nào muốn cùng trong bọn họ người nào đó tỷ võ, có thể đứng ra. Nói ra tên hắn, nếu như đối phương cũng nguyện ý, liền đến sân tỷ võ đi tới đánh một trận. Hoa Ngọc Cảnh hiếm thấy mặt đầy đứng đắn nói, đem quân vũ bốn người giới thiệu cho những người khác, cũng đem quy củ mới nói cho đại gia. Bất quá, nếu như cái kia khiêu chiến người thua, hắn thứ tự liền do thắng người thay thế, người thua thứ tự thuận duyên một vị. Đương nhiên, nếu như trong bốn người bọn họ có người thua, như vậy bọn họ chỗ hưởng thụ đáy ngộ, liền muốn hạ xuống một nửa. Đây là quy củ gì? Như thế năm nay còn đổi quy củ. Đúng vậy. Mấy người này cũng thật đáng thương, làm sao lại đụng phải đổi quy củ đây? Đúng vậy đúng vậy, lúc trước không phải cũng chỉ là cùng một tên sau cùng khiêu chiến sao. Còn thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Liên tiếp tiếng nghị luận ở trong phòng khách vang lên, mọi người nhìn về phía quân vũ bốn người ánh mắt cũng là nhiều mặt, có tiếc hận, có cười trên nỗi đau của người khác, có hiếu kỳ. Đương nhiên, vô luận những người khác thấy thế nào, quân vũ bốn người đều là mặt đầy bình tĩnh. Trung quy quy củ bọn họ đều là biết rõ, hơn nữa có thể nói này quy củ mới chính là bọn hắn nói ra, cho nên bọn họ nhưng là không có chút nào sợ, không chỉ có không sợ, bọn họ còn rất chờ mong. Trung quy bọn họ trên người lương đeo vận mệnh đều là không cho thay đổi, cũng không cho phép bọn họ có một chút điểm lười biếng. Bọn họ yêu cầu chính là không ngừng thiêu chiến, không ngừng vượt qua tự mình, không ngừng tiến bộ. Được rồi, nếu như đều nghe rõ. Bây giờ liền có thể bắt đầu khiêu chiến. Đợi đến mọi người tiếng nghị luận dần dần lắng xuống, hoa ngọc lăng mới tiếp tục mở miệng, Tuấn Mỹ trên mặt mặt đầy nghiêm túc, thuộc về không hoàng cung đệ nhất uy nghiêm hiện ra hết. Trong đại sảnh có trong nháy mắt thán tĩnh, tất cả mọi người đều trong lòng suy tính, có hay không nên tiến lên khiêu chiến. Một lát sau, cuối cùng có người đứng dậy. Đó là một tên thoạt nhìn trừng 18 tuổi thiếu niên, mi Thanh Mục Tú, dáng dấp ngược lại cũng tính Tuấn Mỹ. Mặc một bộ trường bào màu xám, cả người thoạt nhìn cũng có chút gầy gò, hắn từ trong đám người đi ra, nhìn về phía quân vũ bốn người. Ta gọi là Lưu Kính Biển, là không hoàng cung xếp hạng thứ ba mười tên, muốn khiêu chiến hắn. Lưu Kính Biển đầu tiên là nói lên tên mình cùng xếp hạng, sau đó ngón trỏ chỉ lấy mảnh liệt tuyệt viêm, hướng hoa ngọc cạnh nói. Chương 610, Miêu Sát Ta tiếp nhận người khiêu chiến. Mạnh Liệt Tuyệt Viêm mặc dù có chút kinh ngạc chính mình vậy mà là người thứ nhất bị khiêu chiến người, nhưng cũng không có cự tuyệt, nhìn một cái Hoa Ngọc Cảnh, tự thiếu phi tiểu nói: "Được, trận đấu lưu kính biển khiêu chiến Mạnh Liệt Tuyệt Viêm, chúng ta bây giờ phải đi số một sân tỷ võ, từ ta làm trọng tài." Hoa Ngọc Cảnh đối với Mạnh Liệt Tuyệt Viêm mấy người thực lực cũng là hết sức tò mò, nghe được Mạnh Liệt Tuyệt Viêm tiếp nhận khiêu chiến, cơ hồ là lập tức liền mở miệng nói: "Vì vậy, Tất cả mọi người đều hướng lầu ba số một sân tỷ võ rời đi. Số một sân tỷ võ bên trong, những người còn lại đều ngồi ở sàn đấu võ chung quanh chỗ ngồi, mà mánh liệt tuyệt viêm cùng lưu kính biển hai người cùng với coi như trọng tài chính Hoa Ngọc Cạnh đều đứng ở trên đài tỷ võ. Theo Hoa Ngọc Cạnh ra lệnh một tiếng, tỷ võ chính thức bắt đầu, mà Hoa Ngọc Cạnh thì thân ảnh trận lóe xuất hiện ở trên khán đài, chỉ trừ mánh liệt tuyệt viêm cùng lưu kính biển hai người tại trên đài. Tại hoa ngọc Cảnh dứt lời đồng thời, manh liệt tuyệt viêm cùng lưu kính biển hai người đồng thời di chuyển, nắm vũ khí trong tay, hướng đối phương phong tới. Lưu kính biển vũ khí là một cái đại đao, cái này cùng hắn kia ốm yếu dáng vẻ trên lệch khá xa, làm người rất khó tưởng tượng, bất quá. Hắn tu vi cũng không kém, ước trừng tại luyện thần cảnh cựu trọng, ở vào tuổi của hắn xem ra, đúng là thập phần thiên tài, nếu là đặt ở tân sinh huấn luyện trước, manh liệt tuyệt viêm tuyệt đúng không là hắn đối thủ. Bất quá, bây giờ, Mãnh Liệt Tuyệt Viêm chống lại hắn, nhưng là thập phần dễ dàng. Mãnh Liệt Tuyệt Viêm trong tay nắm một thanh Quân Vũ đưa cho hắn trường kiếm, thân kiếm hiện lên trận trận hàn quang, tại Lưu Kính Hải đại đao đánh tới lúc, cùng với đụng nhau, phát ra một trận tiếng vang, hai người đều lui một bước, Mãnh Liệt Tuyệt Viêm trường kiếm trong tay rồi lập tức hướng Lưu Kính Biển phần eo đâm tới. Lưu Kính Biển kinh nghiệm thực chiến cũng là khá là không tệ, né người sang một bên, tránh thoát Mãnh Liệt Tuyệt Viêm trường kiếm vung vẩy đại đao trong tay bổ về phía mãnh liệt tuyệt viêm bả vai, lại bị mãnh liệt tuyệt viêm dễ dàng nẹt qua, mà mãnh liệt tuyệt viêm trường kiếm trong tay cũng là hướng hắn cánh tay phải mà đi. Lưu kính biển dùng đại đao đỡ ra mãnh liệt tuyệt viêm đả kích, cả người lùi về phía sau một bước, đem nguyên lực ghé vào trên đại đao, thân thể nhảy lên, đại đao trong tay huy vũ, hướng mãnh liệt tuyệt viêm chém tới. mãnh liệt tuyệt viêm tất nhiên không thể để cho lưu kính biển một đao này đánh chúng, giống vậy nhảy ở không trung. Thân thể nghiêng một cái, tránh thoát lưu kính biển đả kích, đồng thời trường kiếm trong tay phát ra một đạo nguyên lực, hướng về phía lưu kính biển gào thét mà đi. Trên đài tỷ võ, đao quang kiếm ảnh, từng đạo thật ra thì bảng bạc nguyên lực tại trên đài lưu lại thật sâu vết tích, hai người thân ảnh biến đổi, ống tay háo tung bay, trong nháy mắt liền đã qua trên trăm chiêu, lưu kính biển tu vi dù sao cũng là thấp một ít, trên người đã có nhiều chỗ vết thương, khí thế cũng đê mê rồi rất nhiều. Mà mánh liệt tuyệt viêm so sánh với, trên người cũng chỉ là có một đạo không quá sâu lỗ toàn thể nhìn lên lên vẫn là phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Tỷ đấu kéo dài nửa giờ, cuối cùng lấy mánh liệt tuyệt viêm thắng lợi mà kết thúc, mánh liệt tuyệt viêm rất thành công thay thế lưu kính biển 30 tên xếp hạng, mà lưu kính biển cũng hạ xuống 31 tên. Đợi mánh liệt tuyệt viêm cùng lưu kính biển đều xuống sàn đấu võ sau, một tên chừng 20 tuổi nam tử liền nhảy lên sàn đấu võ. Ta là người thứ 21 trường lâu, muốn cùng so với hắn thử. Nam tử chọn, không là người khác, chính là quân vũ. Đàn ông kia thân cao gần 2 mét, toàn thân áo đen, mặt mũi cũng là thập phần thô cùng, cầm trên tay một cây búa to, thoạt nhìn thập phần khôi ngô, mà so sánh với quân vũ thì lộ ra thập phần đơn bạc, bất quá, tu vi loại chuyện này, cũng không phải là người nào dáng dấp cùng giã, người đó liền tương đối mạnh, cho nên... Mặc dù hai người thoạt nhìn khác biệt to lớn, nhưng lại không có người sẽ được phán xét hai người cao thấp. So sánh không hoàng cung người bình tĩnh, quen thuộc quân Vũ Hoa Ngọc Anh cùng mộ phạm phỉ đều là mặt đầy nụ cười cổ quái. Mới vừa trở lại khán đài mãnh liệt tuyệt viêm quay lại thân thể, tầm mắt tại trương lâu trên người quét nhìn một lần, âm thầm lắc đầu một cái, người này, bất quá mới luyện thần cảnh bắt trọng tu vi, lại dám khiêu chiến ám vũ, thật là... Không biết nên nói hắn dũng cảm hay làn nên nói hắn người không biết không sợ. Ám vũ tiên kia, sinh ra được trời sinh chính là dùng để đả cách người, không thể so sánh. Hoa Ngọc Anh cũng cùng mánh liệt tuyệt viêm giống nhau, nhìn một chút trương lâu, lại nhìn một chút quân vũ, âm thầm lắc đầu một cái, mặc dù cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng, không khỏi không thừa nhận, ám vũ tu vi sắc thực không phải người bình thường có thể so sánh, cái này trương lâu, chú nhất định phải trở thành xếp hạng 22 rồi. Mộ phàng phỉ chính là mặt đầy ngây thơ nhìn một chút trương lâu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cái đại gia hỏa này cũng liền thoạt nhìn tương đối mạnh mẽ, lại dám khiêu chiến quân, hắn tuyệt đối xong đời. Mà quân vũ thì hướng người bên cạnh khẽ mỉm cười, thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện trên sàn đấu võ, đứng ở trương lâu đối diện. Hoa ngọc cạnh lần này trực tiếp ngồi ở trên chủ tịch đài, nhìn một chút đứng tại tỷ võ tràng lên hai người, khóe môi câu khởi một nụ cười, bắt đầu. Nhẹ nhàng hai chữ theo Hoa Ngọc Cảnh trong miệng bay ra, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai, liền ngôn này, đủ để chứng minh Hoa Ngọc Cảnh tu vi như thế nào. Trên Đài, Quân Vũ cùng Trương Lâu cũng là thập phần rõ ràng nghe được Hoa Ngọc Cảnh thanh âm, Quân Vũ đáy mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Lâu. Trương Lâu cũng không có giống như Lưu Kính Biển như vậy, ngay từ đầu liền chiêu Quân Vũ phóng tới, người khác mặc dù coi như thập phần cũng giá Thế nhưng, tâm tư lại hết sức nhắn ngủi, hắn biết rõ, quân vũ bốn người có thể trở thành tân sinh huấn luyện số một, tuyệt đối không phải tình cờ, cho nên, hắn phải ứng phó cẩn thận. So sánh với trương lâu cẩn thận, quân vũ liền lộ ra vương lòng rất nhiều, trương lâu tu vi hắn nhìn đến rõ ràng, nếu như hắn nguyện ý mà nói, hoàn toàn có thể một chiêu đem trương lâu đánh xuống sàn đấu võ, bất quá, hắn còn không muốn kêu căng như vậy, cho nên, hắn quyết định từ từ đi tình cờ chơi một chút cũng là rất không tồi. Quan sát nửa ngày, Trương Lâu phát hiện đối diện người một điểm cảm giác khẩn trương thấy cũng không có, hơn nữa, hắn căn bản là không phát hiện được gì đó, cũng không do dự nữa, trong tay vừa lớn xuất ra một đạo nguyên lực, hướng quân vũ phương hướng gào thét mà đi, thân thể cũng theo sát hướng quân vũ phong tới. Quân vũ rất dễ dàng mau tránh ra Trương Lâu đả kích, tại Trương Lâu sắp gần người thời điểm, dưới chân bộ pháp biến đổi, vọt đến Trương Lâu sau lưng trong tay cốt phiến vung vẩy chạy thẳng tới trương lâu bà vai trương lâu phản ứng cũng coi như bén nhè tại quân vũ lắc mình thời điểm liền đổi lại thân thể đùa lớn đỡ ra quân vũ trong tay cốt phiến thân thể lui về sau một bước lần nữa xuất ra một đạo nguyên lực chạy thẳng tới quân vũ phần eo quân vũ đột nhiên một cái xuống eo tránh thoát trương lâu nguyên lực đả kích đồng thời một cái sau xoay mình nhảy đến giữa không trung cốt phiến xuất ra một đạo nguyên lực xen lẫn này tiếng gió vun vút Trương Lâu phần bụng bạn tới. Hắn động tác thoạt nhìn thập phần ưu nhã, giống như khiêu vũ bình thường trong tay cốt phiến Huy Vũ, trên không trung vạch qua từng đạo xinh đẹp vết tích. So sánh với Trương Lâu phản ứng nhưng phải chật vật rất nhiều, bản thân hắn liền thân hình cao lớn, không bằng Quân Vũ Linh xảo, hơn nữa tu vi muốn so với Quân Vũ thấp rất nhiều, ứng phó, tự nhiên thập phần không dễ dàng. Chương 611, ngươi cũng quá hỏng rồi. Trên khán đài mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài tỉ võ hai người đánh nhau, đối với bọn hắn những thiên tài này mà nói, thường thường có thể theo loại đánh nhau này trung học đến một ít bọn họ không hiểu đồ vật, cũng rất có thể đang đánh nhau trung hấp thu kinh nghiệm, thu được tiến bộ. Hoa ngọc cạnh lười biếng ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm sân tỉ võ lên hai người, khỏe môi nụ cười dần dần gia tăng, là hắn biết, ám vũ tu vi nhất định không đơn giản, người khác có lẽ xem không rõ. Hắn coi như không hoàng cung lão đại, tự thân Tu Vi tất nhiên không thấp, đối với trong sân hai người đánh nhau, nhìn đến cũng so với người khác nhiều hơn một chút, ám vũ Tu Vi rõ ràng tại trường lâu bên trên, hơn nữa, cao không ngừng một chút nhỏ. Hoa Ngọc Anh cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng quan sát hai người đánh nhau, nàng mặc dù không như Hoa Ngọc Cạnh, thế nhưng có một chút lại vô cùng rõ ràng, đó chính là, quân vũ Tu Vi muốn so với trường lâu cao, biết rõ một điểm này là đủ rồi. Cái này thì nói rõ quân vũ sẽ không thua. Trong sân đánh nhau đã tiến hành một khắc đồng hồ thời gian, quân vũ như cũ thập phần dễ dàng, ống tay háo bay tán loạn, thân ảnh phiêu dở, như thế cũng không giống là tại tỷ võ, rõ ràng giống như là tại khiêu vũ bình thường tùy ý mà tiêu sái. Mà trương lâu liền trật vật rất nhiều, tóc đã nguồn ngang, trên người cũng có mười mấy nơi vết thương, bất quá nhưng cũng không thật là nặng, hắn ấy mắt lại tràn ngập hưng phấn màu sắc, từ quân vũ trong lúc đánh nhau hắn phát hiện hắn bình thường không phải rất rõ chiêu thức đều thông hiểu đạo lý hơn nữa đối với chiêu thức linh ngộ cùng với tâm pháp linh ngộ tựa hồ muốn càng thâm nhập đi một tí điều này làm cho hắn làm sao có thể không hưng phấn hai người tỷ đấu kết quả đã hết sức rõ ràng quân vũ cùng trương lâu muốn so sánh với tuyệt đối là tính áp đảo bất quá đại gia cũng nhìn ra quân vũ tựa hồ cố ý chỉ đạo trương lâu cho nên Mọi người dưới đài nhìn về phía trương lâu ánh mắt chính là đủ loại hâm mộ và ghen ghét, mà nhìn về phía quân vũ ánh mắt thì tràn đầy cùng nhiệt. Lại vừa là trên trăm chiêu đi qua, quân vũ tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, trong tay tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trong tay hắn cốt phiến đã chống đỡ tại trương lâu trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, trương lâu thì sẽ bỏ mạng. Ta thua! Trương lâu tất nhiên biết rõ quân vũ ý tứ. Thập phần dứt khoát thừa nhận mình thua, nhìn về phía quân vũ đáy mắt không những không hề không vui, mà là hoàn toàn cùng nhiệt. Không để ý tới trương lâu trong mắt cùng nhiệt, thấy trương lâu nhận thua, quân vũ lúc này rút về trong tay cốt phiến, thân ảnh trận lóe, xuất hiện ở trên khán đài, đối với chung quanh người trộm qua tới phức tạp ánh mắt, đủ loại coi thường, đủ loại không nhìn. Kế mánh liệt tuyệt viêm cùng quân vũ sau đó, Hoa Ngọc Anh cùng mộ phàm phỉ đều nên đón khiêu chiến, không ngoài dự liệu. Hai người đều thắng đối phương, từ đó, quân vũ bốn người lấy lệnh loại trừ Hoa Ngọc cạnh ngoài ra sở hữu không hoàng cung học sinh mở rộng tầm mắt, lại không thể không phục tức đến tích, tiến vào không hoàng cung. Bởi vì khiêu chiến Hoa Ngọc Anh là xếp hạng người thứ 24 một người đàn ông, bị Hoa Ngọc Anh đánh bại, cho nên Hoa Ngọc Anh thứ hạng là người thứ 24, mà mãnh liệt tuyệt viêm cũng vì vậy lùi lại một tên, trở thành thứ 25 tên, quân vũ xếp hạng 21. Mộ phàm phỉ thì xếp hạng người thứ 23 Chưa từng hoàng cung phòng khách đi ra Nghĩ đến không trong hoàng cung Những thứ kia tinh anh môn biểu tình Hoa Ngọc Anh liền không nhịn được Cười ra tiếng Trên mặt biểu hiện đã không còn mới vừa rồi Ở trong phòng khách như vậy nghiêm túc Để cho quân vũ mấy người một trận buồn cười Vũ ngươi lén lén nói cho ta biết ngươi tu vi đến tột cùng đến trình độ nào Hoa Ngọc Anh tiến tới quân vũ bên người Mặt đầy định hót hỏi ngươi nghĩ biết rõ Quân vũ liếc một hồi hoa ngọc anh, lại chú ý tới mấy người còn lại đều dựng lỗ tai lên, ánh mắt lần nữa rơi vào hoa ngọc anh trên người, khỏe môi câu khởi một vệt cười đề ợ. Ấn ơn! Hoa ngọc anh mạnh mẽ gật đầu, nàng đương nhiên muốn biết, chung quy quân vũ mới vừa rồi đủ loại miểu sát để cho nàng hiếu kỳ chết, này trong lòng giống như có một cây như lông vũ, cào á cào, để cho nàng kích động không được. Ta! Không ngừng nói cho ngươi biết. Quân vũ tầm mắt lần nữa tại mấy người còn lại trên người quét qua, cố ý kéo dài âm điệu, tại mấy người khẩu vị bị treo chân sau đó, đột nhiên nói nhanh, đồng thời, thân ảnh xuất hiện ở mấy bước ở ngoài. A, Á vũ, ngươi cũng quá hỏng rồi. Hoa Ngọc Anh cũng phản ảnh tới, nhìn một chút đứng ở cách đó không xa quân vũ, trắng non môi mân mê, trong giọng nói tràn đầy ưu hoán, đáy mắt nụ cười lại bán đứng nàng. Mạnh liệt tuyệt viêm nghe quân vũ trả lời, bĩu môi. Là hắn biết, hắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy nói ngay. Còn cố ý treo người khẩu vị, quả nhiên là đáng ghét, bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, hắn hơi hơi cong lên khóe môi, mang theo một kia đối với quân vũ sùng bái. Mà hoa ngọc cạnh, chính là âm thầm lắc đầu một cái, đối với quân vũ bướng bỉnh từ chối cho ý kiến, một đôi tràn đầy lời nói trong mắt vượng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Về phân mộ pham phỉ, Như cũ mặt đầy ngây thơ chạy tới, kéo quân vũ ống tay áo, cười thập phần khả ái. Năm người bước từ từ ở sân trường đường mòn lên, ánh mặt trời vẩy vào đám này thanh xuân tịnh lệ tuấn nam mỹ nữ trên người, là bọn họ trên người đổ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt nhạt, làm người mắt long long, chung quanh đi ngang qua học sinh dối rít dừng bước lại, nhìn nhóm người này xuất sắc thiếu nam thiếu nữ. Năm người cười cười nói nói, chậm rãi đi ra khỏi học viện đại môn, đi ở trung tâm thành trên đường phố. Coi như trong đám người tiêu điểm, mấy người cũng đã khá là thói quen, vì vậy đủ loại xem nhẹ. Đối với đi dạo phố, quân vũ một mực không phải đặc biệt có hứng thú, hoa ngọc cạnh mấy người tự nhiên giống nhau, mộ phàm phỉ mặc dù tương đối hiếu kỳ, thế nhưng, đã đi dạo qua nhiều lần, cũng mất đi hứng thú. Trong năm người liền hoa ngọc anh một người kiên trì muốn đi dạo phố, lại bị hoa ngọc cạnh lấy thiểu số phục tòng đa số quy củ bắt bỏ, vì vậy, Năm người quyết định đi thiên âm các nghỉ ngơi một chút. Quân vũ cũng có một trận không có đi thiên âm các, hôm nay đúng lúc là thiên âm các long trọng diễn xuất thời gian, vừa vẫn có thể đi nghe một chút âm nhạc bông lòng một chút. Hoa ngọc cạnh đi tuốt ở đằng trước, vừa muốn nhấc chân tiến lên, nhưng ở tại chỗ đứng lại, khỏe môi nụ cười biến mất, sắc mặt cũng lạnh xuống. Cùng sau lưng hắn quân vũ cũng cảm thấy, đứng tại chỗ bất động, khỏe môi móc ra một vệt cười lạnh, trên người khí tức cũng trở nên lạnh lẽo một đạo tên ngầm đột nhiên phá vỡ không khí, tốc độ thật nhanh, xen lẫn trận trận phong thanh, hướng quân vũ ngược gào thét mà tới. nhìn đến tên ngầm liền muốn đến quân vũ ngược, hoa ngọc anh đám người mặc dù đối với quân vũ thân thủ thập phần tự tin, nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương, tâm phảng phất bị thoát lên tới cổ họng, ánh mắt kiếm được thật to, nhìn quân vũ. quân vũ tự là không có khả năng bị tên ngầm bắn tới, mặc dù người kia dùng hắn tinh thần lực phong tỏa quân vũ, thế nhưng Quân Vũ tinh thần lực cường đại giường nào. Hơn nữa, bản thân hắn tu vi cũng so với kia người cao một chút, cho nên đối với người kia tinh thần lực phong tỏa không nhìn thẳng, tại tên ngầm sắp đến bộ ngực hắn thời khắc, trong tay cốt phiến đột nhiên triển khai, tại hắn trước ngực, chặn lại kia đánh tới tên ngầm. Chương 612: Mánh liệt lửa giận. Lúc trong bóng tối người hiển nhiên không nghĩ tới Quân Vũ vậy mà dễ dàng như thế tránh thoát hắn xúc thế đã lâu đả kích, đáy mắt dâng lên một trận kinh hãi. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, thiếu niên này Tu Vi thật không ngờ rất giỏi, phải biết, hắn chính là đế tôn cảnh tam trọng Tu Vi, đã coi như là một cao thủ. Quân vũ tại đem tên ngầm làm xuống sau đó, liền vung vẩy trong tay cốt phiến, hướng người kia chỗ ẩn thân mới, phát ra một đạo nguyên lực, mà thân thể của hắn, thì không núp ních. Hắn chỉ là rất muốn biết, rốt cuộc là người nào muốn mạng hắn. Chỗ tối người hiển nhiên cũng không nghĩ tới quân vũ sẽ như vậy chuẩn xác tìm tới hắn vị trí, mắt thấy quân vũ nguyên lực đánh tới, lập tức nhảy ra ngoài, tránh thoát quân vũ tập kích, đồng thời làm một cái thủ thế, ngay sau đó liền có 19 tên che mặt người quần áo đen vọt ra. Tổng cộng 20 người quần áo đen, vung vẩy vũ khí trong tay, đem quân vũ năm người bao vây lại, mà đám người chung quanh là bởi vì này đột nhiên tới biến hóa, mà trở nên hỗn loạn, chỉ một hồi. Mới vừa còn bóng người trải rộng trên đường chính liền chỉ còn lại quân vũ năm người cùng kia 20 tên người quần áo đen. Quân vũ năm người đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng, làm thành một vòng, cùng người quần áo đen đối trợ. Các ngươi là người nào? Tại sao phải ám sát vũ? Hoa Ngọc Cạnh quét mắt một vòng người quần áo đen, trong tay nắm một cái ngân roi, lạnh lùng hỏi. Hừ, bất nói nhảm, chúng ta lấy tiền tài người, cùng người tiêu thai, hôm nay tới. Chính là muốn giết các ngươi. Một tên trong đó thu vi cao nhất người quần áo đen trong tay nắm một thanh trường kiếm, lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Mời các ngươi người cho các ngươi bao nhiêu tiền. Hoa Ngọc Cạnh đảo trong mắt một vòng, lại mở miệng hỏi, đối với người quần áo đen kia tràn đầy sát ý lời nói hoàn toàn không quan tâm. 800.000 kim tệ. Người quần áo đen hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Ngọc Cạnh sẽ hỏi cái vấn đề này, ngẩn người một chút, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời. Không thể không nói, tên sát thủ này làm rất không xứng trước. Mẹ kiếp, đây là tên con kia, hoa như vậy ít tiền liền muốn chúng ta năm người tính mạng, thật là buồn cười, tìm chết. Nghe một chút người kia vậy mà chỉ tốn 800 ngàn kim tệ đến mua bọn họ năm người mệnh, hoa ngọc cạnh lúc này liền không bình tĩnh, người kia là người ngu sao. Bọn họ năm người chung có 4 người đều là tứ đại gia tộc người, hơn nữa, có hai cái vẫn là nhiệm kỳ kế gia chủ người được đề cử. Dĩ nhiên cũng làm chỉ trị ra 800.000 kim tệ. Buồn cười a Vì vậy, hoa ngọc cạnh lúc này giận dữ, hướng người quần áo đen phóng tới, trong tay ngân roi trên không trung vạch qua kinh diễm độ còng, mang theo ác liệt phong thanh, hướng đứng ở hắn cách đó không xa một người quần áo đen gào thét mà đi. Người quần áo đen kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người động thủ trước, nhìn hướng mình gào thét tới ngân roi, lập tức dưới chân bộ pháp biến hóa, rời đi địa điểm. Bất quá, Hoa Ngọc Cạnh coi như không hoàng cung lão đại, tu vi đương nhiên không kém, cánh tay đung đưa, kia trưởng tiên liền đuổi sát người quần áo đen mà đi, mà hắn thân ảnh cũng hướng người kia nhào tới. Thấy Hoa Ngọc Cạnh đã đánh, các người áo đen cùng quân vũ mấy người cơ hồ là đồng thời động tác, vung vẩy vũ khí trong tay, cùng bên cạnh mình gần đây địch nhân chém giết. Trong lúc nhất thời, trên đất trống đủ loại nguyên lực bay loạn, tình cảnh thật là đồ sộ, mặt đất bị nguyên lực nổ ra lần lượt cái hố. Quân vũ du tẩu cùng người quần áo đen ở giữa, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, trong tay cốt phiến phát ra từng đường nguyên lực, thủ hạ động tác không còn trên sàn đấu võ ô tất cả đều là sát chiêu. Đối với địch nhân, hắn từ trước đến giờ sẽ không nhân từ. nếu những người này dám tiếp này tông làm ăn, muốn ám sát hắn, như vậy thì phải có gánh vác hắn lửa giận dũng khí. Mã hoa ngọc anh khỏe môi thì từ đầu đến cuối đều lộ ra một vẻ nụ cười, giống như dễ cợt vừa tựa như khinh thường cử chỉ ưu nhã, nhưng là lại từng chiêu đều là sát chiêu, từng đạo cánh hoa giống nhau nguyên lực, bốn phía bay tán loạn. Manh liệt tuyệt viêm vốn là cái tính khí bốc lửa người, đối với muốn ám sát người mình, hắn cũng sẽ không nhân từ thân ở trong đại gia tộc, loại chuyện này trải qua đã không phải là lần một lần hai, chỉ là lần này, bởi vì nơi này còn có bạn hắn, cùng với đáy lòng của hắn quan tâm người kia, cho nên, hắn càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Mộ Phàm phỉ coi như là trong mấy người tương đối hiền lành, thế nhưng, nàng hiền lành cũng là đối với người, gặp phải muốn tổn thương người khác, nàng nhưng là cho tới bây giờ đều không biết hiền lành. Hơn nữa, nàng còn muốn bảo vệ quân vũ, thì càng thêm sẽ không đối với những người này hiền lành. Các người áo đen cùng quân vũ năm người là càng lớn càng kinh ngạc, Năm người này chỉ bất quá vẫn là mười mấy tuổi thiếu thiếu nam thiếu nữ, tu vi cũng đã như vậy, bọn họ tự xưng là là cao thủ nhưng ở cùng bọn họ đánh nhau trong quá trình cảm thấy cố hết sức. Toàn bộ chiến đấu kéo dài nửa giờ, thuận tiện lấy quân vũ 5 người toàn thắng mà kết thúc, sở hữu người quần áo đen loại trừ một người bị quân vũ xếp đặt cấm chỉ hôn mê ngoài ra, những người còn lại toàn bộ bỏ mình, có thể nói bọn họ lần này nhiệm vụ ám sát, hoàn toàn thất bại. Quân vũ 5 người trên người loại trừ quân vũ cùng hoa ngọc cạnh 2 người ngoài ra, những người còn lại trên người đều mang một ít bị thương nhẹ, Không thèm quan tâm thi thể đầy đất, quân vũ nắm lên tên quần áo đen kia, thi triển thân pháp, hướng chính mình nhà trọ chạy đi, sau lưng hắn, hoa ngọc cạnh năm người theo sát phía sau. Đến nhà trọ, mấy người ngồi ở trên ghế dựa mềm, manh liệt tuyệt viêm đem tên quần áo đen kia ném xuống đất, ở trên người hắn một trận chơi đùa, sau đó giải khai trên người hắn cấm. Không ra phút chốc, đàn ông kia liền tỉnh lại, chỉ là ánh mắt kia, lại hết sức trống rỗng. Cũng giống như lần trước cám sát mánh liệt tuyệt viềm tên kia giờ phút này bình thường. Nói đi, là người nào muốn muốn giết chúng ta. Lạnh lùng ngữ khí không mang theo một tia cảm tình, mắt lạnh nhìn trên đất nam tử, quân vũ trên mặt cũng là lạnh lùng. Là một cái nam cùng một cái nữ tìm tới tổ chức chúng ta, cho chúng ta 800.000 kiếm tệ, để cho chúng ta giết các ngươi năm người. Nam tử thập phần thành thực mà đem hắn biết mà nói cho quân vũ đáng người. Ồ! Một nam một nữ kia có cái gì đặc thù? Nếu mày, Hoa Ngọc Cảnh cũng mở miệng hỏi. Một người trong đó nam gọi người nữ kia kêu phong đại tiểu thư. Nam tử như cũ hết sức thành thật trả lời, mặt đầy chết lặng. Phong đại tiểu thư, là nữ nhân kia, phỏng trừng một cái khác chắc là Lý Thiên Biển rồi. Vốn không muốn cùng bọn họ so đo, không nghĩ đến bọn họ gan to như vậy, hừ, xem ra không thu thập một chút bọn họ. Bọn họ liền quên chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Quân vũ lạnh rên một tiếng, đối với cái này câu trả lời lộ ra không phải thật bất ngờ, chung quy hắn ở chỗ này kết thù cũng chỉ mấy cái như vậy người, chỉ là không nghĩ đến Lý Thiên Hải đảm tử lớn như vậy, lần trước liền muốn tìm khô lâu sẽ ám sát hắn, lần này tự nhiên còn dám cùng cái kia nghe tiếng nhã cùng nhau, thật là không biết hối cải. Mặc dù viện trưởng nói, muốn hắn và tên khốn kia sống chung hòa bình, thế nhưng hắn đã thành công chọc giận hắn, hắn sẽ cho hắn biết, hắn một khi nổi giận lên là biết bao mãn liệt. quân vũ vung tay lên, một đám lửa bay ra, đem tên quần áo đen kia bọc lại. ngay sau đó, tên đàn ông kia liền bị thiêu hủy thành hư vô. chương 613 chịu đựng lửa giận đi. thiên sát đáng chết, không nghĩ đến lý thiên đó biển cùng cái kia nghe tiếng nhã như vậy không biết điều. ám vũ nói đúng, nên cho bọn hắn chút dạy dỗ. hoa ngọc cảnh dĩ nhiên là nổi giận. Nói một cách lạnh lùng. Những người còn lại mặc dù không có nói gì, thế nhưng có thể rất rõ ràng cảm giác bọn họ cũng là tán thành Quân Vũ đề nghị. Sau đó, Mãnh Liệt Tuyệt Viêm hỏi: "Á Vũ, ngươi nói đi, ngươi chuẩn bị như thế trừng phạt hai tên kia, cần chúng ta nhất định nghĩa bất dung tử." Quân Vũ khẽ môi khẽ cong, nhìn một cái Mãnh Liệt Tuyệt Viêm, "Ta tự có tính toán, các ngươi ngày mai hãy chờ xem kịch vui đi." Nói xong, Tiễn Lặng không nói, xoay người rời đi. Nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, mộ phàm phỉ thẳng phát run, thở dài nói, vũ ca ca khí thế kia thật đúng là dọa người a. Đúng vậy, làm người phát lệnh. Hoa Ngọc anh đạo. Ai, xem ra lần này Lý Thiên Biển, nghe tiếng nhã hai tên kia phải xui xẻo. Tự nhận là thập phần hiểu quân vũ Hoa Ngọc cạnh đi theo lắc đầu một cái, quân vũ khí thế kia tỏ rõ hắn là chân nộ rồi, mà hắn nổi giận hậu quả, sợ rằng phải nghiêm trọng. Hoa Ngọc lăng đoán không sai. Theo nhà trọ sau khi đi ra, quân vũ trực tiếp một cái thuấn di đến rồi vũ công cung ngầm bộ hậu viện, hai cái vũ cung người quần áo đen đã sớm chờ ở nơi đó. Quân vũ sau khi đến, thân thể nằm ở trên ghế thái sư, dáng vẻ thập phần lười biếng. Hai người quần áo đen đã sớm đối với quân vũ cái bộ dáng này thấy nhưng không thể trách, cho nên cũng không để ý tới, chỉ là bọn họ hết sức kỳ quái, bình thường không dễ dàng vận dụng vũ cung ngầm bộ chủ tử hôm nay gọi bọn họ tới. Là bởi vì chuyện gì tình? Tại hai người trong khi chờ đợi, quân vũ cuối cùng mở miệng, hôm nay, gọi các ngươi đến, là có chuyện muốn cho các ngươi làm. Quân vũ tầm mắt tại trên người hai người vạch qua, biết được hai người bọn họ phải là hết sức tò mò, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng. Cung chủ, là chuyện gì? Ta nghe trước khi nói các ngươi ở trên đường bị người ám sát, là người nào gan to như vậy, lại dám ám sát các ngươi. Bên trái. Thân cao một điểm người quần áo đen phủ phục hỏi, trong giọng nói tràn đầy đối với đám kia người ám sát tức giận. Đứng ở một bên một cái khác vóc dáng hơi thấp người quần áo đen cũng tò mò ánh mắt, thập phần muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta hôm nay gọi các ngươi đến, chính là đi theo sự tình có liên quan. Người, một hồi làm người đi điều tra nghe tiếng nhã cùng Lý Thiên Biển trô ở địa phương, tra được sau đó, phân biệt đem này hai phần dược thần không biết quỷ không hay để cho bọn họ uống vào. Màu trắng cái kia là cho Lý Thiên Biển, màu đỏ là cho nghe tiếng nhã. Quân vũ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái chai nhỏ, ném cho người cao người quần áo đen. Người cao người quần áo đen thấy chai thuốc tiếp lấy, bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó hỏi, cung chủ, chẳng lẽ ngươi bị người ám sát sự tình chính là bọn hắn hai người làm? Còn nữa, hai cái này trong bình giả bộ đều là thuốc gì à? Màu trắng gọi là phân đứt gân cốt tán ăn vào sau, có thể để người ta nguyên lực rất nhanh biến mất, hơn nữa kinh mạch hủy hết, vĩnh viễn cũng không thể tu luyện nguyên lực, chủ yếu nhất là, tìm kiếm không ra nguyên nhân, mà màu đỏ cái kia gọi là độc nhân hoàn. Sau khi ăn vào, trong vòng 3 ngày, trên mặt người kia thì sẽ dài ra từng cục màu xanh xẹo, phủ đầy toàn bộ gò má, không có giải dược, hơn nữa, giống vậy tra không ra nguyên nhân. Quân vũ khỏe môi móc ra một vệ khát máu nụ cười. Hát rượu thạch bình thường đấy mắt hoàn toàn lạnh lẽo hai người bọn họ lại có mật chọc giận hắn, liền muốn làm tốt bị hắn trả thù chuẩn bị, tổn thương qua người khác, hắn cho tới bây giờ đều không biết nương tay. Hắn danh rơi cuối cùng, chưa bao giờ là dễ dàng như vậy khiêu chiến. Nhìn quân vũ vân đạm phong khinh giải thích hai loại dược tác dụng, hai người cũng không nhịn được dùng mình một cái, không thể không nói, quân vũ một chiều này, thật là quá độc, hắn không có giết bọn hắn nhưng lại làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hỏi dò một cái nguyên bản nắm giữ nguyên lực người đột nhiên nguyên lực hoàn toàn đánh mất, hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng tu luyện nữa nguyên lực, đây là kinh khủng dường nào một chuyện. Còn nữa, để cho một người đẹp mất đi nàng xinh đẹp, đây quả thực so với giết nàng còn muốn cho nàng thống khổ. Nghĩ tới đây, trên người hai người không tự chủ nổi lên một mảnh nổi da gà, bất quá, bọn họ lại không có cảm thấy như vậy có bất kỳ không ổn nào, chung quy. Ai bảo hai người kia không trước đó trêu chọc bọn hắn cung chủ, vũ cung nhân cho tới bây giờ đều không phải là dễ khi dễ. Bên kia, vẫn còn phân biệt vui vẻ đi dạo phố Lý Thiên Biển gió nhẹ thanh nhã hai người không có chút nào sẽ nghĩ tới, bọn họ tức thì đối mặt, là kinh khủng rường nào sự tình. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không ý thức được, bọn họ chọc phải biết bao không nên dây vào người. Người! Quân vũ lại chỉ hướng kia vóc dáng lùn người quần áo đen, phân phó nói. Ngươi đi an bài một chút, ta chuẩn bị ở trung tâm thành phòng đấu giá tổ chức một tràng buổi đấu giá. Thời gian định tại tháng sau số 9, cũng chính là một tháng sau. Vật đấu giá có, hai khỏa luyện thần đan, một viên đế tôn vạn, một cái cao cấp hoàng cấp vũ khí. Quân vũ chậm rãi đem chính mình chuẩn bị bán đấu giá các thư báo ra. Hắn muốn bắt đầu bắt tay chính mình kế hoạch, một mặt hắn đã tiến vào không hoàng cung. Cầm đến quyển sổ kia cũng bất quá là sớm một chuyện, tiếp theo chính là phát triển vũ cung hắn chuẩn bị muốn cho vũ cung tại tầng thứ 6 vén lên một phen sóng gió kinh hoàng, hoàn toàn để cho vũ cung trở thành tầng thứ 6 một cái không thể khinh thường thế lực, cho nên, hắn bây giờ thật rất chờ mong, tương lai trong một tháng, thành sẽ có nhiều náo nhiệt. Vóc dáng lùn người quần áo đen ở một bên, đem quân vũ nói đổ vật từng cái ghi nhớ, đồng thời trong lòng suy tính như thế nào đem này chẳng buổi đấu giá làm càng thêm long trọng, đối với theo như lời quân vũ đổ vật, hắn cũng không để ý. Trung Quy, đi theo quân vũ như vậy chủ tử, hắn cũng coi là gặp rất nhiều các mặt xã hội rồi, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Trong phòng ba người thái độ đều hết sức tùy ý, thế nhưng, như những thứ này thật đấu giá mà nói, phòng trưng sẽ ở toàn bộ tầng thứ 6 đưa tới banh động, Trung Quy những thứ kia cũng đều không phải hết sức dễ dàng được đến đồ vật ta. Đem tất cả mọi chuyện đều phân phó xong sau đó, thời gian đã đến buổi trưa, quân vũ đứng dậy, trở về nhà trọng mà hai người quần áo đen thì đi xuống an bài quân vũ giao phó sự tình. Quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm mấy người cùng nhau dùng sau cơm trưa, liền trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện, yên tĩnh chờ đợi trò hay diễn ra. Sáng sớm, mặt trời theo đất phẳng mặt chậm rãi dâng lên, đưa nó qua huy, vải hướng đại địa. Ngủ say một đêm thành thị bắt đầu khôi phục sức sống, hai bên đường phố thương gia dối rít mở ra cửa tiệm bắt đầu một ngày làm việc. Không Hoàng học viện tam trưởng lão Lý Nguyên trong sân, bọn hạ nhân đã kinh khai thủy rồi một ngày bận rộn, một tiếng chói tai thét chói tai, đột nhiên theo trong một cái viện vang lên, chờ ở ngoài cửa bọn nha hoàn quen biết lướt mắt, đáy mắt đều là nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dưới chân nhưng là không chậm, lập tức tiến lên, cũng không dám mở cửa, mà là đứng ở ngoài cửa, cung kính hỏi dò, đồng thời chú ý trong căn phòng động tĩnh. Công tử Ngài thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Trong căn phòng, Lý Thiên Biển đờ đẫn ngồi ở đầu giường, hai tay trùng điệp, muốn thôi phát ra nguyên lực trong cơ thể, lại vô luận như thế nào, cũng không thấy lòng bàn tay xuất hiện hình quang, nội tâm của hắn nhất thời lang loạn, mặt đầy mà không dám tin. Chương 614, lửa giận cháy lên gì? Lý Thiên Biển như thế cũng nghĩ không thông, rõ ràng ngày hôm qua cái gì cũng tốt tốt sáng sớm hôm nay lên lại toàn thân đau nhức. Hơn nữa kinh khủng hơn là hắn buổi sáng theo thói quen tu luyện nguyên lực lại cảm giác trong đan điền rỗng tuyết. Bạn còn tưởng rằng là tối hôm qua chuyện phòng the quá độ đưa đến, cho là nghỉ ngơi một hồi liền sẽ trở lại, có thể vô luận như thế nào cố gắng thế nào cũng không cách nào ngưng tụ ra nguyên lực. Lần này Lý Thiên Biển ý thức được sự tình nghiêm trọng. Ngoài cửa phòng, hai gã nha hoàn thấy trong căn phòng nửa ngày không có động tĩnh gì, đều hoảng loạn, sợ hai tự mình công tử xảy ra bất chấp lập tức đẩy cửa ra, vọt vào. Sau khi đi vào, phát hiện tự mình công tử chính ngồi ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn, thần tình trắng trường, thật giống như đụng phải gì đó đả kích trọng đại giống nhau. Hai người đều là dè đặt đến gần Lý Thiên Biện, vừa đi vừa quan sát Lý Thiên Biện phản ứng, thấy hắn tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì, vậy mà đem công tử đả kích thành như vậy. Công tử, ngài thế nào? hai gã nha hoàng chung một tên trong đó người mặc màu xanh lá cây la quần nha hoàng tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái tự mình công tử cũng dè đặt mở miệng hỏi dò lý thiên biển lại giống như không có cảm giác được nha hoàng tiếng nói chuyện cùng động tác cả người như cũ đắm chìm trong to lớn đả kích bên trong hắn vẫn không hiểu vì sao lại phát sinh như vậy sự tình tại sao có thể như vậy áo xanh nha hoàng thấy lý thiên biển không có phản ứng biết rõ phải là đã xảy ra chuyện lớn Kéo một tên khắc quần áo đỏ nha hoàn, cửa trước bên ngoài phong tới, vừa chạy một bên kêu không xong, không xong, công tử sẽ ra chuyện. Không ra phút chốc, toàn bộ Lý Phủ đều banh động, tất cả mọi người đều biết rõ, nhà bọn họ công tử sẽ ra chuyện. Lý Thiên Biển ngoài cửa phòng vây đầy hạ nhân, mà Lý Thiên Biển cha mẹ cùng với gia gia đều đã tập trung đến Lý Thiên Biển trong căn phòng. Lý Thiên Biển như cũ mặt đầy thất hồn lạc phách dáng vẻ, nhìn đến Lý Thiên Biển mẫu thân chảy dòng nước mắt. Mà Lý Thiên Biển phụ thân thì tại một bên không ngừng đi tới đi lui, tựa hồ như vậy thì có thể giảm bớt trong lòng của hắn nóng nảy. Về phần tam trường lão, cũng chính là Lý Thiên Hải ra ra Lý Nguyên, thì để tay tại Lý Thiên Biển mạch đầu, đem một tia nguyên lực truyền vào Lý Thiên Biển trong cơ thể. Nguyên khí vừa tiến vào Lý Thiên Biển trong cơ thể, Lý Nguyên chân mày liền hung hãn nhữ chung một chỗ, bởi vì hắn phát hiện, nhà hắn cháu trai trong cơ thể vậy mà không có một tia nguyên lực. Điều này làm cho đáy lòng của hắn lấy làm kinh ngạc. Đệ nén chính mình đáy lòng khó chịu, để cho nguyên lực theo kinh mạch đến Lý Thiên Biển đan điền, lại phát hiện toàn bộ đan điền giống tuyết, hơn nữa, đan điền hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Nguyên chưa từ bỏ ý định dùng nguyên lực đem Lý Thiên Biển cả người đều dò xét một lần, phát hiện trong thân thể hắn đã không có một tia nguyên lực, giống như một người bình thường bình thường lần này, Lý Nguyên trực tiếp không thể bình tĩnh, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Người nguyên lực trong cơ thể vậy mà lại đột nhiên biến mất, này, cũng quá không phù hợp quy luật, thế nhưng, hắn tại Lý Thiên Biển trong thân thể, lại không có phát hiện bất kỳ có cái gì. Không đúng địa phương, hắn đan điền thật tốt, trong cơ thể cũng không có chúng độc hoặc là cái khác không hiện tượng bình thường, nhưng là, hắn nguyên lực cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Đến đây, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Lý Thiên Biển sẽ biến thành bộ dáng này, sự đả kích này quá lớn cũng không phải người bình thường có khả năng chịu đựng, hắn rất lo lắng, Lý Thiên Biển sẽ bởi vì không chịu nổi như vậy đả kích mà tinh thần tan vỡ. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão Lý Nguyên phóng mở Lý Thiên Biển cánh tay, đứng lên, nhìn Lý Thiên Hải nhãn đáy tràn đầy đau lòng, Trung Quy, đây cũng là hắn cháu trai rồi ta. Cha, Hải Nhi hắn đến tổn cùng thế nào? Lý Thiên Biển phụ thân Lý Long thấy Lý Nguyên đứng dậy, lập tức nhìn lấy hắn hỏi, mà Lý Thiên Biển mẫu thân cũng đình chỉ khóc tỉ tê, hai mắt ngấn lệ ngông lung mà nhìn Lý Nguyên. Ai, hải nhi hắn đan điền hoàn hảo, trong thân thể cũng không có chúng độc hoặc là gì đó khác không hiện tượng bình thường, thế nhưng hắn nguyên lực trong cơ thể lại hoàn toàn biến mất, hơn nữa, rất có thể cũng đã không thể tu luyện nguyên lực. Mặc dù tang khốc, thế nhưng Lý Nguyên hay là đem Lý Thiên Biển tình trạng cơ thể nói ra, trong lòng của hắn cũng thập phần nghi ngờ, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Gì đó. Nguyên lực hư không tiêu thất, hơn nữa còn không thể tu luyện nữa nguyên lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra a Nghe được Lý Nguyên mà nói, Lý Thiên Biển mẫu thân thứ nhất không tiếp thụ nổi, nhìn một chút con mình, hắn hô to một tiếng, đột nhiên hai mắt một phen, đúng là hôn mê bất tỉnh. Tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn, Lý Nguyên đầu tiên là sai người đem Lý Thiên Biển mẫu thân đỡ xuống đi nghỉ ngơi, lại nhìn một chút ngồi ở trên giường còn chưa có lấy lại tinh thần tới Lý Thiên Biển. Đáy mắt tồn tại đau lòng cũng không đành lòng. Long Nhi, làm người chiếu cố thật tốt Hải Nhi, bất kể là ai hại Hải Nhi, hắn xong đời. Nói xong, Lý Nguyên cũng rời đi Lý Thiên Biển căn phòng, không phải hắn không quan tâm chính hắn một tiểu tốt tử, mà là hắn vô pháp nhìn mình cháu trai cái dáng vẻ kia. Hơn nữa, trong lòng của hắn tràn đầy tức giận, muốn đi xuống hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, tại nghe tiếng nhã cùng hắn nhị ca phong liền khải trong căn hộ, giống vậy truyền ra một tiếng thét chói tai. nghe tiếng nhã buồn ngủ một chút lên, đang chuẩn bị trải tóc, lại phát hiện trong gương trên chán mình vậy mà nổi lên rất nhiều màu xanh ban vết, điều này làm cho bình thường đối với mình dung mạo rất quan tâm nghe tiếng nhã trực tiếp chịu đựng không nổi, một tiếng thét chói tai. phong liền khải nguyên bản đang ở lầu một dùng cơm, nghe được em gái mình tiếng thét chói tai lập tức xông tới. Đi vào thấy em gái mình hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở trước gương, thở phào nhẹ nhõm. đi tới nghe tiếng nhã trước mặt, không hiểu hỏi nhã nhi, ngươi làm sao vậy? Nhị ca, ta khuôn mặt, ta khuôn mặt. Nghe tiếng nhã khi nào chịu qua như thế bị quất, thấy phong liền khải, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, chỉ trên chán mình đổ vật đối với phong liền khải nói. Phong liền khải lúc này mới chú ý tới tự mình mội mội trên chán cũng không biết lúc nào loại trừ rất nhiều màu xanh ban vết giống như là sẹo, bất quá hoặc như là bớt, nhìn qua có chút kinh khủng. Hắn nhớ kỹ hắn thêm muội muội khuôn mặt ngày hôm qua còn rất tốt, như thế buồn ngủ một chút lên, tiểu ra rồi nhiều như vậy kinh khủng đổ vỡ. Nhã nhi, không việc gì, có thể là ngươi ăn thứ gì quá nhạy, cho nên mới xuất hiện những thứ này. Phỏng chừng ngày mai tiểu sẽ biến mất. Bất kể hắn như thế nghi ngờ, hắn vẫn trước phải an ủi mình muội muội, cho nên phong liền cởi dạ lấy nghe tiếng nhã tay. Nhẹ nhàng vỗ một cái nàng lưng, tỏ ý nàng không cần khẩn trương. Kaka, thật là như vậy sao? Hắn ngày mai tiểu sẽ biến mất sao? Nghe tiếng nhã ổ vào phong liền khải trong ngực, chưa tỉnh hồn hỏi. Biết, nhã nhi không cần lo lắng. Phong liền khải sờ nghe tiếng nhã tóc dài, nhẹ nhàng ăn uổi. Nghe tiếng nhã nghe phong liền khải mà nói, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền cũng không nói gì nữa, chỉ là nàng ngày này, đều mang trong căn hộ chưa từng ra ngoài. Nàng và phong liền khải đều cho là, ngày thứ hai những thứ này sẽ biến mất, lại không nghĩ rằng, ngày thứ hai thời điểm, nàng vậy mà đã lan tràn đến trên mặt, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, nàng đã hoàn toàn hiện đầy nghe tiếng nhã cả khuôn mặt, để cho nàng tấm kia nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt trở nên thập phần đáng sợ. Chương 615, Dòng Binh Công Hội Nghe tiếng nhã hủy dung, có thể dùng trung tâm thành phụ thành chủ trên dưới giận giữ, phụ chủ phong vân động đối với khắp thành tuyên bố. Trung tâm thành toàn diện giới nghiêm, sở hữu trung tâm người trong thành viên, trong vòng 10 ngày không cho đi ra ngoài, thế tất yếu tìm ra hãm hại nữ nhi của hắn hung thủ. Kèm theo thành chủ phong vân động đại động can qua như vậy, Lý Thiên Biển mất đi nguyên lực gió nhẹ thành nhã hủy dung hai chuyện này tự nhiên rất nhanh ở trung tâm thành truyền ra, vì vậy toàn bộ trung tâm thành người đều tại nghị luận chuyện này là ai làm. Cũng quá có loại rồi. Bất quá. Đối với kia hai cái ở trung tâm thành trước sau như một ngang ngược càng rỡ, sớm bị người chán ghét buồn chán ra hỏa chú ý hơn nữa không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, tầm mắt mọi người liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Chuyện này dĩ nhiên chính là hoàng gia quán rượu phòng đấu giá tức thì ở trung tâm thành tổ chức một hồi chứa đại buổi đấu giá, tục truyền sẽ đấu giá rất nhiều hiếm thế chân phẩm. Chuyện này, lấy cực kỳ độ nhanh truyền khắp trung tâm thành, sau đó từ đó tâm thành truyền ra. Tại rất nhanh trong thời gian, truyền khắp toàn bộ tầng thứ 6, mọi người chỉ biết tổ chức lần này thịnh hội là một cái rất tổ chức thần bí, cụ thể tên không biết, bất quá, chỉ biết có một cái vũ chữ. Mọi người tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời cũng đúng tin đồn làm loáng chân bảo hết sức cảm thấy hứng thú, vì vậy nhận được tin tức sau, đều mang theo nhà mình làm, hướng trung tâm thành đuổi, có thể dùng trung tâm thành miệng người kịch tăng. Đương nhiên, những chuyện này đối với quân vũ mà nói, Chẳng qua chỉ là cười trừ, đây đều là hắn một tay đạo diễn, cho nên, cũng không có gì kinh ngạc hoặc là kỳ lạ. Quân vũ thời gian cũng trở nên có chút bình tĩnh, trong ngày thường không phải tại nhà trọ tu luyện, chính là đi không hoàng cung quan sát người khác đánh nhau, đồng thời cũng chú ý mật thiết lấy không hoàng cung dưới đất, nhưng là tiến vào không hoàng cung thời gian dài như vậy, tựa hồ căn bản không có nhìn đến liên quan tới không hoàng cung dưới đất cung điện bóng dáng. Quân vũ nghi ngờ. Chẳng lẽ kia dưới đất cung điện bị không hoàng học viện cao tầng cố ý che giấu? Một ngày này, quân vũ nguyên bản chính ở trong ký túc xá tu luyện, mộ phàm phỉ đột nhiên chạy tới, bảo là muốn quân vũ theo nàng đi dạo phố. Bất đắc dĩ, quân vũ liền bị mộ phàm phỉ lạ lấy đến trên đường chính, mà mánh liệt tuyệt viêm mấy người cũng đi theo đi ra. năm người đang ở trên đường khắp nơi lắc lư, đột nhiên, quân vũ ánh mắt định đến đâm đầu đi tới trên người một người. Khỏe môi trợt toát ra một vẻ cực kỳ rực rỡ tươi đẹp nụ cười, chóng váng rồi mộ phảm phỉ năm người mắt, cũng để cho bọn họ nghi ngờ hắn đột nhiên biến hóa. Mọi người theo hắn tầm mắt, đưa mắt định đến một người đàn ông trên người. Nam tử thoạt nhìn so với năm người cũng phải lớn hơn một ít, một thân trường bào màu lam bao quanh hắn thon dài thân thể, một đầu tóc đen dùng ngọc quan thật cao buộc lên, hai đạo mày kiếm xuống, một đôi đen nhánh ánh mắt thập phần anh khí, càng trọng yếu là... Sau lưng đeo một cây khoa trường cổ kiếm, có tới một thức dài, biểu tình lạnh lùng, tỏ rõ người sống không thể đến gần. Nam tử giờ phút này đang nhìn quân vũ, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc. Cô độc kiếm, như thế, không nhận biết ta. Nhìn đến độc cô kiếm đáy mắt nghi ngờ, quân vũ che tại dưới mặt nạ chân mày cau lại, có chút khiêu khích nhìn lấy hắn nói. Người này chính là độc cô kiếm, dễ chịu tầng thứ năm cùng hắn phân biệt sau đó. Lão tiểu tử này liền chẳng biết đi đâu, không nghĩ đến vậy mà tại tầng thứ 6 một lần nữa gặp phải hắn, thật đúng là duyên phận. Trung quy, tại tầng thứ 5, hắn và độc cô kiếm ở giữa cũng lưu lại không nhỏ nhớ lại. Bạn cũ lần nữa gặp mặt, quân vũ tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Ngươi là, quân vũ. ngươi như thế cái này ăn mặc. Độc cô kiếm nguyên bản lại nhìn thấy quân vũ thời điểm, liền cảm thấy hết sức quen thuộc, giờ phút này nghe được hắn mà nói có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, hắn thật đúng là không nghĩ tới, tầng thứ năm anh khí mười phần vũ cung cung chủ quân vũ, bây giờ vậy mà sẽ là một bộ tiểu hài tử ăn mặc. Độc cô, cái này có phải hay không nói chuyện địa phương, chúng ta đi trước mặt thiên âm cắt tìm một nhã gian, ngồi xuống lại nói. Quân vũ nhìn chung quanh một chút, tao mày, hắn còn không nhớ hắn thân phận bị mọi người biết rõ, mở miệng hướng độc cô kiếm đề nghị. Ừ. Độc cô kiếm cũng quét nhìn một hồi chung quanh, phát hiện người đúng là rất nhiều, xác thực không phải một cái nói chuyện địa phương tốt, cho nên rất dứt khoát đáp ứng. Chờ đến độc cô kiếm gật đầu, quân vũ cùng độc cô kiếm cùng nhau chỉ thiên thanh âm các đi tới, mà mãnh liệt tuyệt viêm mấy người, thì theo sát phía sau. Mấy người đến thiên âm các, quân vũ trực tiếp mang theo mấy người lên lầu bà, vào một gian nhà gian, đợi cửa phòng đóng lại sau đó, quân vũ mới đưa tay, đem trên mặt cụ bóc đi xuống. Mọi người tại đây, loại trừ độc cô kiếm ở ngoài, những người còn lại đáy mắt đều né qua một vệ kinh diễm, quân vũ đám đông thần sắc đều thu đáy mắt, nhét miệng mỉm cười. À, cái này chính là ta mặt mũi thực, mấy ngày nay giấu giếm mọi người, bổn công tử vốn tên là quân vũ, vị này là ta bạn cũ, độc cô kiếm. Quân vũ hướng mọi người nháy mắt một cái, thập phần nịch ngầm nói. Hoa ngọc cảnh đã sớm đoán được quân vũ thần kỳ, không có kỳ lạ mà mấy người còn lại chính là mặt đầy không dám tin. Không nghĩ đến quân vũ thoạt nhìn là so với bọn hắn còn nhỏ hơn thiếu niên, có thể những lời ấy mà nói mùi vị, còn có làm việc thời điểm chứng trạng, vừa ở vừa thực một cái lao giang hộ ả. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Thiếu niên này, không, hoặc là trẻ nít, đến cùng lai lịch gì, phải biết, ban đầu bọn họ nhưng là chính mắt ở trong rừng rậm nhìn đến quân vũ một cái sùng thú trừ đi đế tôn cảnh ngũ trọng yêu thú. Khó có thể tưởng tượng, cái này chẳng lẽ sẽ là một cái 14-15 tuổi trẻ nít làm được sao? Mạnh liệt tuyệt viêm mặt đầy khiếp sợ nhìn chầm chầm quân vũ, hắn còn vẫn cho là quân vũ tối thiểu hơn 20 tuổi thanh niên, thật không nghĩ đến như thế này mà tiểu. Mộ phàm phỉ giống vậy mở hắn cặp kia chạm con mắt màu xanh lam nhìn giống vậy khiếp sợ nhìn quân vũ, hắn muốn tưởng rằng quân vũ so với nàng lớn hơn, có thể nhìn tới bọn họ niên kỷ tựa hồ tương đương, có phải hay không muốn đổi tên hô? Quân Vũ huynh, ngươi trưởng nào thì tới trung tâm thành, ta như thế không biết. Độc Cô Kiếm có rất ít người có thể có đủ cấp bậc đối thoại với hắn, Quân Vũ là một mặt khác, hắn không chỉ có rất thích cùng Quân Vũ đối thoại, hơn nữa, còn sợ hãi Quân Vũ sẽ không để ý tới hắn. Độc Cô Kiếm hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chỉ có một cái Quân Vũ để cho hắn sinh ra qua như vậy cảm giác, thậm chí là hắn đều không tự kìm hãm được muốn thần phục với hắn. A, ta đây cũng là đột nhiên quyết định Chủ yếu là tới có một số việc, đúng rồi, ngươi như thế cũng tới. Ta không phải nghe nói, ngươi muốn đến cao hơn thế giới đi sông sáo sao? Quân vũ mỉm cười hỏi. Đúng vậy, vốn là chuẩn bị đi tầng thứ bảy, có thể hai tháng trước, ta tại dòng binh công hội nhận một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ vừa lúc ở tầng thứ sáu, nhiệm vụ làm xong, liền đến trung tâm thành đi dạo một chút, hơn nữa nghe nói nơi này không lâu muốn tổ chức một hồi chứa đại buổi đấu giá, cho nên tới xem một chút. Không, có nghĩ tới đây gặp ngươi. Độc cô kiếm không hề che giấu trả lời. Dòng binh công hội. Quân vũ kinh ngạc nói, không nghĩ đến cô độc kiếm vậy mà sẽ coi trọng dòng binh công hội như vậy tổ chức. Đúng vậy, dòng binh công hội. Độc cô kiếm lật đầu, trả lời. Trường 616, khiêu chiến hạng nhất. Hả, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tiếp tục tại tầng thứ 6. Quân vũ nhẹ đặt một ngụm trà, hỏi. Xem đi. Có lẽ ta nói bất định có thể giúp ngươi một điểm bận rộn. Này tầng thứ sáu lần này buổi đấu giá, ta xem có liên quan với ngươi chứ? Độc cô kiếm tựa như cười mà không phải cười, hỏi. Quân vũ cười không nói, tại đệ ngũ trọng thiên quân vũ liền lên diễn qua để cho vũ cung tại tầng thứ năm độc bá cho hay. Xem ra lần này, cũng có thể muốn diễn lại cho cũ, độc cô kiếm tự cho là còn là rất hiểu quân vũ. Mà bên kia, nghe được quân vũ cùng độc cô kiếm nói chuyện. Mấy người tất nhiên không thể bình tĩnh, nghe cô độc kiếm ý nghĩ, chẳng lẽ lần này chứa đại buổi đấu giá lại là quân vũ một tay tổ chức? Làm sao có thể? Quân vũ cùng độc cô kiếm hai người tự nhiên chú ý tới mấy người còn lại biến hóa, bất quá, bọn họ lại không có mở miệng giải thích, bởi vì cũng không cần giải thích, trung quy, rất nhanh bọn họ sẽ biết chân tướng. Thấy độc cô kiếm, quân vũ dĩ nhiên là hết sức cao hứng, thân phận của hắn đã tại mấy người trước mặt công bố. Cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, mấy người cùng nhau thật vui vẻ mà ăn bữa cơm, mới hướng trường học đi. Quân vũ cùng độc cô kiếm đi rồi độc cô kiếm chỗ ở, bọn họ đã có thời gian thật dài không có gặp mặt, tự nhiên là có rất nhiều chuyện phải nói. Hơn nữa, lần trước đi hắc ám xâm lâm bên trong, quân vũ được rất nhiều bảo bối, hơn nữa muốn cử hành buổi đấu giá, hắn còn không muốn mánh liệt tuyệt viêm mấy người biết rõ hắn quá nhiều chuyện, cho nên hắn quyết định tại Độc Cô Kiếm nhà trọ luyện chế đan dược và một ít vũ khí. Độc Cô Kiếm tự mình ở trung tâm thành thuê lại rồi một bộ màu trắng tầng 2 tiểu lâu, cho nên, quân vũ muốn nơi này làm gì thì làm cái đó, có thể nói thập phần thuận lợi. Đang cùng Độc Cô Kiếm trò chuyện 2 giờ sau đó, quân vũ liền vào rồi bỏ trống căn phòng, nói cho Độc Cô Kiếm hắn muốn bắt đầu luyện đan cùng luyện khí, trong tương lai 3 ngày để cho Độc Cô Kiếm không nên quấy rầy hắn. Coi như quân vũ bằng hữu. Độc Cô Kiếm tự nhiên biết rõ Quân Vũ luyện đan cùng luyện khí lúc thói quen, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc, gật đầu đáp ứng liền rời đi. Mà Quân Vũ thì tại Độc Cô Kiếm sau khi rời khỏi, ở trong phòng bày mấy tầng cấm, đưa hắn muốn luyện chế đồ vật ở trong đầu suy nghĩ một lần, sau đó theo không gian xuất ra tài liệu cùng lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Tại Quân Vũ bế quan luyện đan thời điểm, trung tâm thành cũng đã sóng ngầm lưu động, thế lực khắp nơi cơ hồ đều phái người vào trung tâm thành. Quân vũ tất nhiên không biết bên ngoài trở nên như thế nào. Ba ngày sau, cuối cùng luyện xong cuối cùng một món vũ khí, đem tất cả mọi thứ nhận được một chiếc nhẫn chứa vật bên trong. Quân vũ mới thu hồi cấm, đi tới độc cô kiếm trong căn phòng. Thật tốt buồn ngủ một chút, thẳng ngủ đến sáng ngày thứ hai. Thu thập một phen quân vũ một lần nữa đem mặt nạ mang theo. Trung Quy hắn bây giờ còn không muốn để cho mọi người đều biết thân phận của hắn. Vẫn như cũng là một thân mặt nạ màu bạc, áo choàng màu trắng ăn mặc hướng không hoàng cung đi tới. Không hoàng cung sân tỉ võ bên trong, đang tiến hành mỗi tháng một lần xếp hạng thi đấu, mạnh liệt tuyệt viêm mấy người loại trừ hoa ngọc cạnh ngoài ra, lên một lượt đài tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Quân vũ đi vào thời điểm, hoa ngọc anh đang cùng với một tên mặc trường bào màu lam nam tử đánh nhau. Quân vũ đứng ở đằng xa nhìn một chút, phát hiện hoa ngọc anh đối phó nam tử hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, một khoảng thời gian đàn ông kia thua không nghi ngờ. Lúc này quân vũ cũng sẽ không có hứng thú. ở trong đám người tìm hoa ngọc cạnh mấy người đi thẳng tới qua vũ ca người rốt cuộc đã tới ba ngày này người đều tại làm gì? mộ phang phỉ vừa thấy quân vũ tới lập tức kéo hắn tay háo nháy hắn cặp kia như nước trong veo chạm con mắt màu xanh lam nhìn quân vũ mặc dù đã biết rõ quân vũ thật là thân phận thế nhưng hắn vẫn đỡ thích kêu quân vũ vũ ca chính là a vũ Ngươi như thế bây giờ mới đến. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại không tới chứ. Mánh liệt tuyệt viêm cũng bu lại, nhìn quân vũ đáy mắt tràn đầy nghi vấn. Hoa ngọc cạnh mặc dù không có mở miệng, thế nhưng đáy mắt đều có lấy rõ ràng nghi ngờ. Bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết, qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ biết, các ngươi lên một lượt đi so qua rồi hả? Trung quanh nhiều người miệng tạp, quân vũ thật sự là không có hứng thú đem chính mình biết luyện đan cùng luyện khí sự tình nói ra. Cho nên một câu nói mang qua, nhân tiện nói sang chuyện khác. Hoa Ngọc Anh vừa mới đi tới, mộ phàm phỉ đã đi tới qua, bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi và viêm không có lên đi rồi. Hoa Ngọc Cạnh cuối cùng mở miệng, nghiêm túc cùng quân vũ giải thích. Hoa Ngọc Anh đang ở so với là bao nhiêu tên? Là người thứ 14, bất quá chiếu cái bộ dáng này đến xem, hắn lập tức phải trở thành người thứ 15 rồi. Lời này là Mạnh liệt tuyệt viêm nói. Hắn trong giọng nói tồn tại rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác, bất quá, không có cách nào hắn nói cũng phải sự thật, mặc dù người kia cũng rất mạnh, thế nhưng, ai bảo hắn đụng phải là Quân Vũ Bằng Hưu, phải biết, vì trợ giúp Hoa Ngọc Anh tu luyện, Quân Vũ nhưng là xuất gia không ít liên quan trợ giúp nàng a. Ừ, Manh Liệt Tuyệt Viêm, vậy ngươi chờ một hồi muốn khiêu chiến, là bao nhiêu tên? Quân Vũ gật gật đầu, đối với Manh Liệt Tuyệt Viêm biểu thị đồng ý, ngay sau đó lại hỏi: Tà sao? Khiêu chiến là tên thứ 11. Nói tới chỗ này, mãnh liệt tuyệt viêm lông mày rất phối hợp gạt gạt, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Tốt lắm, một hồi ngươi trước lên, ta chuẩn bị khiêu chiến hạng nhất, quân vũ vừa nói, vừa đem ánh mắt rời đến một bên thở ơ hoa ngọc cạnh trên người. Hoa ngọc cạnh, như thế nào đây? Có hứng thú hay không đánh với ta một hồi? Nghe một chút quân vũ mà nói, không chỉ là bị điểm đến danh hoa ngọc cạnh mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả một bên xa lạ học viên cũng là mặt đầy kinh ngạc. Gì đó? Quân vũ trực tiếp muốn khiêu chiến không hoàng cung hạng nhất Hoa Ngọc cảnh, Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bọn họ như thế đều sẽ không nghĩ tới, quân vũ vậy mà muốn cùng Hoa Ngọc cảnh khiêu chiến. Bất quá, nói thật, đại gia thật đúng là tương đối hiếu kỷ. Hai người bọn họ đến cùng ai lợi hại hơn? Hoa Ngọc cảnh kinh ngạc đi qua, trên mặt hốt nhiên nhưng câu khởi một vệt tà mị nụ cười, hẹp dài mắt phượng nhìn quân vũ. Đáy mắt cũng đốt dâng lên chiến ý, hắn sớm có cùng quân vũ đánh một trận ý tứ, chỉ là một mực đều không biết mở miệng thế nào mà thôi, giờ phút này từ quân vũ nói ra, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyển. Được. Hoa Ngọc cạnh cuối cùng gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Quân vũ khỏe môi câu khởi, đưa mắt nhìn trên đài tỷ võ, không nói thêm gì nữa. Trên đài tỷ võ, Hoa Ngọc Anh cùng tên đàn ông kia đánh nhau đã sắp đến hồi kết thúc, người sáng suốt đều có thể thấy được. Tên đàn ông kia đã ở hạ phòng, thua hết, chỉ là sớm muộn vấn đề, lại qua mấy phút, tên đàn ông kia chắc hẳn cũng là đến cực hạn, tự động nhận thua, hai người tranh tài cũng theo đó kết thúc. Ngay sau đó, mánh liệt tuyệt viêm liền lên đài, khiêu chiến tên thứ 11 một cô thiếu nữ, cô gái kia là đế tôn cảnh nhị trọng, cùng mánh liệt tuyệt viêm tu vi không sai biệt lắm, cho nên, hai người đánh nhau cũng coi là ngang sức ngang tài. bất quá, mánh liệt tuyệt viêm dù sao cũng là phải mạnh hơn một ít cho nên, cuối cùng lấy mãnh liệt tuyệt viêm thắng lợi mà kết thúc. Mãnh liệt tuyệt viêm theo trên đài tỷ võ đi xuống sau đó, rất là đắc ý nhìn thoáng qua quân vũ, hướng hắn ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, mà quân vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tung người một cái, nhảy lên sàn đấu võ, đứng ở trên đài, mặt đầy mỉm cười nhìn hoa ngọc cạnh. Chương 617, nhiệt huyết chiến đấu. Hoa ngọc cạnh thật thấp tiếng cười, sau đó cũng là tung người một cái rất là tiêu sái nhảy lên sàn đấu võ, đứng ở mánh liệt tuyệt viêm đối diện. Vừa thấy được Hoa Ngọc cạnh lại lên rồi sàn đấu võ, hơn nữa còn là cùng Mánh Liệt Tuyệt Viêm đánh nhau, bên dưới không hoàng cung mọi người nhất thời không bình tĩnh, rồi rít nghị luận. Hoa, mau nhìn, lại là Hoa lão đại a. Đúng vậy, Hoa lão đại lại lên đài rồi, hắn là muốn so với thi đấu sao? Ám Vũ đó muốn cùng Hoa lão đại quyết đấu sao? Hắn không muốn sống sao? Vậy mà muốn khiêu chiến hoa lão đại? Chính phải chính phải, ta xem a hãng 8 phần 10 là suy nghĩ có vấn đề. Loại trừ manh liệt tuyệt viêm mấy người ngoài ra, sở hữu không hoàng cung đệ tử cũng không coi trọng quân vũ. Ở trong lòng bọn họ, hoa ngọc cạnh đây chính là như thần tồn tại, mà quân vũ, mặc dù tu vi cũng không tệ, thế nhưng, ở trong mắt bọn họ, cũng không phải hoa ngọc cạnh đối thủ. Bất quá, cái này cũng không gây nhiều trong lòng bọn họ hứng thú, trung quy. Hoa Lão đại xuất thủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, bọn họ đều rất mong đợi đấy. Bên kia, mãnh liệt tuyệt viêm mấy người cũng là mặt đầy hương phấn nhìn trên đài tỷ võ hai người, đối với cái này hai người tu vi đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bọn họ có thể là rất hiếu kỳ. Trên đài tỷ võ, quân vũ cùng hoa ngọc cạnh hai người mặt đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó tia lửa văng tung tóe. ầm, ầm. mặc dù đã kích vô hình. Bất quá song phương ánh mắt trong ngáy mắt, cũng đã đối chiến trên trăm triều sớm chớp dền vang, ngay cả không khí xung quanh, tựa hồ cũng tại phách lý ba lạc vang. Quân vũ đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười, hát rượu thạch bình thường ánh mắt nhìn chầm chầm hoa ngọc cạnh, mực phát không gió mà bay, trong tay nắm hắn cho tới nay đều sử dụng cốt phiến, trường bào màu trắng bay phất phới Mà đứng tại hắn đối diện hoa ngọc cạnh giống vậy mặt nở nụ cười, hẹp dài mắt phượng cũng nhìn chầm chầm quân vũ bên trong tràn đầy đằng đằng chiến ý. Ở trong mắt người ngoài, hai người chỉ là yên tĩnh đứng, nhưng là hai người mình mới rõ ràng, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người đều thả ra chính mình khí thế, muốn áp chế đối phương. Trước khí thế lên, quân vũ thân là đã từng đan hoàng, dĩ nhiên là muốn so với hoa ngọc cạnh phải mạnh hơn một ít. Hai người khí thế cuộc chiến chỉ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, sau đó hai người đồng thời thu hồi trên người khí thế, lại đồng thời động thủ. Mạnh liệt tuyệt viêm vũ khí dĩ nhiên là trong tay hắn cốt phiến, mà hoa ngọc cảnh vũ khí chính là một thanh nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm vẫn là vây ở bên hông hắn, trên tay hắn một vệt, nhuyễn kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hai người thân ảnh đan vào một chỗ, quân vũ vung vẩy trong tay cốt phiến, mà hoa ngọc cảnh thì vung vẩy nhuyễn kiếm trong tay. Đầu tiên là hoa ngọc cảnh công, mà quân vũ thủ, trong tay hai người vũ khí đụng vào nhau, phát ra từng trận tiếng kim loại va chạm. Hiu, ầm. Hưu ẩm, hai người tốc độ đều là thật nhanh. Trên đài tỷ võ, đao quang kiếm ảnh, tay áo phiên bay, hai người dáng vẻ thoạt nhìn không giống như là tại tỷ võ, mà giống như là đang đối với múa bình thường kia phiêu giật dáng người, hợp với hai người kia khí chất xuất trần cùng với xuất sắc bề ngoài, để cho quan sát người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kiếm ba, đột nhiên, quân vũ lùi về phía sau một bước, ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay hoàng quang chật lóe nhiều hơn một thanh kiếm, dựng đứng ở trước ngực, ngón tay hướng trên thân kiếm truyền vào một vệt nguyên lực, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra kim sắc quang, tiếp lấy liền có vô số bóng kiếm tự trên thân kiếm rời ra, hưu hưu hưu phá vỡ không khí, hướng Hoa Ngọc cảnh bàn tới. Vô vi. Hoa Ngọc cảnh cũng sử dụng ra tuyệt chiêu, nguyên kiếm ở trong tay xoay tròn, thân kiếm kéo theo ra một cỗ xoắn ốc khí thế, cùng quân vũ xạ kích tới bóng kiếm tàn nhẫn đụng thẳng vào nhau, phát ra mãnh liệt năng lượng ba động hướng bốn phía tản ra mà đi. Quân vũ đương nhiên sẽ không bởi vì một chiêu bị hoa ngọc cảnh ngăn cản mà chán ngán thất vọng. Trung Quy, coi như đã từng đan hoàng, hắn nội tình biết bao đầy đủ, hướng chi hiện tại hắn tu vi đã sớm đột phá đến đế tôn cảnh nhị trọng, là rất nhiều trước không thể sử dụng linh kỹ, hiện tại cũng có thể lấy ra. Vì vậy, ngón tay chỉ thiên một chỉ, cùng mang xà. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy bầu trời ủng ủng tiếng vang, mây đen che lại bầu trời. Tự mây đen bên trong một đạo màu bạc chỉ từ bên trong thoát ra, dẫn tới trên ngón tay của quân vũ. Quân vũ ngón tay huy động, tiêu chớp tựa như nhuyễn kiếm giống nhau, hướng hoa ngọc cạnh trên người vướt đi, không khí chung quanh, đùng đùng văng rội. Đã quyển. Hoa ngọc cạnh nhìn quân vũ phất tới tia chớp, hét lớn một tiếng, thật thời gian rất lâu chưa bao giờ gặp cao cường như vậy đối thủ, thật là thật là thoải mái. Tại quân vũ tiêu chớp vùng vẫy tới thời khắc. Đồng nhiên hai cánh tay trùng điệp để xuống trước ngực, hét, thủ hộ. Thanh âm rơi xuống đất, một đạo hình quang từ hắn trên hai cánh tay phát ra. Đột nhiên, toàn thân hắn bị hình quang bọc, tia chớp nặng nghề bổ tới ngân quang phía trên, phát ra đùng đùng tiêu lửa ánh sáng, lại tổn thương chút nào không được hoa ngọc cạnh. Hoa ngọc cạnh như trẻ sơ sinh bình thường bọc ở hình quang bên trong. Này Linh, kỹ như hắn tên giống nhau, đang ở thủ hộ hoa ngọc cạnh an toàn. Không tệ. Quân vũ thu hồi tia chớp. Tán thưởng một tiếng, không nghĩ đến Hoa Ngọc Cạnh liền hắn linh kỹ quần mãng xà cũng có thể chống cự được. Cái này ở trong đám người tuổi trẻ có thể không có mấy người à. Song phương đánh kịch liệt, mọi người dưới đài cũng xem qua nghiện. Trước đó, bọn họ cũng đều không cho là quân vũ có thể cùng Hoa Ngọc Cạnh muốn so sánh với. Chỉ là giờ phút này, thấy quân vũ đối mặt Hoa Ngọc Cạnh đả kích vậy mà không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng đều theo trên đấy lòng nhận định quân vũ. Minh liệt tuyệt viêm nhìn trên đài quân vũ, đáy mắt tồn tại một tia ảm đạm. Chính mình, quả nhiên vẫn là cùng hắn trên lệ khá xa. Hơn nữa, tuyệt không phải vài năm là có thể lấp lên phần này trên lệ. Ma mộ phàm phỉ nhìn trên đài ổn định lung dung quân vũ, trong mắt thì tràn đầy sùng bái. Quân vũ quá mạnh mẽ, xem ra chính nàng vẫn là phải cố gắng tu luyện, không thể buông lỏng. Nếu không, bên người quân vũ ngây ngốc đều tự ti mặc cảm. Về phần Hoa Ngọc Anh chính là mặt đầy hưng phấn. Đối với quân vũ cùng Hoa Ngọc Cạnh tỷ đấu, nàng nhưng là mong đợi thật lâu. Hơn nữa, nhìn hai người tỷ đấu, cũng có thể để cho nàng lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Trên đài tỷ võ, quân vũ cùng Hoa Ngọc Cạnh dần dần đã qua trên trăm chiêu Hai người một cái đỉnh chỉ tia chớp, một cái đỉnh chỉ thủ hộ, bắt đầu gần người đả kích. Chỉ thấy quân vũ thu hồi giữa ngón tay tia chớp, hướng bên hông một vệt trong tay nhiều hơn một thanh cốt phiến, nắm cốt phiến lần lượt cổ quái góc độ. Hướng hoa ngọc cạnh trên người đâm tới, mà hoa ngọc cạnh, chính là hiểm thêm hiểm địa tránh thoát quân vũ cốt phiến, đồng thời nhuyễn kiếm trong tay làm ra tương ứng đánh. Chà! Quân vũ trong mắt là càng ngày càng hư phấn, hắn giờ phút này cũng là biết rõ, hoa ngọc cạnh không hoàng cung số một, đúng là rất mạnh, hắn đã lâu chưa cùng loại này đối thủ đã giao thủ, quả nhiên đã quyển. Hoa ngọc cạnh đáy mắt, đồng dạng là thần thái sáng láng, trước hắn chỉ là suy đoán quân vũ tu vi cho đến hai người chân chính giao thủ, hắn mới biết quân vũ tu vi đã không thể dùng được để hình dung, muốn mình cũng là thiên phú kinh diễm hạng người, tu vi đủ để ngạo thế bạn cùng lứa tuổi, chỉ là quân vũ nhỏ hơn mình một tuổi, vậy mà cũng có tu vi như thế. Bất quá, chính vì vậy, hắn cũng càng thêm hưng phấn, từ lúc hắn lên làm không hoàng cung lão mở rộng ra bắt đầu, liền chê ít cùng người đánh nhau, giờ phút này, gặp phải quân vũ cái này kinh địch, cũng là để cho hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Trường 618, Phong Vân động. đương nhiên, quân vũ có kết thúc chiến đấu tâm tư, ngẻ đến giữa không trung trong tay cốt phiến hướng phía trước một chỉ, 10 cái phiến cốt đồng thời bắn ra một đạo nguyên khí, chạy thẳng tới hoa ngọc cạnh cánh tay phải mà đi, mà hoa ngọc cạnh chính là rất dễ dàng né tránh, nguyên khí đập trúng sàn đấu võ, đập ra 10 cái hố nhỏ, mà hoa ngọc cạnh né tránh sau, đồng thời Nguyên Kiếm cũng phát ra một đạo nguyên khí, hướng quân vũ phần bụng mà đi, quân vũ thân thể chật lóe, từ không trung biến mất, xuất hiện ở hoa ngọc cảnh sau lưng, trong tay cốt phiến hướng hoa ngọc cảnh phần lưng đâm tới, hoa ngọc cảnh há là dễ dàng như vậy liền bị đâm trúng, hắn đã cảm giác quân vũ sau lưng hắn, né người sang một bên, né qua quân vũ đả kích, đồng thời nhuyễn kiếm đâm về phía quân vũ bả vai, quân vũ tự nhiên không chịu để cho hoa ngọc cảnh như ý, thân thể hơi chút ngửa về sau một cái. Trong tay cốt phiến ngăn trở Quân Vũ nhuyễn kiếm, lại không nghĩ rằng bị Hoa Ngọc cạnh nhuyễn kiếm cuốn lấy. Quân Vũ kéo vài cái, phát hiện không có thể thành công, nhưng cũng không phải là rất kinh hoàng, đùi phải đột nhiên hướng Hoa Ngọc cạnh phần bụng đá vào, Hoa Ngọc cạnh không dám để cho Quân Vũ đá trúng, chỉ có thể bung ra Quân Vũ cốt phiến, lui về phía sau một bước. Không ra 10 phút, hai người lại vừa là qua trên trăm chiêu, đại lượng phát ra khiến cho trong cơ thể hai người nguyên lực đều tiêu hao rất nhiều. Cho nên, hai người cũng không bằng vừa mới bắt đầu như vậy là nhạt, đều có chút ít thở khẽ, bất quá, hai người lại không có dừng lại, ngược lại là càng chiến càng hăng, thân ảnh trên không trung dây dưa, bay lượn, Mọi người dưới đài nhìn đến là nhiệt huyết sôi trào, như vậy cao thủ ở giữa tỉ thí, vốn là thật khó thấy, hơn nữa quân vũ hai người chiến đấu cơ bản đều là chiêu thức so đấu, đối với nguyên lực vận dụng tương đối ít, cho nên, quan sát hai người đánh nhau có thể dùng bên dưới mọi người đối với sở học chiêu thức lý giải cũng nâng cao một bước. Lại vừa là vài chục phút đi qua, trên đài hai người giờ phút này khí tức cũng trở nên có chút rối loạn, bất quá, cho tới bây giờ, hai người trên căn bản là ngang sức ngang tài mặc dù hai người đều bị thương, thế nhưng, vết thương không phải rất nặng, cho nên cũng không ảnh hưởng hai người phát huy, như cũ đánh khó bỏ khó phân. Rốt cục thì quân vũ thắng hiểm rồi nửa chiều trong tay cốt phiến rơi vào hoa ngọc cạnh cổ trước xin lỗi ngươi thua hắc diệu thạch bình thường mắt nhìn hoa ngọc cạnh quân vũ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ thần sắc trên mặt thập phần lạnh nhạt không chút nào bởi vì thắng hoa ngọc cạnh mà cao hứng đúng vậy ngươi thắng rồi hoa ngọc cạnh giống vậy nhìn quân vũ hẹp dài trong mắt vượng mơ hồ có ánh sáng sáng chói lưu chuyển thần sắc giống vậy thập phần lạnh nhạt cũng không có bởi vì bại bởi quân vũ mà khổ sở hoặc là nổi giận Hai người tranh tài chỉ là một hồi luận bàn mà thôi, cho nên, hai người đối với thắng thua căn bản là không có bao lớn ba động, chỉ là, đi qua cuộc tranh tài này, giữa hai người, tựa hồ tạo thành một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được căn ý, điều này làm cho hai người đều cảm giác có chút kỳ quái. Quân vũ, hoa ngọc cạnh song song bay xuống lôi đài hướng thẳng đến mánh liệt tuyệt viêm bọn họ đi tới, tiếp thu được là mánh liệt tuyệt viêm bọn họ kinh dị thêm ánh mắt sùng bái. đương nhiên. Quân Vũ đối với những ánh mắt này sớm thành thói quen, không đáng kể. Ngược lại Hoa Ngọc Cảnh có chút ngượng ngùng, chung quy hắn là lần này bên thua, thực lại ngượng ngùng tiếp thu người khác đối với hắn sùng bái, vì vậy cúi đầu xuống, không nhìn người khác ánh mắt. Theo Quân Vũ, Hoa Ngọc Cảnh, mấy liệt tuyệt viêm mấy người rời đi, nhưng đối với Quân Vũ thảo luận nhưng ở không bên trong hoàng cung trải qua hồi lâu không ngừng. Mới vừa rồi kia chiến thắng Hoa Ngọc Cảnh tiểu tử rốt cuộc là ai vậy? Thật giống như gọi là ám vũ, mới tới tiểu tử. Gì đó? Mới tới tiểu tử chiến thắng không hoàng cung lão đại, điều này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Mới vừa rồi ngươi không thấy, ám vũ tiểu tử kia xác thực chiến thắng hoa ngọc cạnh. Chơi ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Trung quanh không hoàng cung các đệ tử, một cái so với một cái kinh ngạc, đương nhiên, quân vũ là không nghe được, bởi vì hắn đã sớm cùng mánh liệt tuyệt viêm bọn họ trở lại nhà trọ. Chuẩn bị không lâu tức thì sắp đến vũ cung chủ cầm đại hội đấu giá. Rất nhanh, tự quân vũ cùng Hoa Ngọc Cạnh tranh tài lại qua rồi mấy ngày, bởi vì quân vũ đánh bại Hoa Ngọc Cạnh, cho nên chuyện đương nhiên mà thay thế Hoa Ngọc Cạnh vị trí, trở thành không hoàng cung hạng nhất. Đương nhiên, không hoàng cung trên dưới nhưng là không dám có không chút bất mãn nào ý, trung quy Hoa Ngọc Cạnh tại không hoàng cung vị trí hạng nhất lên, thời gian cũng không ngắn, ngắn rồi, mà không hoàng cung trên dưới không người là đối thủ của hắn bây giờ bị quân vũ đánh bại chứng minh quân vũ so với hoa ngọc cạnh muôn cường người nào không việc gì ăn no dỗi việc đi đối phó với quân vũ bất quá tại quân vũ tận lực dưới sự yêu cầu không bên trong hoàng cung bộ tất cả mọi người đều không có đem quân vũ trở thành không hoàng cung hạng nhất tin tức nói ra trung quy quân vũ còn muốn an an ổn ổn ở trong học viện ngây ngốc ít ngày không nghĩ quá kiêu ngạo quân vũ sinh hoạt có thể nói là vô cùng bình tĩnh cả ngày không phải tu luyện Chính là chỉ đạo một hồi mánh liệt tuyệt viêm bọn họ tu luyện, hoặc là tìm độc cô kiếm nói chuyện phiếm, hoặc là chính là cùng hoa ngọc cạnh mấy người tiếp một ít trường học phát hành nhiệm vụ, giết thời gian. Mà trung tâm trong thành, chính là bởi vì buổi đấu giá tới gần, mà trở nên gió nổi mây vần, càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào trung tâm bên trong thành, ngay cả tứ đại gia tộc, phụ thành chủ đều phái người đi ra, đương nhiên. Mặc dù bây giờ toàn bộ trung tâm thành người sự chú ý đều bị lần này đại hội đấu giá hấp dẫn, nhưng đối với phủ thành chủ mà nói, bọn họ còn có một cái chưa hoàn thành sự tình, dĩ nhiên chính là tìm ra phía sau màn hám hại nghe tiếng nhã hung thủ. Mà phủ thành chủ phủ chủ phong vân động đã biết được một ít phủ thành chủ thám tử do thăm tin tức, tự hồ, nghe tiếng nhã tiểu thư lần này hủy dung sự kiện, chính là cùng lần này tổ chức đại hội đấu giá thế lực sau lưng là cùng một thế lực. Phong vân động quyết định lần này cần xem thật kỹ một chút lần này cử hành đại hội đấu giá thế lực sau lưng rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Kèm theo dòng người tràn vào, trung tâm thành các đại quán rượu cơ hồ đã sắp muốn ở đủ, trung tâm thành lượng người đi thoáng cái tăng trưởng rất nhiều. Theo lượng người đi gia tăng, trung tâm bên trong thành bộ bình thường xuất hiện đánh nhau sự tình, có thể dùng trung tâm thành thủ vệ môn cũng khá là nhức đầu. Quân kỳ cùng quân tốn khoảng thời gian này cũng bị quân vũ triệu hồi. Biết được quân vũ muốn để cho vũ cung chiếm đoạt trung tâm thành kế hoạch sau, hai người đều rất hương phấn, Trung quy, vũ cung mặc dù tại tầng thứ 5 là lão đại, nhưng là tại tầng thứ 6 chỉ có thể chiếm cư tại trong thành thị nhỏ, bọn họ đã sớm muốn đại kiến một phen, lần này, không thể nghi ngờ là cái tuyệt cao cơ hội. Vì vậy hai người mấy ngày nay một mực ở bận bịu chuẩn bị buổi đấu giá sự tình, quân kỳ nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền cùng an bài buổi đấu giá các hạng công việc, mà quân tốn chính là điều tra tham gia nhân viên tài liệu, cùng với bảo đảm buổi đấu giá vấn đề an toàn. Đồng thời, quân vũ còn đặc biệt tại Hoàng gia quán rượu buổi đấu giá bên trong thiết trí một ít trận pháp, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đương nhiên, coi như trung tâm thành một trong tứ đại gia tộc Hoa gia đại công tử Hoa Ngọc Cạnh, cũng sớm đều nghe nói sẽ phải tổ chức buổi đấu giá sự tình. Mấy ngày nay cũng một mực ở đàm luận những chuyện này, bất quá, quân vũ vào lúc này, lúc nào cũng biểu hiện rất trầm mặc. Không có cách nào hắn cũng không thể nói cho bọn hắn biết, những thứ này đều là xuất từ hắn tay. Hơn nữa, đầu giá này sẽ cũng là hắn yêu cầu muốn tổ chức, sợ rằng, nếu như hắn nói ra, bọn họ sẽ bị kinh ngạc. Chết! Chương 619, Cùng Long Đương nhiên, quân vũ bất đắc dĩ đối với bọn họ ẩn nút một ít bí mật, bất quá tình cờ cũng sẽ cho hoa ngọc cạnh mấy người một ít đan dược. Những đan dược này cũng không phải là tăng cao tu vi đan dược mà là chữa thương cùng khôi phục nguyên lực đang dược, để cho bọn họ đặt ở trên người, để phòng bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, quân vũ cũng cho hoa ngọc cạnh cùng hoa ngọc lạng anh người một người một mai không gian giới chỉ. Đương thời, hoa ngọc anh nhưng là hưng phấn khoa tay múa chân, mặc dù đối với ở quân vũ mà nói, kia không gian giới chỉ không gian cũng không phải là rất lớn, chỉ có mấy trăm bình thường lớn nhỏ. Thế nhưng, tại hoa ngọc anh cùng hoa ngọc cạnh trong mắt, cũng là vô cùng ghê gớm đổ. Trung quy, không gian giới chỉ thuộc về linh khí, yêu cầu luyện khí sư luyện chế mới được, bọn họ bình thường dùng đều là túi chữ vật, loại vật này rất tốt, bất quá chiếc nhẫn chữ vật liền không dễ dàng như vậy rồi, cho nên, hai người mới có thể hưng phấn như vậy. Hoa ngọc cạnh đám người đối với quân vũ thân phận cũng dần dần sinh ra hiếu kỳ, mặc dù mọi người đều biết hắn gọi là quân vũ, đến từ tầng thứ 5 một cái tiểu thế giới, nhưng là quân vũ biểu hiện ra khí chất cùng có đồ vật thấy thế nào cũng không giống là tới từ tầng thứ 5A. Vì vậy, bọn họ luôn cảm thấy, quân vũ thân thế rất thần bí, bất quá, mặc dù bọn họ là nhiều lần hỏi thăm quân vũ đối cảnh, quân vũ theo thói quen lựa chọn tránh, trung quy, liên quan tới hắn có một số việc, bây giờ còn chưa phải là thuận lợi tiết lộ thời điểm. Mặc dù cũng biết bọn họ sẽ không làm thương tổn chính mình, thế nhưng, vô luận là kiếp trước và kiếp này, quân vũ thói quen đều là như thế. Theo thói quen che giấu mình một bộ phận thực lực. Thời gian như nước chảy bình thường thoáng qua tức thì, rất nhanh, liền đến buổi đấu giá cử hành thời gian. Hôm nay buổi sáng, toàn bộ trung tâm thành đô tràn ngập một cỗ hết sức hưng phấn không khí. Tất cả mọi người đều trông mong nóng trông, đang mong đợi chàng này trùm như một tháng buổi đấu giá. Trung quy, loại trừ những thứ kia có thể đánh vỡ bình trướng đan dược ngoài ra, còn có một cái cao cấp hoàng khí. Phải biết, tại thần khí này cơ hồ không thấy được thời đại. Nắm giữ một món cao cấp hoàng khí, đó là đáng giá dường nào được từ tự hào cùng kiêu ngạo sự tình. Hướng chi, cái này cao cấp khí vật vẫn là một món loại hình phòng ngự hoàng khí, tương đương với nói, có cái này hoàng khí, thì đồng nghĩa với nhiều hơn một cái mạng, điều này có thể không khiến người tâm động. Cho nên, rất nhiều gia tộc đều đối với cái này cao cấp hoàng khí thập phần thèm thuồng, đều muốn có được cái này cao cấp hoàng khí, hơn nữa, cũng có rất nhiều người. Muốn đem cái này cao cấp thiên phẩm hoàng khí đánh cắp, bất quá, lại kiên kỵ quân kỳ cùng quân tốn dẫn dắt trong trường đội ngũ, không dám lô mãng, tóm lại, lần này bởi vì vũ cung làm ra tới đại động tác, có thể dùng toàn bộ tầng thứ 6 đều không còn bình tĩnh nữa lên, đặc biệt là trung tâm thành, càng là cuộn cuộn, sóng ẩm. Quân vũ cùng mấy người còn lại cũng là chậm rãi đi tới buổi đấu giá vị trí địa phương, bất quá. Khi thấy buổi đấu giá cửa kia ngựa xe như nước ráng vẻ, quân vũ vẫn là tiểu tiểu được kinh ngạc một chút, bây giờ, buổi đấu giá vào sân vé, đã bán được 100 kim tệ một trường, vẹn vẹn là khoảng này thu vào, chính là một cái thập phần to lớn con số, có thể để cho hoàng gia quán rượu thu lợi rất nhiều. Bởi vì quân vũ trong tay có thẻ thủy tinh, tự nhiên có người chuyên chiêu đãi, một tên mặc màu xanh lá cây cùng trang đàn bà xinh đẹp đem quân vũ mấy người thông qua khách quý lối đi dẫn tới lầu 3 số 2 trong bao xương, sau đó cung kính lui ra. Các ngươi nói, món đó cao cấp hoàng khí đến tuột cùng hình dạng thế nào? Mộ Phàm phỉ mãi mãi cũng là không chịu cô đơn một cái, mới vừa vào lô ghế riêng, ngồi ở trên ghế dựa mềm, liền nhìn phía dưới bản đấu giá, ánh mắt nhanh như chớp chuyển, đồng thời hỏi bên người mấy người. So sánh với món đó cao cấp hoàng khí dáng vẻ, ta quan tâm hơn món đó cao cấp hoàng khí người nào chế tạo. Hoa Ngọc Cảnh vẫn như cũ là một thân quần áo đỏ, đưa hắn yêu nghiệt khí chất hiện ra không bỏ sót, tựa lưng vào ghế ngồi, hẹp dài mắt phượng liếc mắt một cái mộ phàm phỉ, lười biếng nói: "Ta cùng Hoa Ngọc Cảnh giống nhau, đều rất tò mò, đến tụt cùng là người nào chế tạo cái này cao cấp hoàng khí." Mãnh Liệt Tuyệt Viêm ngồi ở Hoa Ngọc Cảnh bên cạnh, ánh mắt cũng liếc mắt một cái bên dưới phòng đầu giá, nhìn phía dưới từ từ trở nên nhiều đám người, cũng là mở miệng nói: "Hoa Ngọc anh mặc dù không có nói chuyện, Bất quá nhìn nàng dáng vẻ, sợ rằng cùng hoa ngọc cạnh cùng với mãnh liệt tuyệt viêm giống nhau, nàng cũng rất tò mò, cái này cao cấp hoàng khí người chế tạo. Vũ, ngươi thấy thế nào? mãnh liệt tuyệt viêm thấy quân Vũ một mực nhàn nhạt biểu tình, không nói lời nào, một cách tự nhiên hỏi do hắn ý tưởng. Hắn thật tò mò, thoạt nhìn quân Vũ thật giống như rất bình tĩnh dáng vẻ, chẳng lẽ, hắn đối với món đó cao cấp hoàng khí không có hứng thú? Nhưng là... Này thật giống như không nói được chứ. Quân Vũ Nguyên Bản đang quan sát phía dưới phòng khách, vẫn không có chú ý nghe Mãnh Liệt Tuyệt Viêm mấy người nói chuyện, lúc này chợt nghe Mãnh Liệt Tuyệt Viêm kêu tên mình, quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người nhìn lấy hắn, như vậy hắn có chút chẳng biết tại sao. Quân Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên mâu quang đông lại một cái, liếc thấy phía dưới cửa tiểu điểm xuất hiện một trận hỗn loạn. Mãnh Liệt Tuyệt Viêm, Hoa Ngọc Anh mấy người ánh mắt tự nhiên cũng bị trận kia hỗn loạn hấp dẫn. Phát sinh hỗn loạn chủ sự song phương theo thứ tự là quân kỳ dẫn dắt Vũ cung đệ tử còn có một đám thần bí hắc bào nam tử, bọn họ song phương tại lẫn nhau xô đẩy, không biết bởi vì khi nào phát sinh tranh đấu. Quân Vũ đã sớm đoán được lần này đại hội đấu giá nhất định sẽ có người tìm phiền toái, thật không nghĩ đến phiền toái vậy mà tới sớm như vậy. Dùng linh thức cùng quân kỳ câu thông, Quân Vũ hỏi: "Quân kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Quân kỳ trả lời: "Chủ nhân, Không biết từ nơi này toát ra một đám người quần áo đen, bọn họ cũng không có lần này vào sân giấy thông hành lại nhất định phải cưỡng ép xông vào, còn nhất định phải bọn họ là gì đó hắc hổ băng người, ta không cho phép, bọn họ không ngừng để cho, liền cùng bọn họ tranh chết Chủ nhân, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắc hổ băng, quân vũ cao mày, trong trí nhớ cũng không có quan hệ với cái này băng phái trí nhớ, là một băng phái nhỏ có thể một cái bang phái nhỏ lại dám tại loại trường hợp này lỗ mãng, rất nói rõ sau lưng của hắn nhất định có người xúi rủ. Mày nữ lại lấy, suy tính một hồi, quân vũ lạnh lùng nói, đám người này phía sau nhất định là bị người xúi rủ, ngươi trước đem bọn họ cho chấn an đến quán rượu hậu viện, ta tự có giải quyết. Biết chủ nhân? Quân kỳ trả lời. đó lấy, quân vũ bên này tầm mắt nhìn, quân kỳ thái độ khá hơn một chút, tại hắn nói hết lời bên dưới. Đáng người này cuối cùng bị quân kỳ cho khuyên tốt bị quân kỳ mang theo hướng quán rượu hậu viện chạy tới. Quân vũ đem hết thể thu hết vào mắt, khỏe môi lạnh lùng dương lên, nói dối đau bụng, thân ảnh rất nhanh biến mất ở lô ghế riêng bên trong. Chờ quân vũ lúc xuất hiện lần nữa, đã tại quán rượu hậu viện, quân kỳ bên cạnh, hắn đối diện chính là mới vừa rồi gây chuyện hắc bảo nhân, cầm đầu là một cái đại hán dâu quai nón, cái chán còn có mánh hổ hình xăm, vừa nhìn thì không phải là dễ treo chủ. Quân vũ hai tay chắp ở sau lưng, bởi vì mang mặt nạ màu bạc, cũng không thể thấy rõ hắn tướng mạo, bước lên trước, hỏi, chư vị, ta là lần này buổi đấu giá người phụ trách, buổi đấu giá quý củ, không có vào sân khoán, người nào cũng không vào được. Ngươi liền là người phụ trách. Lao tử liền muốn đi vào. Hình xăm đại hán hung ác nói. Chương 620, cô gái tuyệt sắc. Không được, đây là lần này đấu giá quý củ. Quân Vũ khỏe môi nhàn nhạt cười lạnh. Lan ngươi, Lão Tử hôm nay chính là muốn đi vào, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, Hình Sam Đại Hán không hề cùng Quân Vũ nói nhảm, xoay người chuẩn bị rời đi, có thể lại xoay người một chớp mắt kia, Quân Vũ cùng Quân Kỳ lại đồng thời di chuyển, Quân Vũ giết hướng kia Hình Sam Đại Hán, mà Quân Kỳ thì phụ trách giải quyết những người còn lại. Hình Sam Đại Hán từ lâu đối với Quân Vũ đã kích phát rất già, tại Quân Vũ một trưởng vùng tới lúc đông nhiên rút ra trong quần đại đao một cái xoay người chiêu quân vũ tản nhận vung đi núi đao một vệ nguyên lực đả kích tiêu xạ mà ra thẳng chiêu quân vũ trước ngực mà đi quân vũ một cái nghiêng người tránh thoát đả kích một giây kế tiếp tiện tay chỉ chỉ thiên một chỉ cuốn mang xạ theo ngón tay hắn dẫn động bầu trời nhất thời mây đen răng đầy một tia chớp từ trên trời hạ xuống dẫn tới hắn trên ngón tay tiếp lấy hướng phía trước bổ một cái tia chớp như roi giống nhau hướng trên người đại hán vút đi. Hình xăm đại hán vội vàng dùng đao đi chặn, tia chớp đập đến trên thân đao, đùng đùng toát ra tia lửa. Còn không đợi đại hán buông đao xuống, quần vũ ngón tay hướng phía trước một chỉ, cùng Long, Đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng, ánh sáng bên trong thoát ra một cái màu bạc cùng Long, hưu một tiếng đập về phía hình xăm đại hán ngực. Lần này, hình xăm đại hán không có tránh thoát, bị cùng Long tàn nhẫn đập trúng, một cái bay ngược rơi xuống đất, nặng nề nện trên mặt đất. Ngực còn có bị tia chớp đốt trọi vết tích hình xăm đại hán rất nghi ngờ quân vũ những thứ này linh kỹ đến cùng từ nơi này học trung quy những thứ này linh kỹ thuật nhìn đều thực lực bất phàm tuyệt không phải tầng thứ sáu sở hữu nhưng hắn đã không có cơ hội biết rõ bởi vì còn không chờ hắn từ dưới đất bò dậy quân vũ liền chạy đến bên cạnh hắn một quyền tàn nhẫn đập trúng bộ ngực hắn có thể dùng hắn cổ họng nọ ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tiếp lấy cổ áo liền so với quân vũ néo Quân vũ tàn nhẫn hỏi, nói, rốt cuộc là người nào suối dù ngươi. Hình xăm đại hán không dám dấu dếm, bận rộn trả lời, phải là thành chủ phong vân đậu. Phù thanh chủ. Rất tốt. Quân vũ khẽ gật đầu, vương lòng hình xăm đại hán cổ áo, vốn tưởng rằng quân vũ sẽ bỏ qua cho hắn, chuẩn bị càng tạ, lại không nghĩ rằng quân vũ đầu ngón tay bắn ra, một vệt màu xanh hỏa rơi vào trên người đại hán, đại hán trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhìn lại quân kỳ bên kia. Còn lại tiểu lâu la bất quá đế tôn cảnh nhất trọng, tự nhiên đều không phải là quân kỳ đối thủ, bị quân kỳ thuần thục cho diệt trừ. Quân kỳ nhanh chóng hướng quân vũ bên này dựa vào, hỏi, chủ nhân, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Quân vũ ánh mắt híp trả lời, tiếp tục buổi đấu giá, không nên bị mới vừa rồi sự tình ảnh hưởng, lần này cần tranh thủ hoàn thành công, để cho tầng thứ 6 sở hữu thế lực đều biết chúng ta vũ cung tên. Phải chủ nhân... Quân kỳ lớn tiếng trả lời. Quân vũ hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong viện, lại xuất hiện lúc, người đã đến lô ghế riêng. Đối với quân vũ xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người không có cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, trung quy quân vũ mới vừa rồi mặc dù trải qua một trận chiến đấu, có thể gáo chẳng lên lại không có một chút cho bụi, sạch sẽ rớt, bánh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc cạnh bọn họ cũng không có nhận ra được quân vũ gì thường. Dĩ nhiên là cho là hắn mới vừa rồi chính là đi nhà cầu. Quân Vũ sau khi ngồi xuống, Mánh Liệt Tuyệt Viêm tiếp tục lặp lại mới vừa rồi vấn đề, hỏi, Vũ, liên quan tới cái này hoàng khí người chế tạo, ngươi thấy thế nào? Nhìn cái gì? Quân Vũ còn đắm chìm trong mới vừa rồi trong sự kiện, cũng không có nghe rõ Mánh Liệt Tuyệt Viêm mà nói, rất mạnh mà bước lên rồi một câu nói. Hoa Ngọc Anh mấy người nghe được quân Vũ mà nói, khỏe miệng cũng không nhịn được hung hãn kéo ra. Cảm tình bọn họ mới vừa rồi này nói hồi lâu, hắn là một câu đều không có nghe loạn, không thể không nói, hắn thật là quá mạnh mẽ. Ta nói vũ, ngươi đến cùng có nghe hay không chúng ta nói chuyện? Ta đang hỏi ngươi, ngươi thấy thế nào cái này cao cấp hoàng khí? Chẳng lẽ ngươi đối cái này cao cấp hoàng khí người chế tạo không có hứng thú sao? Mạnh liệt tuyệt viêm cảm giác mình có chút đàn gậy hai châu cảm giác, nếu là đổi thành người khác, hắn đều sớm nổi giận, nhưng là... Đối mặt quân vũ, nhất là hắn còn mặt đầy chẳng biết tại sao thêm ta rất vô tội dáng vẻ, để cho hắn muốn giận cũng giận không đứng lên. Không có hứng thú. Nghe được manh liệt tuyệt viêm mà nói, quân vũ rất trực tiếp được quăng ra hai chữ. Cái kia cao cấp hoàng khí người chế tạo đương nhiên chính là chính hắn, ngươi có thấy người đối với chính mình cảm thấy hứng thú sao? Hắn quân vũ tự nhận còn không có tự yêu mình đến loại trình độ đó. Manh liệt tuyệt viêm mấy người nhìn quân vũ. Nhất thời cảm thấy thập phần không nói gì, không biết phải hình dung như thế nào ý nghĩ của mình. Quân vũ hai chữ này, thật sự là quá cho lực, để cho bọn họ đều có loại muốn hộp máu xung động. Ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là cao cấp hoàng khí người chế tạo, nói không chừng là một cái hoàng cấp luyện khí sư, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Mà bây giờ, quân vũ vậy mà nói không có hứng thú. Này, điều này làm cho bọn họ làm. Sao có thể tiếp nhận? Đương nhiên, Nếu như bọn họ biết rõ quân vũ chính là chỗ này cái cao cấp hoàng khí người chế tạo, hơn nữa, cái này cao cấp hoàng khí có thể nói là quân vũ trong tay tương đối thấp kém đồ vật bọn họ có thể hay không hoa lệ lệ thế xỉu. Manh liệt tuyệt viêm nhìn một cái quân vũ, thu hồi ánh mắt, hắn quyết định về sau vẫn là thiếu nói chuyện với quân vũ, người này, chẳng những thiên phú kinh người, ngay cả miệng này công phu cũng là kinh người. Nhất định chính là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vì hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn phải tận lực cùng Quân Vũ giữ một khoảng cách, tránh cho chịu hắn tàn hại. Mà mấy người còn lại loại trừ Mộ Phàm Phỉ ngoài ra, cũng là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phía dưới phòng khách, bọn họ cùng mảnh liệt tuyệt viêm giống nhau, bị Quân Vũ đả kích, về sau vẫn là hỏi ít Quân Vũ loại vấn đề này thì tốt hơn. Về phần Mộ Phàm Phỉ, nàng kia không có tim không có phổi dáng vẻ, Phòng Trừng cũng sẽ không bị đả kích đến. Quân Vũ bị mấy người phản ứng làm cho cũng là chẳng biết tại sao, bất quá, hắn cũng chỉ là nhún vai một cái, biểu thị không nói gì, ngay sau đó đưa mắt lần nữa rời đến bên dưới trong đại sảnh. Lúc này phòng khách, hoàn toàn có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, có thể cho là gần một vạn người phòng khách đã toàn bộ ngồi đầy, bên dưới ầm ĩ khắp trốn, những người đó bất kể nhận biết, còn chưa nhận biết cũng đang thảo luận liên quan tới lần này buổi đấu giá. Đi qua không bao lâu, người toàn bộ đến đông đủ, mới vừa rồi cái gì đó mảnh hổ bằng chúng gây chuyện sau đó, không còn có người dám đến gây chuyện, có thể dùng buổi đấu giá so với dự chủ tiến hành muốn càng thêm thuận lợi. Thấy người đã đến đủ. Đột nhiên, buổi đấu giá trong đại sảnh đèn tối sầm lại, trong đại sảnh mọi người dần dần dừng lại ồn ào, tất cả mọi người bao gồm quân vũ mấy người ánh mắt đều rời đến trên đài đấu giá. Chỉ thấy nơi đó, xuất hiện một tên dáng dấp thập phần đàn bà xinh đẹp. Nữ tử mặc một thân màu trắng cung trang, nổi lên ra nữ tử kia như ma quỷ vóc người, ba búi tóc đen vén lên thật cao, gần cắm một cây kim châm cài tóc, theo nữ tử đi đi lại lại hơi hơi văng rội. Nhỏ dài mày liêu xuống, một đôi mắt phượng lộ ra thập phần xinh đẹp, cao thẳng dưới sống mũi là đầy đặn môi hồng, làm người chỉ là nhìn, liền muốn muốn cắn một cái, trắng nón, thon dài cổ càng làm cho người mơ tưởng viền vông. Nữ tử mang trên mặt thập phần mị hoặc nụ cười, hơn nữa, nàng một cái nhăn mày một tiếng cười đều là thập phần ly kỳ lôi cuốn, như vậy nữ tử, quả thực trời sinh chính là dùng để mị hoặc người. Chương 621, đủ loại khiếp sợ. Mọi người dưới đài quả nhiên bị nữ tử xinh đẹp hấp dẫn, quân vũ khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Nữ tử tại bàn đấu giá tiền chẳng ở, tầm mắt nhìn lướt qua toàn trường nụ cười trên mặt càng thêm tăng thêm một phần xinh đẹp. Ngay sau đó, môi đỏ mọng khẽ mở, hoan nghênh đại gia tham gia lần này vũ cung tổ chức buổi đấu giá. Tiểu nữ Hồng Tụ là lần này vũ cung cung chủ cố ý mời tới lần này buổi đấu giá đấu giá sư. Bây giờ từ tiểu nữ tuyên bố, lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo Hồng Tụ dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá người đều dùng một cái. Vũ cung tổ chức, vũ cung cung chủ, vũ cung, đây là một gì đó thế lực. Không có người nghe nói qua vũ cung cái thế lực này đối với cái này đột nhiên nô ra tổ chức tràn ngập tò mò. Đó lấy đang ăn khách tay háo xuất ra hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá sau tất cả mọi người ánh mắt đều bị món đó vật đấu giá hấp dẫn đều thần tình kích động nhìn đứng ở trên đài Hồng Tụ đang mong đợi Hồng Tụ lời kế tiếp hôm nay buổi đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá là hai khỏa đan dược loại đan dược này tên là Đế Tôn Đan Hồng Tụ lời vừa nói dứt. Toàn bộ đấu giá dài liền doanh một tiếng, trận trận tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, tất cả mọi người thảo luận trọng điểm, đều là vây quanh kia hai cái đế tôn đan. Đế tôn đan, Có phải hay không ý tứ nói đúng là, ăn vào một viên, liền có thể đột phá đến đế tôn cảnh? Nếu quả thật là nói như vậy, nay buổi đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá cũng quá không đơn giản, phải biết, đột phá đến đế tôn cảnh, đã là một phương cao thủ. Lại có bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không cách nào đột phá à? Đúng vậy, này đế tôn đan chẳng lẽ là vũ cung cung chủ luyện chế? Này vũ cung cung chủ đến cùng lai lịch gì hả? Hồng tụ đứng ở trên đài đấu giá, nghe mọi người nghị luận, nàng nụ cười trên mặt cũng không khỏi càng sâu. Mặc dù nói nàng là vũ cung mới tới, bất quá giờ phút này cũng cùng vũ cung cùng chết sống. Thấy vũ cung dần dần tiến vào tất cả mọi người tầm mắt, hồng tụ tự nhiên cũng cao hứng. Coi như lần này buổi đấu giá đấu giá sư, lại vừa là hoàng gia quán rượu nhân vật trọng yếu, hồng tụ biết rõ có thể so với người bình thường biết rõ nhiều. Nàng biết rõ, lần này đấu giá, mặc dù nói phải phải hoàng gia quán rượu đại tổng quản tự tay an bài, bất quá nàng lại biết, tại hoàng gia quán rượu phía sau còn có một cái lớn hơn nhân vật đang thao túng, mà những thứ này, phần lớn đều là do thần bí nhân kia vật lấy ra. Chỉ có hoàng gia quán rượu nhân viên nồng cốt mới biết. Tại hoàng gia quán rượu phía sau một mực có một cái rất nhân vật trọng yếu chống đỡ, mà cái nhân vật này nghe nói bây giờ chính là vũ cung cung chủ, cái kia vũ cung cung chủ thực lực phi phàm, sở hữu biết rõ người cung chủ này tồn tại người, bao gồm hồng tụ ở bên trong đều vô cùng hiếu kỳ chủ nhân này dáng vẻ, vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn tổ chức như vậy một hồi đại buổi đầu giá, hơn nữa để cho một cái tiên không kinh truyện thế lực nhỏ dần dần tại tầng thứ sáu dương danh lên. Đương nhiên, hồng tụ là sẽ không biết, hắn tâm tâm niệm niệm muốn biết cái kia vũ cung cung chủ, giờ phút này đang ngồi ở buổi đấu giá trong bao sương, mặt đầy nhảm chán nhìn dưới đài buổi đấu giá, hơn nữa, người cung chủ này tuổi thật vậy mà chỉ có 16 tuổi, nếu như nàng biết rõ mà nói, sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng đi. Tại hồng tụ tâm tư chuyển đổi gian, trong phòng đấu giá cũng dần dần yên tĩnh lại, lần này, sở hữu ngồi ở trong đại sảnh người đều lấy một loại thập phần cùng nhiệt ánh mắt nhìn hồng tụ, trung quy, ngồi ở trong đại sảnh người, phần lớn đều không phải đặc biệt lớn gì thế lực, có thể làm cho trong nhà mình nhiều hơn một vị đế tôn cảnh cường giả, nhất định là một món hết sức tốt sự tình a Đem tầm mắt mọi người thu hết vào mắt, hồng tụ ngay sau đó mặt mỉm cười, chắc hẳn đại gia đã đoán được này đế tôn đan tác dụng, không sai, này đế tôn đan có thể để cho một tiên luyện thần cảnh tu giả trực tiếp đột phá đến đế tôn cảnh. Hơn nữa không có một chút tác dụng phụ được rồi, này hai khỏa đế tôn đan tách ra đấu giá, một viên giá quy định là một vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn tiền vàng. Nói xong, hồng tụ liền an tĩnh đứng ở một bên, chờ trong phòng đấu giá mọi người kêu giá. Quả nhiên, rất nhanh liền có người bắt đầu kêu giá. 12.000 kim tệ, 15.000 kim tệ, 18.000 kim tệ. Lần lượt con số theo lầu một trong đám người báo ra, đại gia lộ ra đều hết sức kích động. Đương nhiên, lầu hai người trên căn bản cũng chưa có xuất thủ. Trung quy, đế tôn cảnh mặc dù coi như là một phương cường giả, thế nhưng một ít thế lực lớn cũng có một chút. Hơn nữa, bọn họ lần này tới, cũng là vì món đó cao cấp hoàng khí. Đế tôn đan tuy tốt, nhưng bọn hắn lại không có hứng thú. Cuối cùng... Hai quả đế tôn đan phân biệt lấy 30 ngàn kim tệ cùng 31,0000 kim tệ bị lầu một hai người được. Đối với cái này kết quả, Hồng tụ vẫn tương đối hài lòng, chung quy đây chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá, phía sau còn có mười mấy món vật đấu giá, kiện thứ nhất thành tích, lấy bây giờ nhìn lại, vẫn là không tệ. Kế đế tôn đan sau đó, Hồng tụ lại liên tiếp đấu giá mấy món vật đấu giá, cùng kiện thứ nhất vật đấu giá giống nhau, nhưng đấu giá này phẩm Đều là lầu một phòng khách người được, lầu hai lô ghế riêng, cùng với lầu ba lô ghế riêng, trên căn bản đều không có động tĩnh gì. Liên tiếp đấu giá mười cái vật đấu giá sau đó, buổi đấu giá cũng tiến hành được rồi phần sau giai đoạn, cũng chính là buổi đấu giá giai đoạn cao chiều. Hồng tụ đứng ở trên đài đấu giá, nụ cười trên mặt càng thêm hoàn mỹ, nhìn dưới đài đã hoàn toàn tiến vào trạng thái mọi người, tầm mắt lại không để lại dấu vết đảo qua trên lầu lô ghế riêng, trong lòng vẫn là tương đối cao hưng. Tiếp theo kiện đấu giá này phẩm, là một quả đăng dược, được đặt tên là đỉnh phong đan, cùng kiện thứ nhất đấu giá hai quả đế tôn đan giống nhau. Viên thuốc này tác dụng chính là trợ giúp một cái đế tôn cảnh cường giả trực tiếp đột phá tới đế tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, viên thuốc này không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể an toàn đảm vào Theo Hồng Tụ dứt lời, toàn bộ phòng khách một lần nữa bạo động, tất cả mọi người đều có chút ít khiếp sợ, đế tôn cảnh không thể so với luyện thần cảnh. Mỗi vào nhất trọng đều là khó như lên trời, thậm chí bao nhiêu người, cuối cùng cả đời, đều không cách nào đột phá đến đế tôn cảnh lục trọng, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chấm dứt. Mà bây giờ, một quả đan dược, vậy mà có thể để cho đế tôn cảnh cường giả dễ dàng thăng cấp làm đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ, này có thể so với kia hai khỏa đế tôn đan đều cường hãn hơn nhiều hơn A. Suy nghĩ một chút. Nếu là một cái tiểu gia tộc có một tên đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh, hoàn toàn có thể trở thành một cái trên trung bình gia tộc, trung quy, đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải là nói có là có. Coi như là đặt ở trong đại gia tộc, đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh cũng là một ít tôn quý tồn tại A, có thể tưởng tượng được, cái này đỉnh phong đăng có bao nhiêu làm người kích động, hương phấn, đừng bảo là những thứ kia lầu một người kích động. Ngay cả lầu 2 có chút gia tộc người đều có chút không nhìn được, tất cả mọi người đều nhìn hồng tụ bên cạnh người đàn bà kia trong tay trên khay chỗ thả bình ngọc, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất là đói khát rồi hồi lâu người, đột nhiên thấy một mảnh nước hồ cảm giác. Chương 622, có thể so với thần khí. Đối với dạng này hiệu quả, hồng tụ dĩ nhiên là tương đương hài lòng, tại chỗ mặt hơi chút có thể khống chế sau đó, từ từ mở miệng. Cái này đỉnh phong đan giá quy định là 100.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 kim tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Cơ hồ là hồng tụ rứt lời trong ngáy mắt, bên dưới người liền kích động đến bắt đầu kêu giá. 120.000 150.000 180.000 Chẳng qua chỉ là mấy phút, đỉnh phong đan giá cả liền nhảy lên tới 300.000, mà cái giá tiền này, cũng ở đây không ngừng đổi mới, lúc này. Chính là lầu hai lô ghế riêng, cũng tham dự cạnh tranh, chung quy, ai không hy vọng trong nhà mình nhiều một tên đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh đây. Tại lầu ba trong bao xương, quân vũ chính thập phần nhàn chán tựa vào trên ghế dựa mềm, vừa uống nước trái cây, vừa nhìn bên dưới những người đó tranh đỏ mặt tia thai, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu để cho những người này biết rõ, bọn họ bây giờ chỗ tranh những thứ này, theo quân vũ, nhất định chính là rất rưỡi. Không biết bọn họ sẽ có ý kiến gì Nghĩ tới đây Quân vũ trên mặt lộ ra rất gian trá nụ cười Thoạt nhìn có chút quỷ dị Vũ ca ca Cái kia đỉnh phong đan thật có tốt như vậy sao Có thể khiến những người đó Tranh thành cái dáng vẻ kia Không cần đoán Những lời này nhất định là đến từ tiểu nha đầu Mộ phàm phỉ trong miệng Nàng lúc này chính nháy hắn cặp kia Xanh thẳm xanh thẳm ánh mắt Nhìn bên dưới tranh ngươi chết ta sống mọi người Rất là không hiểu hỏi quân vũ Mộ phàm phỉ mà nói không thể nghi ngờ có thể dùng mọi người, bao gồm quân vũ mấy người khỏe miệng đều là co quắc một trận, lời như vậy, chỉ sợ cũng liền mộ phàm phỉ cái này không dành thế sự tiểu nha đầu có khả năng hỏi ra được. Hít, còn được đi. Quân vũ khóc cười trả lời, thực không còn biết rõ làm sao cùng cái tiểu nha đầu này giải thích, nếu như mình giải thích nói kia đỉnh phong đan có thể làm cho người một hồi đột phá tới đế tôn cảnh đỉnh phong, có khả năng thực hiện rất nhiều người cả đời nguyện vọng. Sợ rằng sẽ gặp phải tiểu nha đầu này đủ loại hỏi dò, cho nên, không bằng im miệng tốt. Được rồi. Thấy quân vũ không muốn nói, mộ phàm phỉ hủy khuất lầm bầm một câu, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn bên dưới mọi người. Đỉnh phong đan đấu giá đã kết thúc, cuối cùng bị lầu hai một cái ghế lô một năm trăm ngàn giá cả mua. Sau đó, hồng tụ lại đấu giá ba cái đồ vật, buổi đấu giá cũng đến cuối cùng thời khắc. Theo cuối cùng một món hoàng khí tức thì xuất hiện. Buổi đấu giá bên trong bầu không khí cũng tức thì tiến vào cao chiều, tất cả mọi người đều mong đợi ánh mắt chờ đợi cuối cùng một món vật đấu giá triển lãm. Hồng tụ nhìn lướt qua mọi người dưới đài, thấy được bọn họ đáy mắt kích động, khỏe môi khẽ nhuyết, ngay sau đó giới thiệu, các vị, sau đó phải đấu giá, là lần này buổi đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Kiện vật phẩm này chắc hẳn đại gia đều nghe nói, không sai, kiện vật phẩm này chính là món đó cao cấp thiên phẩm hoàng khí. Một tên mỹ lệ cung trang nữ tử bưng một cái mâm chiếm được trên đài đấu giá, đứng ở Hồng tụ bên người, cái kia mâm bị một cái màu đỏ bố đàng đắp, tất cả mọi người đều mặt đầy kích động nhìn cái kia mâm, nơi đó bày đặt, nhưng là cao cấp hoàng khí, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ làm người cả người phấn chấn độ vật. Tại ánh mắt mọi người xuống, Hồng tụ chậm rãi đem tấm vải đỏ kéo xuống, lộ ra trên khay đồ vật, đó là một sợi dây chuyền, thoạt nhìn thập phần tinh mỹ toàn bộ dây chuyển lóe lên một trận ngân quang, một viên huyết đá quý màu đỏ truy tử ở dưới ngọn đèn lóe lên tia sáng chói mắt. sợi dây chuyền này được đặt tên là huyết rớt, là một kiện cao cấp phòng ngự tính hoàng khí, có thể ngăn cản ba lần đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực đả kích. hồng tụ thanh âm chậm dãi bay ra, không gì sánh được, dễ dàng ném xuống một cái nặng ký hỏa trận đạn. toàn bộ trong phòng đấu giá người đều điên cuồng, tất cả mọi người nhìn sợi dây chuyền kia ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng. Toàn bộ trong phòng đấu giá thập phần an tĩnh, chỉ có từng đạo nặng nghề tiếng thở dốc. Có khả năng ngăn cản đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh ba lần toàn lực đả kích, đây là khái niệm gì? Coi như sợi dây truyền này không phải thần khí, cũng đã đến gần vô hạn ở thần khí. Đây chính là đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh A, không phải là cái gì luyện thần cảnh, hợp thể cảnh loại hình. Ngẫm lại xem, nếu là nắm giữ một món đồ như vậy đồ vật, đây chính là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Mặc dù trong bao xương mánh liệt tuyệt viêm đám người, nhìn sợi dây chuyển kia ánh mắt đều vô cùng cuồng nhiệt, đương nhiên, quân vũ cùng mộ phàm phỉ ngoại trừ. Cái này huyết rớt, giá quy định là 2 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn kim tệ, bây giờ gọi giá cả bắt đầu. Hồng tụ mà nói, đem chọn cái buổi đấu giá đẩy tới cao chiều, toàn bộ buổi đấu giá tại yên lặng một giây đồng hồ sau đó, lập tức trở nên lửa nóng không gì sánh được, liền giống bị đốt hỏa, thùng thuốc giống nhau. 230 vạn, 250 vạn, 280 vạn, 310 vạn. Cơ hội là trong ngáy mắt, huyết rất giá cả thì đến được rồi 4 triệu giá cao, mà còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Lúc này, lầu một người đã mất đi cạnh tranh năng lực, chỉ có lầu hai lô ghế riêng tại tham dự cạnh tranh. Lầu ba lầu số ba trong bao xương, một ông già cùng một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ở trong bao xương. Hai người ánh mắt đều ngừng ở lại huyết rất bên trên. Hệ giả Trường lão, cái này cao cấp thiên phẩm phòng ngự tính hoàng khí chỉ sợ đã đến gần vô hạn ở thần khí chứ. Thật là quá thần kỳ, vậy mà có thể ngăn cản ba lần đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh đả kích, phải biết, đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh đả kích hở một tí chính là phong vân biến sắc, đất dung núi chuyển, nếu như có cái này huyết rớt, đâu chỉ là nhiều hơn một cái mạng đơn giản như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn huyết rớt đấy mắt tràn đầy lửa nóng cùng thán phục. Đúng vậy, Đây chính là đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh, đã đến gần cùng 3 ngày trước cường giả, chung quy đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh tại chung 3 ngày qua nói đã là truyền thuyết, nếu như cái này huyết rất thật có thể ngăn cản đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh 3 lần đả kích, vậy thì thật cùng thần khí không sai biệt lắm. Lão giả nhìn huyết rất đáy mắt cũng đầy là lửa nóng cùng tháng phủ, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thần khí hoàng khí. Xem ra lần này vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn được đến cái này hoàng khí. Người đàn ông trung niên nói ra những lời này thời điểm, một tia hung ác theo hắn mắt đấy vạch qua. Ừm, ở tại bên cạnh, tên lão giả kia trên mặt cũng là một mảnh nghiêm túc, đối với người đàn ông trung niên mà nói rất là đồng ý. Lầu ba số sáu trong bao xương, đồng dạng là một ông già cùng một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử thoạt nhìn đại ước chừng 20 tuổi, dung mạo dáng dấp ngược lại rất tuấn mỹ, trên mặt là thập phần nụ cười ấm áp, Bất luận kẻ nào nhìn, cũng sẽ cho là đây là một cái hết sức dễ dàng chung sống nam tử, thế nhưng, nếu quả thật có người cho là như thế, sợ rằng cuối cùng bị người đàn ông này bán cũng còn muốn thay người ta kiếm tiền. Người đàn ông này tên là Lâm đặc biệt. Nọ mạn này, là danh tiếng đứng sau hoàng gia quán rượu nọ mạn này thương hội hội trưởng, đồng thời cũng là nọ mạn tư gia tộc gia chủ đương thời, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng bất luận là thủ đoạn vẫn là chỉ số thông minh đều không phải người bình thường có thể so với, nếu không cũng sẽ không ngồi vững nọ Mạn Tư gia tộc trước gia chủ. Chương 623, đại loạn vũ cung. Nọ Mạn Tư gia tộc thực lực, đứng sau tứ đại gia tộc, Lâm Đặc Biệt 17 tuổi thừa kế trước gia chủ, nọ Mạn Tư gia tộc tại hắn trên tay, thực lực nâng cao một bước, coi như là nọ Mạn Tư gia tộc bốn vị trưởng lão, cũng không khỏi không là Lâm Đặc Biệt thủ đoạn cùng khôn khéo chết phủ. Tên lão giả kia mặc giấu trường bào màu lam, Vóc người có chút gầy yếu, ước chừng hơn 60 tuổi, hoa dâm tóc cắt tỉa thập phần chỉnh tề, một đôi không mắt to lộ ra thập phần có thần. lão giả tên là Lâm Quân Anh, chính là nọ mạn tư gia tộc tộc trưởng, tục truyền tu vi đã đến đế tôn cảnh thất trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến đế tôn cảnh bắt trọng. Đương nhiên, bước này cũng không phải là tốt như vậy vượt qua, bước vào đế tôn cảnh, càng đẳng cấp cao, đi lên một bước tiểu giản đơn giản là như lên trời khó khăn. Viện trưởng, ngươi cảm thấy cái này huyết rất đúng như phòng đấu giá theo như lời như vậy, có thể ngăn cản ba lần đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh đả kích sao. Lâm đặc biệt híp mắt một cái, nhìn một chút trong mâm huyết rớt, quay đầu đi, hỏi hắn bên cạnh Lâm Quân anh. Phải làm sẽ không có vấn đề gì, cái này huyết rớt, tuy nói là cao cấp hoàng khí, thế nhưng, thoạt nhìn hẳn đã đến gần vô hạn ở thần khí. Lâm Quân anh nhìn một cái huyết rớt, đáy mắt né qua một đạo tinh quang. Chầm ngâm một chút mở miệng. Xem ra, món đồ này, chúng ta là nhất định phải lấy được rồi. Lâm đặc biệt đấy mắt một kia sáng rất nhanh nẹ qua, sau đó, toàn bộ trong bao xương liền yên tĩnh lại. Tương tự đối thoại tại lầu 3 trong bao xương vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với huyết rất ôm giống vậy tâm lý. Trong phòng đấu giá đấu giá như cũ tại tiếp tục giá cả đang không ngừng leo lên, mà ở quân vũ mấy người trong bao xương, mạnh liệt tuyệt viêm mấy người nhìn dưới lầu đấu giá. Xôi nổi thảo luận. Ai, các ngươi nói, cái này huyết rất thật có thần kỳ như vậy chưa? Đây chính là đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh đả kích à, một chiêu sơn hà động, một quyền động sơn hà, là tốt như vậy chẳng sao? Hoa Ngọc Anh ánh mắt một không nháy mắt nhìn chầm chầm huyết rớt, rất là nghi ngờ mở miệng. Ta cảm giác được hẳn là thật, ngươi nghĩ à, hoàng gia quán rượu như thế cũng không khả năng lấy nó tín dụng hay nói giỡn, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Mạnh Liệt tuyệt viêm tay sờ cầm một cái, sắt có chuyện lạ nói. Ta cũng cảm thấy món đó hoàng khí hiệu quả nhất định là thật, nhìn như vậy đến, đối với cái này cái hoàng khí người chế tạo, ta là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hoa Ngọc cạnh ánh mắt nhìn lướt qua huyết rớt, khóe môi nâng lên một vệt mê hoặc lòng người dây đủ cười, không thể không nói, chế tạo cái này hoàng khí phía sau luyện khí sư thật là thật là làm cho người ta tò mò a. Hử? Mọi người chính ngươi một lời. Ta một lời thảo luận, quân vũ chân mày trợn thật chặt như một cái, mới vừa rồi hắn di tán tại cả tòa trong tiểu điếm linh thức bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm hướng huyết rớt bên kia đánh tới, không cho phép một chút đường xe chạy, quân vũ vội vàng dùng linh thức thông báo quân kỳ, quân kỳ, thời khắc chú ý trên đài huyết rớt, tựa hồ có người muốn cướp, biết, chủ nhân. Quân kỳ lập tức trả lời. Chỉ chốc lát sau, quân vũ liền vui vẻ yên tâm nhìn đến. Quân kỳ mang theo một vũ cung người quần áo đen bí mật đến màn tre phía sau, phòng ngừa bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hưu. Mà quả nhiên, tại quân kỳ bọn họ không tới bao lâu, lầu ba bên trong bao xương bỗng nhiên lóe lên một đạo bóng người màu trắng. Mọi người thậm chí còn không thấy rõ bóng người kia bộ dáng, người này liền ôm trong ngực hít rớt, thoát ra quán rượu ở ngoài. Nay một biến cố đột phát có thể dùng trong đại điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tiếp lấy chính là hỗn loạn. Có người hô to, không song, huyết rất bị người đoạt đi. Quân vũ, mãnh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc anh đám người đều là không nghĩ tới một màn này phát sinh. Mà chỉ có lầu ba trong bao sương, một cái quần áo trắng người đàn ông trung niên, khỏe môi cười gần nhìn trong đại điện hỗn loạn, người này mặc áo dài trắng, trắng phiến ở trước ngực vũ động, rất có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho nhã cảm giác, nếu là thường xuyên ở trung tâm thành sinh hoạt người nhất định sẽ nhận ra hắn. Người này không là người khác, chính là trung tâm thành thành chủ phong vân động. Vừa mới cái kia bỗng nhiên lóe lên bóng người chính là thủ hạ của hắn, lần này hắn chính là vì làm loạn vũ cung buổi đấu ra tới, vũ cung vậy mà bí mật hại hắn con gái hủy dung, hắn cũng sẽ không khiến vũ cung tốt hơn, trộm đi vũ máu trong dạ con rớt, vũ cung lần này sợ rằng phải rối loạn chứ. Phong vân động chính thoải mái nhàn nhã nhìn phía dưới trong đại điện hỗn loạn, đột nhiên, giống vậy lầu ba trong bao sương. Một đạo thân ảnh màu trắng nhảy lên xuống, truy kích mới vừa rồi chạy trốn người mà đi, đồng thời, quân kỷ dẫn dắt hộ vệ, bắt đầu ở trong đại điện duy trì trật tự. Mới vừa rồi chạy ra ngoài bóng người màu trắng, đương nhiên chính là quân vũ, bất quá, mánh liệt tuyệt viêm bọn họ cũng không cho là mới vừa rồi ra ngoài người là quân vũ, bởi vì quân vũ mới vừa rồi nói với bọn họ, bụng mình có đau, tốt hơn nhà cầu, sau đó người liền rời đi, mà ở ra lô ghế riêng sau đó liền từ cuối hành lang trong cửa sổ nhảy lên xuống, bởi vì huyết rất bên trên hắn linh thức còn dấu, cho nên người kia căn bản không chạy khỏi. mắt thấy có người truy kích mà đi, phong vân động cũng ngồi không yên. mới vừa đi trộm huyết rất người không là người khác, chính là con của hắn phong liên khải, không yên lòng nhi tử an nguy, phong vân động chỉ huy thủ hạ cũng rời đi lô ghế riêng, xuống lầu ra cửa chính quán rượu, bởi vì huyết rất bên trên linh thức còn giấu. Cho nên bất kể người kia chạy đến đâu bên trong, quân vũ cũng có thể cảm ứng được, chỉ chốc lát sau, quân vũ linh thức nhận ra được người này chính hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi, đáy mắt né qua một tia u quang, biết cái gì đó. Đó lấy, lần nữa ra tốc, mũi chân ở trung tâm thành liền khối trên nóc nhà nhẹ nhàng gõ vài cái, người đã thoát ra ngoài mấy chục thước. Cuối cùng, quân vũ ở cách phủ thành chủ không xa một chỗ đất hoang nhìn lên đến đó cái sứ mệnh chạy băng băng bóng người. Bóng người kia nhìn đến chính mình sắp đến phủ thành chủ rồi, vương lòng cảnh giác, nhảy xuống nóc nhà, rơi xuống đất, thoải mái nhàn nhã hướng phía trước đi lên, lại hoàn toàn không nghĩ đến, còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng, này, đem huyết rất cho dao ra. Bóng người kia bị bất thình lình thanh âm sợ sợ hết hồn, vội vàng chuyển người, nhìn đến một cái mang mặt nạ màu đen nam tử đứng sau lưng hắn, cũng không non thấy rõ ràng hắn dáng vẻ, bất quá thật giống như giống như đã từng quen biết cảm giác này mang mặt nạ màu đen nam tử dĩ nhiên chính là quân vũ vì che giấu mình thân phận quân vũ a mặt nạ màu bạc đổi thành mặt nạ màu đen sợ bị người quen biết nhận ra vui mừng là phong liền khải quả nhiên không có nhận ra bất quá quân vũ lại nhận ra hắn chính là ban đầu ở trong tiểu lầu phụng bồi nghe tiếng nhã người thanh niên kia không nghĩ đến trộm đầu người lại là hắn quân vũ trong ánh mắt dần hiện ra vẻ không tưởng tượng nổi Bàng Hiểu, ngươi muốn rảnh với ta huyết rốt." Phong Liển Khải nhìn Quân Vũ, chân mày cau lại, hỏi. Quân Vũ khẽ môi nhàn nhạt khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Không phải cướp, mà là cầm lại vốn là thuộc về ta đồ vật, này máu rất vốn chính là ta." Chương 624, Phong Lôi. "Ngươi là huyết rất chế tạo người." Phong Liển Khải khiếp sợ hỏi. "Ngươi không cần biết rõ." Quân Vũ khẽ miệng lần nữa nhàn nhạt dương lên, ngay sau đó xuất thủ. Côn Mãng Sả Quân Vũ ngón tay chỉ thiên một chỉ, một tia chớp dẫn động đến đầu ngón tay hắn bên trên, hướng phía trước hất một cái. Một cái màu bạc hàng dài liền hướng Phong Liên Khải trên người tản nhận chém tới. Phong Lôi, Phong Liên Khải không nghĩ đến Quân Vũ đánh ra thật không ngờ đột nhiên, vội vàng hai tay kết thành một bộ huyền ảo dấu tay, trong miệng thấp rộng, trước ngực đống nhiên hưu một tiếng thoát ra một đạo vô tâm khí sóng, thẳng chiu Quân Vũ vứt tới tia chớp đập tới. ầm, hai người đụng nhau. Tiêu chốc hòa khí sóng tàn nhẫn đụng cùng nhau, phát ra một tiếng nổ ầm. hai người cũng đồng thời biến mất ở hai người trong tầm mắt, rất hiển nhiên, mới vừa rồi là một lần lực lượng tương đương va chạm. Lôi thú, lôi sóng, tiêu chớp mới vừa va chạm biến mất, phong liền khải lần nữa điều động, ngón tay ở trước ngực nhanh chóng kết xuất phức tạp dấu tay, đầu ngón tay hướng phía trước một điểm, đồng nhiên một cái hung mãnh lôi thú, giống như kỳ lân, vừa tựa như mãnh hổ, chiêu quân vũ gào thét mà đi quân vũ đứng ở tại chỗ, nhìn kia gào thét tới hung thú, khóe môi nhàn nhạt dương lên, tiếng lòng ám đạo, chút tài mọn. Sử dụng mê bộ, thân thể hướng bên trái trận lóe, liền tránh thoát lôi thú đả kích. Một giây kế tiếp, người đã xuất hiện ở phong liền khải sau lưng, khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh, đồng nhiên quả đấm hướng phía trước đập một cái, một đầu kỳ lân theo quyền diện thoát ra, thẳng hướng phong liền khải phía sau công tới. Chạy trốn bằng đường thủy Phong liền khải phát giác phía sau nguy hiểm, không kịp khiếp sợ quân vũ tốc độ, vội vàng xoay người, nhìn đến một đầu màu lửa đỏ kỳ lân đánh tới, vận rộn ở trước người bố trí một đạo màu thủy lam thủy mạc hắn núp ở thủy mạc phía sau. xoẹt xẹn, kỳ lân nhào tới thủy mạc lên, hai người nhất thời lại hóa thành vô hình, còn không đợi phong liền khải khi phản ứng lại, mắt một người trước ảnh đung đưa, một giây kế tiếp, cổ trước liền nhiều hơn một thanh lạnh lùng hung khí, mà sau lưng cũng nhiều một người chính là mang mặt nạ màu đen quân vũ. Phong liền khải biết được chính mình tình cảnh, cũng không có lộn xộn, mà quân vũ thì tại hắn trong túi đựng đồ mầy mỏ một hồi, móc ra cái kia huyết rớt, đưa vào tay phải ngón áp út chức nhẫn chữ vật bên trong, một giây kế tiếp, thân hình trật lóe, người đã theo phong liền khải sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Phong liền khải xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngồi sụp xuống đất, không lâu, không chung một cái nhũ thân ảnh màu trắng từ trên trời hạ xuống tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trước người cử động vũ phiến, hướng phong liền khải đi tới, vừa đi, vừa hỏi, cay mới vừa mới chuyện gì xảy ra, huyết rớt đây, phong liền khải lắc đầu một cái, cha, trở về rồi hay nói, ta xem này vũ cung tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, mới vừa rồi có thể là vũ cung nội một thượng vị giả, từ trong tay của ta cướp đi huyết rớt, theo hắn công pháp nhìn lên, rất lợi hại, cha, Xem ra chúng ta trở về muốn thật tốt nghiên cứu đối phó này vũ cung biện pháp. Ngươi là nói huyết rất bị đoạt đi. Phong Vân Động kinh hãi. Đúng vậy. Phong Liền Khải cô đơn gật gật đầu. Phong Vân Động đáy mắt lộ ra một tia không cam lòng, đi tới Phong Liền Khải trước người, linh thức kiểm tra Phong Liền Khải không việc gì. Sau đó một câu nói cũng không nói, mang theo Phong Liền Khải rời đi, chỉ là đáy mắt sát khí bán đứng nội tâm của hắn, vũ cung. Hắn coi như là ghi nhớ Mà quân vũ một lần nữa đoạt lại huyết rất Sau đó liền giao pho đến quân kỳ trong tay Quân kỳ lại thay giao cho hồng tụ Mà quân vũ bản thân thì một lần nữa trở lại lô ghế riêng Theo huyết rất một lần nữa xuất hiện ở trong đại điện Nguyên bản xôn xao phòng khách được một lần nữa an tĩnh lại Cộng thêm hồng tụ mồm miệng lanh lợi giải thích Nói huyết rất nếu có khả năng mất mà lại được Có thể thấy bọn họ vũ cung cường đại Để cho đại gia yên tâm đấu giá mọi người đối với thuốc rụng hồng tụ nhanh lên một chút, bởi vì rất nhiều người đối với huyết rất đã là không thể chờ đợi. Sau đó, buổi đấu gia tiếp tục bắt đầu, quân vũ cũng một lần nữa xuất hiện ở lô ghế riêng bên trong. trong bao xương, mấy liệt tuyệt viêm mấy người cũng không có phát hiện quân vũ dị thường, vẫn còn mồm năm miệng mười thảo luận huyết rất người chế tạo cùng với vừa mới phát sinh biến cố. dần dần, không khỏi đối với huyết rất, cùng với chế tạo huyết rất người sau lưng càng hiếu kỳ hơn. Quân Vũ nghe, khẽ môi động nhiên cười nhạt, che giấu tại dưới mặt nạ lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, hơi có chút hăng hái hỏi như thế. Mấy người các ngươi cũng động tâm? Nói nhảm, đây chính là một món cao cấp hoàng khí, hơn nữa còn là một món có thể chặn ba lần đế tôn cảnh cường giả tối đỉnh đã kích loại hình phòng ngự hoàng khí, gần như sắp muốn đuổi lên thần khí, ai không động tâm à? Hoa Ngọc Anh rất không khách khí cho Quân Vũ một cái liếc mắt, cũng không biết Quân Vũ là thế nào mới, loại vật này. Thời khắc mấu chốt, nhưng là vật bảo mệnh, làm sao có thể không động tâm. Vậy thì mua lại chứ, chẳng lẽ các ngươi gia tộc cũng chưa có muốn cái này hoàng khí y tứ. Đối với Hoa Ngọc Anh xem thường, quân vũ tiểu xem như là không có nhìn thấy, rất không có vấn đề nói. Vật này có thể không phải chúng ta muốn mua là có thể mua lại, bất quá, phòng trừng trong gia tộc đã phái người tới, chúng ta sẽ nhìn một chút là được. Manh liệt tuyệt viêm lần này ngược lại dẫn đầu mở miệng trước. Bất quá, nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải như vậy quan tâm. Đúng vậy, coi như chúng ta mua lại, vậy cũng phải có bản lánh giữ được mới được a. Lần này ngay cả hoa ngọc cảnh đều chen miệng nói. Cũng vậy, chúng ta đây liền xem thật kỹ một chút, vật này cuối cùng sẽ rơi vào trên tay người nào. Quân vũ nhẹ nhàng trả lời, thật ra thì cho ai cầm đi hắn thật không có vấn đề, hắn để ý sự kiện lần này có thể để cho vũ cung hoàn toàn tại tầng thứ 6 dương danh. Trong bao xương lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người đều đưa mắt lần nữa thả lại phòng bán đấu giá bên trong. Lúc này huyết rất giá cả đã một đường tiêu thăng đến 15 triệu kim tệ, lầu 2 đã chỉ còn lại hai cái lô ghế riêng cạnh tranh, mà lầu 3 cũng đã tham dự vào cạnh tranh bên trong. 17 triệu kim tệ Lầu 3 số 3 trong bao xương, người đàn ông trung niên rất là tùy ý mở miệng ra giá. Hơn 10 triệu kim tệ, đối với nam tử mà nói. Vẫn tương đối dễ dàng 18 triệu kim tệ Lâm đặc biệt rất nhanh liền báo ra một con số Coi như nỏ mạn tư gia tộc gia chủ Đồng thời lại vừa là nỏ mạn này thương hội hội trưởng Hơn 10 triệu kim tệ với hắn mà nói Cũng là rất tương đối bưng lỏng chục triệu Lầu ba số 10 trong bao xương Một ông già đồng dạng là rất dễ dàng hô 21 triệu 230 triệu 25 triệu Tại ba người cạnh tranh xuống đấu giá giá cả lần nữa đột phá 30 triệu đại quan, trước bức 40 triệu mà đi, sau đó lại rất sắp đột phá 40 triệu, ép về phía 50 triệu. Lúc này, ba người đều đã kinh khai thủy có chút cố hết sức, mặc dù ba người gia tộc cũng là mọi người tộc, tài sản tự nhiên không ít, nhưng là, buổi đấu giá muốn nhưng là tiền mặt. Đại gia tộc phần lớn tài sản đều đặt ở tài sản cố định phía trên, vốn lưu động cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên, tăng giá cũng là càng ngày càng chậm chạp. Cho đến giá cả đạt tới 51 triệu thời điểm, tên lão giả kia cuối cùng thối lui ra, chỉ còn lại Lâm Đặc Biệt cùng người đàn ông Trung niên cạnh tranh. Bất quá, hai người cạnh tranh cũng là càng ngày càng chậm chạp, đã không hề giống như là bắt đầu như vậy mấy triệu mấy trăm vạn ra. Chương 625: Tranh bá cuộc so tài. 57 triệu. Người đàn ông Trung niên tại một hồi trầm mặc sau, lần nữa báo ra một cái giá 58 triệu, lâm đặc biệt cũng không cam chịu yếu thế mà tăng giá. 59 triệu, 60 triệu, lâm đặc biệt cắn răng báo ra chính mình cao nhất chịu đựng giá cả. Mặc dù cái này hoàng khí là thập phần chân quý, nhưng là mình không thể bởi vì món đồ này liền khiến cho gia tộc lâm vào khốn cảnh. Món đồ này cũng chỉ là một món vật bảo mệnh. 60 triệu đã là một rất không tồi giá tiền. Nếu quả thật cạnh tranh không xuống, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Hắn cùng với cái này hoàng khí vô duyên, bất quá, Lâm đặc biệt vẫn tương đối khẩn trương, trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện đối phương có thể buông tha. Không biết có phải hay không là nguyện vọng thần nghe được Lâm đặc biệt cho phép nguyện, đối phương tại trầm mặc một hồi sau đó, cũng không có lần nữa tăng giá, tựa hồ là đã bỏ đi rồi. 60 triệu lần đầu tiên, 60 triệu lần thứ 2, 60 triệu lần thứ ba, chúc mừng 303 số khách quý cái này huyết rất về ngài sở hữu. Hồng tụ tại xác nhận không người tăng giá thời điểm, cuối cùng hạ xuống trong tay phách Mai Truy, thừa nhận huyết rất về rừng đặc biệt sở hữu. Ngay sau đó, trong phòng đấu giá vang lên một trận sôi nổi tiếng bộ tay, tất cả mọi người đều đứng lên, lấy loại phương thức này chúc mừng lâm đặc biệt thu được cái này cao cấp hoàng khí, mà ở trong bao sương, lâm đặc biệt cũng là thở phào nhẹ nhõm nắm chặt quả đấm lỏng ra, treo tâm cũng trở về đến chỗ cũ. Trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp Được rồi, lần nữa cảm tạ các vị có khả năng tham gia lần này buổi đấu giá. Hôm nay buổi đấu giá liền đến nơi này, hy vọng đại gia lần sau tiếp tục đến chơi. Hồng tụ hướng dưới đài khẽ mỉm cười, thập phần lễ phép làm một trong quý tộc, liền hướng bàn đấu giá phía sau đi tới. Trang này chấn động một thời buổi đấu giá, cuối cùng kết thúc hoàn mỹ. Khoảng cách buổi đấu giá đi qua đã nửa tháng, buổi đấu giá sự tình đã dần dần biến thành lịch sử. Đương nhiên, bởi vì lấy lần này buổi đấu giá có thể dùng vũ cung danh vọng cũng là lên cao rất nhiều, rất nhiều nguyên bản không biết vũ cung cái thế lực này người xuất hiện tại đều biết vũ cung tên, hơn nữa không ít người lại còn mộ danh tới, muốn theo vũ cung cung chủ nơi này lấy được điểm hoàng khí, đương nhiên, đều bị quân vũ cự tuyệt. Vũ cung danh tiếng cũng coi là tại tầng thứ 6 đánh văng lên, đây cũng tính là phù hợp quân vũ lúc ban đầu dự định. Hán loại trừ phải sâu vào không hoàng bên trong học viện bộ lấy được kia bản giá trị liên thành không hoàng ghi chép ở ngoài, còn muốn cho vũ cung hoàn toàn trú đóng ở tầng thứ 6, trở thành tầng thứ 6 một cái đứng đầu thế lực, lấy tầng thứ 6 tài nguyên coi như cơ sở, hướng tầng thứ 7 lái vào. Buổi đấu giá sau khi xong, quân vũ liền an tâm mà ở tại không hoàng trong học viện, mỗi ngày loại trừ tính toán không hoàng địa cung này một chuyện bên ngoài, chính là đi đổ thư quán tra cứu thư tịch. Không hoàng học viện thư tịch khó phân mênh ông, Quân vũ như cá gặp nước, suy nghĩ nói không chừng có thể theo một ít cũ cổ thư tịch bên trong tìm tới liên quan tới không hoàng địa cùng một ít tin tức, cho nên liền có mỗi ngày đi đổ thư quán thói quen. Mà độc cô kiếm tại buổi đấu giá sau đó, liền lại rời đi trung tâm thành, bước lên đi đến tầng thứ bảy hành trình, Quân vũ mặc dù có chút không thôi, nhưng cũng không có cường lưu, mà lại cho độc cô kiếm rất nhiều đan dược, như cái gì thánh dược chữa thương. Phục hồi như cụ đàn, hồi nguyên đàn, ngưng huyết đan trở, cùng với rất nhiều có thể tại thời khắc mấu chốt tăng thực lực lên đăng dược, cộng thêm một món loại hình phòng ngự hoàng khí, hơn nữa để cho độc cô kiếm không muốn đưa hắn. Giao cho bọn họ Ngọc Giản thất lạc, lúc gặp nguy hiểm sau, liền đem Ngọc Giản bóp vỡ, về phân bóp vỡ sau đó sẽ có hậu quả gì không, lại chưa nói cho hắn biết. Quân vũ còn tìm rồi cái cơ hội đưa cho mãnh liệt tuyệt viêm đám người một người một món loại hình phòng ngự hoàng khí đưa cho Hoa Ngọc Anh là một sợi dây chuyền, đưa cho Hoa Ngọc Cạnh bánh liệt tuyệt viêm, Hoa Ngọc Anh ba người đều là một cái bảo vệ cổ tay, mà đưa cho Mộ Phạm Phỉ là một quả chiếc nhẫn, bởi vì cũng có trước vũ khí cùng đan dược làm làm nền, cho nên mấy người đều biết Quân Vũ lấy xuất thủ đều là đồ tốt, mặc dù hiếu kỳ Quân Vũ vì sao lại đưa những thứ này, nhưng đều không có từ chối, rất trực tiếp nhận lấy. Đối với cái này. Quân Vũ cũng không làm bất kỳ đánh giá, dù sao mấy tên này đều là nhân vật đơn giản, không cần phải quá nghiêm túc. Quân Vũ vẫn còn không việc gì thời điểm, chỉ đạo mộ phạm phỉ tu luyện linh kỹ, coi như kiếp trước đan hoàng. Quân Vũ trong đầu đổ vận, kia nhưng là không cách nào tưởng tượng, đối với chỉ đạo mộ phạm phỉ, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn còn cố ý giao cho mộ phạm phỉ một bộ hư vô kiếm pháp, kết quả tại Hoa Ngọc Anh mấy người ồn ào lên xuống. Quân vũ rất là hào phóng đưa cho mấy người một người một bộ linh kỹ, đưa cho Hoa Ngọc Anh là một bộ lụa mỏng kiếm pháp, Hoa Ngọc Cạnh là một bộ địa chấn, Mạnh Liệt Tuyệt Viêm là một bộ cuốn hút, được tiện nghi mấy người dĩ nhiên là cao hứng không gì sánh được, rối rít tìm một địa phương luyện tập quân vũ giao cho bọn họ đồ vật, có thể dùng quân vũ bên người thành tĩnh mấy ngày, mà ở quân vũ mấy người an tâm lúc thời điểm tu luyện, toàn bộ không hoàng học viện nhưng là vô cùng sôi nổi. Sở hữu học sinh đều lộ ra hết sức hưng phấn, hết thể các thứ này đều là bởi vì năm năm một lần tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu lại sắp tới. Mặc dù không hoàng học viện là tầng thứ 6 đệ nhất học viện, thế nhưng cái này đệ nhất không phải một mực. Hắn cũng cần phải tham gia cái này tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu tới bảo đảm hắn vị trí số 1. Tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu là do tầng thứ 6 tam đại đế quốc liên hiệp tổ chức. Nói là vì tăng tiến mỗi cái học viện ở giữa cảng tình, để cho những thứ kia không được học viện có thể giống như tốt học viện học tập, bất quá cho tới bây giờ, đã trở thành mỗi cái học viện tương đối đối tượng, thu được đệ nhất học viện không những có thể thu được tam đại đế quốc cấp cho khen thưởng, tại năm sau thu nhận học sinh thời điểm, cũng phải so với những học viện khác càng thêm có tư. Bản Quân Vũ theo đồ thư quán trở lại Dọc theo đường đi cũng nghe được người chung quanh đang thảo luận liên quan tới tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu sự tình, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không nghĩ nhiều, đợi đi tới cửa túc xá thời điểm, lại thấy được một cái người quen. Người này chính là lần trước thay không run sợ thiên truyền lời viện trưởng trợ lý, Trần An, mà Trần An lúc này cũng nhìn thấy quân vũ, lập tức tiến lên đón. Ám vũ đồng học, viện trưởng tìm ngươi, bởi vì cùng quân vũ cũng đã thấy nhiều lần. Coi như tương đối quen thuộc, cho nên lần này Trần An lúc nói chuyện cũng là tùy ý một ít. Ừ, vậy chúng ta đi. Quân Vũ có chút suy nghĩ, liền cũng biết không run sợ thiên tìm đến mình chỉ sợ sẽ là vì tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu sự tình, vì vậy cũng không chầm lại, gật gật đầu, để cho Trần An dẫn đường. Trần An mang theo quân Vũ một lần nữa đi tới viện trưởng phòng làm việc, cũng giống như lần trước giống nhau, hay là hắn tiến lên gõ cửa, bất đồng là... Tại không dùn sợ thiên đều sau khi đi vào, hắn liền lui ra, để cho quân vũ chính mình đi vào. Quân vũ hướng Trần An gật gật đầu, liền đẩy cửa đi vào không dùn sợ thiên phòng làm việc, thấy không dùn sợ thiên đang đứng tại trước bàn làm việc, trên bàn bày biện một trang giấy còn có mấy loại dược liệu, mà không dùn sợ thiên thủ lên cũng nắm mấy loại dược liệu, khe như mày, tựa hồ thật sự suy nghĩ gì đó. Chương 626, đột phá điểm giới hạn. Quân vũ đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, Đi tới không run sợ thiên bên người, cũng không có quay giày hắn, mà là đưa mắt nhìn không run sợ thiên trước mặt trên tờ giấy. Tờ giấy kia chót đỉnh viết thiên sát âm đan vài cái chữ to, tầm mắt xuống chút nữa đào qua, liền biết không run sợ thiên đến tột cùng đang suy tư gì đó. Viện trưởng quân vũ khẽ gọi một tiếng, đem không run sợ thiên sự chú ý theo luyện chế thiên sát âm đan trong suy tính rút ra, rơi xuống trên người hắn. Ám vũ, ngươi đã đến rồi, ngồi. Không run sợ thiên đứng dậy, chỉ hướng một bên ghế salon. Quân vũ ngồi xuống, không run sợ trời cũng đi theo ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, hơi mỉm cười nói, Thế, ăn rồi sao? Ám vũ đồng học. Quân vũ khẽ môi kéo một cái, đối với loại này chẳng biết tại sao quan tâm rất không thích hứng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề, cười nói, viện trưởng, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo. Không run sợ thiên lúng túng ho khan một cái, lại ngượng ngùng cười cười. Mới tiếp tục mở miệng, được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, chỉ sợ cũng lẽ ra có thể đoán được ta tìm ngươi là vì cái gì đi. Không sai, chính là 5 năm một lần tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu, cuộc so tài lần này tổ chức địa điểm là tại tầng thứ 6 3 đế quốc một trong ma la đế quốc hoàng thành. Cho nên, nhìn không run sợ thiền, quân vũ chân mày cao lại, rất là phối hợp hỏi. Mỗi một học viện có khả năng tham gia tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu vị trí 15 người, lần trước đều là phái không hoàng cung 20 người đứng đầu đi, người thứ 15 đến tên thứ 20 người đi trước coi như dự bị, đồng thời cũng có thể từ đó thu lượng kinh nghiệm, lần này cũng không ngoại lệ, đồng dạng là không hoàng cung 20 người đứng đầu đi trước, từ ta lĩnh đội. Không run sợ thiên nhìn quân vũ, rất là nghiêm túc nói, lúc này hắn, thoạt nhìn mới giống như là một cái học viện viện trưởng. Nói như vậy, chúng ta cũng phải đi rồi hả? Ừ. Nếu như trợ giúp học viện chiến thắng, có tưởng tượng gì? Quân Vũ rất bình tĩnh hỏi, nói thật, đối với này cái gì học viện tranh bá cuộc so tài, hắn thật không có tâm tư gì, hắn quan tâm là khen thưởng. Tựa hồ trước khi tới hắn đã nghe nói, nếu như có thể lần này học viện cuộc so tài lên thu được hạng nhất thành tích, có khả năng tại không hoàng cung viễn cổ tiên phủ bên trong tu luyện 7 ngày viễn cổ tiên phủ chỉ là không hoàng học viện trong lịch sử một cái trong truyền thuyết tồn tại, bởi vì cho tới bây giờ không có cái nào học viên có khả năng chân chính đi vào, bởi vì dị vãng học viện tranh bá cuộc so tài, mặc dù nói không hoàng học viện tổng thể xếp hạng có khả năng tiến vào tiền tam, có lẽ không có cái nào học viên ló đầu, có thể trở thành chân chính đế quốc sở hữu học viện học viên bên trong số 1, vì vậy, viễn cổ tiên phủ cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người. nào mở ra. Mà đồn, có khả năng tiến vào viễn cổ trong tiên phủ tu luyện, bên trong một ngày có thể so với bên ngoài một năm. Quân vũ đối với gì đó một ngày so với một năm tu luyện ngược lại không có vấn đề. Trung quy, hắn có đại lượng đan dược có thể chống đỡ chính mình tu luyện, hắn để ý là viễn cổ tiên phủ danh tự này. Nếu là viễn cổ tiên phủ, nói không chừng cùng mấy trăm năm trước không hoàng bế quan sử dụng tiên phủ có liên quan, nếu quả thật chính là mấy trăm năm trước không hoàng sử dụng chẳng phải là có thể phát hiện hắn lưu lại luyện khí ghi chép quân vũ đối với cái này thập phần mong đợi đương nhiên không run sợ thiên gật đầu một cái bất quá sau lại cau mày lắc đầu nói tuy nói học viện rất đã sớm có quy định này bất quá muốn tại học viện tranh bá cuộc so tài lên trở thành sở hữu học viên đệ nhất sợ rằng không có dễ dàng như vậy lại không nói mà là trong học viện thiên tài mọc như rừng Coi như là vậy vừa nãy quật khởi Bắc thương đế quốc Bắc thương trong học viện cũng toát ra rất nhiều thiên tài, có thể nói cạnh tranh hết sức kịch liệt, chẳng lẽ ngươi nghĩ thử một lần. Quân vũ cười nhạt, cũng không có đáp lại, mà là đống nhiên nói sang chuyện khác hỏi ngày mai, lúc nào xuất phát. Sáng sớm ngày mai các ngươi sẽ nhận được thông báo, sáng hôm sau xuất phát. Không run sợ thiên ngẩn người một chút, rồi sau đó trả lời. Ừ, tốt ta biết rồi, không có sự tình khác, ta đi về trước. Quân vũ đứng lên, ngay sau đó rời đi, nhìn không run sợ thiên sửng sốt một chút, tiểu tử này, có chút quỷ dị. Lắc đầu một cái, không run sợ thiên ngay sau đó lại tiến vào đối với thiên sát âm đang nghiên cứu bên trong. Theo phòng viện trưởng đi ra, quân vũ liền một mực đang suy tư tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu sự tình, cho đến trở lại nhà trọ, mới dừng lại suy nghĩ. Quân vũ trong nhà trọ, manh liệt tuyệt viêm mấy người cũng ở đây đàm luận chuyện này, thấy quân vũ trở lại. Lập tức đều nghi ngờ vây lại. Vũ ca ca, ngươi mới vừa rồi làm gì đi rồi? Mộ phàm phỉ đứng đầu không chịu được, thứ nhất mở miệng hỏi dò. Đi viện trưởng đó, các ngươi đều tại làm gì? Chúng ta cũng đang thảo luận tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu sự tình. Không cần thảo luận, viện trưởng gọi ta đi, chính là vì chuyện này, ngày mai thông báo liền xuống, không hoàng cùng 20 người đứng đầu cũng phải đi. Quân vũ khoát tay một cái đem chưa từng run sợ thiên na biết rõ đồ vật nói cho những người khác. Tốc 20 Nói như vậy chúng ta cũng phải đi rồi hả? Manh liệt tuyệt viêm nhíu mày một cái, cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Nghe nói khóa trước đều là 20 người đứng đầu đi trước, xem ra chúng ta lần này cũng không ngoại lệ. Hoa ngọc cạnh dù sao cũng là tại không hoàng trong học viện ngốc quá một năm, đối với rất nhiều chuyện đều tương đối biết, vì vậy nghe được quân vũ mà nói. Cũng không có cảm thấy bất kỳ giật mình. Đúng vậy, 5 năm, năm trước chúng ta không có đến kịp, lần này nhưng là phải xem thật kỹ vừa nhìn, cũng phải thật tốt xuất một chút danh tiếng, để cho người khác biết chúng ta không hoàng học viện không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Hoa Ngọc Anh Ước Mơ Đạo Hắc hắc, chỉ cần ta có thể cùng với mọi người là được rồi. So sánh với, mộ phàm phỉ ý tưởng thì đơn giản rất nhiều, chỉ cần có thể cùng với quân vũ, nàng liền thập phần thỏa mãn, hướng chi còn có hoa ngọc cạnh bọn họ. Đối với mộ phàm phỉ loại này không tranh không đoạt tính cách, mọi người đã nhìn quen không quen, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Theo mộ phàm phỉ thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, liền tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu chuyện này thảo luận như vậy dừng lại, nếu quân vũ nói như vậy, bọn họ chỉ cần trở về chờ đợi thông báo là được, cho nên, loại trừ hoa ngọc cạnh ở ngoài, mấy người còn lại đều trở về chính mình nhà trọ hay cả mãnh liệt tuyệt viêm cũng trở về gian phòng của mình tu luyện. Mà Hoa Ngọc cạnh sở Dĩ lưu lại, chính là vì tìm Quân Vũ thảo luận một ít liên quan tới tu luyện địa chấn linh ký phương diện vấn đề. Này linh ký dù sao cũng là Quân Vũ phát minh, cho nên đối với chỉ đạo Hoa Ngọc cạnh, đó là không hề có một chút vấn đề, rất dễ dàng liền trả lời Hoa Ngọc cạnh vấn đề. Tại Hoa Ngọc cạnh sau khi rời đi, Quân Vũ cũng trở về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, đang chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên, quân vũ cảm giác chính mình linh thức biển xuất hiện một cơn chấn động, một cỗ khí tức quen thuộc theo tinh thần chỗ sâu chuyển tới, loại biến hóa này, để cho quân vũ trong lòng vui mừng. Hắn biết rõ, đây là tiểu tuyết sắp đột phá điểm báo trước rồi. Từ lúc một tháng trước, tuyết hồ liền một lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say, quân vũ rõ ràng đây là tuyết hồ sắp đột phá điểm báo trước, vì vậy cũng không có quái dày hắn, không nghĩ đến hắn vậy mà tại học viện tranh bá cuộc so tài một ngày trước buổi tối. Đến đột phá điểm giới hạn Chương 627 Thiên Phạt Quân vũ nhanh chóng xuống giường Ở trong phòng chung quanh bày một đạo cấm Có thể dùng bên ngoài người không thấy được phòng hết thảy Lộn trở lại đến mép giường Đem tuyết hồ thả lại đến trên giường Tuyết hồ yên tĩnh nằm Thật giống như ngủ bình thường Nhưng là sau lưng thứ năm cái đuôi Nhưng ở chậm chạp sinh trưởng Từ từ thả dài Cùng cái khác bốn cái cái đuôi không có gì khác biệt Quân vũ cũng ngồi ngay ngắn ở tuyết hồ bên cạnh, tiếp thu tuyết hồ đột phá năng lượng, cung cấp chính mình tu luyện. Một khắc đồng hồ sau, một đạo ánh sáng màu vàng theo tuyết hồ giữa chân mày lóe lên, mà quân vũ cũng đúng lúc mở hai mắt ra, nhìn đến tiểu tuyết thể tích lại dài lớn hơn rất nhiều. Thứ năm, cái đuôi hoàn toàn mọc ra, mà tuyết hồ chính lười biếng ánh mắt nhìn quân vũ. Tiểu tuyết, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Quân vũ nhìn tuyết hồ, khoe môi khẽ nhếch là tiểu tuyết có khả năng giải ra thứ năm cái đuôi mà cao hứng. Ừ, chủ nhân, ta ngủ bao lâu? Tuyết hồ chỉ cảm thấy cả người vô lực, hiếu kỳ hỏi. Có tầm một tháng đi. Quân vũ trả lời. À, thời gian dài như vậy. Tuyết hồ kinh ngạc nói. Sau đó, bốn cái chân đứng lên, vẩy vẩy lông chim. Chủ nhân, ta lớn ra thứ năm cái đuôi rồi. Đúng vậy, chúc mừng chúc mừng. Quân vũ khẽ miệng khẽ dơ lên. Nói tới chỗ này, tuyết hồ màu xanh thẳm trong ánh mắt đông nhiên né qua một tia khắc thường, hừ một tiếng, lông tóc nổ tung, mấy đạo kim đâm bình thường lông tóc chiêu quân vũ đâm tới. Quân vũ hốt hoảng nhảy xuống giường, ở trước người bày một đạo nguyên lực màn che, kim đâm đâm vào màn che lên, rơi trên mặt đất, tiếp lấy quân vũ hỏi, tiểu tuyết, ngươi làm gì vậy hả? Tuyết hồ khỏe môi nước ra rảo hoạt độ cong, cười nói, hắc hắc, chủ nhân, không phải mới vừa đột phá sao? Tiểu tuyết bây giờ nhưng là có dùng không hết khí lực, chủ nhân, ngươi liền theo tiểu tuyết đánh một hồi đi, để cho tiểu tuyết đem trong cơ thể dư thừa khí lực cho bay hơi đi ra. Quân vũ khỏe miệng dùng sức kéo ra, lắc đầu một cái, vậy ngươi cũng không phải làm đột nhiên như vậy tập kích ta. Hắc hắc, bây giờ ta không làm đột nhiên tập kích, mang đến đánh chính diện. Tuyết hổ cười nhạt, con ngươi bỗng nhiên mở to, mị hoặc. Cô đông. Trong nháy mắt, quân vũ đầu một trướng. Cảm giác mình giống bị tuyết hồ ánh mắt hít vào một cái vòng xoáy, toàn thân động đạn không được. Quân vũ khiếp sợ, tiểu tuyết, ngươi dùng loại này linh kỹ ta sẽ không chịu nổi. Hắc hắc, chủ nhân, ta chính là thử một chút ta mới được kỹ năng này bao lớn uy lực đây. Tuyết hồ cười nói. Quân vũ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ hai ngón tay kết thành huyền ảo dấu tay, thiên phạt. Cô đông. Trong nháy mắt, tuyết hồ cũng cảm nhận được một cố áp lực từ trên trời hạ xuống. Thân thể, linh hồn phảng phất đều bị nặng ngàn cân trên ép, tuyết hồ ánh mắt nửa khép mở phân nửa, mị hoặc kỹ năng biến mất. Quân vũ lần nữa thu được tự do, hướng tuyết hồ đi tới, dấu tay vẫn không có giải trừ, mỉm cười nói, hát hát, tiểu tuyết, cùng ta đấu pháp, ngươi còn rất non nước nha. Đáng chết, thối chủ nhân, ngươi lại không thể nhường một chút ta à. Tuyết hồ cả giận nói, hàm răng khẽ cắn, móng tay cũng trùng điệp thành ấn, mị hoặc vòng xoáy. Tuyết hồ trên đỉnh đầu, mơ hồ một đạo vòng xoáy màu đen tạo thành, quân vũ cảm nhận được hắn thiên phạt tại bị dần dần hít vào trong nước xoáy. Được rồi, được rồi, đừng đánh, cùng mình người đánh cũng không có ý nghĩa. Quân vũ khởi ra dấu tay, thiên phạt biến mất, tuyết hồ cũng đi theo giải trừ dấu tay, vòng xoáy biến mất, hết thể khôi phục bình thường. Tuyết hồ đại khẩu thở hào hẹn, mới vừa rồi tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực, không thể không nói. Hắn chủ nhân này thật là cùng biến thái a! Quân Vũ tiến lên vỗ một cái Tuyết Hồ đầu, cười dạo hòa nói: Hát hát, Tiểu Tuyết, bây giờ thư thảm một chút đi. Tuyết Hồ giận trách: Thoải mái cái gì a, chủ nhân, ngươi quá biến thái rồi. Quân Vũ cười không nói, lời như vậy hắn đều chán nghe rồi, tiếp lấy rời đi đề tài. Được, rồi, ngươi bây giờ thân thể dư thừa lực lượng cũng vung phát ra ngoài, ngủ đi, ngày mai còn có việc đây. Biết rồi, chủ nhân. Tuyết hồ đáp ứng nói, hóa thành một cái hoàng quang, chạy vào quân vũ trong ngực, quân vũ tiếp lấy ôm ấp tuyết hồ, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên như không run sợ thiên theo như lời như vậy, trường học liền xuống thông báo, để cho không trước hoàng cung 20 học sinh, chuẩn bị tại hôm sau lên đường, đi ma la đế quốc đế đô, tham gia lần này tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu. Quân vũ mấy người bởi vì đã biết, cho nên, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, tại không run sợ thiên đám người dưới sự hướng dẫn, bao gồm quân vũ đám người ở bên trong không hoàng cung 20 người đứng đầu tuyển thủ cùng đi đi Ma La Đế Quốc. Chưa từng hoàng học viện đến Ma La Đế Quốc ngồi xe ngựa mà nói, yêu cầu 2 tháng, nhưng bởi vì quân vũ đoàn người đều là cưỡi ngựa, cho nên chỉ cần hơn 1 tháng liền có thể đến, hơn nữa khoảng cách tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu còn có hơn 2 tháng thời gian, mọi người cũng không cần cuống cuồng. Quân vũ bởi vì kiếp trước liền đi khắp cả tầng thứ 6 các ngọt ngách, cho nên đối với dọc đường phong cảnh, cũng không có gì hiếm lạ. Mà không run sợ trời cũng giống nhau, lúc còn trẻ, không run sợ trời cũng tầng du lịch tầng thứ 6, đối với tầng thứ 6 lên rất nhiều nơi đều tương đối biết, vì vậy, dọc theo đường đi, không run sợ thiên lúc nào cũng sẽ đối với bên cạnh người giảng giải các nơi phong thổ nhân tình, những người khác thật tò mò nghe, mà quân vũ chỉ là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Cuối cùng đi qua một cái nhiều tháng lặn lội đường xa, quân vũ đoàn người tới Ma La Thành. Ma La Thành, coi như Ma La Đế Quốc Đế Đô, đã có hơn ngàn năm lịch sử, hắn liền giống như một tang thương lão giả bình thường mắt lạnh nhìn tầng thứ sáu hưng suy thay nhau. Đương nhiên, nếu như có người dám xem thường lão giả này mà nói, hắn kết quả chính là bị phá hủy được chết không toàn thời. Xa xa nhìn lại, Ma La Thành giống như cái đang nằm phượng hoàng bình thường xoay quanh ở trên mặt đất để cho dám xâm phạm người khác chung bước, cao đến 15 thước thành tường, mang theo cổ xưa tăng thương khí tức làm người vọng mà sinh hán Tại nộp một ngân tệ lệ phí vào thành sau đó, quân vũ đoàn người thuận lợi tiến vào Ma La Thành. Bởi vì tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu tới gần, cho nên Ma La Thành cũng so với di vãng náo nhiệt rất nhiều, trên đường phố nhiều hơn rất nhiều học sinh, có thể khẳng định, những học sinh này đều là tới tham gia lần này tranh bá thi đấu học sinh. Tại trên đường đi, Không run Sợ Thiên cũng đã là quân vũ đám người đem kết quả tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu tư cách dự thi, trên căn bản chỉ cần là tầng thứ 6 lên một trở học viện cùng nhị đẳng học viện, đều có tư cách tham gia tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu. Về phần tam đẳng học viện, vậy căn bản chính là không bị người công nhận học viện, tự nhiên không có tư cách tham gia. Những học viên này ở trong có tư cách cùng Không Hoàng học viện cạnh tranh, chỉ có tam gia học viện, theo thứ tự là Phật Thánh Học Viện, Sở Pẹn Sở Sâm Học Viện, Chu Tước Học Viện, trong đó, Phật Thánh Học Viện là Phật Đế Quốc Hoàng gia Học Viện, Sở Pẹn Sở Sâm Học Viện là Ma La Đế Quốc Hoàng gia Học Viện, về phần Chu Tước Học Viện, chính là Chu Tước Đế Quốc Hoàng gia Học Viện, này tam gia Học Viện bởi vì có mỗi người quốc gia chống đỡ, tinh anh cũng không phải số ít, tự nhiên có năng. Lực Cùng Không Hoàng Học Viện Cạnh Tranh Chương 628, Gặp Lưu Minh không run sợ thiên để cho một tên lão sư mang theo quân vũ đoàn người đi trước sở bẹn sở sâm học viện báo cáo, mà chính hắn thì đột nhiên biến mất. Đối với cái này, quân vũ đám người không có chút nào kỳ quái, đi theo lĩnh đội lão sư đến sở bẹn sở sâm học viện, tại học viện lão sư an bài xuống, tiến vào đặc biệt cấp cho không hoàng học viện sân, phân căn phòng sau đó, mọi người liền mỗi người trở về gian phòng của mình. Quân vũ bọn người là lần đầu tiên tới Ma La Đế Quốc Đế Đô. Dĩ nhiên là phải thật tốt đi dạo lên một phen, nổi bật giờ phút này thời gian mới là buổi trưa, căn bản cũng không cần cuống cuồng, cho nên mấy người đều về phòng của mình thu thập một phen. Tại cửa tiểu viện tập họp, một nhóm năm người liền bắt đầu tại Ma La Thành trên đường chính. Hoàng Đãng. Mộ Phàm Phỉ coi như là trong ngấy người đứng đầu sôi nổi một cái, chạy trước chạy sau, nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, bận rộn phi thường cao hứng mà hoa ngọc cạnh cùng mánh liệt tuyệt viêm hai người chính là ở phía sau âm thầm lắc đầu. Đường Long là ma la quân đế quốc vụ đại thần nhi tử, là ma la thành nổi danh quần là áo lùa công tử, cũng có thể nói là ma la thành một phương bá chủ, ỉ vào cha mình là quân vụ đại thần, nắm đại quyền, bình thường cũng không ít làm chuyện xấu, gì đó khi dễ nhỏ yếu, cường đoạt dân nữ. Những đường Long này làm không ít qua. Gần đây, bởi vì tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu tới gần, Đường Long cũng bị tự mình cha cảnh cáo muốn ít gây chuyện. Đường Long mặc dù mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại xem thường. Hắn thấy, những học sinh kiếp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là học sinh mà thôi. Cha mình là quân vụ đại thần, chính mình còn sợ ai? Nay đây, Đường Long ở nhà ở lại mấy ngày sau đó, cuối cùng vào hôm nay, nhìn cha mình sau khi ra cửa, cũng ra cửa, nên ngang ở trên đường Hoàng Đãng. Trên người Đường Long mặc một bộ trường bào màu lam. Tóc trải bóng loáng tỏa sáng, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hèn mọn, vóc người đơn bạc, vừa nhìn chính là bị tiểu sắc móc giống thân thể, sắc híp híp mắt ở chung quanh trên người cô gái lợn vợn, đi theo phía sau một đám thị vệ cùng mấy cái giống vậy con nhà giàu. Đám người này tại Ma La Thành, có thể nói là người thấy người hận, Ma La Thành dân chúng trong ngày thường cũng không ít chịu đường lòng khi dễ cùng hám hại, nhắc tới đường lòng đều là vừa hận vừa sợ. Không có cách nào ai bảo người ta cha là quân vụ đại thần, liền coi như là bình thường con em gia tộc cũng không dám dẫn đến đường Long. Thấy mọi người sợ hãi chính mình, đường Long ngược lại lộ ra hết sức cao hứng, linh lấy hắn đám kia tiểu đệ tại trên đường phố hoành hành không cố kỵ. Đường Long thiếu gia nhìn cô nàng kia, nhìn không tồi, kia vóc người, bộ dáng kia, nếu có thể huấn luyện thành là nữ nô, sợ rằng sẽ thập phần mất hồn. Nói chuyện là một cái tiểu con em gia tộc, Tên là Tiền không phải, trong ngày cùng sau lưng Đường Long làm toàn bộ chuyện xấu. Nghe được Tiền không phải mà nói, Đường Long cùng với phía sau hắn một loại con nhà giàu đều đem ánh mắt rời đến Tiền không phải tay chỉ địa phương kia sắc thực đứng một cô gái, trên người cô gái mặc một bộ màu hồng nhạt quần dài, đem là lướt hấp dẫn vóc người nổi lên không thể nghi ngờ. Nhìn lại dung mạo kia cũng là nhất đẳng tốt. Thấy vậy, Đường Long nhất thời cảm giác trong miệng nước miếng nhanh hơn bài tiết. Cặp mắt sáng lên, thân thể đã có cảm giác, nếu không phải giờ phút này là tại trên đường chính, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp hóa thân làm cho sói. Đường Long thiếu gia, tiền không phải nói không sai, cô nàng này chân chính điểm, chắc hẳn mùi vị không tệ. Một gã nam tử khác lau một cái khỏe miệng ngụm nước, hướng về phía đường Long nói. Chính là a, đường Long thiếu gia, như vậy nữ tử tài năng xứng với ngài, cũng chỉ có ngài, mới có thể có được như vậy nữ tử. Tại mấy người rực dây xuống, đường long cảm giác mình đã nhẹ nhõm rồi, mang theo một đám người chờ, hướng nữ tử trô ở phương hướng đi tới. Hoa Ngọc Anh đang ở một cái tạp hóa gặp phải nhìn trong gian hàng vật nhỏ, đồng nhiên cảm giác phía sau có người đi tới, cũng không có để ý, nhưng không nghĩ, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, đồng nhiên bên thai chuyển tới một thập phần khinh bạc thanh âm. Cô nàng, tốt nóng bỏng vóc người A. Cái này làm người nghe một chút liền cảm giác buồn nôn thanh em chính là đến từ đường long trong miệng, mà hắn coi trọng cô gái kia chính là Hoa Ngọc Anh. Chợt nghe được như thế một câu nói, Hoa Ngọc Anh lúc này đại nào đứng máy, quay đầu nhìn đường Long, nàng cảm thấy cái thế giới này huyền ảo, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người chê bùa, cũng là lần đầu tiên có người đối với nàng lời như vậy. Cô nàng, buồn thiếu gia coi trọng ngươi, ngươi yên tâm, buồn thiếu gia sẽ chiếu cố thật tốt ngươi nhất định sẽ làm cho người tinh phúc. lâm đem Hoa Ngọc Anh ngây ngốc trở thành là sợ hãi, Đường Long vừa dùng hắn sắc mẹ mẹ mắt ti hi đánh giá Hoa Ngọc Anh thân thể, một bên hèn mọn nói đến. Trung quanh đã vây quanh một vòng người xem, thấy Đường Long nói coi trọng Hoa Ngọc Anh rồi, trong lòng mọi người đều là một trận tiết hận, tốt như vậy nữ hài, làm sao lại hết lần này tới lần khác bị Đường Long coi trọng đây? Thực sự là quá đáng tiếc. Lần này, Hoa Ngọc Anh cũng kịp phản ứng, Thấy đường Long lại dám không kiêng nể gì như thế mà quan sát thân thể mình, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia, cũng biết trong đầu trường nghĩ ra chuyện, hoa ngọc anh coi như hoa gia đại tiểu thư, khi nào gặp được loại chuyện này, sắc mặt lập tức trầm xuống, tập mắt càng là sắp toát ra hỏa đến, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, sợ rằng đường Long đã bị thiên đao vạn quả hơn trăm triệu lần. Quân vũ mấy người cũng nhích lại gần, nghe được đường Long mà nói, trong lòng tức giận đồng thời. Cũng âm thầm lắc đầu một cái, cái này buồn nôn ra hỏa chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc bọn hắn mấy người kia, thật là tìm chết. Cô nàng, có thể bị đường long thiếu ra coi trọng, đó là ngươi phúc khí, ngươi muốn biết đủ. Đường long sau lưng một người một bên dùng buồn nôn ánh mắt nhìn Hoa Ngọc Anh, một bên tự cho là đúng nói. Người này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới những người khác lùa theo. Đúng vậy, chính là... Chúng ta đường Long Thiếu Gia đây chính là quân vụ đại thần nhi tử, lại có bao nhiêu người muốn trở thành đường Long Thiếu Gia nữ nhân, ngươi tiểu biết đủ đi. Những người này hiển nhiên không có nhận ra được đứng tại bọn họ đối diện, là đáng sợ giường nào nhân vật, nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng, không chút kiên kỵ. Lúc này Hoa Ngọc Anh cả người đã thuộc về bùng nổ bên bờ trạng thái, đám người này, đáng chết. Bất quá, mấy người kia còn tại đằng kia ý vị thổi phồng người. Nhìn về phía hoa ngọc anh ánh mắt càng là không chút kiến kỵ, bọn họ đều tại đấy lòng tính toán, như thế nào để cho đường long thiếu gia tại hưởng dụng sau đó, đem nữ nhân này thưởng cho chính mình. Nếu là bọn họ biết rõ, bọn họ sẽ phải đối mặt là cái gì mà nói, chỉ sợ bọn họ lúc này sẽ cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Cô nàng, nghĩ kỹ chưa? Nghĩ xong hãy cùng buồn thiếu gia đi tới tiêu giao đi thôi. Đường Long thấy Hoa Ngọc Anh một mực sững sờ ở cái kia còn tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi, lập tức tiến lên muốn kéo ở Hoa Ngọc Anh tay. Có thể bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền tới, "Khốn kiếp, ngươi nghĩ tìm chết sao?" Hoa Ngọc Anh sắc mặt đã hoàn toàn biến thành đen, đáy mắt tràn đầy tức giận hỏa diễm, dày đặc thanh âm giống như tới từ địa ngục, cắn răng nghiến lợi theo trong miệng nặn ra những lời này. Ngay tại người chung quanh cùng Đường Long đều bởi vì Hoa Ngọc Anh những lời này mà sửng sốt một chút thời điểm, Quân Vũ đợi giải Hoa Ngọc Anh người, đều là thập phần tiếc nuối lắc đầu một cái, sau đó lại có chút hăng hái nhìn Hoa Ngọc Anh cùng Đường Long, bọn họ đều rất tò mò, Hoa Ngọc Anh đến tuần cùng sẽ như thế đối với Đường Long. Chương 629, Vậy rồng. Mà quả nhiên, Hoa Ngọc Anh không để cho quân Vũ mấy người thất vọng, rất nhanh nàng liền cho ra bọn họ câu trả lời. Lua mỏng kiếm pháp, chỉ thấy Hoa Ngọc Anh đống nhiên ngón tay hướng bên hông một vẹn, trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc kiếm, dựng đứng ở trước ngực, truyền vào một vệt nguyên lực, thân kiếm trung quanh bỗng nhiên toát ra mấy đạo bóng kiếm. đón lấy, hoa ngọc anh mặc niệm cầu quyết, nuôi kiếm hướng phía trước một chỉ, mấy đạo bóng kiếm lưu một tiếng, đồng thời thoát ra, thẳng hướng đường lòng trước ngực mà đi. vậy rồng, đường long bận rộn sử dụng kỹ pháp phòng thân, hai ngón tay in lồng hình, trước người bỗng nhiên nhiều hơn một đạo hư huyễn long lân khôi giáp, thật chặt bọc ở trên người hán. Thương thương thương, vô số bóng kiếm đánh vào khôi giáp bên trên, nhất thời hóa thành hư vô, mà kê vảy rồng khôi giáp cũng xuất hiện mấy đạo lỗ thủng, hiển nhiên cũng gặp không nhỏ bị thương nặng. Đường Long mặc dù có vảy rồng hộ thân, bất quá vẫn là bị Hoa Ngọc Anh phát ra mấy đạo bóng kiếm đả kích liên tiếp lui về phía sau, cho đến bóng kiếm toàn bộ công kích xong, mới dừng lại. Có thể Hoa Ngọc Anh cũng không có cho hắn lấy thời gian thở dốc, trường kiếm đột nhiên rơ lên, vận dụng thuấn di nhịp bước. Trong chớp mắt đến đường long bên cạnh, thân kiếm hướng xuống dưới một chém, tiểu muốn đem đường long đầu phá vỡ. Toàn thân vảy rồng. Đường long hù dọa người run một cái, hai ngón tay in lồng hình biến hóa, đỉnh đầu, sau lưng, hai chân đồng thời bị vảy rồng bao trùm. Ầm. Hoa Ngọc Anh kiếm chém vào đường long đỉnh đầu trên vảy rồng, phát ra thanh thúy tiếng vang, thân kiếm bị bắn ra mà ra, Hoa Ngọc Anh hơi kinh ngạc, thật là cứng vảy rồng. Một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, hoa ngọc anh ngay sau đó tổ chức ký pháp, hai ngón tay in lồng hình, biển hoa. Thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, thân thể nàng nhất thời bị một cỗ xoay tròn phong vây quanh, trong gió còn có từng mảnh diễm lệ đóa hoa màu đỏ khiêu vũ, kèm theo hoa ngọc anh giấu tay biến hóa, kia bọc cánh hoa phong gùng ủng hướng đường long đã kích mà đi. Ô, ô, gió ở đường long bốn phía quay cuồng, đường long bị thổi thất vân bắt tố cuối cùng còn bị xoay tròn phong cho cuốn lên bầu trời, theo gió thê yếu bớt, rơi xuống mà. Hoa Ngọc Anh tròng mắt hơi híp, nắm lấy thời cơ, thân thể hướng lên nhảy lên, thừa dịp Đường Long còn không có rất rơi xuống đất, ở giữa không trung cho Đường Long một quyền, ngay sau đó, lại vừa là một cước, đạp phải Đường Long phần bụng, Đường Long trong miệng phun ra một búng máu, thân thể hướng về sau bay về phía sau xa một mét, Hoa Ngọc Anh lại lần nữa nghiêng thân về phía trước. Lại vừa là một quyền đánh tới đường lòng trên má phải. Lại vừa là một ngụm máu tươi từ miệng đường. Long phun ra. Này một liên xuyến động tác rất nhanh. Chờ đến đường lòng phun huyết rơi xuống đất. Những người khác mới phản ứng được. Đường lòng đã bị đánh rồi. Chờ đều bọn họ khi phản ứng lại sau. Đường lòng đã bị hoa ngọc anh giống như ném bao bố giống nhau ném xuống đất. Mà cả người hắn đã hôn mê bất tỉnh. tâm kia nguyên bản còn thấy qua khuôn mặt. Bây giờ lại trở thành một cái đầu heo. Quả thực thì không phải là một cái vô cùng thê thảm có thể hình dung. Hoa Ngọc Anh đem đường long ném xuống đất sau đó, rất tuấn tú mà vỗ tay một cái. À, ngươi, ngươi vậy mà đánh đường long thiếu gia, hắn chính là quân vụ đại thần nhi tử, ngươi xong đời. Tiên không phải phản ứng đầu tiên, chỉ Hoa Ngọc Anh, vừa hãi vừa sợ mà huy hiếm nói. Không muốn chết mà nói, liền mang theo cái này ngu xuẩn cút xa trường nào tốt trường ấy, không để cho ta lại xem lại các ngươi. Đối với tài vụ đại thần gì đó, Hoa Ngọc Anh căn bản cũng không quan tâm, một cái tràn đầy sát ý ánh mắt quét về phía tiền không phải, nói một cách lạnh lùng. Được, các ngươi chờ đó cho ta, tại Ma La Đế Quốc còn chưa tới phiên các ngươi dương ai. Tiền không phải mặc dù bị Hoa Ngọc Anh hù được, vừa cùng hắn mấy người đồng bạn đem đường long nâng lên, một bên khuôn mặt giữ tợn ý hiếp Hoa Ngọc Anh. Hoa Ngọc Anh đối với cái này căn bản không rảnh để ý, chơ mắt nhìn bọn họ đem đường long khiêng đi sau đó mới đi về phía quân vũ mấy người bên cạnh. Mà người chung quanh thấy không có trò hay có thể nhìn, cũng đều tản ra. Hừ, gì đó quân vũ đại thần, ta xem chính là một gian thần, nhìn một chút đào tạo được cái dạng gì một đứa con trai. Thấy đường long bị khiên đi, hoa ngọc cạnh khinh thường nói, mới vừa rồi nếu không phải quân vũ đè xuống hắn, hắn nhất định sẽ ra tay trợ giúp chính mình tỉ, bất quá có quân vũ đè xuống, mới không có điều động. Tên hôn đàn này, Hôm nay coi như đánh hắn nhẹ, lần sau gặp lại đến hắn, nhất định bắt hắn cho phế bỏ. Hoa Ngọc Anh đi theo cả giận. Nghe được Hoa Ngọc Anh mà nói, quân vũ khẽ miệng kéo một cái, ngay sau đó tiến lên. Đạo, tại người ta địa bàn vẫn là khiêm tốn một chút tốt liền như vậy, chúng ta vẫn là đi về trước đi, bị người này như vậy một làm dối lên, cũng không có tâm tư tiếp tục xoay chuyển. Quân vũ khá là buồn rầu gắt đầu một cái thật tốt đi dạo cái đường phố cũng có thể đi dạo xảy ra chuyện đến thật là quá mất hứng đúng vậy thật là mất hứng ta xem này mà là đế quốc nơi này cũng không phải địa phương tốt gì ta xem chúng ta tranh tài xong mau đi trở về ở chỗ này sợ rằng sẽ chọc cho rất nhiều thị phi mãnh liệt tuyệt viêm nói theo ừ bất kể những thứ này chúng ta hay là trước trở về đi hoa ngọc anh cũng đề nghị vì vậy một nhóm năm người lại đi trở lại Đương nhiên, mới vừa sự tình đối với mấy người mà nói, chỉ là một tiểu nhạc đệm, người nào cũng không có để ý hắn. Mà tiên không phải đoàn người tại đem đường Long nhất rút quân về vụ đại thần trong phủ thời điểm, đã trở về phủ quân vụ đại thần đường chiến thấy con mình lại bị người đánh nặng như vậy, khí đem chăn rất bể, mặc dù đường Long rất không không chịu thua kém, thế nhưng cũng là hắn đường chiến con trai duy nhất, bình thường mình cũng không bỏ được đánh một hồi, bây giờ lại có người dám đối với con trai của hắn như thế. Đem hắn đường chiến đưa vào chỗ nào? Đường chiến nhất một bên phân phó hạ nhân đem nhi tử mang lên căn phòng, một bên làm người đi mời đại phu, mình cũng đi theo đến được nhi tử căn phòng. Đại phu rất nhanh liền tới đánh trong sân, là Đường Long chữa trị một lần sau, nói cho Đường Chiến, trên người Đường Long loại trừ ngoại thương nghiêm trọng cùng nhiều chỗ gãy xương ở ngoài, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, này mới khiến Đường Long hơi chút yên tâm, phân phó đại phu thật tốt là Đường Long trị thương. Mình thì đem tiền không phải kêu đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh, đường chiến ngồi ở chủ vị, chấm mặt, thuộc về quân vụ đại thần khí thế vừa hiện không thể nghi ngờ. Thật ra thì, nếu nói, này đường chiến nếu có khả năng ngồi vào quân vụ đại thần chỗ ngồi, hơn nữa tay cầm trọng binh, đủ để cho thấy hắn không giống với người thường địa phương. Bình thường hắn cũng là rất trầm ổn, chỉ có tại chính mình con trai duy nhất trong chuyện này mặt, hắn mới có thể trở nên không đẳng định, đây cũng là không có cách nào. Ai bảo hắn liền một đứa. Con trai như vậy, cái loại này tâm lý, tự nhiên nhi tử bị đánh so với đánh hắn còn muốn đau. Tiền không phải, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu gia làm sao sẽ bị đánh cho thành như vậy? Nói, Đường Chiến nhìn quỷ dưới đất tiền không phải, thần tình không gì sánh được nghiêm túc, sợ đến tiền không phải cũng không dám thở mạnh. Phải là, là đại nhân, chuyện cụ thể là như vậy. Tiền không phải hiển nhiên là thập phần sợ hãi Đường Chiến. Nhưng hắn mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là đem hôm nay sự tình đầu đôi nói cho đường chiến. Nghe xong tiền không phải mà nói, đường chiến bỗng nhiên to mày, có chút không xác định hỏi, ngươi là nói, là một nữ nhân đem đường lòng đánh cho thành như vậy. Hơn nữa, hắn nghe được các ngươi báo ra thân phận sau đó, không có bất kỳ sợ hãi hoặc là cái gì khác. Đường chiến thật sự là không nghĩ tới, ở nơi này Ma La thành có cô gái nào có thể lợi hại như vậy. Hơn nữa còn không sợ hãi gia tộc của chính mình thế lực. Chương 630, ảnh giết. Phải đại nhân, người nữ kia thoạt nhìn không tới 20 tuổi, tu vi hết sức giỏi, đường long thiếu gia mặc dù có vẻ rồng hộ thể, bất quá vẫn là bị nàng phá, cuối cùng mới bị nàng đánh cho thành như vậy. Hơn nữa, nàng trung quanh còn có một chút bằng hữu những người này thoạt nhìn cũng không giống là chúng ta mà là đế quốc người. Thiên không phải suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc nói. Ừ, thật là thú vị, ta bất kể nàng người ở nơi nào, bất kể là người nào dám đánh ta nhi tử, kia thì phải bỏ ra tương ứng đại giới, được rồi, cụ thể chuyện ta đã biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đường chiến lạnh rên một tiếng, ngay sau đó phất phất tay, tỏ ý tiền không phải rời đi. Tiền không phải hướng đường chiến thi lễ một cái, sau đó cung kính lui ra. Tiền không phải sau khi rời khỏi, đường chiến trầm tư một chút, hướng về phía không khí nói. Đi điều tra một hồi những người đó thân phận. Ừ. Trong bóng tối, có người nhẹ giọng trả lời. Toàn bộ phòng khách lại khôi phục can tĩnh. đường chiến ngồi một lúc sau, cũng đứng dậy rời đi, hướng đường lòng sân mà đi. Lại nói quân vũ mấy người trở về đến chỗ ở sau đó, dùng qua vãn thiện sau, liền trở lại gian phòng của mình đi nghỉ. Quân vũ mới vừa trở về phòng, chuẩn bị ngồi vào trên giường bắt đầu tu luyện, căn phòng không khí bỗng nhiên rung động. Để cho quân vũ thần kinh trở nên khẩn trương, hai mắt quét nhìn chung quanh, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo trong không khí quốc chợt lóe lên, mà quân vũ nhìn đến bóng người này, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bóng dáng người. Quân vũ nhìn bóng đen kia chợt lóe lên phương hướng, ngắn ngủi thất thần, không nghĩ tới ở nơi này tầng thứ sáu thế giới, vẫn còn có bóng dáng người. Quân vũ đời trước cũng chỉ có một lần gặp qua những thứ kia bóng dáng người, kia còn là hắn tấn thăng làm đan thánh thời điểm. Khi đó hắn linh thức trưng lên, cho nên mới có thể cảm nhận được những thứ này lấy linh hồn tồn tại bóng dáng người. Sống lại một đời, thật may quân vũ linh thức lực lượng không có quay ngược lại, vàng không hôm nay lại muốn cùng bóng dáng người sát vai mà qua rồi. Đời trước nhìn đến bóng dáng người, bọn họ đều là một vài gia tộc lớn dưỡng bí mật sát thủ, bởi vì này những người này thường thường không có đan thánh cấp bậc linh thức rất khó nhận ra được, cho nên thời gian qua đều là rất nhân vật khủng bố. Bất quá theo quân vũ đời trước chi nhớ, bóng dáng người không nên đều tại ba ngày trước hoạt động sao. Như thế trong lúc này ba ngày tầng thứ sáu cũng có bọn họ thân ảnh. Quân vũ không kịp phân tích quá nhiều, nhận ra được bóng dáng người đi phương hướng chính là Hoa Ngọc Anh căn phòng, một cô không tốt ý niệm trong nháy mắt tại đầu vóc dâng lên. Hiu! Rất nhanh, quân vũ liền làm ra phản ứng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi theo bóng dáng người mà đi. Hoa Ngọc Anh trong căn phòng. Hoa Ngọc Anh mới vừa rửa sạch, khởi ra học viện đặc chế áo choàng màu trắng, chuẩn bị ngủ rồi, đột nhiên cảm giác được trước ngực một cỗ linh phong đánh tới, nàng còn chưa phản ứng kịp, trước ngực áo trong liền bị rạch ra phá một vết thương. Hoa Ngọc Anh kinh hãi, tay vội vàng chỉ in luồng hình, sử dụng một chiêu hoa khôi linh kỹ, toàn thân bị cánh hoa bọc, tạo thành một bộ khôi giáp, đề phòng khả năng đả kích. Hoa Ngọc Anh cẩn thận nhìn bốn phía, giống tuyết, không khỏi làm nàng có chút tê dại ra đầu. Đỗng nhiên, hưu một tiếng, trước người lại một đạo lánh phong thổi qua, trên người hoa khôi khôi giáp phát ra đang một tiếng, rõ ràng cho thấy bị kiếm hoặc là cái gì khác binh khí chém tới thanh âm. Người nào, rốt cuộc là người nào? Hoa Ngọc Anh hướng về phía không khí giống giận, có thể không có bất kỳ người nào hồi phục cho nàng, để cho nàng theo bản năng có chạy trốn ý niệm. Cái ý niệm này cùng nhau, Hoa Ngọc Anh liền vận dụng quỷ dị nhị bước, sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt xông đến trước cửa, có thể đột nhiên cảm giác phía sau một cỗ sức mạnh cường hạn đánh tới, hướng về sau vừa nhìn, lại có một viên nguyên khí ngưng tụ mà thành đá lớn hướng sau lưng mình đập tới. Hoa Ngọc Anh bất ngờ, ánh mắt trợn to, lần này, nàng cảm giác mình có lẽ liền phải xong đời. Có thể không nghĩ tới, trong chớp mắt, một vệt bóng đen theo trước người mình vạch qua, trong miệng gầm nhẹ, ký lân. Một giây kế tiếp, bóng người kia liền chặn ở trước người nàng trong tay kỳ lần ánh sáng kịch liệt long lánh hướng trên đá lớn đập một cái vang một tiếng đá lớn trong nháy mắt hóa thành một phấn hoa ngọc anh định thần nhìn lại lúc này mới thấy rõ cái kia đống nhiên xuất hiện bóng người không phải quân vũ thì là người nào không khỏi mặc niệm thật là đẹp trai có thể thanh âm đàm thoại vừa xuống đất truyền đến quân vũ thanh âm hoa ngọc anh ngươi trước đến phía bên ngoài viện chờ ta người này ta tới đối phó biết hoa ngọc anh gật gật đầu vận dụng nhị bước trong chớp mắt biến mất ở bên trong nhà quân vũ lúc này mới trở nên yên tâm rất nhiều nhìn về phía trước người bóng dáng người khẽ môi dần dần bứt lên một vệt lạnh lùng độ cong không dùng đầu hàng đi bóng dáng người không trả lời đong nhiên ngón tay in lồng hình hết ảnh rẽ trong ngay mắt tự bóng dáng nhân thủ trung hoa lặp lạp, mấy trăm con màu đèn con rơi dài răng nanh đại khẩu chiêu quân vũ cản tới quân vũ khẽ miệng cười nhạt Rõ ràng đây là tinh thần linh kỹ một loại, những thứ này con rơi bất quá đều là hư ảo bóng dáng thôi. Trong miệng nhàn nhạt lên tiếng, thiên phạt. Quay một tiếng, một cổ vô hình năng lượng hướng phía trước nổ ầm mà đi, con rơi trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, năng lượng vô hình tiếp tục cuộn cuộn về phía trước, theo bóng dáng thân thể người xuyên qua, bóng dáng thất khiếu chảy máu, hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy. Bất quá, quân vũ cũng không có cho hắn cơ hồ. Tại hắn sắp chạy ra khỏi ngoài cửa sổ trước, chạy trốn tới phía sau hắn, kỳ lân ánh sáng tại trên nắm tay chợt lóe, vang một tiếng đập về phía hắn sau lưng, bóng dáng người hướng tiếng ngã xuống đất, cuối cùng hiện lộ ra nguyên hình, là một người mặc quần áo đen, quần áo đen che mặt nam tử. Quân vũ không nói hai lời, nhéo người quần áo đen cổ áo, hỏi, người nào phải ngươi tới? Bóng dáng người không trả lời. Quân vũ ngón tay hướng bên hông một vệt, Trong tay nhiều hơn một viên màu xanh lá cây đăng dược, cưỡng ép đưa vào người quần áo đen trong miệng, để cho hắn nuốt vào, người quần áo đen nhất thời cảm thấy trong lòng hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng đau đớn. Nói, là ai? Quân vũ cầm trong tay một viên màu trắng viên thuốc, tại người quần áo đen trước mặt lắc, tiếp tục lệnh lùng hỏi. Là đường chiến đại nhân? Người quần áo đen vì được đến giải dược, cuối cùng bán đứng chủ nhân mình. Đường chiến? Quân vũ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Biết hết thảy, bất quá, cũng không có đem viên thuốc cho người quần áo đen, mà là ngón trỏ chỉ sắc nhọn thoát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng người quần áo đen trên người bắn ra, hỏa diễm trong nháy mắt chiếm đoạt người quần áo đen, người quần áo đen trong chớp mắt biến thành không khí, không có để lại một điểm vết tích. Người như thế rất là nguy hiểm, quân vũ đương nhiên sẽ không giữ bọn họ lại. Về phần người chủ sử sau màn, quân vũ biết, chính là kia đường long phụ thân đường chiến. Cái gọi là ma là quân đế quốc cơ đại thần. Quân vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, cũng không có đem cái tên kia coi ra gì, thoát ra ngoài cửa, cùng Hoa Ngọc Anh ở trong sân hội họp. Cùng Hoa Ngọc Anh nói rõ là đường long phụ thân phía sau dở trò, Hoa Ngọc Anh lòng đầy căm phẫn, nói mình đã sớm lẽ ra có thể đoán được. Quân vũ an ủi nàng mấy câu, gọi nàng mấy ngày nay cẩn thận, bất quá, hắn vẫn tại Hoa Ngọc Anh căn phòng chung quanh bố trí một đạo cấm. Lần sau lại có bóng dáng người tiến vào, sẽ kích động cơ quan, hắn linh thức sẽ nhắc nhở hắn, cùng Hoa Ngọc Anh giao phó mấy câu sau. Quân vũ liền rời đi Hoa Ngọc Anh nơi này, trở lại gian phòng của mình, nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tinh anh tuyển chọn cuộc so tài. Trường 631, anh Hào tập hợp. Sáng sớm ánh mặt trời ôn hòa với khắp ma la thành mỗi một so sỉnh, làm cho này tòa cổ xưa thành thị dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu làm cho cả Ma La Thành thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Hôm nay Ma La Thành phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian. Tất cả mọi người đều hướng Ma La Trung ương thành quảng trường vào tới, hy vọng có thể chính mắt thấy năm năm này một lần thịnh hội. Phải biết, cơ hội mỗi một lần tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu đều là chứng kiến cường giả sinh ra thời điểm, cho nên, đại gia mới nhiệt tình như vậy. Quân vũ mấy người cũng là thật sớm thức dậy, Tại không run sợ thiên dưới sự hướng dẫn, hướng Ma La Trung ương thành quảng trường đi tới, dọc theo đường đi, có thể nhìn đến rất nhiều học viện đạo sư mang bọn hắn học sinh, cùng quân vũ bọn họ giống nhau, hướng quảng trường mà đi. Ma La Trung ương thành quảng trường có hai cái sân bóng đá lớn như vậy, bởi vì phải cử hành tầng thứ sáu học viện tranh bá thi đấu duyên cớ, bị chia làm 5 cái khu vực, mỗi một khu vực đều có một cái sàn đấu võ, cái này thì ý nghĩa có thể đồng thời cử hành 5 cuộc tranh tài. Tại quảng trường lối vào, không run sợ thiên đơn giản giao phó mấy câu sau đó, liền cùng quân vũ đoàn người tách ra, coi như không hoàng học viện viện trưởng, không run sợ thiên chỗ ngồi dĩ nhiên là cùng cái khác tam đại học viện viện trưởng chỗ ngồi chung một chỗ, quân vũ đoàn người thì tại lĩnh đội Lão sư dưới sự hướng dẫn, hướng bọn họ dành riêng khu vực mà đi. Làm quân vũ đám người đến lúc đó, phát hiện trung ương quảng trường tạm thời xây dựng trên khán đài, đã ngồi rất nhiều người. Tiếng huyên náo ủn ùn kéo đến cuốn tới, để cho quân vũ bọn người có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá tất cả mọi người không là người bình thường. Rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, đi theo lĩnh đội Lao Sư sau lưng, đi tới có đánh dấu không hoàng học viện địa phương, án thư tự tại châu ngồi ngồi xuống. Quân vũ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt thờ ơ đánh giá chung quanh học viện, mộ phàm phỉ ngồi ở hắn bên phải, hoa ngọc anh thì ngồi ở hắn bên trái, mạnh liệt tuyệt viêm sau lưng quân vũ, bên cạnh hắn là một bộ quần áo đỏ hoa ngọc cạnh, vài người đều tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Vũ, thấy không, kia vừa đi tới xuyên trang phục màu đen, chính là Phật Thánh học viện dự thi nhân viên, đi tuốt ở đằng trước cái kia người cao nam sinh, tên cứ gọi Lâm Phong, chính là bọn hắn lần này lĩnh đội, cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái, năm nay 20 tuổi, nghe nói là đế tôn cảnh thất trọng tu vi, bất quá, ta cuối cùng cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy. Thời gian qua tin tức linh thông Hoa Ngọc Anh giờ phút này chính nằm út sấp ở bên thai quân vũ, ngón tay chỉ hướng bọn họ xông tới mặt một đội ngũ nói với quân vũ. Quân vũ theo Hoa Ngọc Anh ngón tay, cũng nhìn thấy người nam sinh kia, nam sinh kia đại khái sắp một thước chín dáng vẻ, thân mặc trường bào màu đen, thân hình thon dài cũng không hiện ra gầy yếu, một đầu tóc đen dùng một cây dây lưng màu đen dựng đứng lên, hai đạo mày kiếm xuống, một đôi màu nâu ánh mắt trầm tĩnh như nước, cao thẳng dưới sống mũi. Một trương môi mỏng rơ lên một tia khinh bạc nụ cười, trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy, thoạt nhìn thập phần phong lưu dáng vẻ. Bất quá, hắn phong lưu lại cùng hoa ngọc cạnh phong lưu bất đồng, hoa ngọc cạnh phong lưu bên trong mang theo một tia xuất trần, mà người đàn ông này phong lưu bên trong lại mang theo một tia khinh bạc. Nhắc tới Phật Thánh học viện cùng không hoàng học viện thời gian qua đều là đối địch tồn tại, dĩ vãng mỗi một lần cuộc so tài hạng nhất cũng sẽ bị Phật Thánh học viện học viên thu được. Mặc dù mỗi lần không hoàng học viện lúc nào cũng đoàn thể hạng nhất, bất quá hàm kim lượng không cao, thường thường là cá nhân đệ nhất tài năng lộ ra một cái học viện trường học tài nghệ, bởi vì hàng năm cũng sẽ đào tạo được một cái cuộc so tài số 1, cho nên Phật Thánh học viện tại không hoàng học viện. Trước mặt thường thường rất có ưu thế, Lâm Phong này lần này là vì lấy đệ nhất đến, tự nhiên nhìn người khác đều cảm giác mình tài trí hơn người. Lâm Phong chỉ huy Phật Thánh học viện học viên. Tại không hoàng học viện bên trái khu vực ngồi xuống, tại quân vũ mấy người, người đánh giá bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát quân vũ đoàn người. Lão đại, đó chính là không hoàng học viện người, cái kia người mặc quần áo đỏ, nghe nói là bọn họ không hoàng cung số một, tê hoa ngọc cạnh, tỷ tỷ của hắn hoa ngọc anh, chính là cái kia nữ, là không hoàng cung thứ hai. Lâm phong bên người một người dáng dấp tinh anh thiếu niên ở bên tai Lâm phong nhẹ giọng nói, Lâm phong tầm mắt tại hoa ngọc anh cùng hoa ngọc cạnh trên người đảo qua, gật gật đầu, chỉ là tại hắn tầm mắt cùng quân vũ đối lập thời điểm, trong lòng đột nhiên toát ra một loại rất cảm giác kỳ quái, hắn luôn cảm thấy tựa hồ cái kia mang mặt nạ màu bạc thiếu niên mới là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Tại không hoàng học viện cùng Phật Thánh học viện người quan sát lẫn nhau thời điểm, lại một con đội ngũ hướng bọn họ đi tới bên này. Cái đội ngũ này cùng không hoàng học viện giống nhau, cũng không có thống nhất trang phủ. Đi tuất ở đảng trước là một người đàn ông tuổi trung niên, rất rõ ràng là lao sư, tại người lao sư kia sau lưng, đi theo một tên tóc ngắn thiếu niên. Thiếu niên đại khái trừng 20 tuổi, một thân màu đen trang phục đưa hắn cường tráng vóc người hoàn toàn đột hiện đi ra, một đầu màu đỏ tóc ngắn để cho hắn thoạt nhìn thập phần bút lửa, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có một kia biểu tình, làm cho người ta cảm giác lạnh mạc thêm cao ngạo, như cùng ở tại bảy gà độc lập bạch hạc bình thường. Vũ Thấy không, người kia gọi là lệnh cao ngạo, là Chu tước học viện lần này dự thi nhân viên bên trong mạnh nhất một cái, cùng lâm phong đó không sai biệt lắm, Chu tước học viện người thời gian qua độc lai like độc vãng, bất quá, đối với lần so tài này đệ nhất cũng là tình thế bắt buộc, không thể khinh thường. Hoa Ngọc Anh tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu niên kia, lập tức ở bên thai quân vũ là quân vũ giải thích. Quân vũ nhìn một chút thiếu niên kia, giống vậy gật gật đầu. a Người kia một bộ thật giống như người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền giống như, tựa hồ rất mạnh sao. Mánh liệt tuyệt viêm luôn cảm thấy tên kia một bộ mặt lạnh ăn tiền rất không đòi vui, cố ý treo nói. Đương nhiên rất mạnh, khả năng so với ngươi mạnh hơn. Hoa Ngọc Anh cười nói. Đi chết. Mánh liệt tuyệt viêm nổi giận một tiếng, biết rõ Hoa Ngọc Anh đang nói đùa. Đương nhiên, hắn cũng nói đùa. Quân vũ dĩ nhiên là không để ý tới Mánh liệt tuyệt viêm cùng Hoa Ngọc Anh ồn ào. Dù sao hai người bọn họ làm ổn đã thành thói quen, nếu là ngày nào không làm ổn, đó mới không bình thường đây. Ngay tại hai người chính ở Mỹ thời điểm, Chu Tướng Học Viện Đối Âm đã tại Phật Thánh Học Viện bên cạnh chỗ ngồi xuống, cuối cùng một đôi, Sở Pèn Sở Sâm Học Viện đội ngũ cũng tại lúc này hướng quân vũ bọn họ đi tới bên này. Sở Pèn Sở Sâm Học Viện bởi vì là chủ nhà, cho nên không có chỉ đạo Lão sư dẫn đội, mà là từ một người đàn ông dẫn đội. Đàn ông kia tại một M9 trở lên, Thoạt nhìn có chút khôi ngô, khuôn mặt rất cuồng dã, trên người có lấy sau lưng một thanh trọng kiếm, Thoạt nhìn tựa hồ là hắn vũ khí, cả người đều mang một tia cuồng dã khí tức, đang nhìn hướng không hoàng học viện bên này thời điểm, quân vũ rất rõ ràng theo hắn mắt đấy thấy được một cỗ chiến ý. Thoạt nhìn người đàn ông này hẳn là thuộc về phần tử hào chiến một loại, cái kia lính đội kêu bên trái dao là sở pèn sở sâm học viện hạng nhất. Hán tuổi tác cùng tu vi cơ bản đều cùng Lâm Phong giống nhau, bất quá hắn lại hết sức hào chiến, một khi cùng người chiến đấu, cả người sẽ trở nên thập phần điên cuồng hoa ngọc cạnh thanh âm ở bên Thái Quân Vũ vang lên, lệnh quân vũ cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến hoa ngọc cạnh khẽ môi nụ cười sau đó, cũng là cũng không nói gì. Chương 632, ngũ đại ảnh vệ. Làm bên trái giao đám người ngồi vào thuộc về sở bện sở Sâm học viện khu vực sau đó, Trên căn bản sở hữu dự thi học viện đều đã đến đông đủ, toàn bộ tình cảnh cũng biến thành càng náo nhiệt hơn. Trên khán đài người đều tại rối rít thảo luận lần này cái nào học viện sẽ trở thành lần tranh bá thi đấu hạng nhất. Trên chủ tịch đài, không run sợ thiên cùng với cái khác tam gia học viện viện trưởng cũng đều đã đến đông đủ, đang ngồi ở chỗ mình ngồi trò chuyện. Lâm lão đầu, người cháu trai này thực lực không tệ à, tuổi còn trẻ cũng đã là đế tôn cảnh thất trọng tu vi, xem ra tiền đồ vô lượng à. Không run sợ thiên nhìn một cái tứ đại học viện học sinh, ngồi đối diện tại hắn bên cạnh Phật Thánh học viện viện trưởng Lâm Phạm cười ha hà nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai cháu trai, bất quá, bạch lao đầu, các ngươi không hoàng học viện xem ra lần này cũng bỏ ra rất lớn vốn liếng nữa à, hoa ra kia hai tỷ đệ, ta xem rất đáng để mong chờ. Nghe được người khác khen cháu mình, Lâm Phạm dĩ nhiên là hết sức cao hứng, vướt vướt chính mình trồng dâu, híp mắt nói. ha ha ta xem chu tức đó học viện thiếu niên áo đen cũng không tệ à, lãnh lao thái bà, vậy là các ngươi lãnh gia hải tử, thực là không tồi. không run sợ thiên không có tiếp lâm phạm mà nói, mà là lời nói xoay chuyển, chuyển đến lệnh cao ngạo trên người. tiểu ngạo đứa nhỏ này rất cố gắng, có thể lấy được hôm nay thành tiệu cũng rất tốt rồi, làm lão đầu, gọi các ngươi học viện cái kia bên trái giao nếu là gặp phải tiểu ngạo, đường điên cuồng như vậy, tên kia chiến khởi đến, thật doan người sẽ dọa hỏng tiểu hải tử. Lệnh vui vẻ nghe không run sợ thiên mà nói, gật gật đầu, cùng lệnh cao ngạo giống nhau lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời cũng không quên là treo chọc một bên làm tóc lao đầu nói. Ta đây có thể lực lượng không đủ, tên kia có thể không nghe lời ta. Lam Hải Ba nhún vai một cái, biểu thị chính mình lực lượng không đủ. Bốn gã viện trưởng đều là quen biết đã lâu, mỗi lần tầng thứ sáu học viện tranh bá thi đấu cũng có thể nói là giữa bọn họ tranh đấu. Nghĩ bọn họ lúc còn trẻ, cũng đều đã tham gia tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu, bây giờ nhìn thủ hạ học sinh ở trên đài tỷ đấu, đều là cảm thấy một trận vui vẻ yên tâm. Bốn người quan hệ nhìn bề ngoài không tệ, bất quá trong tối đương nhiên cũng gọi lấy sức đây, hết thảy đều ở trên sân thi đấu thấy rõ ràng. Đồng thời, vì gia tăng kích thích tâm, bốn người lúc không có ai cũng sẽ xuống tiền đặt cược, đánh cược người nào số một, đương nhiên những thứ này đều là bí mật tiến hành cũng không có công khai ra. Mà trong cùng một lúc, tại thuộc về Ma La Đế quốc thần tử coi như bên trong khu vực, quân vụ đại thần đường chiến chính ngồi ở chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì Đường Long sự tình, hắn gần đây tâm tình đều không tốt, đột nhiên, một giọng nói tại đường chiến vang lên bên hai. Đại nhân, không xong, mới vừa được đến ảnh vệ truyền tới tin tức, kia đả thương Đường Long thiếu gia nữ tử ngay tại Không Hoàng học viện trong đội ngũ, bất quá đáng tiếc là Trước hơi sớm có một tên ảnh vệ đi ra ngoài, cũng không trở về nữa, có thể là sẽ ra chuyện. Nói chuyện là đường chiến tổng quản nội vụ, hắn mà nói, có thể dùng đường chiến mở mắt, ánh mắt tinh quang lóe lên. Đường chiến hỏi, kia ảnh vệ biến mất trước có không có để lại đầu mối gì? Một điểm đầu mối cũng không có, thật giống như, theo bước hơi khỏi thế gian giống nhau. Ta đoán có phải hay không người nữ kia dở trò? Tổng quản nội vụ nhỏ giọng nói. Đường chiến mày nhíu lại lấy, trầm mặc một hồi, ngay sau đó mở miệng, chuyện này ta hiểu được, tiếp tục tìm kiếm tên kia mất tâm tích vệ tung tích, về phần cái kia không hoàng học viện nữ tử, ta tự có an bài. Ừ. Tổng quản nội vụ trả lời, xoay người, rời đi. Tại Tổng quản nội vụ rời đi không bao lâu, đường chiến tay vung lên, đối không khí nói, nghe ta mệnh lệnh, mật thiết chú ý không hoàng học viện đàn bà kia động tác, đợi nghe ta mệnh lệnh. Ừ. Trong không khí truyền tới thanh âm, lại không thấy được bất luận kẻ nào. đó lấy, đường chiến trước ngựa cao khoác bị gió thổi động, giống như có một người ở trước người hắn nhanh chóng mau tránh ra. Phân phó xong ảnh vệ sau, đường chiến cũng không có bất kỳ động tác, sau đó liền nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Vậy hạ giá lâm. Không biết nghỉ ngơi bao lâu, đột nhiên một đạo bao hàm nguyên lực thanh âm tại toàn bộ bên trong quảng trường vang lên, có thể dùng quảng trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Bệ hạ và thuế trên quảng trường sở hữu ma La Đế quốc con dân đều quỳ dưới đất, cung nên hoàng đế bệ hạ tới lâm về phần quân vũ đám người chỉ là không lưng. Ma La Đế quốc hoàng đế bệ hạ mang theo đại nội cao đẳng hộ vệ cùng đi đến trên chủ tịch đài tại tương ứng vị trí dừng lại, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ đứng ở chỗ cao nhất nhìn bên dưới người hơi mở miệng cười. Trẫm sẽ không thao thao bất tuyệt rồi, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe phiền. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố. 5 năm một lần tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu bây giờ, chính thức bắt đầu. Cuộc so tài bắt đầu, mà dựa theo quy tắc tranh tài. Không hoàng học viện, Phật Thánh học viện, Sở Pèn Sở Sâm học viện, Chu Tước học viện tứ đại học viện bởi vì có đặc quyền, cho nên không cần tham gia lúc ban đầu cuộc thi vòng loại, có thể trực tiếp tham gia 16 cường tranh tài, cho nên tại Hoàng đế bệ hạ tuyên bố đại hội bắt đầu sau đó, quân vũ đám người liền vô cùng buồn chán mà ngồi ở mỗi người chỗ ngồi tâm mắt ở một cái cái sàn đấu võ gian xuyên toa. Tại mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến trên đài tỷ võ thời điểm, đường chiến nhưng từ chỗ ngồi đứng dậy, xuống sàn đấu võ, tìm một cái so sánh địa phương là nút, nhìn chung quanh một hồi, xác định không có người sau, mới hướng về phía không khí chậm rãi mở miệng. Đêm quỷ, đi ra. Tại đường chiến dứt lời sau đó, một tên mặc trung niên áo đen nam tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cúi đầu, vì một chân trên đất. Lao ra, phân phó, mang theo ngũ đại ảnh vệ, đem cái kia đả thương đường lòng nữ tử giết chết, nhớ, phải làm sạch sẽ điểm. Đường chiến sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía quỷ dưới đất đêm quỷ phân phó nói. Phải lao ra, đêm quỷ đáp một tiếng, ngay sau đó liền biến mất, tựa như cùng chưa từng xuất hiện bình thường. Đường chiến thấy đêm quỷ biến mất, mình cũng hướng khán đài mà đi, hán dù sao cũng là quân đế quốc vụ đại thần, hoàng đế bệ hạ đều không hề rời đi. Hắn tự nhiên phải bồi cùng, đang ngồi ở không hoàng học viện bên trong khu vực Hoa Ngọc Anh chính thập phần nhảm chán áp. hiển nhiên không nghĩ tới đã có người muốn động thủ giết nàng, đương nhiên, coi như biết, nàng khẳng định cũng sẽ không để ý, chung bi có quân vũ đi theo, sợ cái gì? Cuộc thi vòng loại có thể là nhảm chán nhất tránh tài, cho nên quân vũ mấy người đều là không mấy hăng hái, tại nửa tỉnh nửa ngủ ở giữa nhìn xong một ngày cuộc thi vòng loại, cuối cùng chờ đến một ngày trận đấu kết thúc. Quân vũ mấy người trở về đến bọn họ chô ở sân nhỏ, dùng bữa ăn tối sau đó, liền trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Quân vũ ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, đan hoàng quyết ở trong người vận chuyển, đem trong thiên địa rời rạc nguyên lực tụ tập lại, hấp dẫn vào quân vũ trong thân thể, tại trong kinh mạch thiên tĩnh chảy xuôi, ngay sau đó ở chỗ đan Điền hội tụ. Lúc thời điểm tu luyện, quân vũ theo thói quen đem linh thức thả ra, chú ý chung quanh hết thảy, làm tu luyện tới nửa đêm thời điểm. Đột nhiên trong mày, cùng trước giống nhau cảm giác trong nháy mắt tại thức hải dâng lên, hắn cảm nhận được trong sân bỗng nhiên nhiều hơn 10 tên người quần áo đen, bọn họ trên người tản ra nồng đậm sát khí, hơn nữa còn là một ít ẩn thân người. Không có làm bất kỳ cân nhắc, quân vũ lập tức hóa thân tàn ảnh, theo cửa phòng vọt ra ngoài. chương 633, một hồi âm yêu. Quả nhiên, ngay tại trong sân, quân vũ cùng đám người áo đen kia không hẹn mà gặp. Mặc dù những người này ẩn núp trong không khí, bất quá quân vũ linh thức vẫn là có thể cảm nhận được vị trí bọn hắn. Linh hỏa Quân vũ vừa gặp phải những thứ này ảnh người, không nói hai lời, con ngón búng ra, một quả tử nhan sắc ngồi lửa hưu một tiếng hướng đối diện cách hắn gần đây ảnh người bắn ra mà đi. Ảnh người trong tay nắm lấy một thanh màu đen kiếm, đưa ngang trước người, ngăn trở linh hỏa, không nghĩ đến hỏa hơi dính đến trên thân kiếm, người đi theo kiếm cùng nhau bốc cháy. Trong chất mắt, biến thành cho bụi, biến mất trong không khí. Mấy cái khác ảnh người dối rít mặt lộ kinh ngạc, đối với quân vũ, trong mắt chứa một tia sợ hãi. Song Phương Chính cùng nhìn nhau lúc, bánh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc anh mấy người hiển nhiên cũng nghe đến động tĩnh dối rít từ trong nhà chạy ra, vừa thấy được quân vũ, tại quân vũ trùng quanh hội tụ. Vũ thế nào? Vừa đến quân vũ sau lưng, bánh liệt tuyệt viêm liền nhỏ tiếng hỏi. Quân vũ khỏe miệng cười nhạt, ảnh người. Phải tới giết Hoa Ngọc Anh. Gì đó, ảnh người. Bọn họ người đâu? Manh liệt tuyệt viêm nhìn trái phải, lại phát hiện mình gì đó cũng không nhìn thấy. Quân vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, ngón tay hướng hắn trong mắt một vệt. Manh liệt tuyệt viêm thế giới lập tức trở nên bất động Phía trước rõ ràng nổi lơ lửng bốn cái hắc bảo lấy thân người quần áo đen. Mặt lộ kinh ngạc, những thứ này chính là ảnh người. Sau đó, quân vũ giống vậy tại Hoa Ngọc Anh. Hoa Ngọc Cạnh. Mộ phàm phỉ trong mắt một vẹn, ba người cũng giống vậy thấy được những thứ kia ảnh người. Không có nghĩ tới tới nhiều người như vậy tới ám sát hoa Ngọc Anh, bất quá không biết là tên khốn kiếp kia tìm những sát thủ này. Rõ ràng cho thấy phải tốn Ngọc Anh mệnh tới sao. Manh liệt tuyệt viêm thấy rõ phía trước bốn người, không khỏi lạnh lùng lên tiếng, đứng ở một bên, hai tay vòng ngược đạo. Đúng vậy, bọn khốn kiếp kia, muốn giết tỷ tỷ của ta, không dễ dàng như vậy, vừa vặn rất nhiều thiền không động liền lấy bọn họ hạ hạ tay đi. Hoa Ngọc Cảnh cũng nói theo, chiến ý dần dần dâng lên. Đã như vậy, mọi người cùng nhau tiến lên đi, vừa vặn một người một cái, sớm một chút giải quyết, ngủ sớm một chút. Mà quân vũ chính là trước nhìn lướt qua trước mặt bốn người quần áo đen, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua mánh liệt tuyệt viêm trên người mấy người, trên mặt lộ ra một vện cười đề ợ. nói không sai, mọi người lên. Mánh liệt tuyệt viêm đảo trong mắt một vòng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, khoe miệng cười đều càng sâu, một cái bước dài, xông về phía trước. Hắc hắc, ta cũng không kịp đợi. Hoa Ngọc cạnh đấy mắt chiến ý bay lên, đi theo mãnh liệt tuyệt viêm hướng phía trước phong tới. Về phần mộ pham phỉ, thì bị quân vũ an ngay tại chỗ không động. hắn và Hoa Ngọc Anh sau đó cũng đi theo sông lên phía trước. Có mãnh liệt tuyệt viêm thêm vào, quân vũ rõ ràng buông lòng rất nhiều, chung quy đều là không hoàng học viện tốt 10 học viên cộng thêm từng cái tuổi trẻ, huyết khí phương cương, tại bóng dáng người cũng không còn cách nào ẩn thân dưới tình huống, không ra 10 phút công phu, toàn bộ đánh ngủ. Mãnh Liệt Tuyệt Viêm thấy lần, đáng tiếc lắc đầu một cái, thở dài nói, đáng tiếc, không có để lại một người sống, hỏi một chút rốt cuộc là người nào chủ sự sau màn. Quân Vũ cười nhạt, ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Chúng ta đã đến Ma La Đế quốc đắc tội qua người nào? Mãnh Liệt Tuyệt Viêm bừng tỉnh đại ngộ, Chẳng lẽ là tên con kia, họ đường. Không sai. Quân vũ gật đầu. Đáng chết, nguyên lai chính là cái gì đó quân vũ đại thần đúng không? Dám phái người giết ta tỉ tỉ. Chuyện này, bổn công tử không song với hắn. Lạnh rên một tiếng, hoa ngọc cạnh lúc này cũng đi tới hai người bên cạnh. Nghe quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm thảo luận. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên thập phần âm trầm. Trong lòng còn đang suy nghĩ, sớm biết ngày đó liền đem đường Long đó phê đi. Để cho nhà bọn họ tộc đoạn tử tuyệt tôn. Thật ra thì trước thì có qua một lần, bất quá ta không nói. Lúc này, Hoa Ngọc Anh cũng mở miệng nói. Hoa Ngọc Cạnh kinh ngạc, gì đó, tỷ tỷ, ý tứ là trước ngươi liền bị bọn họ ám sát qua một lần. Đúng vậy. Hoa Ngọc Anh gật đầu một cái, bất quá, thật may có vũ, bằng không, đêm hôm đó ta khả năng liền phải xui xẻo. Đáng chết, ta bây giờ thì đi giết hắn đi. Hoa ngọc cạnh lộ ra đặc biệt kích động, hét. Quân vũ kéo lại hoa ngọc cạnh cổ tay, nói, Đường xung động, tên khốn kia chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, bất quá bạo lực là vô dụng, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, các ngươi có muốn nghe hay không nghe một chút. Nói xong, quân vũ đấy mắt một tia khát máu ánh sáng chợt lóe lên, khỏe môi nụ cười cũng lộ ra thập phần âm trầm. Ý tưởng gì, vũ, ngươi nói mau. Mạnh liệt tuyệt viêm rất rõ ràng đối với loại chuyện này tương đối ưa chuộng, thấy Quân Vũ nói hắn có ý tưởng, lập tức mở miệng hỏi dò. "Chính là a, Vũ, nói mau a." Hoa Ngọc Anh cũng thúc giục. Hoa Ngọc cạnh mặc dù không có nói gì, thế nhưng nhìn Quân Vũ ánh mắt ý tứ đã rất rõ ràng. "Các ngươi nói, nếu để cho một người tại trong một đêm không còn gì cả, có phải hay không so với giết hắn đi còn để cho hắn khó chịu? Ta ý tưởng chính là" Hắn nếu là một cái quân vũ đại thần, nhất định là có rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình, mà chúng ta nhiệm vụ, chính là đem chuyện này thả vào ánh mặt trời bên dưới phơi một chút. Quân vũ nói rất bình tĩnh, thế nhưng chỉ có hắn đáy mắt thoáng hiện mong đợi ánh sáng tiết lộ hắn đối với cái này kết quả mong đợi. Hoa, vũ ngươi đầu này tính toán cũng quá độc chứ. Hoa ngọc anh ngoài miệng nói như vậy, chỉ là kia đáy mắt lại thoáng hiện hương phân ánh sáng. Độc. Hắn khi dễ ngươi thời điểm như thế không có cảm giác mình được à? Ta chỉ là cho hắn một điểm nhỏ tiểu giáo hơn thôi, nếu như hắn tiếp quá phần, ta không dám hứa chắc sẽ giết hay không hắn. Quân vũ lơ đến, hắn không có chút nào cảm giác mình kế sách thác độc, vô luận là nguyên lai, vẫn là bây giờ, dám phạm hắn quân vũ người, đều không biết có kết quả tốt. Quân vũ mà nói, mặc dù quân vọng, lại để cho mọi người tại đây gáy lòng ấm áp, không sai, bọn họ là bằng hữu dám phạm bọn họ bằng hữu người, sẽ không có kết quả tốt. Hoa Ngọc Anh, chuyện này liền từ ngươi tự tay làm đi, Chung quy hắn chính là người địch nhân. Không có vấn đề. Hoa Ngọc Anh rất hưng phấn, rất chờ mong, rất kích động, trả lời cũng một hồi dứt khoát, cái thù này nàng đã không nhịn được muốn sớm một chút báo. Vì vậy, tiếp lấy một hồi nhằm vào đường chiến âm như ngay tại mấy người thường nghị trung sinh ra, mà coi như bị trả thù đối tượng. Đường chiến giờ phút này còn không biết gì cả. Ngay tại Hoa Ngọc Anh chủ tính đối phó đường chiến sự tình thời điểm, tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu như cũ tiến hành, càng ngày càng nhiều trường học bởi vì thực lực hoặc là vận khí không được mà bị đào thải. Bất quá những trường học này người lại không có lập tức rời đi, bởi vì này loại cuộc so tài đối với bọn hắn những học viên kia mà nói, là một cái rất tốt cơ hội, không những có thể rộng rãi bọn họ nhang giới còn có thể để cho bọn họ học được rất nhiều thứ. Quân vũ mấy người cũng không có đi quan sát phía sau mấy ngày tranh tài, đó cũng không phải bọn họ không coi trọng cuộc tranh tài này, lần này tới người, cũng không phải là chỉ có bọn họ năm người, còn có còn lại 14 người đều ở lại khán đài, đi xem tranh tài, quân vũ mấy người chính là mỗi người làm mỗi người sự tình. Trường 634, đều chết hết. Cuộc thi vòng loại ngày cuối cùng Bận rộn chừng mấy ngày Hoa Ngọc Anh cuối cùng trở lại mấy người nằm viện từ bên trong. Mãnh Liệt Tuyệt Viêm cùng Hoa Ngọc cạnh hai người đang ở luận bàn, Mộ Phàm Phỉ một người ngồi ở bên cạnh nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Về phần Quân Vũ, thì tại bên cạnh là hai người chỉ ra bọn họ với nhau vấn đề. Hoa Ngọc Anh, sự tình làm được thế nào? Quân Vũ thấy Hoa Ngọc Anh đi vào, tầm mắt theo đang ở luận bàn trên người hai người rời đi, chuyển hướng Hoa Ngọc Anh, có chút hăng hái hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, Ngày mai chỉ cần xem thật kỹ vai diễn là được. Nghĩ đến lập tức đem muốn chuyện phát sinh, Hoa Ngọc Anh tựa hồ cảm thấy trên người cũng không như vậy mệt mỏi. Mấy ngày nay bỏ ra cũng coi là có thành quả, Nhảy tót lên quân vũ bên người, dương dương đắc ý nói. Ồ, ra đây ngày mai thật muốn xem thật kỹ một chút. Nghe một chút Hoa Ngọc Anh nói như vậy, quân vũ cái kia hứng thú cũng bị nhức lên, hắn rất là mong đợi ngày mai muốn phát sinh hết thảy. Không biết cái kia quân vụ đại thần ngày mai sẽ có phản ứng gì chứ? Có hối hận hay không chọc chúng ta những người này? mãnh liệt tuyệt viêm lúc này cũng đi tới, rất là ta ác nói. Hoa Ngọc Anh khỏe môi cười nhạt, có quân vũ chỉ điểm cùng độc dược, cộng thêm vũ cung ám vệ trợ giúp, muốn chỉnh một cái quân vụ đại thần còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hoa Ngọc Anh rất tự tin, ngày mai nhất định sẽ là một hồi đặc sắc diễn xuất. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường chiến ra nhà theo buổi sáng bắt đầu liền lộ ra ồn ảo không gì sánh được, không có lý do gì khác, đó chính là trọng thương mới khỏi đường Long đang cùng hắn thị nữ tiến hành thân mật hành động thời điểm, phát hiện mình nơi đó vậy mà không có phản ứng, bắt đầu hắn chỉ nhận là vì bởi vì thị nữ kia nguyên nhân, thế nhưng tại đổi nhiều cái thị nữ sau đó, đường Long không khỏi không thừa nhận chỗ của hắn xảy ra vấn đề sự thật. Thế nhưng, chính là cái này sự thật, lại để cho đường Long có chút không chịu nổi. Vậy mà quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người đã hôn mê. Đường chiến khi biết chuyện này sau đó, lập tức gọi tới y sư trần bệnh cho họ, đồng thời làm người phong tỏa tin tức, chung quy đây không phải là một chuyện nhỏ. Chỉ là, những y sư kia vậy mà đều không nhìn ra trên người đường long đến tột cùng loại trừ vấn đề gì. Hơn nữa, không biết là chuyện gì xảy ra, đường long bất lực chuyện này vậy mà rất nhanh tại đường chiến ra bên trong truyền ra đến hơn nữa truyền lưu đến bên ngoài. Điều này làm cho đường chiến lại vừa là tức giận lại vừa là bất đắc dĩ, đồng thời lại rất là lo lắng, chung quy hắn liền đường Long một đứa con trai như vậy, nếu như hắn thật không dơ, vậy hắn chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Một nghĩ tới khả năng này, đường chiến thì càng thêm không nhịn được, làm người ta quảng tìm danh y vì con trai chữa trị. Ngay tại đường chiến trở lại thư phòng mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm đột nhiên có thị nữ nói đường chiến đại phu nhân cũng chính là đường long mẫu thân không biết là bị bệnh gì trên mặt hiện lên rất nhiều màu xanh tiêu biểu một thứ cả người tản ra trận trận hôi thối hơn nữa thần trí tựa hồ còn có chút không rõ ràng nghe một chút thị nữ báo cáo đường chiến nhất thời cảm giác đau cả đầu lập tức để cho nha hoàn kêu mang y y sư đi cho đại phu nhân xem bệnh nha hoàn mới vừa đi quản gia lại vào lúc này tìm tới đường chiến lao ra lao ra không xong, không xong. quản gia là một đã có tuổi lão đầu, lúc này nhún nhảy một cái cùng một người điên, vọt vào đường chiến thư phòng, vừa chạy còn liền e. chuyện gì xảy ra? đường chiến vậy từ cùng đi cũng chưa có gian ra qua lông mảy giờ phút này càng thêm chặt chẽ cuốn quít chung một chỗ, rất là không vui nhìn về phía giống như chịu phong một lần lão quản gia, lạnh giọng hỏi. lao ra, mới vừa rồi chân bảo các hộ vệ báo lại. Nói là Chân Bảo các tối hôm qua bị người đánh cắp. Lao quản gia dù sao cũng là làm qua rất nhiều năm quản gia, thấy Đường Chiến sắc mặt không được, lập tức nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, cúi đầu, run run rẩy rẩy nói. "Gì đó, Chân Bảo các bị trộm. Đây là chuyện gì xảy ra? Những hộ vệ kia đều là làm ăn thế nào? Còn có những ám vệ đó, đều chết hết sao?" Nghe một chút Chân Bảo các bị trộm, Đường Chiến thiếu chút nữa co tắc hơi. Trừng hai mắt nhìn lão quản ra, bộ dáng kia tựa hồ là phải đem lão quản gia ăn tươi nuốt sống đi, thuật nhìn thật là kinh khủng. Trở về lao ra, những ám vệ đó đều đều. Lão quản gia tựa hồ cũng là bị giật mình, ấp a ấp đúng rồi nửa ngày cũng nói không ra cái nguyên do. Đều thế nào? Thấy lão quản gia kia ấp a ấp đúng dáng vẻ, Đường Chiến liền càng tức giận rồi, thiếu chút nữa đối với lão quản gia động thủ, bất quá nhịn được. Lao ra, những ám vệ đó đều chết. Nói xong, lão quản gia trên mặt còn lộ ra kinh hãi biểu tình, tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng. Đều chết hết. Làm sao có thể? Đường chiến giống giận xong, cả người đều ngẩn ra, đột nhiên, hắn đẩy ra lão quản hẳn ra, vọt ra thư phòng, hướng chân bảo các địa phương chạy đi. Lão quản gia thấy đường chiến giống như điên hướng chân bảo các chạy đi, cũng lập tức đi theo, cũng khổ cực hắn này cao tuổi rồi. Còn hành hạ như thế, đường chiến chạy đến chân bảo cắt chô ở sân, quan nhưng thấy phía trước chân bảo cắt trên đất trống, bày biện những ám vệ đó thi thể, càng kinh khủng là, những ám vệ đó đều là một đòn toi mạng, chỉ tại trên cổ có một cái tinh tế vết máu, chính là những ám vệ này mất đi sinh mạng nguyên nhân. Đến thời khắc này, đường chiến chính là ngu nữa, cũng biết đây là có người tại nhầm vào bọn họ ra, chỉ là, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì sao lại ngạch nhằm vào bọn họ? Hơn nữa, cũng không biết hắn đến tột cùng treo chọc người nào, muốn như vậy đối phó bọn chúng ra. Cùng lúc đó, Ma La Đế Quốc trong Hoàng Cung, Ma La Đế Quốc Hoàng Đế bệ hạ sáng sớm đến hắn bình thường làm việc địa phương, chợt phát hiện một phong thư thả ở trên bàn mà phong thư lên thì viết Hoàng Đế bệ hạ thân khải sáu cái chữ to. Điều này làm cho Ma La Đại Đế bệ hạ tại giật mình đồng thời, cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn không hiểu. Đến tột cùng là người nào có thể xuyên qua tầng tầng bao vây, đi tới hắn thư phòng, hơn nữa, cũng chỉ là vì cho hắn đưa một phong thơ, cái này thật đúng là là cực kỳ kỳ quái. Ma la đại đế mang theo một phần hiếu kỳ, đem tin mở ra, rất nhanh liền đem trong thơ nội dung xem xong, bất quá xem xong sau, ma la đại đế trên mặt nghi ngờ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều, bởi vì trong thư này lại là đường chiến chứng cơ phạm tội. Ma La Đại Đế vẫn đối với đường chiến có chút bất mãn, bởi vì đường chiến trên tay binh quyền mới có chỗ cố kỵ, bây giờ có đường chiến chứng cơ phạm tội, cũng không để ý người kia là từ gì đó mục tiêu, thế nhưng, đúng là giúp hắn một đại ân. Lập tức, Ma La Đại Đế gọi tới chính mình tâm phúc, để cho âm thầm tra hỏi những chứng cơ này có hay không đáng tin, một khi xác định những chứng cơ này đều là thật, như vậy, đường chiến may mắn cũng hết mức mà lúc này còn đang là trong nhà những chuyện kia bận rộn bể đầu sức chán đường chiến như thế cũng không nghĩ tới, đang có một cái to lớn kinh hỉ đang chờ hắn Lại nói lúc này quân vũ mấy người, cũng là nghe nói theo đường chiến ra bên trong tin tức truyền ra, những thứ này đương nhiên đều là hoa ngọc anh tại vũ cung ám vệ bí mật dưới sự giúp đỡ kế tác, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 635, lôi chảm. Rất nhanh. Đi qua 6 ngày cuộc thi vòng loại, cuối cùng quyết định loại trừ trừ không hoàng học viện trở tứ đại học viện ngoài ra còn lại 12 cái học viện. Vì vậy, tại trải qua một ngày nghỉ ngơi sau, 16 cường tranh tài cuối cùng bắt đầu. 16 cường tranh tài không giống cuộc thi vòng loại như vậy là đoàn thể thi đấu, mà là từ một người thi đấu, đoàn thể thi đấu tạo thành. Hai cuộc tranh tài tách ra cử hành, đầu tiên là một người thi đấu, cuối cùng là đoàn thể thi đấu, về phần tranh tài đối thủ thì từ rút tham quyết định. Không Hoàng học viện rút chúng, là một cái nhất lưu học viện, tên là Ca Sa học viện, là Chu Tước Đế quốc biên giới một cái học viện, hắn học viên thực lực cũng xem là tốt, bất quá, so sánh Không Hoàng học viện mà nói thì phải kém hơn một ít. Sở Vãn Sở Sâm học viện rút chúng là một cái tên là La Sâm học viện học viện, mà Phật Thánh học viện thì rút chúng Hải Nạp học viện, Chu Tước học viện rút chúng Bay Nhàn hạ học viện, tại 16 cường trong tranh tài, Tứ đại học viện rất may mắn không có quất vào tranh tài với nhau. Không hoàng học viện tranh tài tại ngày thứ hai, mà ngày thứ nhất, chính là sở bẻn sở Sâm học viện cùng La Sâm học viện tranh tài, còn có cái khác tám cái học viện đồng thời tiến hành tranh tài. Quân vũ mấy người cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại xem tranh tài. Nhắc tới sở bẻn sở Sâm học viện không hổ là cùng không hoàng học viện cùng xưng tứ đại học viện một trong. Liền lấy trên sân cái này bị phái ra tham gia một người thi đấu học viên mà nói Rõ ràng liền muốn so với la sâm đó học viện học sinh mạnh rất nhiều Hai người tranh tài cũng không có kéo dài thời gian rất lâu Tiểu lấy sở bẹn sở sâm học viện học sinh thắng lợi mà kết thúc Tiếp theo là đoàn thể thi đấu Lần này sở bẹn sở sâm học viện ưu thế thì càng thêm rõ ràng Đồng dạng là rất nhanh liền kết thúc tranh tài La sâm học viện không hề ngoại ý muốn bị đá bị loại Nhìn xong sở vẹn sở sâm học viện sau cuộc tranh tài, quân vũ mấy người rời đi khán đài, trở về bọn họ chỗ ở sân nhỏ. Sau đó, không hoàng cung 15 người đứng đầu người thương lượng một chút, quyết định một người thi đấu từ Hoa Ngọc Anh ra sân một người thi đấu, mà mánh liệt tuyệt viêm cùng nó hơn 5 người tham gia đoàn thể thi đấu. Về phần quân vũ đám người tự nhiên muốn ở phía sau phát huy tác dụng, đối với cùng ca sa học viện tranh tài, bọn họ nhưng là không một chút nào lo lắng. vì vậy Tại không hoàng cung mọi người mong đợi xuống, ngày thứ hai cuối cùng tới, quân vũ mang theo không hoàng cung thành viên thật sớm liền đi tới Trung ương quảng trường. Tại mỗi người vị trí ngồi lấy, mà Hoa Ngọc Anh thì lên sàn đấu võ, chuẩn bị một hồi tranh tài. ca sa học viện Phái ra là một gã đàn ông cao lớn, người đàn ông này mặc một món trường bảo màu lam, trong tay nắm lấy một thanh quạt sát, nhìn Hoa Ngọc Anh ánh mắt hết sức cẩn thận. Về phần Hoa Ngọc Anh, đứng trên sàn đấu võ. Giống vậy không để lại dấu vết mà đánh giá đối thủ, mặc dù biết này nam tử tài nghệ cùng mình tương đương, thế nhưng, hoa ngọc anh giống vậy không dám khinh thường. Nam tử quan sát hoa ngọc anh một hồi, khỏe môi bỗng nhiên nâng lên, cô nàng, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp. Hoa ngọc anh trong mắt hơi híp thả ra ánh sáng lạnh léo, thả ngươi mẹ dám. Ú, thật là hung hãn cô nàng. Nam tử khinh bạc cười một tiếng, cây quạt bỗng nhiên thu hẹp lên, không hề cùng hoa ngọc anh nói nhảm. Hướng Hoa Ngọc Anh đả kích mà tới Hoa Ngọc Anh cũng chuẩn bị sẵn sàng động. Hoa Ngọc Anh trong tay là một cái quân vũ cho trường kiếm Cấp bậc mặc dù không có đến hoàng khí Bất quá cũng tới đỉnh cấp linh khí phàm vi Cộng thêm trên thân kiếm hoa văn trợ Cho nên, chỉ cần truyền vào nguyên khí Liền có thể ra chỉ ba thành đả kích Như vậy có thể rất tốt tiết kiệm nguyên lực Phiến múa Nam tử hướng Hoa Ngọc Anh vọt tới Đến nửa đường, cây quạt đống nhiên mở ra Hướng phía trước ném một cái, cây quạt về phía trước xoay tròn bay múa, mang ra khỏi vô số đao hình dạng luồng khí xoáy, hướng Hoa Vũ Anh đánh tới. Lùa mỏng. Hoa Vũ Anh giống vậy trường kiếm dựng tại trước người, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, thân kiếm chung quanh nhất thời xuất hiện mấy đạo bóng kiếm, mũi kiếm hướng phía trước một chỉ, bóng kiếm liền hưu lao ra ngoài. "Veng, veng, veng." Bóng kiếm cùng luồng khí xoáy đụng thẳng vào nhau, phát ra điếc thai nổ ầm. Sau đó đồng thời ở trong không khí biến mất. Bởi vì nổ mạnh, phía trước xuất hiện một đoàn xương trắng, Hoa Ngọc Anh chính quan sát trong xương trắng tình huống, trong xương mù đông nhiên thoát ra một đạo nhân ảnh, trong tay nắm màu đen cây quạt, phía đoạn toát ra một cây mũi kiếm, hướng Hoa Ngọc Anh cổ họng đâm tới. Hoa Ngọc Anh lập tức phản ứng, ngón tay hướng trên thân kiếm một vẹn, cùng nam tử cây quạt đánh nhau mà đi. Rất nhanh, hai người liền ngươi tới ta đi, cuốn quyết lấy nhau. Từng đạo nguyên lực đả kích ở chung quanh trên mặt đất, tại mặt đất cứng rắn lên lưu lại một đạo đạo ngân tích. Cái tên kia đừng xem là một không biết tên học viện, bất quá rất mạnh dáng vẻ sao. Hoa Ngọc cạnh mắt thấy tỉ tỉ và cái tên kia đánh như thế vô cùng sốt ruột, không khỏi lo lắng ngữ khí, hướng quân vũ nói lẩm bẩm: Yên tâm, cái tên kia không phải là Hoa Ngọc Anh đối thủ. Quân vũ cười nhạt, nhàn nhạt, nhạt trả lời, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Ta nói vũ. Ngươi liền tự tin như vậy. mãnh liệt tuyệt viêm cũng bu lại, nhìn một cái sàn đấu võ, hỏi. Quân vũ nhàn nhạt gật đầu nói, Hoa Ngọc Anh còn không có sử dụng ra ta dạy cho nàng một chiêu trí mạng linh kỹ. Gì đó? Trí mạng linh kỹ? Gì đó? mãnh liệt tuyệt viêm nhất thời hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tạm thời bảo mật. Quân vũ cũng không có lập tức nói ra, bảo trì thần bí. Mãnh liệt tuyệt viêm, Hoa Ngọc cạnh nghe lời này một cái. Đều là biểu môi, nhìn trên sân đánh nhau càng thêm chuyên chú đều tại hiếu kỳ quân vũ đến cùng dạy rỗi Hoa Ngọc Anh một cái dạng gì trí mạng linh kỹ. Mà quân vũ chính là yên tĩnh chờ đợi, nhìn hắn giáo bộ kia vừa vặn phù hợp Hoa Ngọc Anh thân thể thuộc tính linh kỹ đến cùng như thế nào đây. Mà ở quân vũ bên này thảo luận đồng thời, Chu Tước Học viện Lệnh Cao Ngạo, Phật Thánh Học viện Lâm Phong, Sở vẹn Sở Sâm Học viện bên trái giao cũng chú ý mật thiết lấy trên sân tình hình. Khi thấy hoa ngọc anh thật giống như dần dần rơi xuống hạ phong thời điểm, lệnh cao ngạo đáy mắt lộ ra khinh thường, lâm phong chính là lệnh lùng một khiến trách, mà bên trái dao thì thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hắc hắc, xem ra kia không hoàng học viện cô nàng nếu không được rồi. Bên trái dao thanh âm vừa dứt mà, hoa ngọc anh kiếm cương tốt cùng nam tử cây quạt đụng vào nhau, hai người đều liên tiếp lui về phía sau mấy bước ngay tại ba người khác học viện nhân vật thiên tài cũng chờ nhìn Hoa Ngọc Anh trò hay lúc Hoa Ngọc Anh lại mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm cũng sẽ không ma kỷ kiếm trong tay thế biến đổi bất đồng cùng vừa rồi kia hơi có chút ít ôn nhu cảm giác một vệt nguyên lực rót vào trong kiếm đột nhiên bầu trời mây đen giăng đầy một tia chớp từ trên trời hạ xuống rơi vào mũi kiếm bên trong trên thân kiếm nhất thời lôi quang lóe lên chít chít vàng rồi Lôi trảm, đây chính là quân vũ căn cứ Hoa Ngọc Anh lôi thể chất giao cho nàng đặc thù kiếm pháp, này linh cấp trung ba ngày cũng không có, chỉ có ở trên cao ba ngày mới có thể thấy được. Vì vậy, vừa nhìn thấy Hoa Ngọc Anh lại đem trên trời lôi điện đều dẫn xuống tới, khán đài xung quanh nhất thời đủ loại tiếng nghị luận vang lên. "Trời ạ, đây là cái gì linh kỹ? Chưa thấy qua, thật giống như không phải tầng thứ 60 mới có. Nay thật giống như rất cao cấp dáng vẻ." Thật là lợi hại đây. Trung quanh tiếng nghị luận trận trận, bên trái giao, Lâm Phong, lạnh cao ngạo đấy mắt giống vậy hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi, mới vừa còn tưởng rằng Hoa Ngọc Anh muốn bại bên trái giao càng là trên mặt nóng lên, đỏ giống như là thiêu chín thịt heo, khóe môi miết lên lúng túng nụ cười. Chương 636, tiểu tử này không đơn giản. Mà ở trên lôi đài, nam tử hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Ngọc Anh dĩ nhiên thẳng đến tại gìn giữ thực lực thấy Hoa Ngọc Anh trên thân kiếm lôi quang càng là hù dọa có thể tại Hoa Ngọc Anh còn không có làm ra đả kích lúc chủ động hướng trọng tài tuyên bố ta nhận thua nam tử lời này vừa ra chung quanh xôn xao đủ loại tiếng nghị luận theo tới chặn chặn bất chiến tự bại thật biết điều bất quá cái này cũng có thể hiểu được kia không hoàng học viện nữ chiều đó linh kỹ sắc thực quá dọa người Lâm Phong bên trái giao khỏe miệng đều là co quắp một cái mà lệnh cao ngạo thì tự lầm bẩm, thật là càng ngày càng có ý tứ. Hoa Ngọc Anh hiển nhiên cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ là kết quả như vậy, cảm thấy không có ý nghĩa, biểu môi, kiếm vừa thu lại, nhảy xuống lôi đài. Kèm theo Hoa Ngọc Anh rời đi, trọng tài cao giọng tuyên bố, người thắng, không hoàng học viện, Hoa Ngọc Anh. Hoa Ngọc Anh lần nữa trở lại khán đài, vừa mới ngồi xuống lập tức liền đưa tới mánh liệt tuyệt viêm cùng Hoa Ngọc Lăng hai người đủ loại hỏi giò. Lại vừa là hỏi nàng mới vừa rồi chiêu đó kêu cái gì, lại hỏi Quân Vũ là lúc nào giao cho nàng chờ chờ. Hoa Ngọc Anh mặc dù rất bất đắc dĩ, bất quá cũng kiên nhẫn tỉ mỉ trả lời, cho đến hai người thỏa mãn mới thở dốc một hơi thở. Tiếp theo đoàn thể thi đấu tử mánh liệt tuyệt viêm cùng còn lại 5 tên không hoàng cung tuyển thủ lên đài, bởi vì đối phương quá yếu, cho nên không cần bao lâu thời gian kết thúc tranh tài, xuống đài sau mãnh liệt tuyệt viêm còn thẳng đeo giao không đánh lại nghiệt khiến người khác đều là khỏe miệng co giở, không nói gì lên. Ngày hôm nay trận đấu kết thúc sau đó, tiếp theo chính là bắt cường tranh tài, quy tắc tranh tài biến thành điểm tích lũy chế, mỗi một học viện đều muốn cùng còn lại học viện tranh tài một hồi, thắng được ba phần, hòa được một phần, cuối cùng điểm tích lũy là thứ nhất, chính là lần này tầng thứ sáu học viện tranh bá thi đấu hạng nhất. 16 cường sau cuộc tranh tài đồng dạng là nghỉ ngơi một ngày, sau đó mỗi ngày đồng thời tiến hành 4 cuộc tranh tài. Trung gian nghỉ ngơi một ngày. Không hoàng học viện bắt cường thi đấu trận đầu là cùng Phật Thánh học viện tranh tài, bởi vì một hồi số người tranh tài cùng đoàn thể thi đấu số người giống nhau, đều là 5 người, cho nên cùng Phật Thánh học viện tranh tài từ quân vũ, hoa ngọc anh, hoa ngọc Cảnh cùng mặt khác không hoàng cung học viên ra sân, mà Phật Thánh học viện chính là từ Lâm Phong dẫn đội. Lâm Phong là ta, còn lại tự các ngươi nhìn làm. Quân vũ hắc rượu thạch bình thường đấy, mắt lóe lên hương phân ánh sáng. Hướng về phía đứng ở hắn sau lưng năm người lạnh nhạt nói, coi như không hoàng cung lão đại, hắn uy vọng vẫn còn rất cao. Cái kia mặc quần áo trắng giao cho ta. Hoa Ngọc Anh đứng ở quân vũ bên phải phía sau, nhìn đối diện Phật Thánh học viện một tên người mặc quần áo màu trắng nam tử nhau nhau muốn thử. Kêu Hoàng Y Di Phục chính là ta. Hoa Ngọc Cạnh rất không có vấn đề chỉ đối diện một tên người mặc Hoàng Y Di Phục nam tử nói đến. Còn lại hai người cũng lần lượt xác định mục tiêu, mà ở lâm phong một phương. Năm người cũng xác định mỗi người đối thủ, tại trọng tài hạ lệnh một khắc kia, 12 người đều động. Quân vũ lần này là chủ động đánh ra, khó được không có dùng cốt phiến, mà là dùng một thanh trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, quân vũ cả người khí thế đều sau đó thay đổi, không còn mới vừa rồi lười biếng, một cỗ uy áp tự quân vũ trên người tản mắt ra. Quân vũ chân trên mặt đất một điểm, trong tay trường kiếm hướng lâm phong phóng tới, lâm phong nhìn đến quân vũ đả kích. Cũng là tay cầm trường kiếm nên đón, hai người kiếm trên không trung đụng nhau, chuyến ra một trận kim loại đụng chạm thanh âm, hai người thân ảnh đều cực nhanh, tựa hồ cũng trở nên thập phần mờ nhạt. Quân vũ trường kiếm lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ hướng lâm phong bả vai đâm tới, lâm phong tự nhiên không thể để cho quân vũ được như ý, thân thể hơi hơi hơi nghiêng, tránh thoát quân vũ trường kiếm, đồng thời chân dài đảo qua, tấn công về phía quân vũ hạ bản, quân vũ thấy vậy thân thể nhảy lên. Trên không trung thân thể lắc một cái, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào lâm phong phần bụng. Lâm phong mắt thấy quân vũ trường kiếm đâm tới, lập tức lui về phía sau một bước, đồng thời vung về trường kiếm trong tay chặn quân vũ đả kích, hơn nữa đâm về phía quân vũ, quân vũ một cái xuống eo, tránh thoát lâm phong một đòn, thân thể lộn một vòng, trên không trung lần nữa đâm về phía lâm phong phần bụng. Lâm phong lần này cũng không lui lại, mà là dùng trường kiếm trong tay đem quân vũ trường kiếm cản đường một bên hơn nữa nâng chân phải lên đá về phía quân vũ phần bụng quân vũ thấy một đòn không trúng lập tức lùi về phía sau một bước dưới chân bộ pháp biến đổi ngón tay in lồng hình lần nữa tách ra đầu ngón tay nhiều hơn một mai nguyên lực đạn con ngón đúng ra đạn hưu một tiếng trực kích lâm phong bả vai lâm phong một cái không quan sát bị quân vũ nguyên lực đánh trúng bà vai quần áo bị hoán ác máu tươi chảy ra mà trường kiếm trong tay của hắn cũng đem quân vũ ống tay háo chặt xuống một đoạn Chỉ là quân vũ không có bị thương mà thôi. Hai người hơi bất chợt dừng lại, lại lần nữa quân quyết lấy nhau, từng đạo nguyên lực thỉnh thoảng đánh trên mặt đất, lưu lại một đạo đạo ngân tích. Một bên khác, Hoa Ngọc Anh cũng cùng tên kia nam tử quần áo trắng nộp lên tay. Hoa Ngọc Anh sử dụng, vẫn là lụa mỏng kiếm pháp, nhờ vào lần này Hoa Ngọc Anh đối thủ rõ ràng muốn so với Hoa Ngọc Anh yếu một điểm. Cho nên, mặc dù hai người thoạt nhìn bất phân cao thấp, nhưng Hoa Ngọc Anh minh hiện ra càng nhẹ nhõm một chút. Đàn ông kia trên người mặc dù không có bị thương, thế nhưng đã có hết mấy chỗ quần áo bị hoán nát. So sánh với cùng Hoa Ngọc Cảnh giao thủ nam tử mặc áo vàng thì càng thảm. Hoa Ngọc Cảnh tu vi rất rõ ràng còn cao hơn hắn lên một ít, hơn nữa quân vũ giao cho Hoa Ngọc Cảnh linh kỹ địa trấn, để cho Hoa Ngọc Cảnh như hổ thêm cánh, chỉ chốc lát, đàn ông kia trên người cũng đã có hết mấy chỗ vết thương. Về phần mặt khác ba gã không hoàng cung đệ tử thì cùng Phật Thánh học viện đệ tử tu vi đều không khác mấy, nhất thời cũng đã có khó bỏ khó phân, toàn bộ trên đài tỷ võ không ngừng vang lên kim loại tiếp nhận thanh âm, còn có một đạo đạo nguyên lực thỉnh thoảng tràn ra. Trên chủ tịch đài, không run sợ thiên mấy người ánh mắt cũng đều tụ tập ở không hoàng học viện cùng Phật Thánh học viện trô ở trên đài tỷ võ, biểu tình khác nhau. Không viện trưởng, cái kia mang mặt nạ tiểu tử là ai? Như thế lúc trước chưa thấy qua, thoạt nhìn, ngay cả Lâm Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Lạnh vui vẻ nhìn trên đài tỷ võ quân vũ, quay đầu hỏi dò không run sợ thiên đạo. Tiểu tử kia là học viện chúng ta năm nay mới vừa thu nhận một tên tân sinh. Không run sợ thiên nhìn một cái chính trong chiến đấu quân vũ, vừa liếc nhìn lạnh vui vẻ cười nhạt nói. Nghe lời này một cái, lạnh vui vẻ miệng nhất thời trưởng thành một ít, nhắm lại sau, bận rộn không tin đạo, gì đó một cái tân sinh, không run sợ thiên, ngươi đừng nói nói nhảm xong sao? đúng là a, không run sợ thiên nhún vai, bất đắc dĩ nói, làm sao có thể? một cái tân sinh làm sao có thể sẽ có như vậy thực lực? lạnh vui vẻ thở dài nói, lần nữa nhìn về phía quân vũ ánh mắt nhiều hơn một tia nóng bỏng. một bên khác, lâm phạm cũng ở đây mật thiết quan sát trên lôi đài tình hình, hắn mặc dù trên miệng không có nói gì. Bất quá biểu tình kia đã cận tướng hắn tâm lý ý nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ, chính là hắn hiện tại tràn đầy lo âu, bởi vì hắn đã phát hiện, Lâm Phong dần dần sẽ ra hoàn cảnh xấu. Chương 637, Lệnh Cao Ngạo Lại nói trên đài tỷ võ, quân vũ là càng đánh càng hương phấn, Lâm Phong tu vi và hoa ngọc cảnh không phân cao thấp, và lại cộng thêm là Phật Thánh Học Viện Thiên Tài, liên quan rất nhiều, cái này cùng quân vũ giống nhau, để cho quân vũ có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Mặc dù không có đem đối phương miểu sát, bất quá cũng để cho quân vũ hưng phấn, bộ này đánh quá niềm vui tràn trề rồi. Mà lâm phong thì không giống nhau, không hoàng học viện vốn là trong mắt hắn xem ra chính là một cái yếu điểu, vốn tưởng rằng đi lên một cái mang mặt nạ tay mơ hắn có thể dễ dàng đánh bại, nhưng chân chính đánh mới phát hiện cũng không phải là như thế, trong lòng nóng nảy có thể dùng hắn chiêu số càng ngày càng tàn nhẫn, mà quân vũ cũng dần dần thu hồi chơi đùa tâm, trở nên nghiêm túc. Ma la. Lâm Phong cùng quân vũ một quyền nối tiếp, sau khi tách ra, mắt thấy còn vô pháp bắt lại quân vũ, bối rối, dưới chân bộ pháp biến ảo, như chó điên bình thường hướng quân vũ vọc tới, đồng thời lòng bàn tay lóe lên không biết hắc quang, chung quanh cho bủi đều bị chỉ cho hút hút vào. Ma la. Hắc quang có khả năng hấp xả tất cả lực lượng, cho nên căn bản vô giải. Quân vũ đầu vóc hiện ra liên quan tới linh ký ma la tin tức, khỏe miệng lại nhẹ nhàng kéo một cái gì đó căn bản vô giải, lão tử hôm nay liền biết hắn. vì vậy, hai ngón tay in lồng hình trong miệng quát khẽ thiên phạt. vang một tiếng, một cổ vô hình áp lực từ trên trời hạ xuống, ép tới lâm phong không cách nào di động. một hồi, ôm đầu, ngồi trồn hôm dưới đất phản chế. lâm phong cũng hai ngón tay in lồng hình, một cổ hướng lên năng lượng chống đối quân vũ thiên phạt. quân vũ ngón tay khẽ run, cảm nhận được kia phản chế lực lượng, bất quá không dùng. Giấu tay một cái biến hóa rất nhỏ, gầm nhẹ, giận uy. Quay một tiếng, áp lực vô hình tăng lớn, Lâm Phong trực tiếp nằm lên trên đất, thậm chí có thể nghe được trong cơ thể hắn xương bể nát thanh âm. Đủ rồi. Mắt thấy tôn nhi như thế, Lâm Phạm cũng nhìn không được nữa rồi, theo trên ghế sợ đứng mà lên, hướng về phía lôi đài giống to. Ta, ta nhận thua. Theo Lâm Phạm kia tiếng gào rơi xuống đất, Lâm Phong chật vật rơ hai tay lên, hướng trọng tài nói. Quân vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, ngón tay tách ra, dẫn uy biến mất theo. Người thắng, ám vũ. Trọng tài sau đó tuyên bố. Quân vũ cười lạnh một tiếng, xoay người, nhảy xuống lôi đài. Kèm theo quân vũ rời đi, có thể vây quanh hắn nghị luận lại lặng lẽ dâng lên. Trời ạ, kia không hoàng học viện gọi là ám vũ gia hỏa là ai ạ. Cũng cường quá biến thái đi. Đúng vậy, chỉ nghe nói không hoàng học viện mạnh nhất hai người không phải hoa Gia chị em sao. Như thế đột nhiên lại toát ra một cái như vậy biến thái ra hỏa. vô giải A, chiêu đó uy áp quá ngang ngược, hâm mộ A. Quân Vũ không nhìn thẳng người chung quanh nghị luận, trở lại chỗ ngồi, dù bận vận ung dung ngồi lấy, chờ những người khác khải hoàn. Tranh tài kéo dài nửa giờ, trên đài tỷ võ, đại gia đánh vậy kêu là một cái khó bỏ khó phân, tình cảnh vậy kêu là một cái rực rỡ màu sắc, khí thế hùng vĩ. Bất quá, cuối cùng vẫn lấy Phật Thánh học viện thất bại mà kết thúc, không hoàng học viện bắt cường thi đấu trận đầu toàn thắng. Trận đầu thắng lợi, không hoàng cung 15 tên học viên trải qua một phen thương nghị, định ra sau đó một hồi tranh tài nhân viên sau, liền mỗi người trở về chô ở địa phương. Quân vũ là trong tranh tài duy nhất không có bị thương thành viên, hoa ngọc cạnh cùng hoa ngọc anh ba người cũng chỉ là chịu rồi một chút thương nhỏ, quần áo bị hoa tồi tệ mấy chỗ, cho nên mỗi người trở về phòng lau mặt chải tóc một phen sau đó, lúc xuất hiện lần nữa đều khôi phục lại như trước gọn gàng dáng vẻ. Quân vũ bởi vì hôm nay đánh rất thoải mái, tâm tình cũng đi theo thập phần vui thích, liền không nghĩ ở trong phòng tu luyện, vì vậy đem mọi người gọi ra, cùng nhau luận bản linh kỹ. Bởi vì Hoa Ngọc Cạnh, Hoa Ngọc Anh, Mạnh Liệt Tuyệt Viêm đều là tại linh kỹ bên trên không hiểu địa phương, cộng thêm hôm nay nhìn đến quân vũ sử dụng ra tinh thần linh kỹ thập phần uy vũ, vì vậy, vui vẻ đáp ứng quân vũ cái yêu cầu này. Quân vũ ngồi ở trong sân trước tu luyện một hồi, rồi sau đó đi liền chỉ đạo Hoa Ngọc Anh bọn họ linh kỹ. Rất nhanh, đến buổi tối, mỗi người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi rồi một ngày sau, trận thứ hai tranh tài cũng theo đó tới, lần này không hoàng học viện chống lại là một cái nhất lưu học viện. Quân vũ, Hoa Ngọc Cảnh, Hoa Ngọc Anh ba người cũng không có ra sân, mà là ở bên cạnh xem thi đấu, từ sáu gã không hoàng cung thành viên tham gia trận đấu. Tại một phen ác chiến sau đó, không hoàng học viện không phụ sự mong đợi của mọi người mà thu được thắng lợi, về phần cái khác ba sở học viện cũng là lấy được thắng lợi. Đoan người trở về đến sân nhỏ sau đó, giống vậy đầu tiên là tiến hành sau trận đấu tổng kết, sau đó an bài chiến đấu, cuối cùng mỗi người trở về mỗi người căn phòng tu luyện. Ngày thứ hai mấy người đang ở trong sân luyện tập linh kỹ thời điểm, Hoa Ngọc Anh từ bên ngoài trở lại, nói cho mấy người, đường chiến đã bị ma la đại đế trị tội. Gia tộc tài sản tịch thu, bây giờ là chân chính mất tất cả, đối với cái này, quân vũ mấy người chỉ là cười đáp lại, cái kết quả này nhưng là đại gia đều sớm dự liệu được. Cuộc tranh tài thứ 3 là không hoàng học viện đối chiến chu tức học viện, Hoa Ngọc Anh tử vừa mới bắt đầu biết rõ thời điểm liền nói cho quân vũ, hắn muốn cùng lệnh cao ngạo thống thống khoai khoai đánh một trận, mà quân vũ dĩ nhiên là không có ý kiến gì, đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Hoa Ngọc Anh cùng lệnh cao ngạo lưỡng cường tương ngộ, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng? Cùng Chu Tức học viện tranh tài vẫn như cũ là quân vũ, Hoa Ngọc Anh, Hoa Ngọc cạnh ba người đánh trận đầu, cộng thêm mặt khác ba gã không hoàng cung thành viên, mà Chu Tức phe đế quốc là lệnh cao ngạo lĩnh đội, giống vậy sáu gã không tệ hảo thủ. Lệnh cao ngạo mặc một thân trang phục màu trắng, màu đỏ tóc ngắn như cũ thập phần kinh đạo, đao khắc một nửa bình thường trên mặt như cũ mặt vô biểu tình chỉ là đang nhìn hướng quân vũ mấy người thời điểm, đáy mắt mới có thể dâng lên một loại không hiểu thí sát ánh sáng, để cho quân vũ cảm thấy người này có phải hay không có bệnh tâm thần. Hoa Ngọc Anh là lần này không hoàng học viện lĩnh đội, mặc một thân màu hồng trang phục, tóc dài dùng một cái cùng màu hệ dây cột tóc thật cao buộc lên, không giống với lạnh, cao ngạo lạnh lùng, Hoa Ngọc Anh trên người lộ ra một cô anh khí, rất có một loại nữ trung hào kiệt cảm giác, giống như là quân vũ tiếp trước một y hiệp nữ. Lệnh cao ngạo thật ra thì cũng không có đem Hoa Ngọc Anh coi ra gì, hắn muốn khiêu chiến người nhưng thật ra là quân vũ. Bất quá, trước hắn cũng là gặp qua Hoa Ngọc Anh thủ đoạn, cho nên, không thể coi thường. Hai người tầm mắt tại mới vừa lên lôi đài thời điểm liền tương giao với nhau, trong không khí lập tức toát ra một trận tia lửa, hai người khí thế giống như báo quá cảnh bình thường cuốn toàn bộ sàn đấu võ. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Trên đài mọi người loại trừ lệnh cao ngạo cùng Hoa Ngọc Anh ngoài ra, đều lập tức động, quân vũ cùng Hoa Ngọc cạnh một người tìm một người tiến lên đón, bắt đầu tranh tài, còn lại ba gã không hoàng cung thành viên cũng giống như vậy. Hoa Ngọc Anh cùng lệnh cao ngạo hai người đứng ở chính giữa, đều không núp đích, chỉ là nhìn chăm chú đây đối với mới, người chung quanh mặc dù tại đánh nhau, nhưng là lại đều tránh được hai người vị trí địa phương, không hẹn mà cùng là hai người chống đi một mảnh sân. Để hai người có khả năng rất tốt phát huy Thật ra thì ngươi không phải ta đối thủ Ta muốn khiêu chiến là các ngươi đội ngũ ám vũ Bất quá, ngươi yên tâm Ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực Đánh bại ngươi Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo lệnh cao ngạo trong miệng bay ra Đồng thời rất hiếm có Khoe miệng của hắn vậy mà hơi hơi nâng lên Lộ ra khó được mỉm cười Chương 638 Thập phần hấp dẫn Muốn khiêu chiến vũ Trước thông qua ta đầy con đi Hoa Ngọc Anh lạnh lùng gầm một tiếng, cầm lên trường kiếm, sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng lệnh cao ngạo đả kích mà đi. Lệnh cao ngạo thấy Hoa Ngọc Anh công tới, đáy mắt tuôn ra một đạo tinh quang, chân phải trên mặt đất đạp một cái, thân thể giống vậy hóa thành một đạo tuyến đón Hoa Ngọc Anh lên. Hai người trường kiếm trên không trung đụng nhau, vang lên một trận kim loại đụng nhau thanh âm. Cùng trước kia bất động, Hoa Ngọc Anh lần này vừa lên tới liền khiến cho dùng linh kỹ lôi chảm. Chỉ thấy trong tay nàng kiếm dẫn xuống một đạo bầu trời lôi điện, hướng lạnh cao ngạo bổ tới. Lạnh cao ngạo thì trường kiếm dựng đứng ở trước người, gầm nhẹ, "Băng Sương." Tiếng gào rơi xuống đất, trước người hắn nhất thời xuất hiện một đạo tường băng, Hoa Ngọc Anh kia chớp chém tại trên tường băng, tường băng vậy mà không có chút nào hư hại. Mà đang ở Hoa Ngọc Anh một kiếm hạ xuống lúc, Lạnh Cao Ngạo bỗng nhiên ngón tay in lồng hình, trong miệng lần nữa gầm nhẹ, "Băng Tiễn." Giọng nói nói xong, Trước người hắn nhiều hơn mấy cái trôi lơ lửng băng tiễn, theo lệnh cao ngạo giấu tay biến hóa, bá một tiếng, cùng nhau hướng hoa ngọc anh đả kích mà đi. Lũa mỏng Hoa ngọc anh vội vàng dùng lũa mỏng kiếm pháp ngăn trở, vô số đạo bóng kiếm tự trên thân kiếm nổi lên, theo thân kiếm hướng phía trước một chém, bóng kiếm hướng phía trước chạy trốn, vừa vặn cùng băng tiễn đụng thẳng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Sau đó, hai người trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành hư vô. Hoa Ngọc Anh cũng không có đỉnh chỉ đả kích, từ lúc học được lụa mỏng kiếm pháp, cộng thêm quân vũ chỉ đạo, Hoa Ngọc Anh đối với kiếm pháp lĩnh ngộ so sánh với trước đã sớm không thể so sánh nổi. Liên lấy Hoa Ngọc Anh hiện tại đánh nhau mà nói, nếu là đặt ở lúc trước, nàng đả kích sẽ tương đối đơn độc, khuyết thiếu sự linh hoạt cùng biến hóa, hiện tại nàng sẽ có một loại ảo giác, nàng vô luận là phòng thủ vẫn là đả kích, cũng như cùng bản năng bình thường. Trường kiếm tại Hoa Ngọc Anh trong tay giống như một con linh xà bình thường lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng lệnh cao ngạo trên người đâm tới, cũng chính là lệnh cao ngạo tu vi và Hoa Ngọc Anh không sai biệt lắm, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nếu là đổi một người đến, nói không chừng đã sớm bị thương, nhưng lệnh cao ngạo lại có thể tiến hành chính xác phòng thủ, làm cho mình miễn cho bị thương. Nhưng dù là như thế, lệnh cao ngạo trong lòng cũng là thập phần giật mình. Hắn muốn cho là hắn và Hoa Ngọc Anh hẳn là không phân cao thấp, coi như không thể lập tức thủ thắng, thế nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể phòng thủ, hơn nữa hơi không cẩn thận sẽ lập tức bị thương. Bất quá, lạnh cao ngạo đáy mắt cái loại này được đặt tên là Hương Phấn Tâm Tình lại càng thêm dày đặc, tựa hồ cả người tế bào đều vào giờ khắc này trở nên thập phần sôi nổi. Hai người ngắn mũi dao phong sau đó, tại một lần trực tiếp va chạm sau đó, đều lùi về phía sau mấy bước ổn định thân hình nhìn đối phương, hai người mặc dù lúc giao thủ gian ngắn, bất quá lại qua trên trăm chiêu. Sau khi dừng lại hai người cũng hơi thở hổn hển, đủ để cho thấy mới vừa rồi giao phong hung hiểm. Thế nhưng mặc dù như vậy, lệnh cao ngạo vẫn như cũ chiến ý sôi sục, nhìn Hoa Ngọc Anh đấy mắt tràn đầy hưng phấn, mà Hoa Ngọc Anh thì lại khác, nàng muốn chỉ là sớm kết thúc một chút tranh tài. Tại dừng lại chỉ chốc lát sau, hai người lần nữa động. Lần này đổi thành lệnh cao ngạo trước công, mà Hoa Ngọc Anh phòng thủ. Lệnh cao ngạo coi như chu tức trong học viện lần này lĩnh đội, đồng thời là mạnh nhất đội viên, liên quan tự nhiên rất nhiều. Hắn mặc dù không có Hoa Ngọc Anh số may như vậy, có thể gặp được đến quân vũ, có thể học được cao thâm linh, kỹ lửa mỏng kiếm pháp. Thế nhưng, thủ đoạn cũng không yếu. Băng tinh kiếm pháp Lệnh cao ngạo kiếm pháp cũng là tinh diệu, ngón tay hướng trên thân kiếm một vệ, trên thân kiếm ngưng tụ một tầng băng tinh. Trường kiếm trong tay xoay ngang, hướng Hoa Ngọc Anh bên hông đâm tới. Hoa Ngọc Anh bận rộn Trường kiếm ngăn ở trước ngực, tiến hành phòng ngự. Nhưng lúc này, lệnh Cao Ngạo đột nhiên biến chiều, thân kiếm hất một cái, băng tinh theo trên thân kiếm rụn, vậy mà hóa thành một căn băng thứ hướng Hoa Ngọc Anh trước ngực đâm tới. Hoa Ngọc Anh mặc dù cho dù nẹt qua, nhưng vẫn là bị mang rớt một tròng tóc. Hoa Ngọc Anh đáy mắt nẹt qua một kia kinh ngạc, càng thêm không dám kinh thường. Lệnh Cao Ngạo thấy một đòn không trúng. Lập tức biến chiều, chân dài nhấc lên, hướng hoa ngọc anh phần bụng đã tới. Hoa ngọc anh vội vàng né tránh, đồng thời, ngón tay một vệ hướng thân kiếm, thân kiếm chung quanh cánh hoa vườn quanh, tấn công về phía lệnh cao ngạo cánh tay phải, lệnh cao ngạo thân thể một thấp, thắt lưng khẽ cong, tránh thoát hoa ngọc anh trường kiếm. Nhưng đồng thời, hoa ngọc anh trường kiếm hất một cái, những thứ kia cánh hoa giống vậy hóa thành đả kích vũ khí sắc bén bắn về phía lệnh cao ngạo. Lệnh cao ngạo hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Ngọc Anh còn có này biến chiều, nóng nảy bên dưới, mặc dù tránh thoát Hoa Ngọc Anh đả kích, nhưng lại vẫn bị Hoa Ngọc Anh quăng ra cánh hoa hoa tồi tệ trên cánh tay quần áo. Tại Hoa Ngọc Anh cùng lệnh cao ngạo hai người đánh túi bụi thời điểm, quân vũ cùng Hoa Ngọc cạnh mấy người đã cơ bản nhanh kết thúc chiến đấu, trung quy tu vi trên lệch bảy ở nơi đó, không phải tùy tiện, có thể vượt qua. Làm quân vũ mấy người sớm kết thúc chiến đấu trở lại người xem đài thời điểm. Hoa Ngọc Anh cùng lệnh Cao ngạo chiến đấu cũng tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Hai người đều đưa thực lực của chính mình triển hiện ra, tình hình chiến đấu đã càng ngày càng tích liệt, trên người hai người thường cũng là càng ngày càng nhiều, hình tượng đã không còn mới bắt đầu ưu nhã, mà là lộ ra thập phần chất vật, bất quá, lúc này không có người chú ý những vấn đề này, các khán giả không quan tâm, lệnh cao ngạo cùng Hoa Ngọc Lạc Anh người cũng không quan tâm. Làm hai người lần nữa dừng thân hình thời điểm, Chính là hai người nổi lên một chiêu cuối cùng thời điểm, tại toàn bộ người chú ý đến, hai người thân ảnh lần nữa cuốn quyết chung một chỗ, binh khí đụng nhau thanh âm càng là thỉnh thoảng truyền ra, thường đạo cường hãn nguyên lực quanh tạc tại trên đài tỷ võ. Làm hai người thân ảnh lần nữa thập phần rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, một người quỳ sụp xuống đất, trong miệng còn nhỏ huyết, người này chính là lệnh cao ngạo, rất hiển nhiên, thắng bại đã tại giờ phút này phân đi ra. ho khan một cái Ta thua." Lệnh thanh thanh âm vang lên lần nữa, Lệnh Cao Ngạo lau sạch khóe miệng huyết, xoay người liền rời đi sàn đấu võ. Bất quá, hắn cũng không trở về đến chu tức học viện khán đài, mà là trực tiếp rời đi đấu trường, hắn đã mất tâm ham chiến. Trên khán đài lạnh vui vẻ vừa thấy như thế, bận rộn hóa thành một vật sáng, truy kích Lệnh Cao Ngạo mà đi, nhìn một bên không run sợ thiên thở dài một hơi thở, lắc đầu một cái. Hoa Ngọc Anh đứng ở trên đài tỉ võ, nhìn Lệnh Cao Ngạo rời đi. Tấm mắt nhất chuyển, cùng quân vũ đám người gặp nhau lần nữa, rất là bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó một cái nhảy vụt, rất là tiêu sái tại quân vũ bên cạnh đứng lại thân hình, thần tình đã hoàn toàn khôi phục thành bình thường dáng vẻ, cùng vừa rồi tại trên đài tỷ võ dáng vẻ quả thực tưởng như hai người. Hắc hắc, vũ, ta may mắn không làm nhục bệnh Hoa Ngọc Anh cợt nhả nhìn quân vũ, rất là dương dương đắc ý. Đối với Hoa Ngọc Anh bộ kia đắc ý dáng vẻ. Quân Vũ không biết nói gì mà thưởng cho hắn một cái xem thường, sau đó liền xoay người rời đi khán đài, dù sao tranh tài đã kết thúc, hắn cũng không cần ở lại đây, hắn còn có một số việc phải làm. Thấy Quân Vũ rất là không hề mặt mũi rời đi, Hoa Ngọc Anh khệ miệng hung hãn kéo ra, sau đó lấy cực kỳ ưu hoán ánh mắt nhìn Quân Vũ nhẹ lướt đi, đối với Quân Vũ không nhìn không biết nói gì. "Chị, ta đề nghị ngươi chính là tốt nhất đi về trước thay quần áo khác, không phải ta nói." Ngươi bộ dáng bây giờ thật là quá hấp dẫn. Thấy hoa ngọc anh ăn quả đắng, hoa ngọc cạnh tâm tình thật tốt, khỏe môi nâng lên một vẹn tuổi tệ độ cong. Tại hoa ngọc anh ăn thịt người ánh mắt nhìn soi mói, tương hoa ngọc anh nhìn từ đầu đến chân, sau đó rất là vô lương nói đến. Hoa ngọc anh lúc này mới nhìn thấy chính mình quần áo rách nát không chịu nổi, vai, đều lộ ở bên ngoài, mặt đỏ lên, lắc đầu một cái. Chương 639, Kế hoạch tầng thứ 7 Sau đó, tại rất khó chịu mà vứt cho Hoa Ngọc cạnh một cái tràn đầy uy hiếp ánh mắt sau, Hoa Ngọc Anh liền tiêu sái xoay người, lấy cực kỳ độ nhanh rời đi tranh tài quảng trường. Nhìn Hoa Ngọc Anh chật vật mà chạy, Hoa Ngọc cạnh chỉ là rất không nói bĩu môi, về phần Hoa Ngọc Anh kia tràn đầy sức uy hiếp lời nói, Hoa Ngọc cạnh căn bản là không có để ở trong lòng, chung quy, hai người cũng đã quen rồi. Hoa Ngọc cạnh theo chỗ ngồi đứng lên, rất là ưu nhã sửa sang lại y phục trên người. Chậm rãi rời đi trung ương quảng trường, đối với trung quanh quang tới đủ loại ánh mắt hoàn toàn không thấy. Mạnh Liệt Tuyệt Viêm cùng Hoa Ngọc Anh cũng là đứng dậy, đi theo Hoa Ngọc cạnh sau lưng, trước sau rời đi trung ương quảng trường, về phân mộ phàm phỉ, ngay từ lúc Quân Vũ rời đi thời gian, cũng đã rời đi. Quân Vũ từ trung ương quảng trường đi ra, cũng không có trực tiếp trở về trụ sở, mà là hướng hoàng gia quán rượu quán rượu mà đi, hắn phải đi tìm quân kỳ bọn họ, thương lượng với bọn họ một ít chuyện. Lập tức tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu thì sẽ kết thúc. Quân vũ tin chắc mình nhất định có khả năng thu được cuộc so tài số 1. Như vậy, đến lúc đó là hắn có thể tiến vào không hoàng cung tiến phủ. Tự nhiên, không hoàng ghi chép, hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là khi lấy được không hoàng ghi chép sau đó, hắn đang suy nghĩ chính mình muốn làm gì. Tự nhiên muốn đi đến tầng thứ 7, bất quá tại đi đến tầng thứ 7 trước, hắn còn có một cái kế hoạch. Đó chính là đi thăm dò một chút ở vào tầng thứ bảy cựu đại hiểm địa xếp hạng thứ bảy từ vong đảo. Tầng thứ bảy đã thuộc về ba ngày trước phạm vi, nơi đó càng là khắp nơi là hổ, khắp nơi là lòng chi địa. Quân vũ hiện tại mặc dù có đế tôn cảnh tam trọng tu vi, bất quá đến tầng thứ bảy, một khi gặp phải cao thủ cũng là bị miểu sát kết cục Chỉ nhớ kiếp trước để cho quân vũ biết rõ ba ngày trước là so với chung ba ngày, xuống ba ngày càng phải tàn khốc địa phương. Nơi đó không có bất kỳ thân tình, có chỉ là không ngừng nghỉ tranh đấu, cùng với khát vọng trở nên mạnh hơn dục vọng, cho nên ở nơi đó, ngươi cần phải tràn đầy cẩn thận, bằng không liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tử vong đảo lịch luyện có thể để cho quân vũ cùng mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, đương nhiên, tốt như vậy cơ hội hắn cũng không muốn chấp tay nhường cho người khác, mà là muốn đem quân kỳ bọn họ mang theo, để cho thực lực bọn hắn cũng có chút tăng cường, như vậy vũ cung mới có phát triển đến tầng thứ bảy khả năng. Quân vũ trực tiếp hướng hoàng gia quán rượu mà đi, đến nơi đó chỉ cần hắn một cái linh thức chuyên âm, quân kỳ bọn họ sẽ tới, cho nên hắn cũng không lo lắng truyền lời một chuyện. Chính đi tới, quân vũ đột nhiên cảm nhận được một đạo lanh ý tự phía sau dâng lên, bận rộn dừng bước, chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt né qua một kia không vui, bởi vì hắn phát hiện lại có người theo dõi hắn, mặc dù người này thật giống như cũng không có ác ý. Thế nhưng bị người theo dõi nói thế nào đều là một món làm người thập phần khó chịu sự tình, cho nên quân vũ có chút tức giận quay đầu, muốn nhìn một chút đến tổn cùng là người nào đang theo dõi. Là ngươi. Quân vũ rất là kinh ngạc nhìn đứng ở hắn cách đó không xa lâm phòng, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi đi theo ta làm gì đó. Ta khiêu chiến ngươi, ta muốn với ngươi lại tiến hành một hồi quyết đấu, thời gian tại cuộc so tài sau khi kết thúc giữa trưa ngày thứ hai. Ta tại Ma La Cửa Thành Đông 15 giảm ngoại không vị trí chờ ngươi. Lâm Phong thần tình phức tạp nói xong câu đó, sau đó không cho quân vũ cơ hội phản ứng, liền xoay người rời đi. Chẳng biết tại sao. Quân vũ hướng về phía Lâm Phong rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, bất quá, nhưng là đem Lâm Phong mà nói ghi tạc trong lòng. Thật ra thì hắn cũng muốn cùng Lâm Phong đánh một trận nữa, lần trước trận đấu kia hai người đánh cũng không phải là rất thoải mái, hiện tại Lâm Phong ước chiến quân vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quân vũ đến quán rượu, tiến vào một cái nhà gian, một cái linh thức chi âm phát tán ra ngoài, rất nhanh, quân kỳ, quân tốn hai người thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong nhà gian. Quân kỳ, quân tốn vừa tiến đến, liền lộ ra một bộ cung cung kính kính dáng vẻ, đến quân vũ bên cạnh, quân kỳ ôm tay chắp tay, hỏi, chủ nhân, tìm chúng ta tới có chuyện gì? Quân vũ nhẹ nhàng trả lời, tìm các ngươi tới là muốn thương lượng một chuyện. Chủ nhân, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chúng ta sẽ phục tùng vô điều kiện. Quân kỳ rất nghiêm túc trả lời. Ừ. Quân vũ nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó trả lời, tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sau đó, ta chỉ muốn đi đến tầng thứ 7. Bất quá tại đi đến tầng thứ 7 trước, ta muốn đi thăm dò một chút tử vong đảo. Tử vong đảo. Trong tin đồn đại lục thứ 7 đại hiểm mà, quân tốn thở dài nói. Đúng vậy. Quân vũ nhàn nhạt gật đầu, các ngươi đến lúc đó theo ta cùng nhau. Chủ nhân, biết. mặc dù trong lòng rất không muốn quân vũ đi cái loại địa phương đó, bất quá, quân kỷ vẫn là đáp ứng. Ừ. Quân vũ gật gật đầu, lại tại nhã gian đợi một hồi, liền trở về hắn chỗ ở, ngay sau đó đem mánh liệt tuyệt viêm đám người triệu tập đến cùng nhau, lại so tài một hồi linh kỹ, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, không hoàng học viện lại tiến hành ba trận tranh tài đều là cùng một lưu học viện ở giữa tranh tài, không hề ngoài ý muốn, không hoàng học viện đều lấy được thắng lợi. Cuối cùng, tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, hôm nay đúng là tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu ngày cuối cùng, cũng là không hoàng học viện một cuộc tranh tài cuối cùng, chỉ cần hôm nay cuộc tranh tài này thắng được, không hoàng học viện sẽ trở thành giới tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu hạng nhất. Trước mắt tám sở học viện xếp hạng là không hoàng học viện hạng nhất, Phật Thánh Học Viện cùng Sở Phẹn Sở Sâm Học Viện đặt ngang hàng thứ hai, Chu Tước Học Viện tên thứ tư, còn lại bốn Sở Học Viện là sau bốn gã. Không Hoàng Học Viện một cuộc tranh tài cuối cùng đối thủ chính là lần này tầng thứ sáu Học Viện tranh bá thi đấu chủ nhà, Sở Phẹn Sở Sâm Học Viện. Lần này Không Hoàng Học Viện tổ hợp vẫn là giống vậy lấy quân vũ ba người làm chủ, mà khác cộng thêm xếp hạng thứ tư tới tên thứ sáu Không Hoàng Cung Học Viện, mà Sở Phẹn Sở Sâm Học Viện vương diện. Rõ ràng là lấy bên trái giao là lính đội, bên trái giao sau lưng, là bọn hắn sở bẹn sở sâm học viện dự thi thành viên. Hai bên học viện đội viên vừa vào sân, toàn bộ trên đài tỷ võ bầu không khí liền trở nên thập phần vi diệu, song phương đội viên nhìn với nhau trong mắt, đều có tia lửa thoáng hiện. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu thời điểm, không hoàng học viện cùng sở bẹn sở sâm học viện dự thi nhân viên đều đứng tại chỗ, nhìn đối phương, đột nhiên, bên trái giao đi về phía trước một bước. Đồng thời đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ lấy hoa ngọc cạnh, ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Ta muốn đánh với ngươi. Bên trái dao gắt gao nhìn chằm chằm hoa ngọc cạnh, đáy mắt tồn tại một cô điên cuồng chiến ý. Quân vũ cùng hoa ngọc anh ánh mắt không hề ngoài ý muốn mà bỏ vào hoa ngọc cạnh trên người. Quân vũ trong đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc, mà hoa ngọc anh trong ánh mắt chính là trần trùi cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả khỏe miệng đều rất phối hợp cong lên một nụ cười, mà Hoa Ngọc Cạnh bản thân thì rất vô tội, hắn là như thế cũng không biết, tại sao bên trái giao biết chút tên muốn cùng hắn đánh. Phải biết, mấy người bọn họ lợi hại nhất nhưng là quân vũ ả. Người này tại sao không khiêu chiến người mạnh nhất? Đây không phải là càng thêm kích thích sao. Chương 640, Khiêu khích đến cửa Bất quá, Hoa Ngọc Cạnh mặc dù rất là không hiểu, nhưng nếu người khác khiêu khích đến cửa, hắn tự nhiên muốn nhận lời, trung quy, hắn thật ra thì cũng có chút cùng bên trái giao động thủ ý tưởng. Nếu bên trái giao đã làm ra lựa chọn, mà Hoa Ngọc Cảnh cũng đáp ứng, kia môn tiếp theo quân vũ cùng Hoa Ngọc Anh mấy người nhiệm vụ liền rất đơn giản, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem sở vẹn sở xâm học viện thành viên dọn dẹp hạ tràng, là Hoa Ngọc Cảnh cùng bên trái giao chiến đấu chống đi sân đến, để cho hai người có thể không cố kỵ chút nào tiến hành tranh tài dù sao tiếp theo cũng không có so tài, coi như hai người bị thương cũng không có vấn đề gì. đương nhiên, đối với Hoa Ngọc Cảnh năng lực, Quân Vũ cùng Hoa Ngọc Anh đám người không có chút nào hoài nghi, bọn họ quan tâm chỉ là quá trình. rất nhanh, Quân Vũ mấy người trước động, mặc dù sở bẻ sở sâm thành viên khác tu vi cũng không tệ, nhưng bọn hắn thật bất hạnh gặp Quân Vũ cùng Hoa Ngọc Anh hai cái này biến thái, hơn nữa không Hoàng Học Viện học viên tu vi cũng rất là không tệ, cho nên cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian, quân vũ mấy người liền đem sân dọn dẹp xong. mà lúc này đây, bên trái giao cùng hoa ngọc cảnh cũng bắt đầu tranh tài. bên trái giao binh khí là một thanh trường thương, cái này cùng hắn kia cuồng dã tính tình cũng tương đối tương xứng. hơn nữa, hắn binh khí cấp bậc cũng không thấp. hoa ngọc cảnh sử dụng là trường kiếm, là quân vũ đưa cho hắn, luận phẩm cấp mà nói, so với bên trái giao trường thương chỉ cao chứ không thấp hơn. Trước bởi vì đối thủ tu vi đều phải so với hắn thấp, cho nên hắn cũng không có đem hết toàn lực, bất quá giờ phút này chống lại bên trái giao, hắn cũng thu hồi tập quán tàn mạ, cả người chăm chú rồi rất nhiều. Bên trái giao không hổ là chiến đấu người điên, trên người hắn kia vô biên chiến ý liền không phải người bình thường có thể ngăn cản, mà hắn nhìn về phía Hoa Ngọc cạnh ngáy mắt, thì tràn đầy của nhiệt, rất rõ ràng, hắn đã sớm muốn cùng Hoa Ngọc cạnh đại chiến một trận. Về phần Hoa Ngọc cạnh Mặc dù coi như như cũ thập phần yêu nhã, thế nhưng mọi người rất rõ ràng có thể cảm giác một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn đang từ trong thân thể hắn toát ra, cuốn sạch lấy toàn bộ sàn đấu võ, ngay cả chung quanh người xem đều bị ảnh hưởng đến. Bên trái dao đáy mắt né qua một vệ ngưng trọng, theo sau chính là càng thêm hương phấn, giống như hoa ngọc Cảnh như vậy đối thủ mới là hắn mong đợi nhất, đáy lòng của hắn chỉ có một cái tín nghiệm, đó chính là muốn cùng hoa ngọc Cảnh thật tốt đại chiến một trận. Vô luận kết cục như thế nào, hắn muốn làm chính là toàn lực ứng phó. Ta muốn bắt đầu. Bên trái giao nắm chặt trường thương trong tay, hướng về phía hoa ngọc cảnh kêu một câu, đồng thời trường thương trong tay vung lên, bộc phát ra một trận cường đại nguyên lực, hướng hoa ngọc cảnh bắn thẳng đến mà đi. Đến tốt lắm. Hoa ngọc cảnh nhìn sông tới mặt nguyên lực đã đá kích, đáy mắt báo ra một trận tinh quang, trường kiếm trong tay ở trước ngực vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung một đạo cùng bên trái giao đả kích không phân cao thấp nguyên lực đả kích đón bên trái giao đả kích lên hai đạo nguyên lực trên không trung va chạm tại trên đài tỷ võ lưu lại một cái thật sâu vết tích bên trái giao trường thương trong tay lần nữa vũ động lại vừa là một đạo so với trước kia còn kinh khủng hơn nguyên lực công kích về phía lấy hoa ngọc cảnh phương hướng ban tới mà hoa ngọc cảnh chính là trường kiếm hướng lên nhảy lên giống vậy một đạo ác liệt không gì sánh được nguyên lực đả kích lần nữa tiến lên đón Hai người đả kích lần nữa đụng nhau, sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, lần nữa tại trên đài tỷ võ lưu lại một cái hô sâu. Bên trái giao thấy không đả thương được hoa ngọc Cảnh, lần nữa gia tăng nguyên lực phát ra, đồng thời trường thường trong tay về phía trước một lần, một đạo nguyên lực đả kích phát ra, lại hướng lên mẻ lên, lại một đạo nguyên lực phát ra, liên tiếp phát ba-bốn đạo nguyên lực đả kích, mà hoa ngọc Cảnh đứng ở đối diện, trường kiếm trong tay giống vậy vung gậy. Bay ra từng đạo nguyên lực ngăn trở bên trái giao Đa Kích. Tại đem bên trái giao nguyên lực toàn bộ ngăn trở sau đó, Hoa Ngọc cạnh cuối cùng bắt đầu lần đầu tiên tấn công, chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm, thân ảnh hóa thành một đường thẳng, trường kiếm đâm về phía bên trái giao phần bụng, bên trái giao lập tức dùng trường thương trong tay ngăn trở Hoa Ngọc cạnh trường kiếm. Hoa Ngọc cạnh thấy một đòn không trúng, lập tức biến chuyển vị trí, lại vừa là một kiếm đâm về phía bên trái giao bả vai, bên trái giao né tránh không kịp. Bị hoa ngọc cạnh, trên vai lưu lại một đạo vết máu, bên trái dao không có đi cố kỵ trên bả vai thương thế, mà là dùng trường thương trong tay đâm về phía hoa ngọc cạnh đầu, mà hoa ngọc cạnh mặc dù cho dù né tránh, nhưng vẫn cũ ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu, điều này làm cho hoa ngọc cạnh trong lòng rất là nổi nóng, mặc dù hắn đối ngoại bề ngoài không phải đặc biệt quan tâm, thế nhưng cũng không muốn trên mặt mình xuất hiện vết sẹo, lập tức cổ tay nhất chuyển trường kiếm lấy một cái cùng với xảo trá góc độ đâm về phía bên trái dao. Phần lưng, bên trái dao trên lưng lấy xuống một đạo vết thương. Hai người rất rõ ràng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đối với trên người vết thương đều tránh không gặp, trong tay chiêu thức càng ngày càng ác liệt, vị trí không ngừng biến đổi, tốc độ đều thập phần nhanh, loại trừ một ít tu vi cường hãn hạng người, những người còn lại chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh. Theo thời gian đưa đẩy, hai người chiêu thức cũng biến thành chậm lại, Nghĩ đến bởi vì mới bắt đầu đại phúc độ phát ra nguyên lực, có thể dùng trong cơ thể hai người nguyên lực đều có chút chưa đủ. Hơn nữa, cường độ cao tập trung tinh thần cùng đánh nhau, cũng để cho hai người thể lực nhanh chóng tiêu hào. Đang đá đâu tiến hành sau nửa giờ, hai người đều lui về phía sau mấy bước, dừng thân hình, thở hổn hển, nhìn đối phương. Giờ phút này hai người, so với trước lệnh cao ngạo cùng Hoa Ngọc Anh muốn trật vật nhiều, nhất là bên trái dao. Bản thân Tu Vi muốn so với hoa ngọc cảnh kém hơn một chút, hơn nữa đả kích chiêu thức cũng không có hoa ngọc cảnh linh hoạt, cho nên trên người thường cũng so với hoa ngọc cảnh trên người phải nhiều. Mặc dù như vậy, hắn nhìn về phía hoa ngọc cảnh ánh mắt thậm chí so với trước kia còn muốn cùng nhiệt. Mà hoa ngọc cảnh cũng thật chặt là so với bên trái dao có thể tốt hơn một ít, trên thực tế, hắn hiện tại dáng vẻ cùng hắn trong ngày thường yêu nghiệt kia dáng vẻ, quả thực trên lệch trăm lẻ tám ngàn dạm. Y phục trên người bị hoa được từng khối từng khối, nhiễm rất nhiều máu tươi, tóc cũng thập phần nổ ngang, bất quá mặc dù như vậy, hắn như cũ muốn so với bên trái dao nhìn qua muốn ưu nhã rất nhiều. Hai người đồng thời nắm chặt binh khí trong tay, đứng thẳng người, thoạt nhìn, tựa hồ là chuẩn bị tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Chỉ thấy hoa ngọc cạnh cầm kiếm tay đột nhiên chậm rãi nâng lên, trên không trung vũ động lên, hắn toàn bộ thân thể thoạt nhìn thập phần phiêu dật, giống như trận gió bình thường theo hắn vũ động. Trường kiếm tué ra từng đạo nguyên lực, kết thành một cái hình lưới, tại hoa ngọc cạnh dưới sự không chế, hướng bên trái giao gào thét mà đi. Mà bên trái giao chính là giống vậy nắm trường thương trong tay, thân thể đột nhiên nhảy đến giữa không trung, trường thương trong tay dơ cao khỏi đầu, theo tay hắn hạ xuống, một đạo so sánh với trước kinh khủng gấp 10 lần nguyên lực rơi xuống từ trên không, hướng hoa ngọc cạnh công tới. Hai đạo nguyên lực đả kích ở giữa không trung đụng nhau, tué ra một trận ánh sáng mạnh, đem trên đài tỷ võ nổ ra một cái rất sâu hô to, đợi ánh sáng mạnh sau khi biến mất, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên đài tỷ võ, chỉ thấy đã hoàn toàn thay đổi trên đài tỷ võ, bên trái giao nắm trường thương, uỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, khẹp miệng tràn ra một kia máu tươi, rất rõ ràng đã chịu rồi nội thương nghiêm trọng, mà hoa ngọc cạnh thì trong tay trường kiếm, đứng ở cách đó không xa, mặc dù khẹp miệng cũng treo một kia máu tươi, nhưng so với bên trái giao mà nói. Rất rõ ràng muốn nhẹ hơn một ít. Chương 641, Đâm Phong. Kết cục đã hết sức rõ ràng, bên trái dao đã mất đi tái chiến năng lực, hoa ngọc cạnh cuối cùng thắng được tranh tài thắng lợi. Cái này cũng ý nghĩa, không hoàng học viện đúng là lần này tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu hạng nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không run sợ thiên trung quanh bu đầy người, đủ loại lời ca tụng, còn có muốn cùng không hoàng học viện hợp tác. Không run sợ thiên vui vẻ không ngậm miệng được. Lần so tài này, không hoàng học viện không chỉ có đoàn thể số 1, quan trọng hơn cá nhân cũng số 1, mà cái này đệ nhất tự nhiên bị ám vũ cho lấy đi. Hơn nữa, không run sợ trời cũng nhìn ra, lần này những học viện khác đều rất cường đại, hơn nữa làm xong đầy đủ chuẩn bị, bất quá, không hoàng học viện cuối cùng có khả năng bộc lộ tài năng, dựa vào luôn chỉ có một mình. Người này không thể nghi ngờ chính là ám vũ A. Đến đây... Tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu kết thúc hoàn mỹ, về phần phần sau sự tình, đã cùng quân vũ đám người không liên quan. Trở về đến chỗ ở địa phương sau đó, quân vũ lập tức đưa cho hoa ngọc Cảnh một viên đan dược. Hoa ngọc Cảnh không hề nghĩ ngợi liền ném vào trong miệng, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa sức thuốc, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cố thập phần tinh thuần năng lượng chữa trị hoa ngọc Cảnh bị tổn thương nội tạng cùng kinh mạch, không ra một hồi. Hoa Ngọc Cảnh sắc mặt liền khôi phục như thường, quân vũ mấy người treo tâm cũng đi theo đông xuống. Hoa Ngọc Cảnh đem đan dược hoàn toàn sau khi luyện hóa, lại dựa theo công pháp hành tẩu đường đi vận hành một chu thiên nguyên lực, vừa muốn mở mắt ra, đột nhiên liền cảm giác nguyên lực trong cơ thể vậy mà trở nên thập phần sôi nổi, không khí chung quanh nguyên lực không ngừng tràn vào trong cơ thể. Hoa Ngọc Cảnh không thể không tiếp tục vận hành công pháp, luyện hóa tràn vào nguyên lực trong cơ thể. Trong sân Quân vũ mấy người nhìn hoa ngọc cạnh, biểu tình một cái so với một cái quái dị, chỉ thấy tại hoa ngọc cạnh đỉnh đầu, vậy mà tạo thành một cái nguyên lực vòng xoáy, mà hoa ngọc cạnh mình thì bị bao phủ tại một trong màn sương mù. chung quanh trong thiên địa nguyên lực đều hướng hoa ngọc cạnh đỉnh đầu nguyên lực vòng xoáy vọt tới. Chửi thêm một tiếng, không mang theo như vậy, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá. Manh liệt tuyệt viêm thứ nhất không nhịn được báo một câu chửi bậy, đây thật là thật không có co thiên lý. Người này không phải là đánh một trận sao. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá, không mang theo đả kích người. Vũ, ngươi cho tiểu tử này không phải là gì đó để cao tu vi đan dược chứ. Hắn làm sao có thể cứ như vậy đột phá. Hoa Ngọc Anh nhìn một chút Hoa Ngọc Cảnh, lại nhìn một chút con Vũ, rất là không xác định hỏi. Ta có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là một viên trị thương đan dược. Hoa Ngọc Cảnh khả năng bản thân ngay tại đột phá bên bờ. Hôm nay trận chiến này khả năng chỉ là một cơ hội. Quân vũ trắng hoa ngọc anh liếc mắt, ngay sau đó nhìn hoa ngọc cạnh, suy đoán nói. Hoa ngọc anh nhìn đang ở đột phá trung hoa ngọc cạnh, trong lòng quyết định phải dụng tâm tu luyện, nhất định phải mau chóng chạy tới, coi như không thể vượt qua quân vũ, nhưng là không thể so sánh hoa ngọc cạnh thấp. Về phần mộ pham phỉ, chỉ là dùng nàng cặp kia tinh khiết chạm con mắt màu xanh lam hiếu kỳ nhìn hoa ngọc cạnh, tựa hồ là lần đầu tiên thấy loại tràng diện này không nói bên ngoài mấy người là phản ứng ra sao, chỉ nói Hoa Ngọc Cạnh, hắn cũng đã ý thức được chính mình sẽ phải đột phá, nguyên bản hắn cho là sẽ muốn lại đợi thêm hơn 10 ngày, nhưng không nghĩ hôm nay cùng bên trái giao một hồi đại chiến, có thể dùng hắn nguyên lực trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, đồng thời cũng đem hắn đột phá thời gian nói trước. Hoa Ngọc Cạnh tụ tinh hội thần luyện hóa tràn vào nguyên lực trong cơ thể, đem dẫn nhập bên trong đan điền, sau đó không ngừng áp súc, để thêm co rút, khiến cho biến thành từng giọt chất lỏng, làm đan điền sức chứa đạt tới bao hòa thời điểm. Hoa ngọc Cảnh cảm giác quanh một hồi, trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó bị đánh vỡ, cả người tiến vào một loại cảm giác kỳ diệu bên trong, hắn cảm giác mình phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hơn nữa chính mình cả người tràn đầy lực lượng. Tựa hồ tuy tiện một đòn liền có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, đây chỉ là hoa ngọc Cảnh sau khi đột phá một loại ảo giác, chỉ là hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ lực lượng mới. Coi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, loại cảm giác này thì sẽ biến mất. Hoa ngọc cạnh đột phá trong nháy mắt đó, một vệt kim quang thẳng tới chân trời, ý nghĩa hoa ngọc cạnh đột phá thành công, quân vũ mấy người mới vừa bị nhéo lên tâm lần nữa buông xuống. Làm hoa ngọc cạnh mở mắt lần nữa thời điểm, nhìn đến chính là quân vũ mấy người ân cần mặt mũi điều này làm cho trên mặt hắn không khỏi hiện lên một nụ cười, đáy lòng một trận ấm áp. Tiểu tử thúi, không nghĩ đến đột phá à, bất quá. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá tỷ thỉ tỷ thỉ tiểu sợ ngươi, nói cho ngươi biết, không bao lâu, ta thì sẽ vượt qua ngươi. Hoa Ngọc Anh thấy Hoa Ngọc Cảnh mở mắt ra, mặt đầy không phục nói, bất quá đáy mắt nhưng là một mảnh nụ cười. Phải là, thì ngươi cường hãn nhất rồi. Hoa Ngọc Cảnh khẽ cười phụ hòa nói, tất cả mọi người bị Hoa Ngọc Cảnh cùng Hoa Ngọc Lãng anh tiếng người làm cho tức cười, toàn bộ không khí cũng biến thành thập phần khoái trá. Đối với Hoa Ngọc Cảnh có thể thành công đột phá đế tôn cảnh tứ trọng, mấy người đều theo đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Tại Hoa Ngọc Anh dưới sự cổ động, quân vũ năm người cùng nhau tại Hoàng gia quán rượu đại ăn một bữa, giữa trưa ngày thứ hai, quân vũ một người đi rồi mà là cửa thành đông bên ngoài cùng Lâm Phong địa điểm ước định, làm quân vũ đến thời điểm, Lâm Phong đã đứng ở nơi đó, tựa hồ là đã đợi sau đã lâu. Người đã đến rồi. Lâm Phong xoay người lại, nhìn quân vũ. Trầm rãi mở miệng đáy mắt lạnh giá. Ai, đây cũng là cần gì chứ, bắt đầu đi. Quân vũ gật gật đầu, ở trên không trên đất đứng lại, đối mặt với Lâm Phong, rút ra trường kiếm trong tay, thập phần bình tĩnh nói. Lâm Phong giống vậy rút trường kiếm ra, chỉ quân vũ, cả người khí thế đã hoàn toàn thay đổi, không còn trước ở trước mặt mọi người khinh bạc. Trên người hắn mạnh buộc phát ra một trận mãnh liệt khí thế, giống như gió xoáy bình thường hướng quân vũ cuốn mà đi. Vàng giác! Quân Vũ đứng tại chỗ, mặc cho xung quanh hoàn cảnh như thế nào biến hóa, hắn đều sừng sững bất động, tại hắn xung quanh che lớp một tầng thật mỏng trong suốt màng mỏng, đem bao phủ ở bên trong, bảo vệ hắn an toàn. Làm phong bạo tản đi đồng thời, Lâm Phong đột nhiên phát động công kích, một đạo cường hãn nguyên lực đả kích xen lẫn tiếng gió vun vút, hướng Quân Vũ mà đi. Quân Vũ đáy mắt tuôn ra một đạo tinh quang, trường kiếm vung lên, phát ra một đạo cùng Lâm Phong nguyên lực đả kích không phân cao thấp đả kích, vang một tiếng Hai đạo nguyên lực trên không trung va chạm, trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Lâm Phong. Lâm Phong trong miệng quát khẽ một tiếng, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, một đạo nguyên lực tự MUI kiếm phát ra, trên mặt đất vạch qua một đạo thật sâu vết tích, quân vũ tại nguyên lực công kích được đạt đến trước, chân đạp mê ảnh bước, cũng không thấy như thế nào động tác, liền tránh ra Lâm Phong đả kích, quân vũ sau lưng một cây đại thụ bị đánh ngã, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Quân Vũ thân ảnh còn chưa dừng lại, Lâm Phong hạ một đạo đả kích liền sau đó tới, Quân Vũ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đụng vào, thân thể trên không trung lấy một cái vô cùng khảo nghiệm thân thể con người mềm dẻo độ động tác xoay nhúc nhích một chút, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát Lâm Phong đả kích, sau đó chân trên mặt đất đạp một cái, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, thân thể hóa thành một vệ sáng hướng này Lâm Phong nào tới. Chương 642: Kiếm chi thức thứ 7. Kiếm 7 Quân vũ chiến y đã bị hoàn toàn kích thích ra, cả người đã hoàn toàn thuộc về hưng phấn trạng thái, quát khẽ một tiếng từ hắn không trung phát ra, thân thể trên không trung xoay tròn, trường kiếm trong tay tué ra mấy chục đạo nguyên lực, lấy dễ như bỡn tư thái hướng Lâm Phong mà đi. Lâm Phong đáy mắt né qua ngưng trọng, thân thể đồng thời động, trường kiếm trong tay huy vũ, phát ra từng đạo nguyên lực, đón quân vũ đả kích mà lên, hai người đả kích ở giữa không trung gặp nhau. Tại giữa hai người trên mặt đất lưu lại một đạo đạo sâu cạn không nhất ngân tích. Hai người thân ảnh ở giữa không trung lần nữa cuốn quyết lấy nhau, trường kiếm đụng nhau, phát ra từng trận binh khí tiếp nhận thanh âm. Hai người dưới người trên mặt đất bởi vì hai người đánh nhau đã tàn phá không chịu nổi. Từng cục cháy đen thổ địa bị hai người làm ra, trên mặt đất thực vật cũng ở đây trong nháy mắt chôn vùi. Hai người chiến đấu mặc dù không nói kinh thiên động địa, nhưng động tĩnh cũng là hết sức lớn. Lâm Phong chắc hẳn cũng là suy nghĩ đến yếu tố này, cho nên mới lựa chọn bên ngoài thành, cách xa đám người địa phương, nếu không thì như vậy một hồi, phòng trường không muốn biết dẫn đến tới bao nhiêu người vây xem. Quân Vũ từng chiêu ép sát, Lâm Phong tại ngăn cản đồng thời cũng ở đây tìm cơ hội tiến hành phản kích, tiếc rằng quân Vũ đả kích thật sự là có chút quá mức các liệt, khiến hắn đều đã có chút chống đỡ không được, trên người đã có nhiều chỗ vết thương, mặc dù không chí mạng, nhưng là vẫn tương đối nghiêm trọng. Quân vũ tình huống mặc dù có thể so sánh lâm phong khá hơn một chút, lại y phục trên người cũng có nhiều hơn bị hoa nát, hơn nữa trên bả vai cũng có mấy vết thương. Hai người chiến đấu đã kéo dài một canh giờ, trong lúc này, trên người hai người vết thương lại tăng thêm rất nhiều, dáng vẻ cũng so với trước chật vật rất nhiều, một lần nữa va chạm sau đó, hai người đều dừng lại thân ảnh, cách vài mét khoảng cách, thở hổn hển, nhìn đối phương. Ngươi so với ta trong tưởng tượng cường. Lâm Phong dùng tay phải rất là phóng khoáng đem khỏe môi máu tươi lao đi, nhìn quân vũ, lệnh nhặt nói. Vậy ngươi còn tới tìm phiền Toái?" Quân vũ khinh bị nói. Bớt nói nhảm, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi, phía dưới đúng là ta một chiêu mạnh nhất, nếu như ngươi có thể tiếp, đó chính là ngươi thắng, nếu như ngươi thua, ngươi chờ chết đi. Lâm Phong trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, đáy mắt né qua vẻ điên cuồng, trên người khí tức cũng biến thành thập phần côn bạo một cỗ so sánh với trước cường hãn hơn khí thế theo trong cơ thể hắn tản mắt ra. quân vũ nhìn lâm phong, siết chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng không có rất lo lắng. hắn biết rõ, lâm phong là sử dụng bí pháp nào đó, có thể dùng hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt. bất quá loại bí pháp này đang sử dụng sau đó, người thì sẽ thuộc về thời kỳ suy yếu, cho nên một chiêu này, xác thực như lâm phong từng nói, nếu như hắn tiếp nhận, chính là hắn thắng. Quân vũ coi như kiếp trước đan hoàng cấp đường tồn tại, trong tay lá bải tẩy tự nhiên không ít, lâm phong thật là cường nhưng cùng hắn muốn so sánh với, vẫn có chênh lệch nhất định, bất quá, mặc dù không lo lắng, hắn cũng sẽ không kinh thường, trung quy hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Làm lâm phong khí thế đạt tới cường thịnh thời điểm, hắn đả kích cũng theo đó hạ xuống, chỉ thấy thân thể của hắn trên không trung cao tốc xoay tròn, một đạo tiếp lấy một đạo nguyên lực từ hắn mũi kiếm phát ra, Theo bốn phương tám hướng hướng quân vũ bàn tới. Quân vũ đáy mắt nẻ qua vẻ hưng phấn, thuộc về đế tôn cảnh tam trọng cấp bậc tu vi vào giờ khắc này toàn diện phát ra, trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi dơ lên, sau đó cả người đông nhiên nhảy lên múa, trường kiếm trong tay theo hắn vũ động buộc phát ra từng đạo nguyên lực, cùng lâm phong nguyên lực đụng nhau, đem lâm phong đả kích ngăn trở. Quân vũ dùng một chiêu này tên là xé trời, là quân vũ số lượng không nhiều hoàng cấp linh cấp một trong. Xé trời vừa ra, thiên vị thế mà chấn động, ủng ủng phát ra tiếng vang, một chiêu này dễ dàng liền đem Lâm Phong đả kích hóa giải, trên mặt đất nổ ra một cái hơn 10 thước sâu hang lớn, đợi hết thẻ bụi bẩm lắng xuống sau đó, Lâm Phong mặt đầy tái nhợt dùng trường kiếm chống đỡ thân thể của mình, nhìn quân vũ. Người thắng rồi. Lâm Phong quỳ sụp xuống đất, cuối cùng hoàn toàn thuyết phục. Quân vũ cười lạnh một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ rời đi, trong chớp mắt biến mất ở trên đất trống. Lần này coi như là quân vũ đi đến tầng thứ 7 đối với chính mình ma luyện, sắp đạp hướng tầng thứ 7 rồi, quân vũ cũng không muốn buông tha bất kỳ lần nào có thể tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu cơ hội. Cùng lâm phong chiến đấu từ biệt sau, quân vũ liền tìm một địa phương đem trên người mình thật tốt thu thập một chút, sau đó một cái thuấn di trở lại mấy người ở sân nhỏ, để cho quân vũ ngoài ý muốn là, vừa tới trong viện, nhìn đến không run sợ thiên vậy mà xuất hiện ở trong tiểu viện. Đang cùng Hoa Ngọc Anh đám người trò chuyện với nhau Mang theo vẻ nghi hoặc Quân Vũ chậm rãi đi vào phòng khách Vũ A Người cuối cùng trở lại Hoa Ngọc Anh vừa thấy quân Vũ trở lại Lập tức từ trên ghế đứng lên Lấy cực kỳ độ nhanh nhảy tót lên quân Vũ bên người Viện trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này Quân Vũ cũng không để ý tới kia Tựa hồ có hơi nhiệt tình quá Mức Hoa Ngọc Anh đi tới một bên trên ghế Rất tự nhiên ngồi xuống Hơi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn không run sợ thiên. á vũ, sáng sớm ngươi đi làm cái gì rồi, có thể nhường cho ta lão nhân gia này một hồi đợi lâu à. Không run sợ thiên ha ha cười nói, tuy là trách cứ, bất quá ai cũng có thể nghe được hắn đang nói đùa. Quân vũ khỏe miệng tàn nhẫn kéo ra, rồi sau đó nhàn nhạt nói, Thích, có viện trưởng, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ngài cái bộ dáng này ta thật là không có thói quen. Một bên Hoa Ngọc Anh mấy người đều dùng một bộ kỳ lạ dáng vẻ nhìn một chút quân vũ, nhìn thêm chút nữa không run sợ thiên, như thế cũng không nghĩ đến bình thường mặt đầy nghiêm túc viện trưởng vậy mà cũng sẽ có bộ dáng này, hơn nữa xem ra viện trưởng tựa hồ cùng quân vũ rất quen dáng vẻ. Cũng không có chuyện gì, hiện tại tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về học viện, Bản viện trưởng đây không phải là tới thông báo các ngươi một tiếng, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Trở lại học viện sau đó, ngươi liền có thể đi Tiên Nhân Động phủ, ở nơi đó tu luyện 7 ngày, 7 ngày sau đó, ngươi biết trở thành ta đệ tử ký danh, còn nữa, thuận tiện đem các ngươi lần này tranh tài thu được phần thưởng giao cho các ngươi. Không run sợ trời cũng phát hiện mấy người kia kỳ quái ánh mắt, hướng Quân Vũ không lộ ra dấu vết mà liếc mắt, sau đó ngồi thẳng thân thể, rất là nghiêm túc nói: "Nghe một chút Quân Vũ có thể tiến vào Tiên Nhân Động phủ tu luyện 7 ngày, mãnh liệt tuyết viêm." Hoa ngọc anh, hoa ngọc cạnh trên mặt đều là lộ ra hâm mộ biểu tình. Đây chính là tiên nhân động phủ A, di vãng cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc người có thể vào, không nghĩ đến, quân vũ mới vừa thêm vào không hoàng học viện không bao lâu, là có thể đặt chân rồi. Nhưng này đối với quân vũ mà nói, nhưng là dừng dừng một tiếng, trung quy, gì đó tiên nhân động phủ, hắn căn bản không quan tâm, hắn quan tâm là nhưng là trong động phủ không hoàng lưu lại ghi chép, tìm tới ghi chép sau. Hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, sau đó, hắn khả năng tại không hoàng học viện sẽ không dừng lại quá lâu, giải quyết một ít chuyện sau, hắn thì sẽ chọn rời đi. Hít, nguyên lai là những chuyện này a, bất quá, viện trưởng, ta xem ngươi còn có khác ý đồ chứ? Quân vũ hướng không run sợ thiên cười nhạt nói, bởi vì hắn thật sự không thể tin tưởng một cái viện trưởng thật xa chạy tới là vì này hạt vừng chuyện nhỏ, chuyện này hoàn toàn có thể tìm một đệ tử truyền đạt ta. Quân vũ tự nhiên hoài nghi không run sợ thiên có phải hay không còn có khác sự tình. Chương 643, Ngưng Thần Đan Hắc hắc, tiểu tử quả nhiên thông minh, ta gần đây nhưng là nghe nói, ngươi và tại tầng thứ 6 mới vừa quật khởi không hoàng cung cung chủ có rất lớn sâu xa, không biết có thể hay không thay ta hướng không hoàng cung cung chủ cầu mấy viên ngưng thần đan, yên tâm, tiền ta tuyệt đối sẽ không ít đi, ngoài ra, nếu như chuyện này làm xong, ta cũng sẽ không thua thiệt ngươi. Bị quân vũ nói như vậy, không run sợ thiên cười giả dối, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra hắn chuyến này mục tiêu, đồng thời còn không quên mong đợi nhìn quân vũ. Nghe thấy lời ấy, vô luận là mãnh liệt tuyệt viêm, vẫn là hoa ngọc cảnh đều ánh mắt khác thường nhìn về phía quân vũ. Viện trường lại còn muốn mời vũ coi như người trung gian đi cầu đan dược, này tình huống gì à? Còn nữa, vũ sắc thực biểu hiện tốt giống như cùng không hoàng cung có chút dây dưa dễ má dáng vẻ thật không nghĩ đến lại là không hoàng cung cung chủ bằng hữu đây cũng quá trâu bỏ đi mà đối với quân vũ hắn lại chỉ có thể lúng túng cười một tiếng cũng trách hắn việc giữ bí mật làm quá tốt ngoại giới đều cho là hắn chỉ là cùng không hoàng cung cung chủ nhận biết thậm chí là tư giao tốt lắm chẳng phải biết hắn chính là phía sau màn chân chính đại lão hắn chính là không hoàng cung cung chủ quân vũ cười nhạt nguyên lai like là chuyện này à bất quá Chút chuyện nhỏ này sợ rằng không cần phiền toái không hoàng cung cung chủ bản thần hắn rồi. Này ngưng thần đan ta bây giờ chỗ này thì có mấy viên, vẫn là cung chủ đương thời đưa cho ta lễ vật. dù sao ta bây giờ cũng chưa dùng tới, bất quá nếu viện trưởng ngươi muốn cho ngươi chính là, dạ, trong cái chai này có mười viên ngưng thần đan. Quân vũ nói xong, lập tức theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, ném cho không run sợ thiên. Mánh liệt tuyệt viêm. Hoa ngọc cạnh ánh mắt đều nhìn thẳng. Khó như vậy được ngương thần đan cứ như vậy ném ra. Phải biết đây chính là thánh cấp đan dược A, yêu cầu đan thánh cấp bậc luyện đan sư tài năng luyện chế được, đây cũng không phải là cải trắng A, không khỏi cũng quá xa xỉ chứ. Còn nữa, không hoàng cung cung chủ rốt cuộc là nhân vật như thế nào hả? Ngương thần đan làm cải trắng giống nhau tùy tiện đưa, đây không khỏi cũng quá thổ hào đi. Không run sợ thiên hiển nhiên cũng không nghĩ đến ngưng thần đan vậy mà được đến thống khoái như vậy, cầm trong tay bình ngọc còn có chút khó tin, rất lâu mới phục hồi lại tinh thần, run giọng nói, Hít. được rồi, ta đã không còn gì để nói rồi, thay ta cảm ơn không hoàng cung chủ, còn nữa, tiểu tử cũng cảm ơn ngươi, được rồi, không có chuyện gì ta đi về trước, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường trở về trung tâm thành, nhận lấy ngưng thần đan. Đem ném vào chính mình trong chữ vật giới chỉ, không run sợ thiên thỏa mãn cười một tiếng, nói xong, ngay sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi. Viện trưởng đi tốt. Hoa Ngọc Anh mấy người thấy không run sợ thiên phải rời khỏi, rồi rít đứng lên, đem không run sợ thiên đưa đến cửa, tại không run sợ thiên thân ảnh biến mất sau đó, cùng nhau trở về mấy người nằm viện tử bên trong. Hắc hắc, Vũ, cái kia gì đó ngưng thần đàn là đồ chơi gì hả? Hoa Ngọc Anh thấy không run sợ thiên nhất đi, liền lập tức nhảy tốt lên rồi quân vũ bên người, mặt đầy cười nịnh mà nhìn quân vũ, ngay cả Hoa Ngọc cạnh mấy người đều vây lại. Nương thần đan là một loại có thể để cao tinh thần lực đan dược, bất quá loại đan dược này tăng lên cũng chỉ là một chút mà thôi. Quân vũ tầm mắt quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, tiếp lấy rất là không có vấn đề cho Hoa Ngọc Anh giới thiệu mấy người, dù sao loại vật này với hắn mà nói. Thật đúng là không phải rất trọng yếu. Tăng lên tinh thần lực, thiên, vũ, ngươi vẫn còn có loại đan dược này. mãnh liệt tuyệt viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn quân vũ, mặc dù biết quân vũ trên người thứ tốt không ít, nhưng là lại không nghĩ tới vẫn còn có như thế thần dược, phải biết đó là tăng lên tinh thần lực A, tinh thần lực nhưng là tương đương khó tu luyện. Vũ, kia cho chúng ta cũng tới mấy viên ngưng thần đan A, để cho chúng ta cũng tăng lên một hồi tinh thần lực. Hoa Ngọc Anh con ngươi chuyển động, lập tức cặp mắt sáng lên, mặt đầy cười nhịnh mà nhìn Quân Vũ. Ngươi cho rằng là tinh thần lực là tốt như vậy tăng lên sao? Nói cho các ngươi biết, Ngưng Thần Đan đối với đan thánh bên trên luyện đan sư hữu hiệu, không phải luyện đan sư, hoặc là tại đan thánh cấp bậc bên dưới luyện đan sư, tinh thần lực cuối cùng là quá yếu đối rồi, căn bản là không chịu nổi Ngưng Thần Đan kích thích. Quân Vũ mặt đầy tự tiếu phi tiếu nhìn Hoa Ngọc Anh, rất là tà ác nói ra Ngưng Thần Đan công hiệu. Nếu như ngươi bây giờ dùng ngưng thần đan mà nói, đây chính là có rất lớn tỷ lệ biến thành ngu si, nếu như ngươi nghĩ mà nói, ta cho ngươi mời bình. Cách, ha ha, vũ, ta mới vừa rồi là hay nói giỡn, ngươi cho ta cũng không nói gì, ta cũng không muốn biến trắng si. Hoa Ngọc Anh bận rộn ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục áp sát quân vũ cười định, mà là bình thường hành cầu. Mấy người còn lại nguyên bản cũng muốn hỏi quân vũ muốn, lại chưa kịp mở miệng. Hiện tại thấy Hoa Ngọc Anh ăn quả đắng, không khỏi cảm thấy may mắn, đều rất có an ý thở ra một hơi. Bất quá, ngưng thần đan hiện tại không có biện pháp cho các ngươi dùng. Chỗ này của ta ngược lại tồn tại một loại khắc dược, gọi là tinh lực đan. hắn tác dụng không phải dùng để tăng lên tinh thần lực, mà là dùng để ngưng luyện tinh thần lực. Loại đan dược này đối với các ngươi về sau thực lực tăng lên phải hữu dụng. Quân vũ thấy Hoa Ngọc Anh đàng hoàng, cũng man ý rồi, lại chậm rãi nói với mấy người. Nghe một chút Quân Vũ mà nói, Hoa Ngọc anh mấy người ánh mắt đều sáng lên, cũng muốn nhìn một chút Quân Vũ nói cho cùng là một loại gì dạng đan dược. Thấy Hoa Ngọc anh mấy người kia cuống cuồng mong đợi dáng vẻ, Quân Vũ khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, bốn cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là năm bình tinh lực đan, mỗi trong bình có 10 viên, các ngươi một người một chai, nhớ, tinh lực đan chỉ có thể mỗi tháng giữa tháng dùng, một tháng chỉ có thể dùng một viên. Theo Quân Vũ dứt lời, Tay hắn vung lên, bốn cái bình ngọc rơi vào hoa ngọc anh năm người trước mặt. Nhận lấy bình ngọc, bốn người đấy lòng đều là trở lên kích động, thật lâu mới đưa sự chú ý theo ngọc bình lên kéo trở về, sau đó đem bình ngọc thả vào quân vũ cho trong chữ vật giới chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía quân vũ. Ngoài ra, đây là lần trước cho các ngươi dùng thanh tuyết đan, tác dụng cũng không cần ta nói, đồng dạng là mỗi bình mười viên. Bình ngọc một lần nữa bay xuống tại quân vũ trước mặt, Sau đó theo quân vũ vừa dùng lực, bay tới Hoa Ngọc Anh năm người trước mặt. Nhìn đến năm người đem đan dược thu, quân vũ cũng là lộ ra vẻ tươi cười, lập tức phải rời đi tầng thứ 6 rồi. Hắn muốn trước lúc ly khai cho bọn hắn lưu lại cái gì đó, bất quá, đương nhiên đối với mình cần phải rời đi tin tức. Hắn ai cũng không nói, chỉ là lặng lẽ giấu ở trong lòng. Trung quy, quân vũ không chịu nổi tức thì ly biệt thương cảm. Sau đó, đang cùng Hoa Ngọc Anh mấy người trò chuyện một lúc sau. Quân vũ liền trở về gian phòng của mình. Quân vũ lắc mình trở lại gian phòng của mình bên trong, ở trên giường mới vừa ngồi xếp bằng tốt trong ngực tuyết hồ trôi ra, cười nói, chủ nhân, lập tức phải tiến vào tiên nhân động phụ rồi. Một khi cầm đến không hoàng ghi chép, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi hả? Quân vũ cười nhạt, sờ một cái tuyết hồ đầu, trả lời, được đến ghi chép, ta sẽ tại không bên trong hoàng cung bồi dưỡng vài tên luyện khí sư, chờ đến không hoàng cung tại tầng thứ 6 cắm rễ xuống. Ta thì sẽ mang một số người rời đi." Trả lời xong, Quân Vũ đương nhiên kỳ quái, hỏi: đúng rồi, ngươi vật nhỏ này hỏi cái này để làm gì?" Tuyết Hồ cười giảo hoạt nói: "Hắc hắc, bởi vì ta đã sớm không kịp đợi a, Tử Vong đảo, nơi đó nhưng là có rất nhiều đối thủ đây, ta đã không nhịn được muốn phải đi nơi đó chém giết một hồi." Chương 644: Tìm chết tới. "Được rồi." Đối với Tuyết Hồ như vậy chiến đấu cùng quân vũ đã không còn gì để nói, xoa xoa hắn đầu nhỏ, hướng trong miệng nhét vào một viên đan dược, ngay sau đó chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Mới vừa rồi cùng lâm phong một hồi đại chiến, quân vũ thật ra thì cũng là chịu rồi nhỏ nhẹ thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng lại yêu cầu mau chóng chữa trị. Hơn nữa, hắn cũng tiêu hao quan sát nguyên lực, lúc này trở về phòng bên trong, hắn tự nhiên đúng là chữa trị tự thân thương thế, đồng thời khôi phục tự thân tiêu hao nguyên lực. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo tinh thuần sức thuốc. Đối với quân vũ thân thể tiến hành tu bổ, quân vũ tại lúc đầu lúc thời điểm tu luyện liền không ngừng rèn luyện thân thể của mình, cho nên bị thương cũng không phải là rất nặng. Làm sức thuốc ở trong người vận hành một tuần sau, quân vũ trên người thường cũng đã khỏi hẳn, mà sức thuốc cũng bị thân thể mỗi cái bộ phận hấp thu. Sau đó, quân vũ liền bày ra tu luyện dáng vẻ, bắt đầu khôi phục trong cơ thể bị tiêu hao nguyên lực. Đi qua một cái thì giờ khôi phục, quân vũ trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ nguyên lực bị khôi phục thất thất bát bát, hơn nữa quân vũ còn kinh hỉ phát hiện, tại đánh một trận xong, hắn nguyên lực trong cơ thể tựa hồ so với lúc trước nhiều một chút, tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể làm tiếp đột phá. Quả nhiên, chiến đấu với hắn mà nói, mới là tốt nhất tăng lên phương thức. Sáng sớm ngày thứ 2, quân vũ một nhóm không hoàng học viện người toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tại không run sợ thiên gia lệnh một tiếng, Hướng trung tâm thành phương hướng vội vã mà đi. Tại đi qua một cái nhiều tháng lặn lội đường xa sau đó, quân vũ đoàn người cuối cùng trở lại trung tâm thành, bởi vì lần này bọn họ thu được tầng thứ 6 học viện tranh bá thi đấu nguyên nhân, toàn bộ trung tâm thành đô lộ ra thập phần vui mừng, trung quy, đây là một kiện thập phần đáng giá kiêu ngạo cùng kích động sự tình. Trở lại trung tâm thành 3 ngày sau, không hoàng học viện liền mở ra an bài quân vũ tiến vào tiên nhân động phủ nghi thức, Bởi vì quân vũ dù sao cũng là không hoàng học viện trong lịch sử tiến vào tiên nhân động phủ tu luyện người thứ nhất, cho nên, bất kể là từ hiếu kỳ vẫn là từ hâm mộ, không trước cửa hoàng cung cơ hồ sở hữu không hoàng học viện học sinh đều tới. Quân vũ đứng ở không jun sợ thiên bên cạnh, không jun sợ thiên thì ngồi ngay ngắn ở không bên trong hoàng cung chủ vị, phía dưới hai hàng theo thứ tự là không hoàng học viện lục đại trưởng lão một nhóm ba cái ngồi lấy. Không run sợ thiên tiên là tổng kết một hồi lần này bọn họ đi tham gia học viện tranh bá cuộc so tài đi qua, sau đó lại chỉ đích danh tán thưởng một hồi quân vũ, cuối cùng cuối cùng kéo tới chính đề, trở về đến không hoàng học viện quy định lên, quân vũ có thể tiến vào tiên nhân động phủ miễn phí nghỉ ngơi 7 ngày, mà ở này trong vòng 7 ngày, bất kể quân vũ ở bên trong làm cái gì, ai cũng không cho can thiệp. Không run sợ thiên lời này vừa nói ra, đại chúng đều là xôn xao. Đây chính là tiên nhân động phủ A, nghỉ ngơi một ngày so với một tháng trước tồn tại. Động phủ bên trong, nguyên lực so với ngoại giới muốn nồng nặc gấp 10 lần, cho nên ở bên trong nghỉ ngơi một thiên tài có thể so với bên ngoài tu luyện một tháng A. Đại chúng đều là thấp giọng nghị luận. Và, này quân vũ cũng rất lợi hại, mới vừa vào học viện mấy tháng A, liền thu được lớn như vậy thưởng thưởng, thật là hâm mộ A. Đúng vậy, bất quá ngươi cũng đừng nhìn không đến quân vũ được đến chỗ tốt. Hắn cũng xác thực là không hoàng học viện tranh thủ rất nhiều vinh dự nữa nha, giống như là lần này, hắn cướp lấy học viện tranh bá cuộc so tài hạng nhất, danh nghịch này không cho hắn cho ai à? Đại gia đối với cái này cũng không có ý kiến, nhưng là phía dưới chỉ có một người lại sắc mặt tâm trầm, người này đương nhiên chính là không hoàng học viện tam trưởng Lão Lý Nguyên, mà hắn cũng chính là Lý Thiên Hải Gia Gia. Từ lúc tự mình tôn nhi bị hám hại tới tu vi toàn bộ sau khi biến mất, Lý Nguyên liền một mực ở bắt tay điều tra hung thủ sau màn, cuối cùng khiến hắn tra được cùng vũ cung có liên quan, mà vũ cung bao nhiêu cùng quân vũ lại có chút dây dưa dễ má, cho nên, Lý Nguyên tự nhiên đem chuyện này tính ở quân vũ trên đầu. Bây giờ, mắt thấy không run sợ thiên đối với quân vũ tốt như vậy, lại còn phải đem nhiều năm chưa mở ra tiên nhân động phủ mở ra, cho quân vũ sử dụng, Lý Nguyên tâm bên trong dĩ nhiên là thậm phần khó chịu, vì vậy, Ngay tại không run sợ thiên tuyên bố ra cái quyết định này không lâu, Lý Nguyên bà đứng lên, đỏ mặt thấp giọng nói, viện trưởng, ta không đồng ý. Lý Nguyên đứng dậy không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người ánh mắt đều dẫn hướng rồi hắn, có hiếu kỳ, không có lời giải, đương nhiên, cũng có tức giận. Không run sợ thiên nhìn về phía Lý Nguyên, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hỏi, hả, tam trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Lý Nguyên đáp. Tiên nhân động phủ dù sao cũng là không hoàng học viện nặng trùng chi địa, chỉ có có năng lực chịu được người mới đủ tư cách tiến vào. Ám vũ học viên mặc dù tại lần này học viện tranh bá cuộc so tài lên thu được hẳn nhất, bất quá điều này cũng không thể đại biểu hắn chính là không hoàng học viện người xuất sắc. Ta cảm giác được tiến vào tiên nhân động phủ một cơ hội này chỉ có thể là cường giả mới có thể thu được, mà ta cũng không cảm thấy quân vũ là cường giả. Nghe một chút lý nguyên lời này, Đứng ở trong đám người mộ phàm phỉ nắm chặt quả đấm, nhỏ tiếng tự nhủ, tên xấu xa, dám hoài nghi vũ ca ca thực lực, thật là tìm chết. Đúng vậy, tam trưởng lão nói đúng. Lúc này, nhị trưởng lão Lam trạch cũng theo chỗ ngồi đứng lên, lùa theo Lý Nguyên Đạo. Không run sợ thiên khỏe miệng lạnh lùng kéo một cái, đã sớm nghe trong học viện tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão ôm đoàn, quả là như thế, bất động thần sắc, không run sợ thiên vấn đạo, hả, kia tam trưởng lão. Ngươi nói nên làm cái gì à? Ta cảm giác được trong tay của ta có một người chọn so với ám vũ muốn càng thích hợp hơn, cho nên ta muốn để cho ta dưới tay người này chọn khiêu chiến ám vũ. Nếu như ám vũ chiến thắng ta không lời nào để nói, nhưng là hắn nếu bị thua, cơ hội này nên nhường cho ta để cử người này. Lý Nguyên trả lời. Không run sợ thiên gật đầu một cái, thở dài nói, Ừ, suy nghĩ một chút, tam trưởng lão nói cũng đúng. Có khả năng tiến vào tiên nhân động phủ đúng là người có tài mới chiếm được, chính là không biết tam trưởng lao muốn tiến cử thí sinh là người phương nào. Hiện tại có thể hay không đứng ra để cho mọi người xem nhìn. Được. Lý Nguyên trả lời, nói xong, hướng sau lưng một cái một mực yên lặng không nói lam bảo tử thanh niên khiến cho một cái ánh mắt, thanh niên đứng ra, hướng không run sợ thiên hành một cái lễ, tiếp lấy hai cánh tay chồng chéo bảo vệ môi trường trước ngực, thối lui đến rồi Lý Nguyên bên cạnh. Lý Nguyên Hướng không run sợ Thiên giới thiệu Viện trưởng, cái này học viên tên là Nam Hải là một vị rất có thiên phú học viên, là ngài tại dẫn đội đi tham gia học viện tranh bá cuộc so tài lúc ta nhận lấy, ta cảm giác được tên đệ tử này so với Ám Vũ nguyên có tư cách hơn, hắn rất có thiên phú, hơn nữa hiện tại Tu Vi không thể so với Ám Vũ kém, cho nên ta muốn để cho Nam Hải cùng Ám Vũ thì thí tới tranh thủ tư cách này. Ồ, không run sợ Thiên chân mày cau lại. Hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía cái kia Nam Hải, trong lúc này, người này biểu tình liền không có thay đổi, bởi vì hắn căn bản là không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ riêng từ một điểm này, không run sợ thiên cũng rất không thích hắn. Không run sợ thiên ho khan một tiếng, mặc dù tên kia rất không đòi vui, bất quá rất lợi hại dáng vẻ, và lại tam trưởng lao sắc thực nói không sai, muốn đi vào tiên nhân động phủ nên phục chúng, vì vậy không run sợ thiên trả lời, ồ. Đã như vậy ngược lại là có thể thử một chút. Chương 645, thần giết. Lý Nguyên khỏe miệng kéo một cái, nhìn về phía quân vũ. Viện trưởng đã đáp ứng, bất quá chính là không biết một ít tiểu tử có dám hay không đáp ứng à. Quân vũ đương nhiên biết rõ Lý Nguyên nói người chính là hắn, sờ một cái chóp mũi. Dù bận vận ung dung dáng vẻ nhìn về phía Lý Nguyên, lạnh lùng nói, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ta cũng không nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái cùng ngươi nói nhảm. Lý Nguyên sắc mặt tối sầm lại, những người khác nhưng đều là khẽ môi kéo một cái. Lần này, tam trưởng lão tại quân vũ trước mặt ăn cái quát, không biết nên có nhiều khó chịu rồi. Quả nhiên, Lý Nguyên nhất xoay người, liền lớn tiếng hướng Không Run Sợ Thiên rằng đạo: "Viện trưởng, nếu ám vũ không có vấn đề, như vậy chúng ta bên này cũng không có vấn đề, mời viện trưởng hạ lệnh bắt đầu tỉ thí." Không Run Sợ Thiên lắc đầu một cái, thở dài một hơi thở, ánh mắt nhìn về phía quân vũ. Hỏi do ý tứ, dùng linh thức cùng quân vũ câu thông đạo, tiểu tử, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Quân vũ giống vậy dùng linh thức trả lời, như vậy cứ như vậy đi, vừa vặn ta cả người xương cốt đau, đang lo không có người đánh nhau đây. Không run sợ thiên sích đạo, ngươi tên tiểu hôn đàn này, thật là quá cuồng vọng, ngươi cũng đã biết cái kia gọi là Nam Hải gia hỏa rất mạnh, ngươi biết không? Quân vũ cười lạnh nói, viện trưởng đừng nói nhảm. Nhanh lên bắt đầu đi, ta thật không kịp đợi. Không run sợ thiên bốn còn muốn chỉ điểm một chút quân vũ, bất quá quân vũ thái độ làm cho hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này, lắc đầu một cái, ngay sau đó lớn tiếng tuyên bố. Đã như vậy, ta tuyên bố, hiện tại Nam Hải khiêu chiến ám vũ tranh tài, chính thức bắt đầu. Giọng nói rơi xuống đất, Nam Hải liền bước lên trước, vẫn là kêu một bộ không chút biểu tình khuôn mặt hướng về phía quân vũ, lạnh lùng nói, mời, mời. Quân vũ nhàn nhạt trả lời, ngay sau đó một cái bộ Pháp vận dụng, sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh thoát ra không bên ngoài Hoàng Cung. Nam Hải cũng giống vậy vận dụng cả người Pháp, đến không bên ngoài Hoàng Cung. Hai người đầu tiên là với nhau ánh mắt giao hội một phen, vẹn vẹn là ánh mắt tiếp nhận, chung quanh liền ánh lửa bắn ra bốn phía, hơn nữa, bọn họ theo với nhau trong mắt đều thấy được chiến ý. Đồng nhiên, Nam Hải di chuyển, chỉ thấy hắn hai ngón tay in lồng hình. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một ngút trời biển khơi, quần cuộn dũng động, theo hắn dấu tay biến hóa, kia ngút trời biển khơi gào thét hướng Quân vũ lan đi. Bắc Minh Quân vũ thoáng cái liền nhận ra công pháp này tên, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ đến vậy mà gặp phải cao thủ như thế, có khả năng sử dụng hoàng cấp linh, kỹ Bắc Minh, xem ra cái này gọi là Nam Hải gia hỏa quả nhiên không đơn giản á. Quần vũ tay vội vàng cánh tay hướng phía trước vung lên. Thân thể bị nguyên lực cái lồng cho bao lấy, kia ngút trời biển khơi lăn xuống đến trên người hắn, lại đối với quân vũ không có chút nào ảnh hưởng. Nam Hải thấy vậy, mâu quang đông lại một cái, trong tay háo đông nhiên chạy xuống ra một thanh ngăm đen trường kiếm, hưu một tiếng, hướng quân vũ ám sát mà tới. Quân vũ ngón tay cũng hướng trong chữ vật giới chỉ một vệt, trong tay hoàng quang trật lóe, long hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay, giống vậy tại có cái lồng bảo vệ dưới trạng thái, tung người nhảy lên. Tướng Nam Hải vung chém mà đi. Phanh. Hai người kiếm đụng vào nhau, đều là chấn hai người cánh tay tê dại, Nam Hải lộn mèo một cái, rơi trên mặt đất, Quân Vũ giống vậy lộn mèo một cái cũng rơi trên mặt đất. Thiên phạt. Hai chân mới vừa rơi xuống đất, Quân Vũ liền giấu tay biến hóa, oanh một tiếng, bầu trời một đạo áp lực vô hình đè xuống. Cái ngút trời biển khơi nhất thời bị ép không còn thấy bóng dáng tam hơi, đồng thời Nam Hải trên bả vai bỗng nhiên cảm nhận được ngàn cân lực, có thể dùng hắn hai đầu gối hơi hơi quòng, cắn răng miến lợi. Thiên phạt. Quân vũ giấu tay lần nữa biến hóa, lại một đạo thiên phạt từ trên trời hạ xuống, Nam Hải đầu gối bốn lượn càng sâu hơn. Người khổng lồ. Nam Hải mâu quang lạnh lẽo, chính là trồng chất ra một cái rất phức tạp giấu tay, hắn phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái núi cao bình thường người khổng lồ, vung một quyền, đập về phía kia không trung áp lực vô hình. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, một vòng vô hình gọn sóng hướng bốn phía khuếch tán, người khổng lồ cùng kia áp lực vô hình đồng thời biến mất ở trong không khí. Người rất mạnh, quả nhiên rất mạnh, bất quá cái này cũng khơi dậy ta chiến uốn. Áp lực vừa mới biến mất, Nam Hải liền nhấc lên kiếm, ngón tay hướng trên thân kiếm một vệnh, một đạo hắc quang thoáng hiện, đột nhiên, chúng quanh cho bụi đều bắt đầu bị hắc quang hấp thu đi vào. Bác Minh kiếm pháp. quân vũ mâu quang đông lại một cái. Trong lòng lặng lẽ thì thầm, Bắc minh kiếm pháp, có thể hấp thu hết thể năng lượng, cơ hồ vô giải. Quân vũ khẽ gật đầu một cái, không nghĩ đến chính mình rốt cuộc lại gặp như vậy chiêu số, nếu nguyên lực đả kích đối với nó vô giải, như vậy thì dùng tinh thần lực đi. Vì vậy, ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, long hoàng kiếm biến mất, mâu quang đông lại một cái, nhất thời một vòng gợn sóng từ hắn trong đôi mắt phát ra. Thần giết! Mặc dù vô hình... Bất quá tinh thần lực gợn sóng vẫn là nổi lên một đạo rất mãnh liệt đại phong, Nam Hải đáy mắt lộ ra sợ, vận rộn thu hồi bắc minh kiếm, hướng về sau tối lui, có thể tinh thần lực đại phong hay là từ đầu hắn hưu một tiếng trôi qua, nhất thời, sẽ rách đau đớn tự trong đầu truyền tới. Tinh hỏa, quân vũ thừa dịp, ngón trỏ chỉ sắc nhọn dơ lên, một điểm tử nhàn sắc hỏa diệm theo đầu ngón tay toát ra, con ngón đúng ra, ngọn lửa màu tím kia liền hướng Nam Hải thổi tới. Hù dọa Nam Hải liên tiếp lui về phía sau. Đây là tinh thần lực lửa, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Tam trưởng lão Lý Nguyên lẩm bẩm. Tiểu tử này vậy mà sẽ luyện đan sư mới có thể phát ra hỏa diễm, xem ra không đơn giản a. Một bên, tứ trưởng lão cũng đi theo lẩm bẩm. Hoa, Vũ thật là xoái, thật là sùng bái a. Mộ Phàm phỉ la lên. Mãnh Liệt Tuyệt Viêm cũng đi theo thấp giọng nói. Nam Hải người này nếu là ta khẳng định không thể làm gì được hắn, không nghĩ đến vũ vậy mà nhanh và gọn khiến hắn rơi vào hạ phòng, quả nhiên bá đạo. Trên lôi đài, Nam Hải hưu một tiếng nhảy lên, muốn né tránh kia tử hỏa đả kích. Nhưng ở mới vừa nhảy lên không bao lâu, trước người một vệt bóng đen nẽ qua, một giây kế tiếp, trước người một con rồng lớn hướng hắn chạy tới. Bác Minh Nam Hải tay vội vàng chỉ hướng trên thân kiếm một vệt, hắc quang hiện rõ kia cự long nhất thời bị hít vào bên trong kiếm, lại vạn vạn không nghĩ đến, cự long biến mất, ngọn lửa màu tím kia xuất hiện lần nữa, hỏa diễm mới vừa rồi lại bị bọc ở cự long bên trong. a, lần này Nam Hải né tránh không kịp, ngọn lửa màu tím lập tức rơi xuống thân thể của hắn lên, có thể dùng hắn hét thảm một tiếng, rơi xuống đất, trên người cháy hừng hực lên. linh thủy diệt, tam trưởng lão lý nguyên sợ đến khuôn mặt tối sầm lại, tay vội vàng chỉ in lồng hình. Trên trời hạ xuống một vũng màu xanh ra trời nước tưới tại Nam Hải trên người, Nam Hải trên người hỏa diễm tắt bất quá, người cũng bị đốt thành rồi cháo. Cái này ám vũ rốt cuộc là người nào? Lý Nguyên nhìn Nam Hải dáng vẻ đau lòng, quay đầu nhìn về phía một bên nhàn nhạt biểu tình quân vũ, thấp giọng chất vấn. Mà quân vũ nhưng căn bản không để ý Lý Nguyên vấn đề, xoay người, đến không Quân sợ thiên bên cạnh, hỏi, viện trưởng, ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Có thể, có thể. Không run sợ trời cũng bị quân vũ mới vừa rồi thủ đoạn làm cho sợ hãi. Tiểu tử này, thật cay độc a, Mà quân vũ lại lặng lẽ mỉm cười, tiếp lấy lắc người một cái, chạy đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi có một chỗ mây mù lượn quanh tiên phủ. Quân vũ ở trên núi hướng xuống dưới hô to. Viện trưởng, tiêu trừ cấm đi, ta muốn tiến vào tiên phủ. Chương 646, Thú Y. Tất cả mọi người đều nhìn quân vũ giờ phút này quân vũ giống như là thần, không run sợ thiên khẽ gật đầu một cái, thở dài một hơi, thấp giọng lầm bầm, tiểu tử này khỉ gấp khỉ gấp. sau đó ngẩng đầu lên, lớn tiếng tuyên bố, ám vũ cùng nam hải tranh tài, ám vũ chiến thắng, cho nên tiên nhân động phủ tư cách từ ám vũ thu được. thanh âm vừa dứt mà chỉ thấy không run sợ thiên thủ chỉ ở trước người nhanh chóng chồng chéo cùng cộng lại, chỉ chốc lát sau sơn thể chấn động, ung ung. Một chỗ sơn môn mở ra, có thể thấy bên trong đen thủi một mảnh, bất quá nội bộ ẩn dấu có ánh sáng hiện rõ, nhất phái vô pháp ngôn ngữ hình dung tuyệt vời cảm giác. Quân vũ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái, cuối cùng đến gần không hoàng ban đầu chỗ tu luyện, hắn rất tin chắc, không hoàng ban đầu lưu hạ bút nhớ đang ở bên trong. Quân vũ bộ pháp một vận, lên núi trong động tránh đi, có thể vừa tới trước động, lại bị không jun sợ thiên gọi lại. Quân vũ quay đầu, hỏi, viện trưởng. Còn có chuyện gì sao Không run sợ thiên nổi lên nửa ngày Chỉ nói ra một câu Ám vũ, cẩn thận Quân vũ che chán, thiếu chút nữa quên ngã Còn tưởng rằng là lớn dường nào chuyện Nguyên lai like chỉ là quan tâm một hồi Bất quá, viện trưởng quan tâm quân vũ tiếp nhận Hướng không run sợ thiên gật đầu một cái Ta biết rồi Nói xong, quân vũ liền vọt vào động phủ Sơn môn lần nữa khép lại Theo quân vũ thân ảnh biến mất tại đỉnh núi Có học viên rời đi bất quá phần lớn học viên còn để lại dưới núi chờ đợi quân vũ tại tiên nhân trong động phủ thám hiểm kết quả đương nhiên coi như quân vũ đồng đảng hoa ngọc anh bọn họ tự nhiên ai cũng không hề rời đi tìm một khối sạch sẽ thư thích đất trống ngồi vây quanh lên vừa trò chuyện thiên một bên chờ đợi quân vũ đi ra lại nói quân vũ mới vừa vào động phủ bên trong tuyết hồ đầu liền từ trong lòng ngực của hắn lộ ra đến mũi người một cái chân mày bỗng nhiên nhíu lại trầm giọng nói chủ nhân Trong này nguyên lực thật là nồng đậm. Quân vũ khỏe miệng nhàn nhạt kéo một cái, như thế không phải thì sao? Đây chính là tồn tại mấy trăm năm động phủ, nghĩ lúc đó ta không có chết thời điểm cũng đã tồn tại, đương nhiên nguyên lực nồng nặc. Tuyết hồ gật gật đầu, sau đó hỏi chủ nhân kia, ngươi thật dự định ở bên trong tu luyện 7 ngày. Quân vũ lắc đầu, cười nói, nơi này nguyên lực mặc dù nồng nặc, bất quá đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Ta nghĩ muốn tăng tiến thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể dùng đan dược liền có thể. Ta hy vọng là tại này trong động phủ tìm tới không hoàng ban đầu lưu lại luyện khí ghi chép, thu được sau. Tại vũ cung phát huy, là vũ cung bồi dưỡng vài tên cao cường luyện khí sư, từ đó tăng tiến vũ cung thực lực, cho ta về sau báo thủ làm chuẩn bị. Thì ra là như vậy. Tuyết hồ ánh mắt hiếp lại, nghe được quân vũ nói muốn báo thủ, nội tâm nó cũng hơi hơi ba động, móng vuốt lặng lẽ nắm lại. Ngay tại quân vũ cùng Tuyết Hồ tiến vào bên trong động không bao lâu, phía trước đông nhiên xuất hiện một đạo sơn môn. Sơn môn lên phức tạp kim sắc đường vân, đặc biệt ngưng trọng, quân vũ chỉ là nhìn về phía lên mắt, đã cảm thấy đầu góc làm đau. Ma Văn Quân vũ chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, thấp giọng nói lầm bầm. Tuyết Hồ hỏi, chủ nhân, cái gì là Ma Văn à? Quân vũ trả lời, Ma Văn chính là một loại đem tinh thần lực thông qua đặc thù hình vẽ truyền đạt đường vân. Loại này đường vân sẽ tản mát ra tinh thần lực đà kích, nếu đúng như là một ít người bình thường. Bây giờ thấy những văn lộ này, chỉ sợ cũng sẽ điên rồi. Nay không hoàng vậy mà thiết trí nhiều như vậy chướng ngại, thật là đáng ghét. Tuyết hồ trách mắng. Quân vũ lại ngược lại thật cao hứng đạo. Tiểu Tuyết, ngươi đây cũng không biết, càng thiết trí nhiều như vậy đã nói lên bên trong bảo bối rất đẹp mắt. Hiện tại chúng ta liền động thủ đem này mà văn cho diệt trừ đi. Như thế trừ. Tuyết hồ hỏi. Quân vũ nâng cầm lên, nghĩ một hồi, đồng nhiên có phương pháp, khỏe môi dương lên, nhìn về phía tuyết hồ đạo, sợ rằng yêu cầu ngươi thần thú uy áp, phát tán ngươi uy áp áp chế lên cửa đá này, đem cửa đá này bị phá hư. Tuyết hồ thất kinh hỏi, chủ nhân, cái này cũng có thể. Đó là đương nhiên, không hoàng tinh thần lực cường đại đi nữa, chỉ sợ cũng không có ngươi này sắp tiến hóa thành thần thú tinh thần lực cường đại, ta nhớ ngươi chỉ cần dùng thần thú uy áp đi áp chế hẳn là sẽ đem cửa đá phá vỡ. Quân Vũ cười nói. Được rồi, ta đây thử một chút. Tuyết Hồ gật gật đầu. Hiu một tiếng theo Quân Vũ trong lược chui ra, rơi xuống đất, khôi phục thành bản thể, thành cao hơn ba thước quái vật khổng lồ. Ngay sau đó Mâu Quang Đông lại một cái, vang một tiếng, một vòng hình, cái vòng năng lượng vô hình ầm ầm phát ra, đánh phía cửa đá. ầm. Cửa đá chấn động một cái. Đường Vân cũng lấy ra kim sắc quang bất quá lại không có bị phá hư. Tuyết hồ trong con ngươi quang càng thêm nồng nặng, đồng thời, thần thú uy áp tự nhiên cũng cường hẳn hơn, thậm chí một bên quân vũ đều cảm giác được bả vai nặng nghề, bất đắc dĩ dùng thần uy, chống cự trên bả vai áp lực. Wen, Tuyết hồ một lần nữa gia tăng thần thú uy áp lực lượng, cửa đá lần nữa chấn động một cái, lần này so sánh với một lần hiệu quả tốt hơn, khe cửa đá khe rơi xuống cho bụi, nội bộ mơ hồ phát ra xoạt xoạt xọt xọt đứt gãy thành âm thú y tuyết hồ trong miệng gầm nhẹ lần này nó là dùng hết toàn bộ thần thú y áp một đạo khí sông tự ánh mắt nó bên trong bắn ra vây tạm hướng cửa đá lần này cửa đá lại cũng không có ngăn cản được vây một tiếng nổ bể ra đến ngay sau đó một cái sáng ngời sơn động hiện lộ tại quân vũ cùng tuyết hồ trước mắt vừa mới nhìn đến sơn động này quân vũ cùng tuyết hồ liền bị trước mắt xa hoa sở mê ở đặc biệt là quân vũ Sợ liên tục nuốt xuống phun nước miếng, coi như là coi như đã từng đan hoàng hán, cũng chưa từng thấy qua như vậy xa hoa cung điện A, mà ở sơn thể ở ngoài. Không run sợ thiên giống vậy tìm một khối đất trống, ngồi xếp bằng, đồng nhiên, nghe được sơn thể bên trong phát ra hoành, hoành, hoành, liên tục ba tiếng nổ ầm. tông mày, nhỏ tiếng nói lầm bầm, tiểu tử thối này đến cùng đang làm gì. Mấy đại trưởng lão ngồi quanh ở không run sợ thiên trung quanh, Cũng tương tự cùng nhau mở mắt, nhìn về phía động phủ cửa vào, không khỏi cao mày thấp giọng kia ám vũ đến cùng ở trong sơn động làm cái gì. Tam trưởng lão lý nguyên thực lại không yên lòng, đứng dậy đi tới không run sợ thiên bên cạnh, thấp giọng nói, viện trưởng, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một chút, kia ám vũ ở bên trong làm ra chuyện lớn như vậy, sợ rằng không ổn a Không run sợ thiên cân nhắc trong chốc lát, khoát tay áo nói, nhìn thêm chút nữa đi, chỉ cần núi không sủ. Chúng ta liền do hắn đi đi. Lý Nguyên âm thầm cắn cắn răng, trả lời, phải viện trưởng. Không cam lòng lui về. Các trưởng lao khác đều là lắc đầu một cái, thở dài. Lần này, tiên nhân động phủ sợ rằng phải xong đời. Tấm mắt trở lại trong sơn động, quân vũ khó tin nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy đại điện. Đại điện sàn nhà, cột đá, cái ghế, cái bàn vậy mà đều là hoàng kim làm thành. Trên tường một vòng dạ Minh Châu Bảo Thạch, đem đại điện chiếu vàng son lộng lẫy. Phía trước đại điện một cái trên ghế bày đặt một cái kim sắc cái dương, chung quanh còn có hai cái bộ sương khô, nắm trong tay lấy trường mâu đang thủ hộ. Quân vũ đi vào đại điện, giấu tay sờ này, tìm kiếm cái kia không nhịn được mắng, mẹ, này không hoàng trước người thông qua luyện khí là kiếm bao nhiêu tiền. Đại điện này không khỏi cũng quá xa xỉ chứ. Chương 647, tiểu tử này quá quỷ dị. Quân vũ tại trong đại điện đi không bao lâu. Liên chú ý tới trên đài trên ghế đặt vào cái dương, tò mò. Đang muốn hướng kia cái dương phương hướng đi tới, đồng nhiên linh hải bên trong cảm nhận được một cỗ nặng nề vĩ áp, Quân vũ dương bước lại, tuyết hồ đầu cũng đồng thời theo trong lòng ngực của hắn chui ra, ánh mắt hiếp lại, nói, chủ nhân, tựa hồ kia cái dương rất cổ quay a, Quân vũ gật đầu một cái, đúng vậy, sơn động này thời gian dài như vậy không có người đi vào, kia cái dương khẳng định không có người động tới. Ta xem ta muốn tìm cái gì khẳng định đang ở đó bên trong Dương. Tuyết Hồ trở nên hưng phấn, "Hoan hô đạo, quá tốt, chủ nhân, rốt cuộc phải đại công cáo thành, chúng ta đây bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Quân Vũ tay nâng cầm lên, nghĩ một hồi, trả lời, trước đến gần cái Dương nhìn một chút, bất quá, mới vừa rồi ta hướng kia cái Dương đi vào thời điểm, cảm nhận được linh hải tựa hồ bị gì đó áp chế giống nhau. "Tiểu Tuyết, ngươi có hay không một loại cảm giác như vậy?" tuyết Hổ gật đầu, ta cũng vậy đây. Chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Quân vũ nhìn về phía trung quanh suy đoán nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này trong đại điện hẳn là bị không hoàng bố trí một bộ rất thần bí trận pháp, dụng ý chính là bảo vệ kia cái dương, Tiếp trước không hoàng không chỉ là luyện khí đại sư, tại bày trận lên cũng là một cái rất người lợi hại, hắn Tiếp trước luyện khí ghi chép, trọng yếu như vậy đồ vật không có lý do gì không cần cường đại trận pháp bảo vệ, cho nên Ta cảm giác cái dương đỉnh đầu bị trận pháp cho bảo vệ. Chủ nhân, phá trận pháp trực tiếp nhất phương pháp chính là tìm ra bố trí trận pháp dùng một ít khí vật lên, ngươi xem trận pháp khí vật ở địa phương nào?" Tuyết Hồ hỏi. Quân Vũ Đầu vừa nhấc, khẽ mỉm cười, "Nếu như ta không có đoán sai, chắc là tại đỉnh đầu 12 viên dạ minh châu lên." Tuyết Hồ cũng ngẩng đầu, trả lời, "Ta cũng vậy cảm giác này đây." Mới vừa rồi vừa vào đại điện ta đã cảm thấy những thứ này dạ Minh châu không khỏi cũng quá sáng đi, vẫn cảm thấy rất quỷ dị, bây giờ nhìn lại, bọn họ nhất định là bị dùng làm trận pháp khí vật rồi. Quân vũ gật đầu nói, nói quá nhiều cũng vô dụng, người bên trái sáu cái, ta phải một bên sáu cái, bắt đầu phá hư. Phải chủ nhân. Tuyết hồ khẽ môi dương lên, thiêu một tiếng theo quân vũ trong ngực chui ra, tung người nhảy lên, nhảy đến trên nóc nhà móng nuốt hưu một tiếng hướng một viên dạ minh châu lên đập tới ông nhưng ngay khi tuyết hồ ngón tay sắp tiếp xúc được dạ minh châu lúc trong hạt châu một đạo năng lượng vô hình đột nhiên lao ra dọa tuyết hồ nhảy một cái bận rộn rút tay về chỉ một cái xoay mình rơi xuống đất lại nói quân vũ giống vậy cũng gặp phải cái vấn đề này hắn dùng dùng kỳ lân quyền trên nắm tay tia chớp long lánh hướng trên hạt châu đập tới coi như sắp đập phải hạt châu thời điểm đột nhiên Trong hạt châu bắn ra một đạo vô hình lực trùng kích, đem cả người hắn cho đẩy té xuống đất. Quân vũ rơi xuống đất, tuyết hồi chạy đến trên bả vai hắn, câu mày nói, chủ nhân, không dễ phá sâu à. Quân vũ lắc đầu, được rồi, để cho ta dùng loại phương pháp này thử một chút. Coi như kiếp trước đan hoàng, quân vũ tự nhiên không nhận biết không thấp hơn hơn một ngàn loại trận pháp. Loại này trận pháp mặc dù trước hắn chưa bao giờ gặp, bất quá tương tự nhưng là từng thấy, trong lòng có chủ ý nghĩ tới biện pháp, cho nên trở nên phá lệ tự tin lên. Hai ngón tay in lồng hình, đột nhiên, một cỗ khí lãng từ hắn trong cơ thể xung kích ra. Thiên chấn, quân vũ tung người nhảy lên, đến Dạ Minh Châu bên cạnh, giấu tay biến hóa, quanh quần tại hắn chung quanh khí thế bỗng nhiên huy một tiếng sông về Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu giống vậy phát ra một cỗ khí thế chống cự, vang một tiếng, hai người nổ mạnh, nổ mạnh uy lực nhất thời ảnh hưởng đến toàn bộ sân động. Một viên giả mình châu ầm ầm nổ mạnh. Quân vũ diễn lại cho cũ, theo hắn thân ảnh ở trong sơn động xuyên toa, chỉ chốc lát sau, 12 viên giả mình châu toàn bộ nổ tung, biến thành vỡ bọn, rơi vãi ở trên mặt đất. Trong đại điện nhất thời lâm vào hắc ám, cũng không có kéo dài bao lâu, quân vũ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp quẹn, đốt, đại điện lần nữa khôi phục sáng ngời. Nhìn lại lúc này đại điện, nơi nào còn có trước như vậy nhức mắt và nóng. Thật giống như một cái lão nhân cao tuổi, trong điện bẩn thịu, lộn xộn, cho bụi khắp nơi. Tuyết hồ bị cảnh tượng này sợ hết hồn, vội hỏi, chủ nhân, này tình huống gì? Như thế dạ Minh Châu một hủy, nơi này khủng bố như vậy. Quân vũ cười lạnh, mới vừa rồi trận pháp kia nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là hư vọng trận pháp, có thể sinh ra hoang tưởng. Mắt không không phải chính là vì tô son chát phấn không hoàng trước người huy hoàng, trận pháp vừa bị phá hư. Tự nhiên sơn động này lộ ra nguyên hình, bất quá, đây cũng là cùng sơn động này mặt mũi thật sự rất phù hợp, vốn là mấy trăm năm sơn động thì hẳn là như vậy, không phải sao? Tuyết hồ gật gật đầu, trả lời, như vậy đi, chủ nhân, chúng ta đi đến cái dương nơi kia nhìn một chút đi, nhìn có phải là người hay không muốn cái gì? Ừ. Quân vũ gật gật đầu, cùng tuyết hồ cùng nhau hướng cái dương đi tới. Đến cái dương bên cạnh, mở dương ra. Bên trong quả nhiên một nhóm rơi đầy cho bụi thư tịch, nhặt lên một quyển nhìn, chất đầy màu xám, đem bụi đất thổi ra, lộ ra một hàng chữ lớn, nhìn, quả nhiên chính là năm đó không hoàng luyện khí một ít tâm đắc. Quân vũ thở khẽ một hơi thở, xem ra, khoản này nhớ không hoàng cũng không có dấu quá sâu, trận pháp tác dụng xem ra chủ yếu là vì tô son chất phấn trước hắn huy hoàng. Không có lại tiếp tục nghĩ quá nhiều, quân vũ bàn tay hướng những sách kia lên một vệt, hắc quang trật lóe. Những sách này liền toàn bộ tiến vào hắn chức nhận bên trong. Thu hồi ghi chép, tuyết hồ thò đầu ra hỏi, Chủ nhân, bây giờ làm gì? Quân vũ trả lời, đi ra ngoài đi, Ở chỗ này cũng không có chuyện gì rồi. Ngươi muốn là hiện tại ra ngoài còn không đem những người đó cho sợ chết, Không nghĩ đến mới vừa một buổi sáng, Ngươi tiểu ra tới. Tuyết hồ thở dài nói, Không quản được nhiều như vậy. Quân vũ thở dài một hơi đạo, Nói xong, Đem tuyết hồ đầu hướng trong ngực nhấn một cái, bộ pháp một vận, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, thoát ra ngoài động Chờ quân vũ thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc, tất cả mọi người đều khó tin trận to hai mắt lên. Không run sợ thiên, hoa ngọc anh, mạnh liệt tuyệt viêm bọn họ rối rít đứng lên, không thể tin được ánh mắt nhìn về phía quân vũ. Đặc biệt là không run sợ thiên, hưu một tiếng, thân pháp một vận, bay tới quân vũ bên cạnh, lớn tiếng hỏi, tiểu tử. Tình huống gì? Ngươi không phải ở bên trong tu luyện sao? Quân Vũ lắc lắc đầu nói, bên trong nguyên lực đã bị ta hấp xả sạch sẽ, viện trưởng, ngươi không tin vào xem một chút. Không run sợ Thiên đương nhiên không tin, vạch qua một vệt bóng đen chạy trốn vào sơn động bên trong, lại tinh tế cảm thụ, thật phát hiện bên trong động đã đông tuyết, lặng lẽ thì thầm, làm sao có thể? Dưới chân núi người cũng cũng không tin, tiên nhân đạo phụ, mấy trăm năm nguyên lực dự trữ lại bị quân vũ cho hấp xả sạch sẽ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có thể quân vũ xác thực làm được, bất quá, hắn cũng không phải là hoàn toàn đem nguyên lực hít vào trong cơ thể, mà là vận dụng một loại phương pháp, đem nguyên lực toàn bộ hấp xả vào trong nhận chữ vật, về sau nếu như yêu cầu tu luyện, chỉ cần theo trong chữ vật giới chỉ rút ra một ít liền có thể. Không run sợ thiên thân ảnh theo trong sơn động thoát ra, vừa tới quân vũ bên cạnh, liền trợn to hai mắt, Lộ ra không tưởng tượng nổi ánh mắt, hỏi tiểu tử, bên trong nguyên lực dai không rồi, ngươi là làm sao làm được? Chương 648, đều là vũ cung làm. Quân vũ khỏe miệng phẩy một cái, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tóm lại ta vô tình chạm đến một cái cơ quan, sau đó nguyên lực liền đều bị kia cơ quan cho hút hút vào, cái khác, ta cũng không biết. Cơ quan, nghe một chút quân vũ này giải thích, không run sợ thiên bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi nổ mạnh. Hỏi mới vừa rồi kia nổ mạnh có phải là ngươi hay không đụng chạm cơ quan tạo thành? Quân vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có lẽ là đi. Cái này thì kỳ quái, ta trông chừng tiên nhân động phủ nhiều năm như vậy, chưa hề biết bên trong có cái gì có thể đem nguyên lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ cơ quan à. Không run sợ thiên chầm tư. Có lẽ, kia cơ quan rất bí mật đi, trong lúc vô tình bị ta cho đụng phải. Quân vũ thở dài nói. Không run sợ trời mặc dù đối với thuyết pháp này còn có hoài nghi, bất quá nghĩ có thể tình huống cũng chỉ có quân vũ nói như vậy, thở dài một cái, có lẽ đây là số mệnh chúng đã định trước đi, sau đó hỏi, kia ám vũ, ngươi mới vừa rồi có bị thương không? Quân vũ lắc đầu một cái, không có đây, viện trưởng, vậy thì tốt. Không run sợ thiên gật gật đầu, vỗ một cái quân vũ bả vai, chỉ cần không có bị thương là tốt rồi. Quân vũ gật gật đầu, ừ. Như vậy đi, ngươi mới vừa rồi cũng gặp kinh sợ, hiện tại liền đi về nghỉ ngơi đi. Không run sợ thiên nói. Biết, viện trưởng. Quân vũ gật đầu một cái, lặng lẽ hướng mánh liệt tuyệt viêm bọn họ đi tới, mang theo mánh liệt tuyệt viêm bọn họ hướng nhà trọ phương hướng đi tới. Mà cùng lúc đó, ở trung tâm thành trong thành chủ phủ, phong vân động chính đoan ngồi ở trong đại điện, đồng nhiên một cái toàn thân bị hãm hại bố bao lấy người quần áo đen xông vào đại điện, quỳ xuống trước người hắn bẩm báo nói, trở về thành chủ, liên quan tới nghe tiếng nhã tiểu thư hung thủ sau màn có chút mặt mày, cha gia nghe tiếng nhã tiểu thư trên người chúng độc, từng tại Vũ cung một người đệ tử trên người phát hiện qua, cho nên có thể phi thường xác định, nghe tiếng nhã. Tiểu thư trên người độc chính là Vũ cung đệ tử gây nên, hết thảy các thứ này đều cùng Vũ cung có liên quan. Phong Vân động chân mày thật chặt nhíu lại, đánh một cái ghế đem đứng dậy, hỏi Ngươi xác định chính mình phát hiện cái tin tức này Hắc bào nhân trả lời bẩm thanh chủ Trung quy chuyện này can hệ trọng đại Thuộc hạ là trải qua phi thường tỉ mỉ dò xét Không dám có bất kỳ sơ thất nào Cho nên Cái tin tức này phi thường xác định Khốn tiếp, Vũ Cung Ta bất kể sau lưng ngươi rốt cuộc là gì đó Thế lực chống đỡ Nếu dám hại ta con gái hủy dung Ngươi liền muốn chịu đựng ta lửa giận. Phong vân động giống giận Tâm tình hơi chút bình ổn lại lại hỏi liên quan tới vũ cung ngươi biết được bao nhiêu hắc bào nhân mặt lộ vẻ khó xử cái này liên quan tới cái tổ chức kia thuộc hạ ngược lại không hiểu nhiều chỉ biết bọn họ là nửa đường bỗng nhiên tiến vào tầng thứ sáu trước cũng không có bất kỳ dấu hiệu thật giống như bỗng nhiên nô ra giống nhau liên quan tới vũ cung động tác gần đây chính là lần đó đại hội đấu giá cái khác tin tức rất ít tóm lại lộ ra rất thần bí phong vân động gật đầu một cái lại hỏi kia ngươi cũng đã biết vũ cung đại bản doanh hiện tại ở địa phương nào. Còn nữa, bọn họ trong đội ngũ, có bao nhiêu cao thủ? Hắc bào nhân lần này lộ ra rất khẳng định, trả lời, thuộc hạ cái này đã dò xét qua rồi, vũ cung hiện tại đại bản doanh chính là trung tâm thành cái kia khách sạn, thường xuyên có ba người ở đó tổ chức sự vận, ba người tên thật giống như phân biệt đều quân kỳ, quân tốn, quân hồn. Ồ, oh. quân kỳ, quân tốn, quân hồn. Phong vân động nhẹ dọng lặp lại, cao mày chấm tư, tựa hồ đang hắn trong từ điển cũng chưa có nghe nói qua liên quan tới ba người này tin tức, lắc đầu một cái, lại hỏi, kia liên quan tới ba người này gần đây hành động, ngươi có cái gì phải nói sao? Bẩm báo thành chủ, cụ thuộc hạ hỏi do, ba người này bên trên thật giống như còn có một cái thần bí nhân đang thao túng hết thảy các thứ này, ba người này chẳng qua chỉ là thần bí nhân kia khôi lôi thôi, bất quá, thuộc hạ nhưng là biết được. Ba người này gần đây phải đi thành nam một nhà lính đánh thuê cửa hàng mua một ít khô rác, đang dược, khu văn dược loại hình đồ vật, thật giống như muốn đi ra ngoài. Hắc Bảo Nhân nói, Ồ, rất tốt. Phong Vân Động khỏe miệng lạnh lùng kéo một cái, lớn tiếng nói, chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, phủ thành chủ lính cấm vệ tùy thời đợi nghe đặt tên, chưa mai, ngươi mang theo 10 cái mạnh nhất ám vệ theo ta đi thành nam lính đánh thuê cửa hàng một chuyến. Ta muốn tới trước một cái chém cánh hành động, đem ba người kia diệt trừ, nhìn cái phía sau thần bí nhân, còn ra không xuất hiện. Phong vân động trên mặt, hiện lộ ra nguy hiểm biểu tình. Ừ. Hắc bào nhân lớn tiếng trả lời, nói xong, lắc người một cái, rời đi phủ thành chủ đại điện. Không hoàng học viện nhà trọ bên trong, quân vũ từ từ mở mắt, mới vừa tu luyện xong, toàn thân thoải mái, rảnh rỗi không việc gì liền dùng linh thức thông báo quân kỳ bọn họ hỏi quân kỳ liên quan tới đi đến tử vong đảo chuẩn bị các ngươi làm thế nào quân kỳ lúc này cùng quân tốn đang ở luận bàn tỷ võ linh hải bên trong mới vừa nghe được quân vũ kêu vận rộn dừng lại đánh nhau đáp lại hồi chủ nhân ngày mai chúng ta thì sẽ đi đến thành nam lĩnh đánh thuê cửa hàng một con đường nơi đó sẽ có hứa đỏ thẳng trong rừng yêu cầu đổ vận, chúng ta chuẩn bị mua sắm một điểm là tiến vào tử vong đảo chuẩn bị quân vũ gật đầu một cái Biểu thị rất hài lòng, lại hỏi, vậy các ngươi cần ta làm gì sao? Quân kỳ trả lời, không cần chủ nhân, chúng ta mua sắm được rồi sẽ thông báo ngươi, bất quá, ngày mai chúng ta chuẩn bị cùng quân tốn, quân hồn bọn họ cùng đi, như vậy vũ cung ở trung tâm thành khách sạn đội ngũ sẽ không người trông chừng rồi, chủ nhân có muốn hay không ngày mai sang đây xem một hồi. Quân vũ nghi ngờ, ồ mua sắm vật liệu yêu cầu ba người các ngươi cùng đi sao? Quân kỳ trả lời, chủ yếu là gần đây vũ cung dần dần ở trung tâm thành cắm dễ đi xuống, quân tốn, quân hồn đều không có chuyện gì, cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút, cũng xác thực, bọn họ mấy ngày nay bận rộn đều không có thời gian buông lỏng một chút, cho nên, ta lần này xác thực muốn mang bọn họ ra ngoài vòng vo một chút. Hả, thì ra là như vậy, nói cũng đúng, vậy các ngươi ngày mai ba người cẩn thận một chút. Quân vũ trả lời, biết, chủ nhân. Quân kỳ nói, sau đó, chặt đứt linh thức liên lạc. Quân vũ lại cảm thấy không thú vị, đem tuyết hồ từ trong lòng ngực ôm ra, ôm tuyết hồ, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, quân kỳ, quân tốn, quân hồn ba người dậy thật sớm, ba người đều mang quân vũ đưa cho bọn họ chiếc nhẫn chữ vật lên đường, dọc theo đường đi một bên du ngoạn, một bên thương lượng nên mua xăm cái gì đó vật liệu mà liên tại bọn họ ba người kết bạn đi tới khoảng cách thành nam không xa trong rừng cây, quân kỳ bỗng nhiên lộ thai đông lại một cái, giống lên một tiếng nói, cẩn thận, nguy hiểm. Ba người phối hợp ăn ý, lập tức phơi bày hình tăng giác, dựa lưng vào nhau, đứng, cẩn thận nhìn bốn phía. Quả nhiên, trên trời bỗng nhiên liên tiếp nhảy lên xuống mười mấy cái thân ảnh màu đen, cầm đầu là cả người áo dài trắng nam tử, bất quá cũng dùng miếng vải đen che mặt, mang theo mười mấy người quần áo đen vây quanh đem quân kỳ ba người bọn họ cho bao vây lại. Quân kỳ giận dữ hỏi: "Các ngươi là ai?" Cầm đầu nam tử quần áo trắng cười lạnh một tiếng: "Giết các ngươi người." Nói xong, cánh tay hướng phía trước vung lên, một đám mười mấy người quần áo đen đột nhiên trùng kích tiến lên, ngón tay thông bao hướng bên hông một vệt, trong tay lóe lên ánh bạc, đồng thời nhiều hơn một thanh mổ bạc luân đao, thân đao tiếp lấy hướng phía trước vung lên, một đạo màu bạc đao ảnh lao ra, hướng quân kỳ ba người bọn họ lướt đi. Trường 649, phong vân tỉ thí. Quân kỳ hàm giang khẽ cán, bận rộn thông qua linh thức hướng quân vũ truyền đạt, chủ nhân, không xong, chúng ta gặp phải mai phủ, thật giống như một đám cao thủ, địa điểm, Nam Thành rừng hoang. Quân vũ bản đang ở nhà trọ thu thập, trung quy, vũ cung ba người, quân kỳ, quân tốn, quân hồn đều đi ra ngoài đi chơi, vũ cung không người cầm giữ, hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút, lại không nghĩ rằng, đang chuẩn bị ra ngoài. Linh hải bên trong đống nhiên vang lên quân vũ thanh âm, không khỏi cao mày. Dưới chân bộ pháp một vận, quân vũ thoát ra bên ngoài, dưới chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền trôi dạt hướng phương xa bay đi. Lại nói rừng hoang bên trong, quân kỷ, quân tốn, quân hồn ba người phân biệt đối phó năm người, quân hồn bởi vì là trong ba người tu vi kém cỏi nhất, chỉ chốc lát sau liền bị năm người quần áo đen cho cuột ngã trên mặt đất, đó lấy, loạn đao hướng quân hồn trên người bộ tới. Quân tốn thấy vậy, hai ngón tay nhanh chóng in lồng hình, không trung bỗng nhiên một cái kim sắc phượng hoàng xuất hiện, hướng quân hồn trước người những người áo đen kia phong tới. Các người áo đen nhanh chóng xuất đao, từng đạo đao ảnh tự trên thân đao lao ra, cùng kia màu vàng phượng hoàng va chạm mà đi, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Quân tốn thừa thắng sông lên, dấu tay biến hóa, trong miệng thấp rộng, địa trở ấn. Giọng nói rơi xuống đất, hai tay hướng trên đất đẹp một cái. Đồng nhiên một cái cuồng mãng xà hình dạng vết rách từ lòng bàn tay hắn phát ra, xông về quân hồn trung quanh các người áo đen. Các người áo đen thấy vậy, vận rộn hướng về sau tránh né. vết rách lái về phía đầu xa, va chạm đến trên một cây đại thụ, đại thụ bị nổ tận gốc. Quân tốn bước kế tiếp liền vận dụng bộ pháp, nhanh chóng chạy trốn tới quân hồn bên cạnh, nhấc lên quân hồn, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào trên cây, đem quân hồn đem thả tại trên ngọn cây, đó lấy, hắn lần nữa lao xuống. Lần này, quân tốn cùng quân kỳ hai người đối mặt với đối phương 15 người, cộng thêm một cái một mực ở một bên lạnh lùng ngắm nhìn áo dài trắng người, chợt cảm thấy áp lực đánh tới. Quân kỳ, quân tốn hai người dựa lưng vào nhau, hai người dùng linh thức trao đổi. Quân tốn hỏi, quân kỳ, có hay không đem chuyện này nói cho chủ nhân? Nói. Quân kỳ trả lời, tiếp lấy cũng hỏi, người vũ cùng nhân thông báo sao? Quân tốn trả lời, cũng thông báo. Chỉ là bọn hắn tới sợ rằng đều cần một chút thời gian, còn có thể chống nổi sao. Quân kỳ mâu quang lạnh lùng nói, còn có thể. Tốt lắm, chúng ta tựu lại kiên trì một hồi. Quân tốn nói, ngay sau đó, ngón tay hướng bên hông một vệt, trong tay kim quang trật lóe, tiếp lấy liền nhiều hơn một thanh trường thương màu vàng nóng, hướng trước người người quần áo đen trong đám phong tới. Quân kỳ đồng dạng cũng là ngón tay hướng bên hông xóa đi, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen đại đao. Cũng hướng người quần áo đen trong đám chém mà đi Chỉ chốc lát sau Trong rừng cây liền đao quang kiếm ảnh Từng đạo đao khí từ lúc cái trong đám người bốn phía thoát ra Vành đến trên cây Cây cối sụp đổ Vành đến trên đá Tảng đá băng liệt Đem rừng cây nhỏ làm cho là chật vật không chịu nổi Mắt thấy chính mình mười lăm ám vệ lại Còn không có kịp thời đem vũ cung hai người giải quyết Một bên lạnh lùng ngắm nhìn bạch tỷ đi Nhân đấy mắt một đạo hưu quang nẹ qua mới vừa rồi hắn chính là nhìn đến vũ cung tam đại hộ pháp trùng có một người bị thương bị mang lên rồi trên ngọn cây ôm giải quyết một là một cái ý nghĩ kia áo dài trắng chân người tiếp theo điểm hướng quân hồn chồ ở viên hướng kia trên ngọn cây phong tới có thể sắc bén móng tay vừa muốn đâm tới quân hồn trên người thời điểm bầu trời đung nhiên chuyển tới một tiếng quát chói tai thiên phạt giọng nói rơi xuống đất đại trọng áp lực đem áo dài trắng người cho miễn cưỡng áp chế xuống rơi xuống đất Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang mặt nạ màu bạc thiếu niên từ trên trời hạ xuống, thiếu niên này đúng là hắn cháu trai phong liền khải nói cướp đi hắn theo vũ cung buổi đấu giá giành được bảo bối thiếu niên, mâu quang đông lại một cái. Người là ai? Áo dài trắng người hỏi. Mặt nạ thiếu niên cười nhạt nói, giết ngươi người. Mặt nạ này thiếu niên dĩ nhiên không phải người khác, chính là quân vũ, mà này áo dài trắng người cũng không phải người bên cạnh, chính là trung tâm thành thành chủ phong vân động. Phong Vân động hàm răng khế cắn, giống giận, muốn giết ta, nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh đó. Nói xong, bộ pháp động một cái, trong chớp mắt xông đến quân vũ bên cạnh, sắc bén móng tay hướng phía trước đâm tới. Quân vũ tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt theo Phong Vân động bên cạnh biến mất, Phong Vân động tay bắt đâm một cái không. Phong Vân động chính kinh ngạc quân vũ tốc độ, không nghĩ đến, quân vũ đống nhiên tại hắn phía sau xuất hiện, tay cầm Long Hoàng đao hướng hắn phía sau bổ tới. Long Hoàng Quân vũ gầm lên giận dữ, trên thân đao một con rồng lớn lao ra, hướng phong vân động sau lưng đà kích đi qua. Phong vân động một cái xoay người, ngón tay in lồng hình, phong vân. Giọng nói rơi xuống đất, chung quanh thân thể bỗng nhiên bị một cỗ luồng khí xoay quanh quẩn, luồng khí xoáy đang xoay tròn, thật giống như một cái khôi rác bình thường bảo vệ hắn. ầm, Màu vàng kim long cùng luồng khí xoáy hung hăng đánh nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, một cỗ rất mãnh liệt khí lưu hướng bốn phía đánh tới đánh ngã mấy mảnh đại thụ. Đó lấy, Quân Vũ cùng Phong Vân Động đồng thời va chạm mà đi, Phong Vân Động ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc nhuyễn kiện, cùng Quân Vũ Long Hoàng kiếm, đối với chém vào cùng nhau. Màu bạc trong kiếm vọt ra khỏi một cái màu bạc long, cùng Quân Vũ trong kiếm kim sắc long trên không trung chém giết với nhau, tạo thành bầu trời phong vân cuồn lên. Lúc này, Tại không hoàng học viện trên đỉnh núi tu luyện không run sợ thiên tự nhiên chú ý tới bầu trời xa xa vòng xoáy, thán phục tình huống gì? Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung tâm trần tứ đại gia tộc tộc trưởng tự nhiên cũng chú ý tới nam thành bầu trời biến hóa, rồi dít từ trong nhà đi ra, mật thiết chú ý bên kia biến hóa. Đồng nhiên, một cái màu bạc long quanh quần trên không trung tứ đại gia tộc tộc trưởng không khỏi đều là kinh ngạc mở to hai mắt, phải biết. Biết sử dụng ngân long kiếm chỉ có trung tâm thành thành chủ phong vân động một người. Chẳng lẽ, lại có người tại Nam Thành cùng thành chủ đánh nhau? Không run sợ thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Nam Thành bầu trời xoay quanh ngân long, tự nhiên cũng nhận ra đó là phong vân động linh kỹ, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trung tâm chìm sở hưu có uy tín danh dự thế lực chi chủ đều xoay quanh tại giữa không trung, chú ý Nam Thành bầu trời bên kia biến hóa, không lâu thì có tin tức truyền tới, nghe nói là Thành Chủ Phong Vân Động cùng Vũ Cung đánh nhau. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vũ Cung, một cái nửa tháng trước còn không biết tên thế lực nhỏ, lại dám cùng phụ Thành Chủ gọi nhịp. Chỉ chốc lát sau, tứ đại gia tộc, không hoàng học viện thám tử rối rít trở lại, báo cho giống vậy một cái tin dự gân, lúc này cùng Thành Chủ Phong Vân Động đối kháng lại là một cái mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên. Bọn họ đang ở Nam Thành chém giết, mặt nạ màu bạc, thiếu niên. Từ hiếu kỳ, tứ đại gia tộc tộc trưởng dối giết hướng Nam Thành bay đi, không run sợ trời cũng thân hình động một cái, bay hướng trung tâm thành Nam Thành. Thăng Long Quyết, mà lúc này tại rừng cây bên trong, phong vân động bị quân vũ bức không ngừng phát ra sát chiêu đây là hắn cái thứ nhì sát chiêu chỉ thấy hắn ngân kiếm dựng đứng ở trước ngực, mặc niệm khẩu quyết, trên thân kiếm mơ hồ một đạo ngân quang diệu lên, Đồng nhiên Ngân quang trở nên kịch liệt một ít, ước chừng ba cái màu bạc long tự trong thân kiếm chui ra, hướng quân vũ gào thét mà đi. Quân vũ sững sững bất động, thu hồi long hoàng kiếm, trong miệng quát khẽ, cuộn mảng xà. Nói xong, ngón tay chỉ thiên một chỉ, bầu trời tiếng sấm mãnh liệt. Chương 650, mặt nạ màu bạc kia chuẩn bị dẫn động đến trên ngón tay, quân vũ cánh tay hướng phía trước một chém, một cái cuộn mảng xà giống nhau dòng điện hướng ngân long chém tới. ầm! kích liệt nổ ầm nhất thời trên không trung vang lên, từng đạo năng lượng vô hình vỡ sóng hướng bốn phía khuếch tán, bầu trời vì thế mà chấn động, đại địa cũng đi theo lay động. Là hắn, Ám Vũ, quân Vũ sử dụng ra chiêu này cuồng mãng xà linh kỹ, Không Dung Sợ Thiên lập tức nhận ra được, khó tin, hiện tại cùng Không Dung Sợ Thiên đối kháng tiểu tử, lại là Ám Vũ. Không Dung Sợ Thiên vẫn còn quan sát, trong lòng của hắn không tin lúc này là Ám Vũ gây nên, đang nghĩ có lẽ là một người khác, bất quá trùng hợp biết sử dụng cùng quân vũ giống nhau linh ký thôi. Quân bạo. Ngân Long bị quân vũ kia chớp cho chém nát, phong vân động giấu tay lần nữa biến hóa, quanh thân bị một đạo xoay tròn phong bạo bao vây lại, theo hắn chỉ pháp biến hóa, cái kia phong bạo đống nhiên hưu một tiếng từ hắn trên người trôi ra, thẳng hướng quân vũ cuốn giết mà đi. thần tượng, Quân vũ bàn tay hướng trên đất đè một cái, mặt đất chấn động, trước người cắt đá bay lượn. Tại hắn trước người tạo thành một đạo đóng chặt tường đá, quay một tiếng, kia xoay tròn phong bạo đập chúng trên tường đá. Úng Úng. Phong bạo quyền tích lấy cắt đá bay về phía bầu trời, tại phong bạo chui lên chân trời một chớp mắt kia, hai bóng người bỗng nhiên nhanh chóng về phía trước, một cái trong tay một cái vàng nhan sắc kiếm, một người khác chính là nắm trong tay lấy màu bạc kiếm, chém lẫn nhau mà đi. Cùng bạo kiếm pháp, Phong vân động trong miệng gầm nhẹ, một vệt nguyên lực rót vào thân kiếm. Thân kiếm chung quanh tản mát ra mánh liệt khí thế, thẳng hướng quân vũ đánh tới. Long nạo kiếm pháp. Quân vũ cũng nguyên lực rót vào thân kiếm bên trong, một tiếng rồng gầm tự kiếm thể bên trong phát ra, đó lấy, một đầu dài long phát ra, cùng ngân kiếm khí thế, và chạm mà đi. Trong núi rừng, đao quang kiếm ảnh, đưa đến rừng cây bờ bãi một mảnh. Rất nhanh, quân vũ cùng phong vân động thể lực đều đến cực hạn, hai người thân pháp tốc độ đều có chỗ chầm lại. Quân vũ kiếm chống đỡ trên mặt đất, bàn tay chống đỡ tại trên chuôi kiếm, đại khẩu thở hào hẹn, phong vân động cũng giống vậy, đại khẩu thở hào hẹn, mệt mỏi trên mặt trắng bệnh. Chủ nhân, động thủ cho ta đi. Đông nhiên, quân vũ trong ngực tuyết hồ thò đầu ra, chớp mắt cười nói, mới vừa rồi hắn liền muốn ra tay, bất quá bởi vì quân vũ muốn trong chiến đấu tăng thực lực lên, cho nên sẽ để cho quân vũ đánh trước lấy. Mắt thấy hiện tại quân vũ thể lực hao hết, hắn tự nhiên nghĩ ra động. Quân Vũ gật gật đầu, xác thực, hắn huấn luyện mục tiêu đã đạt đến, lại chiến đấu tiếp, thương cân động cốt liền cái mất nhiều hơn cái được, vì vậy, thẩm chấp nhận Tuyết Hồ nói lên yêu cầu. Lấy được Quân Vũ đồng ý, Tuyết Hồ ánh mắt khẽ híp một cái, tiếp lấy hưu một tiếng tự Quân Vũ trong ngực thoát ra, nhảy đến phong vân động bên cạnh, phong vân động thậm chí còn chưa kịp phản ứng là vật gì. Cũng cảm giác sâu trong linh hồn, nặng nghê áp lực tập kích tới, có thể dùng hắn động đạn không được, đó lấy Liền một đạo màu vàng móng đuốt ở trước mắt vạch qua một giây kế tiếp đã cảm thấy cổ đau nhói khó thở lên thần thú uy áp tuyết hồ móng đuốt phá vỡ phong vân động cổ họng tiếp tục dùng thần thú uy áp áp chế phong vân động linh hồn tinh thần thân thể phong vân động đều tới cực hạn vùng vây vài cái sau ngay sau đó chết đi tuyết hồ cười lạnh một tiếng quay người lại hóa thành một đạo kim sắc quang một lần nữa xông vào quân vũ trong ngực vừa hạ xuống vào quân vũ trong ngực Liền ánh mắt hiếp lại, đối với quân vũ cười nói, chủ nhân, ngươi xem dễ dàng như vậy người kia sẽ chết rồi, nếu để cho ta sớm một chút xuất thủ, cần gì phải ngươi lao sư động chúng như vậy đây? Quân vũ khỏe miệng tàn nhẫn kéo ra, trả lời, nếu như không là ta đem hắn kéo thành như vậy, ngươi biết dễ dàng như vậy thuận lợi. Quân vũ, tuyết hồ bên này thảo luận phong vân động chết giống như là thảo luận một cái miêu cầu chết giống nhau. Nếu như nếu như bị tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng không run sợ thiên nghe được bọn họ lúc này đối thoại, sợ rằng sẽ hôn mê, đây chính là phong vân động A, có thể nói là trung tâm thành người mạnh nhất, chết, các ngươi chẳng lẽ liền một điểm cảm giác tự hào cũng không có. Ngược lại bình tĩnh như vậy, đây cũng quá cái kia chứ. Quân vũ, tuyết hồ thảo luận xong, xoay người nhìn về phía quân kỳ bên kia, có quân vũ đến, quân kỳ bọn họ cũng giống như thần linh phụ thân, rất nhanh kêu mười mấy người quần áo đen bị bọn họ toàn bộ giết chết. Từ đó, trung tâm thành phủ thành chủ chủ lực liền bị vũ cung quét sạch, sạch sẽ, phủ thành chủ từ đó lại cũng không còn tồn tại. Quân vũ, quân kỳ, quân tốn ba người hội họp, quân kỳ ngay sau đó hỏi, chủ nhân, xem ra những người này đều là phủ thành chủ người, phủ thành chủ phủ chủ đều chết hết, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Quân vũ khẽ môi dương lên, vừa vặn, Ngày mai sẽ tổ chức trung tâm thành tứ đại gia tộc hội nghị, ta muốn để cho vũ cung trở thành tầng thứ sáu thế lực lớn số một. Ừ, quân Kỷ, quân tốn đồng thời ứng tiếng đáp. Đón lấy, quân Kỷ, quân tốn liền đem quân hồn cho mang đi, mà quân vũ cùng tuyết hồ hai người thì khiêm tốn hướng không hoàng học viện phương hướng chạy tới, trong rừng cây nhỏ đang nằm thành chủ phong vân động thi thể, tĩnh lặng, giống như nơi này đã từng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Quân vũ sau khi rời đi, xoay quanh tại Nam Thành bầu trời tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng không hoàng học viện viện trưởng không Jun sợ thiên thì tại tại chỗ nghỉ chân một hồi, lẫn nhau thảo luận. Mới vừa rồi kia giết chết phong thành chủ mặt nạ màu bạc nam tử là ai? Kia mặt nạ màu bạc nam tử ta không biết, bất quá, hắn hai người thủ hạ ta biết, thật giống như vũ cung nhân. Chơi ạ, lại là vũ cung làm, thật bất khả tư nghị. Có ai biết, này vũ cung rốt cuộc là nơi nào nhô ra? Tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Tứ đại tộc trưởng rồi rít nghi ngờ lấy phát sinh trước mắt hết thảy, chỉ có không run sợ thiên nhất người liên lặng không nói. Hắn đang suy nghĩ mới vừa rồi kia mặt nạ màu bạc thiếu niên có phải hay không ám vũ? Vì vậy lắc người một cái hướng không hoàng học viện chạy tới. Quân vũ đang nằm ở trong sân với nắng, đung nhiên không run sợ thiên chạy tới. Quân vũ nhìn đến không run sợ thiên thở hồng hộc dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, viện trưởng lại có gì muốn làm? Không run sợ trên trời trước liền hỏi, tiểu tử thối mới vừa rồi Nam Thành phát sinh kia hết thẻ có phải là ngươi hay không làm? Nam Thành, chuyện gì xảy ra? Quân Vũ hỏi, ngươi tiểu tử thối này trả lại cho ta giả bộ, mới vừa rồi ngươi dùng một chiêu có thể dẫn động trên trời tia chấp linh kỹ, ta chỉ gặp qua một mình ngươi dùng qua, người kia nhất định là ngươi. Không run sợ thiên đại tiếng nói, ồ, chiêu đó a Đây chính là không hoàng cung cung chủ dạy cho ta, nam thành người kia có thể là hắn đi. Quân vũ cười nói, không hoàng cung cung chủ. Không run sợ thiên thất kinh hỏi. Đúng vậy. Quân vũ gật đầu, mỉm cười nói, viện trưởng, thật không rõ ngươi như thế cho là sẽ là ta, ta kêu buồn sự lớn như vậy à? Được rồi. Không run sợ thiên thở dài một hơi, nhớ tới mình còn có sự tình xử lý, lắc người một cái rời đi quân vũ sân. Không run sợ thiên nhất đi, tuyết hồ liền thò đầu ra, hiếu kỳ hỏi chủ nhân, ngươi tại sao không thừa nhận mới vừa rồi sự tình chính là ngươi làm à?